chương hai trăm linh chín hoàng trang bí mật chương hai trăm linh chín hoàng trang bí mật đại đường chi t r ấ n thế võ thần cc tra tìm võ quan chức vị tuy nhiên đề bạn nhưng cái này đại lý tự nên làm vụ án cũng không thể rơi xuống đường hạo vẫn như cũ cùng ngày xưa một dạng phê duyệt lấy hồ sơ l i ê n tại lúc xây trưa sắp kết thúc đại lý tự thần lúc tiến c h í n h lúc nô thông đi lại vội vàng đi vào trong nhà gặp nô thông sắc mặt không tốt lắm đường hạo trong lòng đ ố n g nhiên trầm xuống nói như thế nào nô thông đi thẳng tới trước bàn nhìn khắp bôi phía nói hôm qua phái ra đến nhân thủ đ sau, là sau khi nghe xong lô thông báo cáo đường hạo hít sâu một hơi cái này vương đảo thật đúng là một cái hoàng trang sâu mà ta vậy mà đem hoàng trang biến thành gia tộc mình sản nghiệp đến xem quản nhìn như là hoàng trang hiện bây giờ sợ là đã bị vương đảo hoàn toàn ra không thành một cái danh phó kỳ thực sát giống nô thông trao mày nói không chỉ vương đảo như thế liền ngay cả hắn gia tộc thân thích cũng là táng tận lương tâm loại hai năm trước vương đảo chất tử làm bẩn một hộ hộ nông dân có non dâu chuyện xảy ra về sau tiểu tức phụ kia đ ụ c nhã khó nhịn cuối cùng nhảy s ô n g tự vận tiểu tức phụ kia trượng phu bi vẫn không thôi theo đến huyện nha đòi công đạo nhưng không ngờ bị huyện nha đủ kiểu từ chối đem thanh niên kia đánh ra việc này lại bị vương đảo chất tử biết được dẫn người đánh cho tàn phế thanh niên kia hai chân nghe nhìn thấy mà giật mình án lệ đường hạo trong lòng không khỏi dâng lên một cơn lửa g i ậ t đến âm thầm nắm chặt nắm đấm đối với như vậy vô pháp vô thiên cầm thú hành động đường hạo hận không thể bây giờ liền x ô n g vào hoàng trang đem cái kia vương đảo chất tử chém thành muôn mảnh mới hiểu biết mối hận trong lòng nhưng đường hạo cũng không có làm như vậy hắn không chỉ là một cái huyết khí phương c ư ờ n g lòng đầy căm p h ấ n thiếu niên càng là một cái h ư u d u n g h ư u mưu đại đường quan viên đường hạo hít một hơi thật sâu cưỡng ép ngăn chặn trong lòng sắp nổ tung lên phẫn nộ hơi ổn định tâm thần suy tư cái này vương đảo cùng gia tộc của hắn đã thành hoàng trang ú á tính Mà tâm. này nào cái ác có có chút chỗ có cũng chết nháo tại tội ác đẩy trời người nhất định lớn đường quyền nếu không như không đang quan nguyên trắng quan đầy y thế, đó ra hỏa phía sau dựa, sau phủ sẽ quý bây giờ đường vương đem trang tử giao cho mình chính mình tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ đường hạo muốn vì cái kia bốn trăm hộ hộ nông dân bên vực kẻ yếu muốn vì cái kia chết đến đoan hồn đòi hỏi thuyết pháp mà đối với cái này làm đủ trò xấu vương đảo cùng tại hoàng trang bên trong vương đảo thân thích nhất định phải cho gấp b ộ i trừng phạt bỗng nhiên đường hạo nhớ tới lúc trước hoàng tử ban cho chính mình hoàng trang vườn trà lúc một màn cái kia đại thái g á m vinh công công khác thường để tránh xuất hiện lần nữa tại náo hải liên vào lúc đó chính mình suy nghĩ liền là sai vinh công công thần tình kia cũng không phải là bởi vì trang viên đại duyên cho nên mà là bởi vì vinh công công có lẽ biết rõ chút nội tình có có lẽ nói đường vương vốn là người được chút trong trang tin tức chỉ là không tiện đúng tay mà đem này nan đ ể lần nữa vứt cho chính mình cái này đại đường quốc quân là một cái giỏi về phát hiện vấn đề chủ càng là một cái sẽ tìm giải quyết vấn đề nhân chủ đường hạo trầm tư chốc lắp nói tuy nhiên sớm đoán được kết quả nhưng là vẫn là không nhịn được hỏi thăm nô thông cái này vinh công công có thể tìm cách đến ngay vậy nô thông một trận cởi khổ nói cái này vinh công công chính là hoàng đế bên người hồng nhân trừ truyền t r ỉ bên ngoài một mực phục thị tại bệ hạ bên cạnh cơ hồ từ trước tới giờ không đơn độc xuất c u n g muốn gặp hắn sợ là so với lên trời còn khó hơn duy nhất một đầu manh mối đoạn đường hạo cao mày tay phải xoa xoa cái chán chầm tư suy nghĩ đột nhiên trong đầu lại tung ra một cái người đến ngày đó từ vinh công công phải tới chỉ dẫn chính mình đi vào t ử tức phủ tiểu thái giám cái này tiểu thái giám là vinh công công thủ hạ đô đ ệ nếu là có thể hắn đi ra muốn rõ ràng vinh công công ngược lại cũng không phải là không thể được ý niệm tới đây đường hạo đôi mắt sáng lên phân phó nói nô thông ngươi đến chuẩn bị một chút vinh công công đồ đệ trịnh công công hắn đến thanh phong lâu một lần nô thông chắp tay nói nặc sau đó không lâu nô thông truyền về tin tức tiểu thái giám sẽ tại lúc xế chiều xuất cung quả nhiên đ ứng câu nói kia có tiền có thể mà xui quỷ khiến giống cái này tiểu thái giám ngày bình thường cũng sẽ không đạt được cái này chút quyền quý thế g i a coi trọng chỉ dựa vào lấy chính mình quan chức đồng lộc sinh hoạt bây giờ phần này ngoài ý muốn màu s á m thu nhập vừa lúc làm cho bọn họ mừng rỡ đương nhiên cái này không chỉ có ở chỗ đường hạo cho phần này màu xám thu nhập có chút phân lượng vậy ở chỗ đường hạo lần thứ nhất cho vị này nhỏ công công ấn tượng rất tốt lễ nộ có thừa nếu không có như thế vậy tất nhiên sẽ không có người dám cầm cung bên trong tin tức đến làm đổi lấy tiền tài thủ đoạn chương hai trăm mười thế lực xen lẫn chương hai trăm mười thế lực xen lẫn đại đường chi c h â n thế võ t h ầ n cc tra tìm thanh phong lâu đường hạo căn cứ ngô thông truyền lại lời nhắn sớm đến chọn tốt nhã gian phòng nhỏ điểm tốt hơn hảo tiểu đồ ăn liền tính toại chờ đợi nhỏ công công chuẩn lúc phó ước không nhiều lúc thủ tại phòng nhỏ bên ngoài ngô thông có động tĩnh thực ra cái tiêu nhỏ công công đến đường hạo khe gật đầu đứng dậy mới vừa đi tới cửa xương phòng miệng liền nghe được ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân cửa vừa mở ra một cái một thân y phục hàng ngày vẻ mặt tươi cười tiểu thái giám xuất hiện tại cửa ra vào đường hạo trên mặt mỉm cười chắp tay nói công công chúng ta lại gặp mặt cái kia tiểu thái giám cực kỳ cung kính khách khí vẫn như c ũ đối đường hạo về một cái đại lễ trên mặt đối nụ cười nói đường huyền tử n g ư ơ i khách khí như thế thật sự là c h ế t s á t nô tài nhỏ công công nhìn xem đường hạo vẫn như c ũ là cái kia quen thuộc nụ cười trong lòng không khỏi một trận ấm áp đường hạo lập tại bên cửa đưa tay ra hiệu nói công công cái kia tiểu thái giám lần nữa vái trào lễ đi lên cho đến theo đường hạo tại trước bàn ngồi xuống đương hạo, gật gật hạo, công công hạo cũng là thuận miệng hỏi một chút dù sao cái này tiểu thái dám quyền chức cư như vậy lớn tội tác vậy nhỏ đối rất nhiều chuyện sợ là còn không biết rõ tình hình nhưng hoàn toàn vượt quá đường hạo đoán trước là cái này tiểu thái dám lại khẽ gật đầu tự hô sớm đã đoán được đường hạo muốn thăm hỏi sự tình đồng dạng đương huyền tử muốn hỏi là cái kia công công h tiểu thái giám thân r thể hơi nghiêng về phía trước tới gần chút đường hạo thấp giọng nói cái này vương đào sau lưng thật có đại thế lực chỗ dựa chính là cung bên trong đại thái giám vương khải vương khải đường hạo hai mắt đen thui tại chính mình trong ấn tượng tựa hồ cũng không nghe qua người này khó nói tại cái này đại đường lại xuất hiện như thế một vị phong vân nhân vật gặp đường hạo lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt tiểu thái dám giải thích nói này kém chút quên đ ư ờ n g huệ y tử ngươi mới tới trường an không biết người này vậy đơn thuần bình thường người này lý lịch bất phẳng chính là đ ư ờ n g kim ngô vương m g ô phi bên người hồng nhân ngô vương lý khác nghe được cái tên này đường hạo có chút nhữ mày đến tiểu thái dám nói dông dài nói đ ư ờ n g huệ y tử cái này ngô vương lý khác thân phận cũng không đồng d ạ n g a liền lấy hắn mẹ để mà nói chính là tiền triều quốc quân trí nữ chính thống hoàng tất h huyết mạch vậy chính vì vậy tại khu buôn bán trên phố cái kia có chút lớn nho bên trong lưu truyền một câu nói như vậy nô vương lý khắc chính là sở hữu hoàng tử bên trong huyết mạch là cao quý nhất chính thống một cái đương nhiên bây giờ đại đường trên triều đình vẫn là từ không ít cựu thần đối với vị này nô vương cùng hắn mẹ đẻ có một loại thiên nhiên cảm tình nhỏ công công một lúc gặp đường hạo hiền lành lại đối xử mọi người hiền hòa đem biết rõ một mạch toàn dốc đi ra có lẽ là cái này nhỏ công công vậy phát hiện chính mình giảng quá nhiều bình luận triều đình sự tỉnh dừng miệng nói ai nhìn ta cái miệng này lời gì đều nói nếu có không được đương chi chỗ còn đường hạo u y thay ệ n tử thể t có i h tiểu định nhưng đ tin t được qua tin được qua đường hạo tiểu nhã xuân phong như là một cái lao đại ca chào hỏi ngô thông đến đây cùng một chỗ uống rượu cùng lúc kêu gọi nhỏ công công gắp thức ăn gặp đường hạ vậy mà cùng một cái cấp dưới ngồi chung một tòa lại đối chính mình l ệ nghĩa chú đáo đây càng lệnh nhỏ công công rất cảm thấy vinh hạnh một loại đã lâu cảm giác hòa hợp xông lên đầu đường hạ bên ngoài c h à o hỏi hai vị uống rượu g ấ p thức ăn nhưng trong lòng không khỏi nổi lên vận sóng như nhỏ công công nói cái này vương khải chính là ngô vương mẹ đẻ bên người thái giám hiện bây giờ vị này ngô vương mẹ đẻ đã qua đời ngô vương lý khắc liền thuận lý thành trương truyền thừa vị này mẹ đẻ trong triều sức ảnh hưởng nói như vậy vị này ngô vương lý khác tại đương kim đại đường trên triều đình vẫn là có năng lượng vương đảo phía sau có vương thọ chỗ dựa mà vương thọ lại cùng vị này ngô vương lý k h á c quan hệ mất thiết mà trong triều cựu thần lại đối ngô vương có cái này thiên ti vạn lũ liên hệ nghĩ đến đây đường hạo có chút tần lẫn khó khăn như ở đây lúc trực tiếp đối cái này việc c á c bất tận vương đảo trực tiếp độc thủ thế tất sẽ đắc tội đến vị này đại thái giám vương khải nếu là cái này vương khải tại ngô vương trước mặt gió thổi bên h a i chính mình liền tất nhiên sẽ lâm vào triều đình cựu thần dư luận thế công bên trong từ đó lâm vào bị động cục diện tuy là hiện bây giờ đường hạo đã cùng phòng huyền linh đỗ như hối thiết lập quan hệ ngoại giao nhưng có thể hay không tại thời kỳ mấu chốt kéo lên chính mình một thanh đường hạo trong lòng vẫn là không chắc như vậy trực tiếp đối vương đào động thủ hậu quả chính là xính một lúc vi phong mà mua dây một mình xem ra phương pháp tối ưu nhất là đem cái này vương đào đá ra hoàng trang là được lấy hắn tính mạng sợ là không ổn thế nhưng là nghĩ đến tên kia rất nhiều v i ệ các đường hạo lại cảm thấy dạng này quá tiện nghi cái kia trong lòng lão cảm thấy không thoải mái Trưng 211, hoàng trang mạch nước ẩm. Trưng 211, hoàng trang thế thần. nước nước đường Hoàng Hoàng chấn 211. 211. mạch mạch chi ẩm. ẩm. Đại đường chi chấn thế võ thần. C võ đối hoàng trang sự tình không còn có để qua đôi câu vài lời món ngon vào trong bụng rượu uống ba tuần nhỏ công công vừa lòng thỏa ý chắp tay cáo tử đường hạo tự mình đem nhỏ công công đưa đến cửa trước khi đi lúc đường hạo tự nhiên thiếu không cho cái này nhỏ công công thăm dò hơn mấy sâu tiền hôm nay gặp mặt cái này tiểu thái dám biết được đồ vật liền không ít cùng dạng này người giao hảo không chỉ có chỗ tốt không ít càng là b ấ t đến tìm cái kia chút trong c h i ề u đại quan rừng già nếu không phải là mình suy nghĩ nhiều lo cái kia mấy giây đến tìm cái này tiểu thái dám thăm hỏi c ò công công dần dần nô t h thông sớm đã muốn nhìn không quen cái này làm nhiều việc gác lao giả nghe được đường hạ o phân phó mừng rỡ trong lòng không mình hành lễ về sau phi tốc rời đi rời đi thanh phong lâu về sau đường hạ đã bị cái này một bụng ý nghĩ xấu ra hỏa chê đến hào hứng hoàn toàn không có hoàn toàn không muốn lại đến đọc qua buồn thẻ không thú vị hồ sơ vang lên hôn qua cái kia trưởng tôn sung đến đây hơn phân nửa làm u ố n cáo chi chính mình trà phô sự t ì n h dứt khoát đến trà phô bên kia đi dạo bây giờ trà phô vậy tu sửa xong nhìn xem cái kia phong cách cổ xưa cái b ả n cùng điện bên trong treo vừa đúng bút mực tranh chữ một cỗ thanh ưu thanh nhã khí tức chạm m ặ tới t trong thính đường đường hạo cố ý thiết kế ra giả sơn dòng nhỏ càng như vẽ dòng điểm mắt chi tác để nguyên bản tĩnh mịch trà phô có một vệ linh động sinh cơ đi tại cái này trong thính đường vừa mới trong lòng sao động cũng không thấy ở giữa giảm bớt rất nhiều càng người một loại vui mừng nhàn nhã cảm giác gặp đường hạo đến đây trưởng tôn trong phủ quản gia cuốn quýt vai trào l ễ n ó i nhỏ gặp qua đường huyện tử đường hạo khẽ gật đầu nói trà phô nhân thủ chuẩn bị như thế nào lao quản gia kia đáp lại nói hết thảy an bài thỏa làm chỉ chờ đường huyện tử châm chức lấy tên cùng khai trương liên quan tới khai trương cùng lấy tên loại này v i ệ c v ậ t đường hạo cũng không muốn tham gia cùng quá nhiều dù sao mình hiện tại muốn làm sự tình quá nhiều hai chuyện này từ trưởng tôn công tử làm chủ thuận tiện ngày mai ta liền đưa chút lá trà tới lại đi dạo hai vòng đường hạo vừa mới hồi phủ an bài nữ quản gia phái người đến trưởng tôn phủ kết nối liên quan tới lá trà con đường cùng định giá vấn đề mà đường hạo an vị trong phủ dứt khoát làm vung tay trường quỹ một lòng đem khống chế lá trà phẩm chất vấn đề liên trang ngọn nguồn mà nói đem ra giảng giải vậy rất nhiều trà mới lao trà cảm giác vậy không hoàn toàn giống nhau trà mới lạnh nhạt lao trà lạnh nổng mà cái kia chút thu từ trà trên ngọn trà n g o n diệp đương nhiên là muốn cung phụng hoàng cung cùng rơi vào tối riêng l i ê n tại đường hạo cùng đám người bàn giao sao trà không âm chú ý công việc lúc tại hoàng trang một bên khác nô thông vừa mang xong lời nói thợ phì phì rời khỏi vương đào mang theo mấy cái quản sự đứng tại hoàng trang vườn trà cửa mắt lạnh nhìn ngô thông rời đi bóng lưng đứng tại vương đảo bên cạnh thanh niên trong m ả y nhìn xem vương đảo thấp giọng nói ra đại bá ta nghe nói cái này cái kia tiếp nhận chúng ta hoàng trang đường hạo là có tài năng người bây giờ để nhà này đem đến đây thu hồi vệ tử chúng ta làm như vậy có thể hay không chọc giận vị này đường vệ tử dù sao cái này hoàng trang v ư ơ n g trà chính là đương kim bậy hạ ngự tứ n g h e bên thai ngôn ngữ vương đảo tấm kia chất đầy dữ tợn trên mặt co rú mấy lần một đôi mắt bên trong quan mang sáng tối chập trờn mặc hắn đường hạo có bản lánh đi nữa vậy bất quá là trong triệu thôi đối với loại thức ăn này đất tày hắn bất quá là một cái không có chút nào kinh nghiệm mau đầu tiểu t ử thôi nói ra nơi đây vương đạo khoe môi niết lên một vòng cười lạnh băng lánh nói ra ta sớm nghe nói tiểu t ử này xuất sinh b ầ n hẳn bất quá là mượn lý phủ đánh ra chút danh tiếng thôi hiện tại và ở tử tức phủ xem như cùng duy nhất một cái có thể dựa vào lý phủ trở mặt hiện tại bất quá là ảnh đơn ảnh c h ỉ sắc dông quý tộc thôi muốn thu hồi hoàng trang ta nhổ vào hắn còn chưa đủ tư cách vừa dứt lời bên cạnh một vị khắc thanh niên hung hang t h o á một ngụm ấm lánh nói ra nhị thúc nói không sai chúng ta làm gì được h chúng ta vương thị chiếm cứ lấy hoàng trang cũng không phải một ngày hai ngày ta còn thực sự không tin hắn thật có thể đem chúng ta đổi ra cái này trang tử nói đến chỗ này thanh niên này một mặt bóp mị nhìn qua vương đảo nói vẫn là nhị thuốc thần thông quảng đại đưa trước cung bên trong vị tia cho chúng ta chỗ dựa có vị chủ nhân này chúng ta mới có thể gối cao không lo nghe vậy vương đảo trên mặt hiện lên một tia ngạo sắc nói hắn đường hạo bất quá là một cái mới vừa vào vây tướng quân thôi có thể cùng vương công công môn u so không dối gạt các người nói chúng ta vị chủ nhân này thế nhưng là hiện bây giờ ngô vương bên người hồng nhân hắn tiểu tử v ậ y không cân nhắc một chút hắn có thể đánh đến quan g ô vương lời này vừa nói ra sau lưng mấy cái người đưa mắt nhìn nhau quét qua vừa mới lo lắng cẩn thận bộ dáng qua trong dây lát chỉ khí cao ngóc lên đến vừa mới thanh niên kia mặt lộ ra một cỗ khoa trương sùng bái t h ầ n sắc trong mắt hiện ánh sáng chật chật tán thưởng nhị thúc ngươi thật đúng là chúng ta thị tộc lớn vi nhân có thể trèo lên ngô vương dạng này chỗ dựa coi là thật không dạy nổi trong lúc nhất thời còn lại mấy cái cá nhân vậy nao nhào phụ họa đều đúng vương đào tán thưởng không thôi cái kia bóp mị khuôn mặt coi trọng đến hư ngụy cùng cực vương đào lại không để ý đám chìm tại loại này bị khen ngợi trong hải dương. không thể tự thoát ra được thật lâu vương đ ả o khinh thường nói ra chúng ta nắm trong tay có cái này chút hộ nông dân m ệ n h mạch h ắ n tiểu tử có thể làm khó dễ được ta đuổi ta đi xem hắn xứng hay không đến lấy triệu tập các minh đệ chương 212. cự ngạch phiếu nợ chương 212. cự ngạch phiếu nợ đại đường chi t r ấ n thế võ thần cc trà tìm liền tại đường hạ o h à i lòng nhìn xem một bình bình trà mới ra n ổ i lúc nô thông vội vàng từ bên ngoài đi tới nhìn hắn sắp mặt phá lệ âm trầm đường hạo quay người ra khỏi phòng mang nô thông đi vào bắc viện mới hỏi như thế nào n ô thông trong mắt tràn đầy phẫn nộ đem hôm nay đến hoàng trang vườn trà trước sau trải qua qua kỹ càng hướng đường hạo nói một lần trong một chiếc mắt đường hạo sắc mặt tâm t r ầ m xuống một đôi mắt bên trong hàn quang lấp lóe một cố mánh liệt sát ý trong nháy mắt tràn ngập cả ốc xá bất quá cái này sát ý chỉ tồn tại một lát rất nhanh liền tan thành m â y khói theo sát ý tàn đến đường hạo vậy chậm rãi tỉnh táo lại chậm rãi ngồi tại trên rừng mềm lâm vào trong chầm tư một lát sau đường hạo chầm giọng nói ra ta biết người đến đem cái tia thập bát kỵ đưa tới chuẩn bị xuất phát rất nhanh đường hạo xuất lĩnh cái tia thập bát kỵ đeo lao kiếm theo đường hạo đi ra phủ. tiến về phía nam hoàng trang vườn trà đợi đường hạo một đoàn người đến hoàng trang c ử a lúc nơi đó sớm có hơn m ộ ư ơ i người lẳng lặng chờ ở nơi đó cái kia vương đào đứng tại phía trước nhất tại phía sau hắn đứng tại hơn m ộ ư ơ i người hoàng trang quản sự cầm gậy gộc mà tại vương đào phía trước trưng bày một cái tinh xảo dương gỗ n h ọ tử nhìn thấy đường hạ o phóng n g ự a mà đến mang theo tầm m ộ ư ơ i gia đình vương đào lại không hề sợ hãi băng lánh nhìn xem đường hạo hoàn toàn không có h ô m qua như vậy bóp mị thân s á c vương đào hai tay ô quyển đối hoàng cung phương hướng chắp tay nói lão phu nhiều năm như vậy đến thay bệ hạ quản lý cái này hoàng trang vườn trà cẩn trọng b ậ n tiểu t i ế t coi như không có công lao vậy cũng có khổ lao nói đến chỗ này vương đào trầm rãi cúi đầu nhìn xem đường hạo trầm rãi nói nhưng từ từ đường huyện tử vừa mới tiếp nhận cái này trang tử đi một lần cái này hoàng trang vườn trà về sau liền muốn nện lao phu bắt cơm đổi đi lao phu cái này lại là đạo lý gì đường hạo bất vi sở động vượt lập trên chiến mã ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống vương đảo một chút lạnh giọng nói ra ngươi nói ngược lại là hoàn khuất thật giống như ta ngược lại là ta tuyệt tình ngươi làm những sự tình kia là cảm thấy ta không biết vẫn là chính ngươi vậy không rõ ràng nói ra nơi đây đường hạo biến sắc từng chữ nói ra nói ra khó nói là muốn để cho ta từng cái cho ngươi vạch tới sao vương đào hừ lạnh một tiếng nói lao phu làm cái gì ta đương nhiên biết rõ chỉ là không biết đường huyện tử lần này mang theo nhiều người như vậy đến lại là ý gì gặp lao hồ ly này lại không có chút nào hối cải chi ý lại dẫn đầu chất vấn từ bản thân đến bỗng nhiên đường hạo trong lòng dâng lên một đám lửa dẫn đến đã bệ hạ ban cho ta cái này hoàng trang cái này trang tử liền đã đ ổ i chủ tự nhiên là ta nói tính toán hôm nay ta dẫn người đến chính là muốn thu hồi hoàng trang đang khi nói chuyện đường hạo chỉ vào vương đạo nói lập tức lên ngươi liền cút ngay lập tức ra hoàng trang vườn trà vương đào cười lạnh một tiếng x â y dịch to mọng thân thể đi về phía trước bên trên hai bước nhất c ư ớ c đạp tại giữa hai người trên cái g i ư ờ n g nói muốn ta đi có thể cái này chút s ố sách vậy hôm nay chúng ta liền đến tính toán giải thích vương đào động tác lưu loát mở ra cái g i ư ờ n g một sấp sấp trang giấy triển lộ ra vương đào cười lạnh một tiếng từ cái kêu mở ra trong dương xuất ra một tờ giấy đến d ơ cao lắc lắc nói đường huyện tử cái này chữ viết nhầm chữ màu đen thế nhưng là viết rõ ràng thế nhưng là phiếu nợ ngươi nhìn cái này còn có chỉ ấn a nói xong đem tờ giấy kia trình đối đường hạo tuy nhiên cách xa chút nhưng mơ hồ trong đó đường hạo có thể nhìn ra một vòng dấu đỏ hiện ra tại tờ giấy dưới góc phải vương đào hơi neo mắt lại thần s ắ c ung dung nói ra đường h u y ệ n tử đây chính là những năm gần đây trang tử bên trên hộ nông dân nhóm hướng ta mượn tiền lúc lưu lại chứng từ bằng chứng ngươi sẽ không phải không nhận đi hôm nay ta ra vườn trà nhất định phải đem bút chướng này tính toán rõ ràng nói xong vương đào chỉ vào mặt đất dương nhỏ nói tiếp không làm phiền ngươi lại kiểm kê ta đã tính t o qua cái này chút tổng cộng bốn tám không sâu ngươi nói cái này chút phiếu nợ nên như thế nào còn bốn tám trăm l h sâu đây cũng không phải là một cái con số nhỏ mục đích chính là một cái đại p h ủ để số tiền này tài cũng có thể dùng tới thật nhiều năm cái này chút hộ nông dân đều là chút bần hàng người ta tự nhiên hiểu được tiền tài kiếm không dễ cho dù có chút tật bệnh t h a i h o ạ lại thế nào cho mượn lại làm sao lại cho mượn nhiều như vậy lại nói cái này cả hoàng trang bên trong các dạng rau xanh hoa quả liền xem như cung bên trong chọn thừa dư vậy đầy đủ nuôi sông cái này chút hộ nông dân làm cho này chút vất vả hộ nông dân vì sao lại có đại tông chi tiêu trong này phiếu nợ h sở dĩ vương đào lớn lối như thế dám cùng mình kêu chiến bất quá là bởi vì hắn đứng phía sau vương thọ cùng phía sau cái kia có thiên ti vạn lũ liên hệ ngô vương lý khác cái này bốn tám không không sâu hoàn toàn là một cái nguy trang cũng không phải là vương đào ỵ vào mà cái kia người sau lưng mới là hắn lực lượng chỗ tại vương đào đứng ở nơi đó nhìn trước mắt cái này cái trẻ tuổi khai quốc huyền tử trong lòng cực kỳ đắc ý thậm chí có thể hào t ư ở n g đến trước mắt đường hạo sẽ bị cái này to lớn phiếu nợ hù dọa ngược lại cuối cùng ngoan ngoãn túi đầu nhận t h u a mà tại một cái khác gần nấp địa phương một cái trẻ tuổi bội đao thanh niên nhìn chăm chú nơi này phát sinh hết thảy xem mấy giây cưới ngựa dơ roi hướng về h o à n g c u n g chạy vội mà đến chương hai trăm mười ba cho một mùi lửa chương hai trăm mười ba cho một mùi lửa đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc t r à tịm lập chính điện đường vương ngồi tại trên giường em hài lòng t ư ở n g thức trả lo lắm nói quan â m t h ngươi cảm thấy đường hạo tiểu tử này sẽ xử lý như thế nào hoàng trang vườn trà sự tỉnh trường tôn hoàng hậu sau khi n g h e xong đặt chén trà trong tay xuống liếc mắt giống như cười mà không phải cười đường vương thở dài bậy hạ đừng nói cái k i a n a m sơn hoàng trang vườn trà lập tức sở hữu hoàng trang sợ là có thể hoàn toàn trong sạch vậy không có mấy cái nhưng là cái này chút có dính dấp rất nhiều không phải quan hệ đến trong triều lao thần liền l à tổn hại các hoàng tử lợi ích nhiều khi chúng ta lo ngại mặt mũi mở một mắt nhắm một mắt chỉ cần làm không quá mức phận liền mất quá nhiều truy c ứ thôi ngươi như vậy đem cái này hoàn toàn không biết gì cả đường hạo phải đến Cái người à y còn n k h ô lại là khi náo bên trên nghe song một t r chỗ kịch hay. Sau ở n tôn hoàng hậu mang theo đồng tình g theo hậu đ ư n g g hạo ọ n đường vương ngược lên g điệu, lại cười lên ha ha. m ộ trẻ lát t sau, đường vương nhìn chăm chú trên trá, chấm ngâm nói. Người t r tuổi không trải qua điểm khó khăn chắc trở sao có thể được chấm chính là muốn tôi luyện nhiều hắn đang khi nói chuyện đường v ư ơ n g nâng c h u n g trà lên uống bên trên một ngụm nói đường hạo cái người này hiểu được lấy hay bỏ chấm tin tưởng hắn có thể đem chuyện này xử lý tốt t r ư ở n g tôn hoàng hậu nhớ tới đường hạo thân phận trong lòng vẫn là có chút lo lắng nói ra nói nghe dễ dàng cái này đông đảo hoàng trang bên trong Liền s ẩn ẩn trưởng tôn hoàng hậu thở dài một tiếng đường vương đối lý khắc cưng triều trưởng tôn hoàng hậu để ở trong mắt nhất là gần đã qua một năm có chút lôi kéo quần thần dấu hiệu nhưng hành sự bí ẩn làm phụ hoàng đường vương có quản thúc tri tâm lại không có chỗ xuống tay liền ở đây lúc một thanh niên phụ tại cửa điện bên cạnh vinh công công bên hai khe nói vài câu sau khi nghe xong vinh công công đi đến đường vương trước người nói khẽ bậy hạ một canh giờ trước đường huyện tử mang theo tầm m ư ờ i gia đình chạy tới nam sơn đến bây giờ chính tại hoàng trang cửa cùng cái kêu hoàng trang đại quản sự rằng có lấy đâu a đường vương nhất thời đến hứng thú ngồi thẳng người nhìn về phía trường tôn hoàng hậu cười nói xem ra tiểu tử này đã làm tốt quyết đoán chấm ngược lại là muốn nhìn một chút hắn xử lý như thế nào việc này giải thích đường vương ánh mắt rơi tại vinh công công trên thân nói n g ư y i n g ư ờ i đuổi theo đến nếu là có tin tức nhớ kỹ nói chó chấm vinh công, công chắp tay nói t u n chỉ nam sơn hoàng trang vườn trà đường hạo ánh mắt nhìn về phía hoàng trang bên trong cái kia chút hộ nông dân bây giờ cũng chạy tới nhưng bức bách tại vương đảo dân uy chỉ dám quan sát từ đằng xa cũng không dám tiến lên đây mắt nhìn đắc ý vong hình vương đạo đường hạo tuấn lãng khuôn mặt dần dần lạnh xuống đến lạnh lùng nói ra bốn tám trăm sâu cũng không phải con số nhỏ mục đích chỉ sợ cái này phiếu nợ nội dung không là thật vương đào hư lạnh một tiếng trong mắt bao hàm vẻ khinh miệt nói đ ư ờ n g huyện tử nếu không tin ngươi liền từ từ kiểm tra thực hư một phen nhìn xem lão phu trên tay cái này chữ viết nhầm chữ màu đen phải trăng làm giả ngay vậy đường hạo có chút sau lưng ngô thông lập tức hiểu được ý liền cưỡi ngựa tiến lên đi lấy cái dương l i ê n tại ngô thông ngón tay chạm đến cái dương một khắc này vương đ ả o đ ỗ n g nhiên lấy ra một cái ý nghĩ đến cái dương này bên trong thế nhưng là chứa hoàng trang bốn trăm hộ nông dân n g ư ợ c điểm nếu là bị cái này đường hạo cầm đến chính mình chẳng phải là được trả bằng mất nhưng đ ả o mắt lại nghĩ một chút nếu là không đem cái này phiếu nợ cho đường hạo kiểm tra thực hư lại có thể nào hù dọa tiểu t ử này đường hạo tiểu t ử này không chỗ n ư ơ n g tựa lại không có bất kỳ sản nghiệp nào tài lộ tất nhiên là không trả đổi món nợ này đối mặt với thủ l n đồng ý chứng cơ g à n h g à n h phiếu nợ Còn k một giây h đối với cái n ngoan ngoan sau đường hạo móc ra cây châm lửa trực tiếp ném tại cái kia đổ đầy phiếu nợ trong dương vương đào nhìn xem cái kia dần dần nhóm lửa mầm ngơ ngẩn cái này đường hạ o hoàn toàn không theo quy củ ra bài đúng là đem cái k i a chút phiếu nợ trước mặt mọi người tiêu hủy nhìn xem cái k i a hỏa thế rào rạt bị đường hạ o vứt trên mặt đất hoặc gỗ liền ngay cả đường hạ o bên cạnh ngô thông cũng kinh ngạc đến ngây người đường hạ o đúng là ngay trước vương đảo mặt đem những chữ kia theo cho một mùi lửa bốn tám không không sâu liền tại trong nháy mắt ở giữa hôi phi yên diệt mọi người ở đây c h ấ n kinh lúc đường hạ o thần sắc nghiêm nghị ánh mắt xuyên qua vương đảo một b ằ n người nhìn xem hoàng trang bên trong nhìn quanh hộ nông dân nhóm cất cao giọng nói hôm nay các ngươi cùng cái này vương đảo ân ân đoán, đoán liền coi như kết theo cái này âm thanh tiếng hò hét. vương đào giật mình tỉnh ngộ lại phẫn nộ quát nhanh cứu hỏa ra lệnh một tiếng vương đào sau lưng bên trong quản sự hoàn toàn tỉnh ngộ ba chân bốn cẳng cởi quần áo đập ngọn lửa nhưng này chút chứng từ phiếu nợ cùng hỏa tất đốt trong chốc lát liền thiêu đốt hầu như không còn nơi nào còn có cứu v ã n thời cơ cái kia chút hộ nông dân nhóm nghe nói đường hạo la lên vậy từ ngây người bên trong kịp phản ứng liền ở đây lúc không biết là ai nghẹn ngào khóc, khóc giống lên tiếp lấy mấy trăm hộ nông dân kêu khóc hướng phía đường hạo điên chạy tới đại nhân ngươi muốn làm chủ cho chúng ta a đại nhân ngươi chính là chúng ta tái sinh phụ mẫu phần ân tình này vĩnh thế khó quên đại nhân cảm tạ ngươi giảng chúng ta giải cứu ra mấy trăm người liền tại đường hạo trước ngựa quỳ giảm xuống đất tố lên khổ đến nhìn xem cái này chút đáng thương hộ nông dân đường hạo cất cao giọng nói các ngươi không cần thiết sợ hãi hôm nay ta liền ở đây có cái gì hoàn q h u ấ t các ngươi cứ việc nói tới đường hạo m u ố n chính là cục diện này nếu như chính mình không đem cái kia chút phiếu nợ tiêu hủy hộ nông dân n h ư ợ c điểm liền sẽ một mực tại vương đảo trong tay cái này chút cái này chút bị ư c hiếp đã lâu hộ nông dân nhóm tất nhiên kiên kỵ phần bây giờ phiếu nợ bị hủy Hộ n ô n g dân n h ó m vậy l ạ i t r á n h lo âu về sau. m a y một ắ mươi bốn g diêu phố thị chúng điểm chương hai t t r Riêu m một m ư ơ g 214. diêu phố thị t r ú n g đại đường chi c h â n thế võ thần cc c h a tìm đây hết thể hoàn toàn vượt quá vương đào dự kiến từ đường hạo quả quyết tiêu hủy phiếu nợ lại đến chúng hộ nông dân phản chiến cái này tầng tầng đột nhiên xuất hiện chuyển hướng để vương đào đứng chết chân tại chỗ nhìn xem mặt đất cho giấy vương đào lựa giận trong lòng tỉnh thịt n ộ tung vậy mà còn chưa chờ vương vương đem cổ lựa g i ậ n này phát tiết ra ngoài lúc bên hai hộ nông dân nhóm khóc lóc kể lệ lần nữa để trong lòng hắn ngã vào hầm băng nguyên bản cái kia chút vương đảo không thể gặp quan g ác tính bây giờ bị một cái hộ nông dân nhóm một mạch tung ra vương đảo nổi điên đồng dạng rác quỷ d ạ m xuống đất hộ nông dân quát lên phản cũng phản tất cả im miệng cho ta ba vừa dứt lời một cái thai quang vang r ộ i đánh tại vương đảo trên mặt nhìn xem tự mình thủ lĩnh bị ngô t h ư n g đánh vương đảo sau lưng cái kia một ít các quản sự đầu tiên là x ư n g sở trong chốc lát tỉnh n ộ lại cầm lên trong tay gậy gộc liền muốn nào lên liên tại cái này một cái trước mắt đường hạo sau lưng thập bát kỵ đều xuống ngựa mấy cái đi nhanh liền cùng lên đến xứng đao đều chẳng muốn đánh vung lên nằm đông đến hướng phía cái này một ít các quản sự trên thân chào hỏi cách xa võ lực so sánh lưới cái kia trước nguyên bản hung thần áp sát tiểu quản sự nhóm vừa đối mặt liền thua trận bị đau vứt bỏ gậy gộc bưng bít lấy bị đánh địa phương tê liệt ngã xuống trên mặt đất ngao ngao kêu to lên cái kia chút bị vương đào quát lớn hộ nông dân nhóm vừa mới còn bị vương đào một câu quát lớn dọa đến tâm tinh đặng hàn cơ hồ trong nháy mắt gặp cái kia chút thường ngày bên trong chỉ kh gặp thay tự mình làm chủ người đứng lên phong trong chốc lát liền lại khôi phục dũng khí đi theo mà đến đại lý tự văn án nghe cái này chút hộ nông dân o ă n khuất trong danh sách từ bên trên múa bút thành văn đem cái này từng cọc từng cọc hành vi phạm tội ghi chép lại mặc dù đường hạo lúc trước đã nghe qua nô g thông báo cáo đoán được cái này vương đ ả o tất nhiên làm nhiều việc á c chưa từng nghĩ bây giờ bị cái này chút hộ nông dân từng cọc từng có khóc lóc kể lệ đi ra lúc vẫn là khó ép lựa giận trong lòng nếu như nơi này không phải hoàng trang đường hạo sớm dùng bên hông hắn thành công đem cái này vương đào đâm bên trên trăm trong suất lỗ thủng đến nô thông nghe cái này chút đau nhức tức giận hai mắt phát h ồ n g cắn răng nói tức ra cái này vương đào thật sự là chết chưa hết tội ta hận không thể hiện tại liền đem x u ấ t sinh này ngàn đao bầm thây đường hạo hít sâu một hơi nói việc này lớn không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng nếu là đao này rời đến chúng ta cũng liền đi đến đầu theo đường hạo phân tích nô thông vậy dần dần bình tĩnh trở lại nói ra khó nói chúng ta cứ như vậy để qua cái này vương đào hành vi phạm tội ném vào huyện nha trọn vẹn làm cho hắn chết đến nghìn lần nghe ngô thông lời nói đường hạo rơi vào trầm tư c o như vương đào nhận cái này chút tội trạng để tội nhưng lại không động hắn căn bản hai năm trước tiểu tức phụ k i ệ án mạng quan phủ đều có thể mặc kệ không hỏi cái này vương đào dù cho tiến lao ngục chỉ sợ cái này chút huyện nha cũng không dám nhất định phải tội chết kết quả là mang sự tình phong ba lắng lại vương đào thế lực sau l ư n g tất nhiên đem hắn vớt về đến như vậy chính mình đại thủ bút bỏ tiền tài xem như nước chạy về biển đông không được đưa quan phủ huyện nha chính là hạ hạ sách đường hạ o đôi mắt sáng lên chắc chắn nói ra đem nhóm người này d i ê u phố thị chúng tại nô g vương phủ cửa tuyên cáo vương đào hành vi phạm tội đã cáo lê dân máy tính ngay vậy nô thông xứng sở cho là mình nghe lầm đương ã muốn ngô tại v p hạo ủ cửa tuyên cười nhạt vi p h m một tiếng trong mắt tránh qua một đạo tinh ánh sáng lạnh lùng nói ra nô g vương hắn sẽ không lại không dám nô thông gãi gãi nào trước ứng một tiếng Hai chỉ h người một nhóm mười tám người vốn là nhân số đông đảo khá trói mắt bây giờ cái này vì phong lẫm liệt thập bát kỵ về sau tại hai chiếc xe ngựa phần đuôi buộc lấy một cây dây thường dài dây thường liên tiếp mấy cái trói lại cánh tay nam tử dạng này hình ảnh tựa như là chờ thắng trở về tướng quân sau lưng buộc lấy một đám tù binh nô lệ đồng dạng cái kia đứng tại trường an thành môn bên trên l í n h phòng giữ trông thấy trên xe ngựa đánh gãy tử tức phủ c h ư bài cũng chưa ngăn cản để nhậm chức đoàn người này tiến trường an thành chật vừa vào trường an thành cái này trói mắt một đoàn người ghé qua tại rộn rộn ràng ràng trong đám người nhất thời t r e o đến đám người vây xem ư đây là đường huyện tử lại lập mới c ô n g sao đằng sau những này là nô lệ vẫn là phạm nhân a trong lúc nhất thời đám người đang lộng thanh xe ngựa này nơi phát ra về sau nhao n h a u đ ố i người phía sau bảy chỉ trỏ không biết là ai trông thấy cái kia bị trói dừng tay cánh tay người thật lâu cuối cùng tại đám kia túi đầu che che lấp lấp trong đám người nhận ra vương đảo lớn tiếng chửi bới nói vương đảo tên xúc sinh này rốt cục gặp báo ứng tên chó chết này đánh cho tàn phế ta nhị ca hai chân chết không yên lành đang khi nói chuyện trong đám người bay ra một viên mục cải trắng tinh chuẩn nện tại vương đào chết n ó vương đào người này đúng là vương đào cái kia uống rượu không cho tiền đồng còn đập lao bản x u ấ t sinh đúng đúng đúng liền là hắn ta nhận ra lần trước còn vén qua ta đ ồ ăn quầy tên chó chết này nên nhốt vào đại lao đem con chó kia đ ồ vật đưa quan phủ còn chúng ta một cái công đạo trong lúc nhất thời các loại mục trái cây mục rau xanh từ bốn phương tám hướng bay tới hướng phía cái này mấy cái hoàng trang quản sự một trận nện cái kia chút biết rõ vương đào việc ác lớn tiếng nói cái kia chút không biết nguyên do chuyện người cũng không khỏi rất đúng cái này làm đủ cho xấu ra hỏa ghét cay ghét đắng cùng cực mọi người mắng têu la phỉ nhổ lấy một đường đi theo thập bát kỵ chậm dại hướng phía ngô vương phủ đi đến chương hai trăm mười lăm một hòn đá ném hai chim chương hai trăm mười lăm một hòn đá ném hai chim đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc c h a tìm nhắc tới một ngày trường an thành phát sinh lớn nhất sự t ì n h vậy liền không ai qua được thập bát kỵ mang theo vương đảo đám người dạ phố chỉ bất quá từng đoàn đường này chuyện này liền huyên náo đ ầ y thành đều biết đại gia không chỉ biết là tử tức phủ thế thiên hành đạo đem tội kia ác ngập trời vương đảo đem ra công lý cũng càng rõ ràng cuối cùng cái này thập bát kỵ đem vương đảo cái này l à người áp g i ả trong cửa lúc nhất thời mặc dù trần bổn chấn định đường vương vậy bởi vì cái kia vương đảo làm cho người dẫn sôi áp tính loạn tâm thần phân nộ thậm chí có chút dữ thợ cầm thú hành động giết toàn giết trường tôn hoàng hậu ngồi tại điện bên cạnh tú mỹ khóa chặt một đôi mắt đẹp trung gian kiếm lời n g ậ m phẫn nộ thân sắc long nhan tức giận như thiên uy hàng thế đồng dạng trên đại điện yên tĩnh ghi mắng một lát sau trường tôn hoàng hậu mắt nhìn thở hổn hển đường vương nói khẽ b ậ y hạ chớ giận chớ có thương thân tử theo cái này nhẹ nhàng ngữ liệu đường vương vậy dần dần tỉnh táo lại nửa ngày đường vương chán nản ngồi tại trên long ỉ hai mắt thảm đạm thở dài một tiếng nói cái này lý k h á c đều khiến chấm không b ấ t lo cái này cũng giao những người nào lại là một trận thở dài đường vương chậm rãi quay đầu bất lực nhìn xem trường tôn hoàng hậu nói quan â m t h ngươi nói có phải hay không quá dung tùng cái này chút thân tử cho tới liền ngay cả bọn họ phía dưới các nô tài cả gan tại chấm không coi vào đâu làm kình như thế tán g tận lương tâm sự t ì n h đến trường tôn hoàng hậu tốc độ nhẹ nhàng chậm rãi đi đến đại điện đi vào long ý bên cạnh thon thon tay ngọc nắm chặt đường vương tay nói khẽ b ậ y hạ chính là đế vương tâm hệ chính là đại đường vạn lý giang sơn đây là quốc sự mà trong thiên hạ lê dân b á c h tính quan tâm chính là một mẫu ba phần đất ai lớn ai nhỏ không thể đánh đồng cái này quốc sự vốn là phồn tung lẫn lộn đã để bậy hạ trăm công nghìn việc lại như thế nào có thể chú ý đến như vậy rất nhỏ sự tình đâu lời tuy như thế nhưng ai cũng rõ ràng vẫn là đường vương chọn cưng triều cái này nô vương lý khác nếu không có như thế cái kia đại thái giám vương khải cũng sẽ không dung túng thủ hạ vương nào cái kia vương khải chỗ dựa vào vậy bất quá là nô vương được sùng đ á i thôi trường tôn hoàng hậu minh bạch điểm này vinh công công vậy minh bạch điểm này trên triều đình tham chính văn võ bá quan trong lòng cũng minh bạch nhưng cuối cùng không người dám nói nô vương mẹ đẻ dương thị ở tiền triều vốn không được coi trọng nhưng tại đường cao tổ tại lúc lại không tên bị nâng lên cũng bị gả cho bây giờ đường vương bây giờ dương thị đã chết không người dám đến đụng vào khối này vết sẹo đường vương ngẩng đầu lên biến mất dần nhìn xem vinh công công trầm giọng nói cái k i a đồ hôn chướng dự định xử trí như thế nào cái k i a chút cầu nô tài vinh công công đáp lại nói bẩm bệ hạ đường huyện tử đã xem cái k i a chút phiếu nợ tiêu hủy áp giải vương đ à o đám người trở về trường an cũng tại ngô cửa vương phủ bên đường tuyên bố vương đ à o hành vi phạm tội sau ba ngày hỏi trảm nói ra nơi đây vinh công công kể rõ lời nói này lúc ở trong lòng đã đối đường hạo cách làm như vậy rất là tán thưởng nô thông khả năng nhãn g i i không thể đối đường hạo cách làm như vậy nhìn không thấu nhất là tại n ô vương phủ cửa tuyên bố vương đảo hành vi phạm tội cái này một chuyện bên trên không nghĩ ra vương đảo vốn là ngô vương bọn thủ h ạ lại tại vô vọng vị này phía sau chính chủ trước mặt có hành động cái này không thể nghi ngờ là tìm đường chết sao nhưng là tại quyền quý bên trong thành thạo điêu luyện v i n h công công một chút liền nhìn ra trong đó tinh diệu chỗ tại một chiêu này rất là lão luyện độc ác nhìn như trắng trợn nhận sợ kỳ thực là đưa một thanh độc kiếm đường hạo cách làm như vậy tại trong mắt người bình thường đương nhiên đối cái này vương đảo cùng ngô vương quan hệ biết rất ít cho nên đối ở đâu tuyên bố hành vi phạm tội vậy không có chút nào dị nghị tại cái kia chút hơi biết được phong thanh người xem ra đường hạo sở dĩ lần nữa tuyên đọc hành vi phạm tội chính là đường hạo sợ ngô vương âm thầm đối ngô vương một cái công đạo mà trên thực tế đâu mang theo vương đ ả o đám người trước mặt mọi người diêu phố thị chúng tin tưởng cái này vương đ ả o hành động không cần tuyên truyền việc này đã huyên náo mọi người đều biết dù cho ngô vương là cao quý hoàng tử cũng không dám công nhiên đối kháng trường an dân chúng quần tính xúc động cho dù là ỉ vào đường vương cưng triều cũng không dám đến bao che thập h ác bất xá vương đảo chỉ cần ngô vương đủ thông minh liền sẽ thuận thế mà vì làm bộ chẳng quan tâm chậm đợi đường hạo công khai tử hình lấy tức sự phẫn nộ của dân chúng giờ khác này liền ngay cả cái tia trải qua nhân tình thế thái vinh công công cũng vì đường hạo như vậy làm âm thầm tán thưởng nhìn như hai mươi năm tuổi người tâm trí nhưng vượt xa thường nhân biểu dương đi ra chính trị quân yêu cao siêu cùng cực đường vương ngồi tại trên đại điện cười lạnh nói tiểu từ này đúng là đến một màn như thế thật đúng là không phải đồng dạng thông minh t r ư ờ n g tôn hoàng hậu nào nặng cái này đường vương cánh tay trên mặt lộ ra một tia vui mừng lại cũng không nói gì chính là thông tuệ dị thường t r ư ờ n g tôn hoàng hậu cũng cảm thấy đường hạo chiêu này làm gì là xào rượu xào rượu bên trong lại giấu dếm mấy phần lão lạt đường hạo không lập tức đem cái tia thập ác bất xá vương đào đánh vào đại lao ngược lại tại vũ vương phủ dạ phố công khai động ngô vương người lại làm cho ngô vương giận không dám nói cùng lúc tại trường an thành lê dân bách tính con mắt nhìn soi mói nô vương nào dám đối đường hạo có hành động đành phải nắm l ô mũi ẩn n h ẫ n lại cứ như vậy tại dân chúng dư luận dưới đường hạo liền rơi vào một cái theo lẽ công bằng c h ấ p pháp công chính nghiêm minh tốt hình tượng còn nữa dạng này một động tác trong lúc vô tình để cái kia chút trong triều chúng thần tự mình bên trong đối đường hạo khen ngợi như nước thủy triều dù sao bây giờ trong đại đường dám công nhiên dám công nhiên động lý k h á c người cơ hồ không có nhìn như không có gì đặc biệt một cái vụ án lại cùng lúc thu hoạch dân ý vậy bắt được không ít trong triều thanh liên quan văn tâm chương hai trăm mười sáu cũng không đủ cầu t r ư ơ n g hai trăm mười sáu cung không đủ cầu đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm sau ba ngày buổi trưa lúc ba khắc vương đào liên quan hoàng trang bên trong lớn nhỏ q u á n sự bị chém ở n g õ môn làm tin tức chuyển ra về sau khi biết được đường hạo còn đem cái tia bốn phẩy tám không không sâu phiếu nợ tiêu h hủy lúc trường an thành lê dân bách tính nhao nhao giơ ngón tay cái lên láng giềng ở giữa c h u y ê n miệng tràn đầy đối đường hạo khen ngợi đối với cái này phô thiên cái địa khen ngợi đường hạo có chút bất ngờ đợi đường hạo trở lại trong phủ trưởng tôn sung liền sớm đã trong phủ chờ vừa về tới ốc xá trưởng tôn sung hưng thú bừng bừng nói ra chuyện này tiểu tử ngươi làm sinh đại ba gia phụ sau khi nghe xong vậy rất là cao hứng khen ngươi thông minh đâu đường hạo trên mặt lại cực kỳ bình tĩnh cười nhạt một tiếng cho trưởng tôn sung pha một c h é n trà đưa đi qua tuy là kinh hỷ trưởng tôn sung lại cân nhắc càng thêm lâu dài uống một miệng trà c h ậ m ngâm nói lần này ngươi trắng trận động ngô vương người xem như để ngô vương thể diện mất hết ta lo lắng cái này ngô vương sẽ ghi hận trong lòng ngươi kiểm chế một chút à, đường hạo đến lộ ra không quan trọng nhút bay chậm rãi nói chuyện này chỉ có hai cái kết quả hoặc là ta đội vương đảo bỏ mặc không quan tâm mặc cho hắn tiếp tục thai họa ho ta làm bộ không nghe thấy không để ý hoặc là tựa như hiện tại như vậy trực tiếp đ ộ n g thủ hiện bây giờ đắc tội ngô vương đó là chắc chắn sự tình nhưng là đường hạo vậy đem vương đ à o đẩy lên dư luận điểm cao nhất liền chuyện này mà nói ai cũng tìm không ra một chút xíu mao bệnh đến nô vương cũng chỉ có thể nắm lô mũi h ậ n nhẫn lại liên quan tới ngô vương trả thù chuyện này đường hạo cũng muốn qua rất nhiều nô vương l y khác vốn là một cái phức tạp người huyết dịch của hắn bên trong không chỉ có chạy xuôi tiền tùy huyết dịch vậy chạy xuôi đại đường huyết dịch thân là loại này tôn quy huyết mạch hắn tình cảnh lại hết sức khó xử tuy nhiên có tiền triều lao thần nhưng đại đường khai quốc h â n quý nhóm lại đối này tiền triều huyết mạch mười phần bài xích là sẽ không cho phép ngô vương leo lên c ử u ngũ trí tôn ngai vàng cứ như vậy lý khắc tuy nhiên bây giờ rất được đường vương s u n g ái nhưng lại chưa đối đường hạo tạo thành quá lớn uy hiếp trường tôn trùng lại liếc nha đường hạo nói lần này đắc tội ngô vương lại trong lúc vô tình chiếm được một cái tiếng tốt nhất là tại văn thần bên trong không ít người thậm chí đối ngươi lau mắt mà nhìn đường hạo không thể phủ nhận nợ nụ cười chuyển đổi đề tài nói trà phô bên kia thế nào nhấc lên trà phô trưởng tôn xung đôi mắt sáng lên sắc mặt h ư n g phấn lên nói ra đ ư ờ n g minh ngươi cũng không biết lúc đó trận pha t r à để không ít người tấm tắc lấy làm kỳ lạ làm ngửi được cái kia ung dung hương t r à năm mươi bình chén t r à đều giá cao đấu giá ra đến thêm nữa ngụy vương thân đến hiện trường t h ư ở n g t h ứ c t r à dẫn đến có giá không cục diện xem như lập nên t r à giới trước đó chưa từng có kỳ quan sau khi nghe xong đường hạo trong lòng vui lên sao t r à xem như một cái mới tinh sự vật xuất hiện tại đại đường quyền quý tầm mắt liền vẹn vẹn bằng cái kia độc hữu hương t r à vậy đủ để chiếm cứ t r à giới một nửa giang sơn bây giờ có vị hoàng tử này tuyên truyền trong lúc vô hình đem cái này sao trả dư luận nâng lên một cái cao phong t h à nghĩ đến đây đường hạo bất động thanh sắc nói ra đó còn là giữ nguyên kế hoạch cung cấp đi không nhiều không ít mỗi ngày cung ứng năm mươi bình là được dù cho lại nâng lên giá thị trường cũng sẽ không tăng lớn lượng cung ứng trường tôn sung là một cái giới kinh doanh lao thủ vậy biết rõ cái này bên trong cô ý rơi khẩu vị tiếp thị hình thức không khỏi âm thầm gật đầu đồng ý cùng đường hạo nói chuyện phiếm vài câu sau này trả phô đi hướng về sau trường tôn sung vô đầu một cái nói ai ta kém chút đem việc này cấp quyền mất ngay vậy đường hạo hơi c a o mày truy vấn chuyện gì trường tôn sung trong mắt quang mang lấp lóe nói hôm nay trước kia gia phụ liền vào cùng theo cái kia vinh công công hơi lộ ra chính là bắc cảnh đại sự bắc cảnh chiến sự không thể nghi ngờ là đối đường hạo cự đại dụ hoặc trước mắt mà nói đại lý tự cái kia chút buồn k h ẻ hồ sơ đường hạo lật đã có chút tâm phiền ý loạn mà cái này chiến sự mới là đường hạo thu hoạch quân công nhanh chóng lên chức phương pháp tốt nhất đường hạo sở dĩ có thể tại từng đ o ạ n thời gian nửa năm bên trong đưa thân quý tộc cao cư định viễn tướng quân chi vị phần lớn công lao ở chỗ đột tập tâm sơn có công thời thế tạo anh hùng nhất là tại đại đường thịnh thế giới muốn thu hoạch được quân công khó càng thêm khó mỗi một lần chiến sự đối với đường hạo mà nói đều là một lần đầy đủ chân quý thời cơ ý niệm tới đây đường hạo liếm lắp miệm môi giới trong mắt nổi lên một cô nóng rực quang mang đến nhìn chằm chằm t r ư ở n g tôn sung hỏi thăm thế nhưng là đột q u y ế t bên kia có đại động tác nghe vậy t r ư ở n g tôn sung hơi nhữ mà nói theo ta quan sát vinh công công thong rong chấn định không hiện vội vàng đến có thể là vì chiến sự làm chuẩn bị ngược lại không bắc cảnh có đột biến vừa dứt lời đường hạo trong đôi mắt quang mang ảm đạm mấy phần cái này chiến sự chuẩn bị chính là nhằm vào bắc cảnh bố cục tiến hành điều chỉnh thôi cùng đường vương quyết định xuất c h i n h chính là là hai chuyện khác nhau nhưng trong n h y mắt đường hạo lại nghĩ một chút đã đã là chiến sự điều chỉnh cái t i ế chiến sự nhất định không xa Tin tức với này xa so k hai ô n tin tức tốt hơn quá nhiều. Trưng Trưng đường chấn thần. g có tức chi C.C. tốt tâm tư. 217, đổi xoái tâm tư. Đổi xoái Đổi xoái thế h quá 217. 217. Đại võ thần. Cc, hai ngày này đường hạo vừa nghĩ bắc cảnh sự tình một bên chuẩn lúc xuyên toa tại đại lý tự cùng tử tức phủ ở giữa đại lý tự bên trong tự nhiên là xử lý cái tia chút c ơ vụ trở lại trong phủ bắt đầu tay bắt đầu cất rượu bây giờ cái tia chút bùn tượng a đã bản tốt bếp lò chứng cất dùng đến đồ vật tuy rằng đơn sơ cũng là xem như miễn cưỡng góp nhàn hạ thời gian đường hạo liền thử nghiệm sử dụng trong hệ thống đ ọ c qua đi ra phương pháp chứng cất đến sản xuất cao lương k i ể u về phần cái này cất rượu không thể không nói là một kiện hao thời hao lực sống đầu tiên liền ở chỗ chọn tài liệu cao lương yêu cầu hạt tròn sung mãn chất nước bên trên vậy có yêu cầu tăng thêm dùng tiểu mạch chế tạo men lên rượu đây là một loại chuyện phiền thoái hạng liền dòng giá hao t ổ n lúc ba ngày hậu kỳ lên men chứng cất càng là cần là thời khắc kiểm tra thực hư đường hạo cả ngày chạy lên chạy xuống bận rộn cho tới đối với bên ngoài phụ sự tỉnh toàn bằng lấy thập bát kỵ báo cáo vô ý ở giữa đường hạo ý thức được tại trường an phố trên phố có một đôi vô hình tay điều khiển dư luận thậm chí cái kia chút đột tập tâm sơn chuyện cũ năm xưa cũng bị mang lên trà quán chuyện phiếm bên trong đương nhiên đây hết thể đối với đường hạo tới nói là chuyện tốt đây là đang giúp hắn tạo thế về phần người này là ai đường hạo liền không được biết vậy mà liền tại đường hạo bận b i ể u hồ một ngày này trên triều đình lại là một cái khác phó quan cảnh thái cực điện bên trên đường vương triệu tập các vị quan cổ c h i thần thương thảo bắc cảnh sự tình liền trước mắt mà nói móng ngựa sắt chính tại ngày đêm chế tạo gấp g áp đại đường vậy tạm thời từ bỏ trước đó không lâu chủ động xuất kích thảo nguyên ý tưởng mà lần này xem như đ ố i sắc bạo phát đột quyết chiến sự là một m cái trước khi chiến đấu chuẩn bị cao sĩ liêm một mặt vui mừng chậm rãi đứng tại trong đại điện cười nói đ ư ờ n g hạo tiểu tử này từng tập kích bất ngờ âm sơn binh hành h i ể m chiêu là một cái chính cống quân sự đại năng giả thần coi là t r i n h phạt bất quyết nhất định phải bắt đầu dùng vị tướng quân trẻ tuổi này phần thắng càng lớn chút ý trị kính đức cao giọng n ở nụ cười hô tốt d i ê n ta thì thưởng thức loại này dám đánh d á m giết tiểu tử để hắn xuất kỵ binh ra lại kỳ chiêu cũng có thể giảm bớt tiền tuyến áp lực tuy nhiên ý kính đức nói cực kỳ rõ r à n g nhưng cũng là không tranh sự th trình chi tiết sau khi nghe xong dù chưa ngôn ngữ lại rất tán thành gật đầu phụ h o ạ n lời vừa nói ra trưởng tôn vô kỵ phòng huyền linh đỗ như hồi mấy cái văn thần không khỏi nhữ m ả y phòng huyền linh tiến lên một bước nói thần đọc qua qua đường hạo tại đại lý tự phê duyệt cái kia chút hồ sơ rất là minh rõ ràng cân nhắc mức hình phạt vừa làm đại lý tự liên quan tới đến hoàn thành trật tự ổn định đường huyện tử tại đông đảo chức vị chống chỗ bên trong vẫn có thể đem đại lý tự quản lý ngay ngắn rõ ràng lấy thần ý kiến đường huyện tử phải làm tốt hiện bây giờ bản chức công tác đợi đại lý tự ổn định lại tại làm còn lại quyết định k ô n g mượn phong huyền linh nói bóng gió là không muốn để cho đường hạo trên chiến trường bây giờ nếu là đường hạo trên chiến trường cũng liền biểu dương đường hạo sau này làm liền sẽ hướng quan v õ phát triển đây đối với những văn thần này đội ngũ mà nói chỉ còn thiếu một cố cường đại lực lượng đột như hối vậy không mất thời cơ phụ hòa nói lúc trước đường huyện tử bắt tù binh đột q u y ế t hoàng tử quả thật đột q u y ế t bộ lạc trăm năm qua vô cùng nhục nhã như chiến sự bạo phát hiện lợi khả hạn t h ế tất xem đường huyện tử là cái đinh trong mắt nếu là tại phía trên chiến trường này có đường hạo tin tức hiện lợi khả hạn chẳng phải là liều chết bắt sống đường hạo để giải mối hận trong lòng bây giờ phái đường hạo ném ra kỳ chiêu cái này không thể nghi ngờ là đem đường hạo hơn lửa trong hố đ ợ y a t r ì n h chi tiết nghe thấy cái này nôn tự không khỏi trận mắt chừng một cái những văn thần này thâm ý bọn họ cái này chút võ tướng há có thể không hiểu t r ì n h chi tiết hoảng du du đứng ra dùng một loại cổ q á i ngữ khí nói ra tốt tốt võ tướng làm cái gì văn văn đường hạo tại binh pháp mưu lược bên trên tài năng tin tưởng mọi người rõ như ban ngày công thành đoạt đất kiến công lập nghiệp không thể so với phán án được không trường tôn vô kỵ sau khi nghe xong cười nhạt một tiếng nghiêng người sang đến nhìn xem chính chi tiết nói bây giờ đại đường tứ phương chống đỡ nhất định phải vì văn vì võ đều là vì đại đường hiệu lực cái này văn võ ở giữa cần gì phân rõ ràng như vậy đâu lô quốc công ngươi nói đúng không t r ì n h chi tiết cứng lại đối câu này đúng trọng tâm chất vấn một lúc không biết trả lời như thế nào cho thỏa đáng hôm nay cũng không có trước kia loại kia văn võ tranh mặt đỏ tới mang thai hình ảnh bởi vì đại gia trong lòng cũng vô cùng rõ ràng đại chiến sắp đến vẹn vẹn một cái tiểu tướng lĩnh là rất khó chi phối chiến cuộc mà quan trọng ở c h ỗ chủ tướng quyết sách mà hiện bây giờ đột quyết đến lúc chiến binh nhưng đại đường quân sĩ vẫn đóng giữ đức dương cũng không bị triệu hồi bởi vì tất cả mọi người biết rõ người đột quyết còn đến. biết lại đột quyết về phần nhánh đ ạ i quân này thông xoáy i Gian Quận vương lý Hiếu cung nhiệm. Lần trước, trinh vẫn Vương Quận Cung Lần từ trước phạt đột Hà q u Lý đảm ế đến t đại quân x e một vị Vương Về này、Hà、Gian Quận vương biểu hiện thực tại tạm được. Về phần Hà thực biểu tại đổi xoái được. tạm m chuyện đường vương không đề cập tới chúng thần cũng không dám nhiều lời đường vương ngồi cao tại trên long ỵ lạnh nhạt nhìn xem điện hạ một đám đại thần những đại thần này tâm tư một cái quân vương có gì nếm không biết thân là lần trước đường vương kiểm kê t r i n h phạt đột quyết chủ x o á i lý hiếu cung lại quả bảo thủ quyết sách lúc do do dự dự cho tới bỏ lỡ quá nhiều cơ hội tốt dù là đường vương nhớ tới vị này quận vương thân phận nhưng cũng không dám lên mặt đường an nguy lớn như vậy sự tỉnh hành động theo cảm tính tại lần trước đại quân t r i n h phạt đột quyết đại quân đến xem hà giang quận vương lý hiếu c u n g hiển nhiên đã không thể làm tiếp vị bắc cảnh đại quân chủ xoáy đường vương ánh mắt từng cái từ điện hạ các vị lao tướng trên mặt quét qua nhìn xem cái kia chút thái dương t ó c hoa dâm chủ tướng thích hợp trận đại chiến này lại là l ắ c đắc không có mấy anh quốc công l ý t í c h vệ quốc công l ý tĩnh đây đều là có qua suất lĩnh đại quân trải qua qua đại chiến đại tướng lại bây giờ thân thể coi như cường trắng nhưng nhân tâm kiểu gì cũng sẽ tuổi tác biến hóa lý hiếu cũng chính là tốt nhất ví dụ có lẽ lao tướng cùng thế hệ trẻ tuổi phối hợp mới là lựa chọn tốt nhất đi mà cái này trẻ tuổi một đời lại tuyển người nào đâu chương hai trăm mười tám bắc cảnh mách liệt chương hai trăm mười tám bắc cảnh mách liệt đại đường chi c h â n thế võ thần cc Trà t ị m mắt thấy trà phô mua bán một ngày trời đi đến chính quy đường hạo an tâm không ít đoạn này thời gian bên trong trường an thành bên trong liên quan tới đường hạo đột tập t âm sơn cùng h ỏ i t r ả m vương đảo sự tình y nguyên tại trường an thành bên trong bị nói ngoa chuyển số s a o trung tuần tháng chín thứ nhất đến từ bắc cảnh tin tức bí mật chuyển vào cung bên trong người nội quyết gó quan bây giờ t r ì n h x ử m ặ c tính t ọ a đường hạo trước người bực tức nói đ ư ờ n g h u y n h bên ta mới tại binh bộ nghe ngóng đến bắc cảnh c h i ế n báo bắc cảnh cửa khẩu l a n g yên bảo bị người đột quỵ ba nghìn kỵ binh binh phá bảo bên trong hai trăm chín mươi tên đại đường binh sĩ thủ v ữ n g ba ngày viện binh không đến đều chiến tử nói tới chỗ này t r ì n h x ử m ặ c đ ó n đến mãnh liệt sau khi ực một hớp rượu hốc mắt p h í m hỏng trầm giọng nói cái này cửa hải nguyên bản là giám thị người đột q u y ế t động tinh s ở kiến dễ thủ khó công nhưng vậy nan địch mấy lần đột quỵ binh sĩ thiết kỵ thay nhau trà đạc cứ như vậy cứ thế mà chiến tử nghe được tin tức này đường hạo trầm mặc trên chiến trường, chết hay, không tính là gì nhưng làm u ố n nhìn lại như thế nào hy sinh cái kia hai trăm chín mươi tên đường minh xâm nhập nguy hiểm nhất thảo nguyên khu vực dùng thân thể máu thị tạo thành một đạo bắc cảnh đạo thứ nhất phòng tuyến dùng lần lượt tiếp cận kề cận cái chết đem đổi lấy đội quyết binh sĩ động tĩnh tin tức cuối cùng bất hạnh rơi vào đội quyết binh sĩ thiết k ỵ phía dưới tin tức này nghe để cho người ta nổi lòng t ô n tính lại xen lẫn vô tận bi thương hai cái cộng đồng kinh lịch qua âm sơn chiến dịch người hoàn toàn có thể cảm nhận được đối mặt mấy lần địch quân vây quanh lúc tuyệt vọng đường hạo sắc mặt cực kỳ khó coi trầm giọng hỏi thăm phía trước cửa khẩu khó nói thân là chủ xoáy lý hiếu cung liền chẳng quan tâm sao t r ì n h sử mặc hai mắt vô thần kinh ngạc nhìn qua trước mặt khoảng không bắt rượu thì thảo nói ra lý hiếu cung đem tứ phương binh mã thu nạp đến đức dương một đường lệnh đại đồng một đường đường quân đều tụ lại đạo đại đồng phủ ngồi xuống đại quyết chiến chuẩn bị cũng không có phát binh trước đến nghị cách cứu viện sau khi n g h e xong đường hạo một quyền nện trước người trên b à n trà đường hạo hoàn toàn không cách nào lý giải thân là chủ xoáy lý hiếu cung kết cục đang suy nghĩ gì đại chiến chưa bắt đầu vẹn vẹn bất quá ba ngàn bình tốt tuần tra bên trong vây công lang yến bảo Lý Hiếu hoàn Cung từ o à n c trước mắt bố cục đến xem lý hiếu cung vẫn là có ý định tại đức dương một đường cùng đội quyết binh sĩ triển khai quyết chiến ngã một lần không hơn một chút lý hiếu cung v ị phòng ngừa đột quyết lần nữa đột tập tây tuyến sớm đem đại đồng phương diện tiến hành bố cục chinh sử mặc t h ầ m rãi ngầm đầu nhìn xem đường hạ nói cái này lý tướng quân a vẫn là phá lệ cẩn thận cái này bố cục vẫn là lấy vững vàng làm chủ ngay vậy đường hạo trong lòng hư lạnh một tiếng từ tôn nói như vậy bố cục xem như không chê vào đâu được vô luận đội quyết đại quân tiến công đường tuyến kia thế tất cũng sẽ là một trận đại chiến làm gì chắc đó đúng là một kiện hào thủy nói tới chỗ này đường hạo manh liệt sau khi ực một hớt rượu nhìn c h ầ m c h ầ m chỉnh sử mặt nói nhưng đối mặt thế nhưng là bắc phương thảo nguyên bộ lạc chỉ dựa vào vững vàng là không thể nào thủ thắng cái này chút phương bắc man di tất cả đều là kỵ binh hành động vô cùng cấp tốc muốn đánh liền đánh muốn rút lui liền rút lui nếu là không thể cắt đứt bọn họ đường lui cho dù là chính diện chiến trường đánh tan bọn họ bọn họ y nguyên có thể bỏ trốn mất dạng t r i n h sử mặc k h ẽ gật đầu thở dài nói một khi có lưu đường lui để bọn hắn lui về thảo nguyên tại cái này trên thảo nguyên chính là bọn họ thiên hạ nếu là muốn lại đem bọn họ từ trên thảo nguyên bắt tới vậy liền dị thường khó khăn hai người l i ế n nhau đều là nhìn ra trong lòng đối phương bất đắc dĩ thân là hai cái cùng đột quyết giao thủ qua mới tướng lãnh đối đột quyết phương tức tác chiến xem như biết rõ như thế ở chỗ này thảo luận vậy chẳng qua là thảo luận mà thôi dù sao đối với chiến sự đem không chế đại chiến lược lớn nhạc dạo đó là những chủ tướng kia chủ xoáy nhóm cân nhắc sự tình về phần giống đường hạo t r ì n h sử mặc cái này tiểu nhân vật chẳng qua là trong hàng tướng lãnh tầm dưới cùng t r ì n h sử mặc cái kia bị đường vương khâm tứ du kỵ tướng quân trước là xác định vững chắc tướng quân bên trong tầm dưới cùng về phần đường hạo nha bởi vì lúc trước chế tạo móng ngựa sắt có công bị đường vương lại tháng trước trở thành định v i ễ n tướng quân định v i ễ n tướng quân chính ngũ phẩm bên trên võ tướng t á quan tại võ quan bên trong được cho thực sự trên ý nghĩa trung cấp có viên trong quân đội có thể chấp trưởng một quân binh ngựa nhưng vậy bất quá là một cái chấp trưởng năm ngàn người tướng quân mà thôi so với linh viện tướng quân đến chẳng qua là quan viên phẩm cao nửa giây trưởng quân số lượng nhiều chút mà thôi dù là như thế đối với như vậy quốc sự bên trên đường hạo vẫn không có bao nhiêu xen vào quyền lợi nhất là so với lý hiếu cung dạng này t r ư ở n g không hơn một trăm ngàn chủ x o á i mà nói đường hạo chẳng qua là một giới nhỏ không thể lại tiểu quan tự nhiên đường hạo càng không có quyền đối với lý hiếu cung quyết sách làm ra bất luận cái gì đánh giá về phần lý hiếu cung biểu hiện như vậy đường hạo trong lòng cũng có chút nghi kỵ đối với lần này bắc cảnh chiến sự thám thành đường vương không còn sẽ bắt đầu dùng cái này khắp nơi cẩn thận hà giang của vương mà về phần chủ xoáy nếu như đường hạo sợ thiết muốn không sai hẳn là sẽ phái lý tính đương nhiên đây cũng là đường hạ suy đoán mà thôi đối với đường hạ mà nói nhất định phải tại xuất t r i n h bắc cảnh trước đem chính mình các hạng sự vụ đều kéo bên trên chính quy nói thí dụ như không bị đánh lên ngụy vương đảng l à c ấ n lại nói thí dụ như toàn diện t r ư ờ n g khống đại lý tự có thể tại bắc cảnh tiền tuyến ý nguyên điều khiển đạo trường an đại sự chương hai trăm m ư ơ i chín cất diệu đại thành chương hai trăm m ư ơ i chín cất diệu đại thành đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm đợi đưa đi chỉnh sử mặc thật bát kỵ này đó báo cáo một chuyện khác gây nên đường hạo chủ ý liền tại lang l i ê n bảo bị ép tin tức chuyển đến trường an thành cùng ngày nhanh đến lúc chạm vào tối đường vương triệu kiến lý tĩnh cái này quân thần hai tại đường vương tẩm cung thái cực cung bên trong đóng cửa nói chuyện lâu hai canh giờ thẳng đến nhanh vào buổi tối lý tĩnh vừa mới xuất cung cũng liền tại tin tức này chuyển đến ngày thứ hai trường an thành bên trong chuyển xôn xao đường hạo sự tích tại thời khắc này đột nhiên mai danh nhận tích đột nhiên cả trường an thành an tĩnh lại vậy mà đường hạo ngược lại bận rộn hắn phải thừa dịp lấy đoạn này thời gian g à n h giật từng giây đem chính mình nên làm việc làm xong bất luận đường vương đem chính mình ăn bài đạo vũ chức vẫn là dân sự cũng không trọng yếu đường hạ o trong lòng minh bạch chính mình tất nhiên là muốn đi cái này vo con trước dù sao quân công muốn so quan văn công tích tốt hơn cầm một ngày này t ự phương bên kia rốt c ụ c truyền đến tin tức tốt đệ nhất vật rượu thử h ủ thành công làm ngô thông đến báo cáo tin tức này lúc đường hạ o mặt mũi tràn đầy kích động cũng không ngồi yên được nữa trực tiếp phóng n g ự a hồi phủ cùng ngô thông đến t ự phường cả trong t ự phường đến lúc sai khiến tám cất rượu công tượng chính tại to như vậy tây viện bên trong bận rộn mà cái kia đảo sâu trong hầm rượu trưng bày một ngộn vật lớn theo nữ quản gia đem rượu vạc bên trên cái nắp mở ra mùi rượu thơm vị đập vào mặt thời gian qua đi m lại n gửi được cái kia cố quen thuộc hương vị đường hạo cùng lần thứ nhất n g ử i được sao trà mùi thơm ngát lúc như vậy lại kém chút rớt xuống nước mắt đến tuy nhiên này vị đạo không giống kiếp trước như vậy nồng đậm nhưng cũng đủ làm cho đường hạo lệ nóng danh trọng uống ấy năm đục ngầu chua sót lại sen lẫn vị ngọt rượu trái cây bây giờ rốt cục có thể uống cái này chừng cất qua đi thuần lương thực rượu nướng tuy rằng lúc này mới cất rượu so ra kém cái kia chân tàng đã lâu chân nướng nhưng so với đại đường bây giờ rượu trái cây tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần cẩn thận từng ly từng tí tiếp qua nữ quản gia đưa tới đựng đầy rượu đại h o ả n nhìn xem cái k đường hạo chăm g mối cảm xúc ngổn ngang chậm rãi nhấp bên trên một ngụm cái kia c a m liệt cái kia hưng thuần q u a n quần lưới hầu kích thích k h o a miệng cái kia c ô nóng bỏng khí lưu thuận r ă ngôi m thẳng đến vị tạng vẫn là quen thuộc hương vị vẫn là cảm giác quen thuộc cảm giác xa cách vài năm rốt cục gặp nhau đường hạo lần nữa nhấp bên trên một ngụm chậm rãi nhắm mắt thần s á c say mê lần nữa cảm thụ cái kia cố cảm giác quen thuộc cảm giác lại mở mắt lúc đường hạo chậm rãi để chén rượu xuống đối ngô thống phân phó nói phái người đến đông cung đến e m thái tử bên trên phủ đến liền nói ta muốn xếp lại phái người trước đến chính phủ liền nói trước đó đáp ứng mỹ t i ể u đã ủ thành nô thông không chút nào mập mờ đáp lại nói、Nặng. giải thích liền đi dạo thân thể ra hầm rượu trước đến an bài đường hạ o vậy không nhằn rỗi để nữ quản gia chuẩn bị chút nhắm rượu thức nhắm mặt khác tại r ộ i lên một nhỏ vỏ rượu đợi phân phó xong trong t i ể u phường đám người về sau đường hạ o vừa mới ôm vỏ rượu rời đi hầm rượu đại đường rượu trên cơ bản không có chút nào số độ bởi vậy đám người uống rượu lúc vậy không hề cố kỵ đại quản nhấm nhác ngàn chén không say mà đường hạo cái này mới cất rượu lại thật to khác biệt nếu như lớn như vậy bạn uống không nói đến say vấn đề liền là người bình thường kia dạ d à y vậy thụ không đường hạo cố ý mệnh nữ quản gia bị mấy con chén nhỏ đã trên tiệc rượu sử dụng đợi hết thẻ i a o pho xong đã làm màn đêm bông u xuống cả cái tử tức trong phủ lần nữa an t ĩ n h lại trình sử mặc trước hết đến trong phủ đường hạo còn chưa trình sử mặc nhập toa lúc bác viện lối vào một bộ thân ảnh lắc tiến vào cất cao giọng nói đường huyền tử nói là đáp tạ yến cái này hào tiểu thức ăn ngon thế nhưng là chuẩn bị kỹ càng thái tử lý thừa càn ra đến nhưng tới lại không chỉ thái tử một người thái tử sau lưng còn có trường n h ạ công chúa vừa đưa ra hai vị hoàng thất quý trụ đường hạo t r ì n h sử mặc vội vàng hướng phía thái tử không mình hành lễ về sau lại hướng phía trường nhạc công chúa chắp tay một cái đường hạo khẽ ngầm đầu chỉ gặp trường nhạc công chúa ăn mặc cực kỳ đơn giản trừ trên đầu một cây tinh xảo châm cái tóc bên ngoài s ắ c thực phổ thông hoàng gia trang phục cũng không có bất kỳ cái gì tân trang nhưng là tại cái này đơn giản bên trong thật có cái này một cô tao nhã vật vị gặp đường hạo quăng tới ánh mắt trường nhạc công chúa ánh mắt ôn lu nhưng qua trong d â y lát đem ánh mắt rời hướng về lý thừa cản bên người rời rời mỗi cần gì thẹp t ù n g không phải ngươi la hét muốn cùng đi sao bây giờ đạo cái này từ tức phủ vì sao né tránh nghe vậy trường nhạc công chúa sinh nợ phạch một cái hồng sang r i ọ n g n g ư ơ i c o n nói nếu không phải là n g ư ơ i thúc giục ta như thế nào liền y phục vậy không đổi một bộ đường hạo thu hồi ánh mắt k h ẽ lắc đầu l o n g thích cái đẹp mọi người đều có từ xưa đến nay nhất là nữ tử này đ ố i ăn mặc phá lệ quan tâm a đường hạo hướng về phía quản gia vung tay lên hướng về ba người bảy một cái thủ thế nói đã người đã đến đủ các vị nhập tọa đi mang đá m người ngồi xuống trong chốc lát liền có tì nữ nhóm bưng chuẩn bị kỹ càng thịt rượu mang lên cái bản tinh xảo bầu rượu chứa từ vỏ rượu bên trong được da tân l n g rượu Vậy c ù n n g h a ra u bị bày ra trên bàn trên đ ư ờ n g hai ạ o cầm c bầu rượu lên, trăm ặ c t hai m ư ợ u ba ê n trong n Rất rượu. đồ đầy h nhà cái n y x l b ê n trong, hợp chương hai t r ă n hai m ư ơ 0 ba nhà liên hợp đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm mắt lạnh mùi rượu vờn quanh hơi thở thật lâu không tiêu tan người người rượu kia hương lý thừa càn hai mắt tỏa sáng dường như bị kỳ dị nào đó đổ vật tỉnh lại một dạng cả cá nhân nhìn chung quanh liên tại lý thừa càn dục dịch lúc đ ồ n trong đối rượu m、so、khu khu khu. Khu khu. Hồng hồng, lúc nhất thời tử tức phủ các nô tì cuốn quýt vây quanh đưa khăn tay đưa nước bận làm một đoàn bên cạnh lý thừa càn đem một màn này để ở trong mắt đón đến chậm rãi cầm chén rượu lên uống bên trên một ngụm có trình x ử mặc vết xe đổ lý thừa càn uống rượu lúc cẩn thận từng ly từng tí cam liệt mỹ tiểu chật vừa vào cổ c â y độc tùy theo mà đến nhưng mùi thơ m ngát lương thực khí tức quanh quần hơi thở răng môi bên trong c â y độc biến mất dần một cỗ khó nói lên lời cảm giác quay lại k h o a miệng sôi dòng chảy xuống lý thừa càn tại lúc đầu nhấm nháp một ngụm nhỏ về sau chỉ cảm thấy dư vị vô cùng rất nhanh liền cảm giác được cái này bị bên trong mỹ tiểu mỹ rượu chỗ lý thừa càn chầm chậm lại phẩm bên trên hai cái chắc lưới một cái khắp khuôn mặt là vẻ tán thưởng hào tiểu mà bây giờ trình sử mặc vậy thong thả lại sức nghe được lý thừa trình sử mặc trần trờ một cái lần nữa bưng chén rượu lên nho nhỏ phẩm bên trên một vùng cửa vào cây tay qua về sau lại là một phen khác phong vị có một chút nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác trình sử mặc bưng chén rượu kinh diễm nhìn lên một cái nhịn không được hô đúng là hảo i ể u một bên trường nhạc công chúa nghe hai người này tán thưởng phá lệ h i ế u kỳ bưng rượu lên ấm cho mình chân bên trên một chén gặp trường nhạc công chúa cũng muốn nếm thử đường hạo vội vàng đứng dậy khuyên căn nói công chúa điện hạ cái này quá tay độc cũng không thích hợp nữ tự uống công chúa vẫn là uống rượu trái cây đi trường nhạc công chúa nghiêng đầu một đôi đẹp mục đích liếc mắt đường hạo. nhẹ nhàng đem chén rượu k i a để tại bên miệng nhấp bên trên một ngụm c â y độc cảm giác trong nháy mắt tịch c u ố n miệng lưỡi không khỏi làm nàng cau mày một cái lướt qua liền thôi cũng là rất có phong vị cực kỳ thần kỳ phen này mời rượu xem như hoàn thành trên bàn rượu b ố n các đại gia vài chén rượu hạ đỗ bầu không khí vậy sinh động lý thừa càn tràn đầy hiếu kỳ hỏi thăm đường huyền tử rượu này cô chưa từng u ố n g qua không biết ngươi từ chỗ nào được đến đường hạ huyền chuyển nợ nụ cười nói rượu này chính là từ nhà ta tựu phường sản xuất mà thành đây là đệ nhất vạc ngay vậy lý thừa càn một mặt ngạc nhiên nhịn không được hỏi thăm coi là thật t r ì n h sử mặc vậy theo sát lấy hỏi thăm lúc trước ngươi nói muốn làm cái này loại rượu nghề nghiệp thật có ngươi thật đúng là để ngươi sản xuất đi ra đường hạo cười khẽ gật đầu t r ì n h sử mặc mắt nhìn lý thừa càn nói cái này loại rượu mua bán điện hạ nhưng có suy nghĩ lý thừa càn ánh mắt tại đường hạo cùng t r ì n h sử mặc trên mặt quét qua nhưng lại không trả lời ngay mà là chậm rãi chuyển động c h é n đến rượu suy tư làm đông cung thái tử hắn có chính mình trí tuệ loại này đại đường chưa xuất hiện mỹ tiểu tại trường an thành buôn bán tất nhiên sẽ mang đến cự n g ạ c lợi nhuận nhưng thân là thái tử lý thừa càn cũng sẽ không bởi vì tài vụ mà ảnh hưởng đến chính mình ý trí so với cùng đường hạ hồn vốn làm rượu mua bán thái tử lý thừa càng ngược lại là càng muốn cùng vị này thanh danh v n g r ồ i tiền đồ vô lượng đường hạ lấy mỹ tiểu vì mối quan hệ thành lập được tốt đẹp quan hệ dù sao đường hạ cái này nhân trung long p ư ợ n g vô luận là trên mình v ị trước vẫn là bên trên về sau đều có thể mang đến chỗ tốt cực lớn đường hạ đạo vậy không nội trên mặt m ỉ m cười chậm rãi thưởng thức mỹ tiểu t i n h chờ lý thừa càng trả lời chắc chắn chầm tư một lát lý thừa càng ngầm đầu hỏi thăm cái này mua bán phải làm như thế nào ta cần chuẩn bị thứ gì đường hạ cười nói chỉ cần ra chút tiền tài liền có thể đối với cái này cực kỳ đơn giản điều kiện lý thừa càng cứng lại chậm rãi bưng chén rượu lên nhấp bên trên một ngủ nói cái này mỹ t i ể u có thể nói có tiền mà không mua được đường huyện tử hoàn toàn có thể làm một mình lấy ngươi cùng chính ra thất vận cái này to như vậy trường an thành sợ là không có mấy cái sẽ động ngươi s à n nghiệp đường hạo trên mặt cũng rất dễ dàng chậm rãi nói ra ta cái người này không thích cùng lề mà lề mề ưa thích một lần đem sự tình làm thỏa đáng nếu là không nói trước làm tốt thế đám đạo trích kia hạng người thường thường nháo sự cực kỳ tâm thiện lý thừa c à n thật sâu xem đường hạo một chút lại ngó ngó trình sử mặc trong nháy mắt cảm thấy trước mắt cái này đường hạo tựa hồ rất t h â m ảo t h â m ảo có chút để cho người ta xem không hiểu t r i n h sử mặc cười nhạt một cái nói thái tử đ i ệ n hạ to như vậy trường an thành hai ta nhà là ăn không dưới cái kia chút lợi nhuận hai ta càng ăn không dưới trường an thành quyền quý thế g i a nhiều vô số kể mà khổng lồ như vậy lợi nhuận khó tránh khỏi sẽ để cho đại thế g i a cực kỳ là quốc công cấp bậc thế g i a đỏ mắt mà chính mình gia nhập không thể nghi ngờ cho cái này trang mua bán phủ thêm một tầng gia h ộ đủ để cho sở hữu thế ra nhóm chủ bước lý thừa càng nói như thế như vậy chẳng phải là tiện nghi ta cùng trình ra gặp lý thừa càng đáp ứng đ ư ờ n chương hai ư thế, trăm hai mươi một chiến hữu bắc thượng chương hai trăm hai mươi một chiến hữu bắc thượng đại đường tri trấn thế võ thần cc tra tìm tam phương hợp tác liên tại cái này trên bàn rượu nâng c ố c ngôn hoan bên trong thỏa đàm mà từ đầu đến cuối trường nhạc công chúa cũng ngồi ở nơi đó làm một người đứng xem cặp tia đôi mắt đẹp mang theo thẹn thùng yêu thương cùng mấy phần hiếu kỳ lúc không lúc liếc bên trên đường hạ một chút ngẫu nhiên cũng sẽ bưng lên ngồi lên chén rượu uống mấy ngụ m rượu trái cây trước mắt cái này tuấn lãng thiếu niên tựa hồ có loại thần bí ma lực giống như thế gian này sự vật không có hắn không biết đây chính là loại này ma lực khu xử nàng đối thiếu niên này ngẩm sinh tình cảm từ vo khoa trường thi bên trên cái kia thoáng nhìn đến điện bên trong vì chính mình làm tơ lại đến tầm cung bên trong vì chính mình chữa bệnh lúc g a thị tiếp xúc chính mình không biết lúc nào đã từ từ luân hãm tại tương tư đơn phương bên trong thằng đến thi hội bên trên đường hạo đối đại lý h u y ể n thành một mặt kia càng làm cho trong nội tâm nàng phức tạp và tiên trường nhạc công chúa thưởng thức trong tay rượu trái cây nghĩ đến chuyện cũ trước kia gặp được cái này đường hạo không biết là vui vẫn là lo thằng đến lúc đêm khuya lý thừa càn ba người vừa mới rời đi cái kia một v ò rượu uống non nửa nhưng đã để mới nếm thử rượu trắng lý thừa càn cùng chỉnh sử mặc uống say m ề m đường hạo tiểu lượng cũng không lớn nhưng dù sao ở kiếp trước uống quen tự nhiên hiệu được tiểu ký xảo còn có thể bảo phần thể trì một t bảo sau, sau khi nghe xong trường nhạc công chúa cười một tiếng đợi đi đến bên cạnh xe ngựa lúc dừng lại thân hình nghiêng đầu sang chỗ khác ôn nu nói nếu làm ộ t chỗ lần sau ngươi liền gọi ta lệ chất tốt giải thích quay đầu lại đến tiến vào trong xe ngựa đường hạo đứng ở trước cửa phủ nhìn xem xa đến xe ngựa hồi lâu sau vừa mới thu hồi ánh mắt sáng sớm ngày thứ hai đường hạo sớm đến đại lý tự mấy ngày nay sự vật phong phú đại lý tự vụ án vậy gác lại chút thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây đường hạo mới làm xong mấy ngày t r ồ n g chất xuống tới công vụ đợi từ đại lý tự trở lại trong phụ lúc trình sử mặc đã đợi hồi lâu hai người sau khi ngồi xuống trình sử mặc mở miệng nói v ậ hạ hôm nay triệu ta và cung nghe vậy đường hạo ngầm đầu nhìn xem trình sử mặc đây là một cái tín hiệu khả năng mang ý nghĩa trình sử mặc sắp bắc thượng đường hạo trầm tư một lát mở miệng nói ra nói như vậy vệ quốc công muốn bắc thượng thay thế hà g i a n quân vương mà bệ hạ điểm ngươi tướng muốn ngươi làm lý tướng quân phó tướng n g h e xong đường hạo lời nói trình sử mặc không thể phủ nhận nợ nụ cười vị này đã từng chính mình thượng quan ánh mắt còn không phải đồng dạng bất cắc một chút liền nhìn ra bệ hạ muốn đổi x o á i liền ngay cả bệ hạ biết dùng lý tính vậy đón được có thể nhìn ra điểm này cũng không phải mỗi cá nhân cũng có thể làm đến giờ khác này Trinh Sử m chinh k ô không n không nhận, đường tổng quân. hắn g thể thừa thật rất thích hạo, hợp tổng quân. Lấy b pháp như chiến lược ánh mắt, thắng nhậm trước hiện tại định cùng viễn tướng lược lược trước tại mắt, quân, dư sử ả i Trinh s mặc cười nói chẳng qua là theo đường huynh tham gia qua âm sơn tập kích bất ngờ đối lộ quyết binh sĩ hành quân bố trận cùng thảo nguyên địa thế càng hiểu biết chút t h ô i phó tướng không tính là chỉ là một cái đến lưu hành một thời quân tham n h ũ thôi đường hạo cùng trừng phạt bôi lướt nhau đều là nhìn ra trong lòng đối phương khổ sở hai người này cùng là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật chinh sử mặc thủ biên giới nhiều năm man di lại không thể tiến đại đường nữa bước tất nhiên có hắn kiệt xuất một mặt mà đường hạo tài hoa quân sự càng là không cần nhiều lời nhưng hai người này lại có cái này một cái điểm giống nhau cũng tuổi còn rất trẻ bởi vì tuổi trẻ khiếm khuyết chút chiến trường kinh nghiệm cũng ít chút tư lịch bị tuổi tác chỗ ràng buộc đây cũng là t r ì n h sử mặc tuy là bác thượng an bài tại chủ xoáy trong trướng lại chỉ có thể để chút tham khảo chiến lược mà không bị trọng dụng nguyên nhân nhìn xem t r ì n h sử mặc đường hạo mở miệng hỏi lúc nào lên đường bác thượng t r ì n h sử mặc đáp lại nói ngày mai sau khi nghe xong đường hạo có chút nhũ m à nói như vậy phương bắc cục thế đã trở nên nghiêm trọng nếu không lời nói đường vương cũng sẽ không vội vã như thế vậy mà vì sao chính mình lại chậm chạp không có đạt được xuất t r i n h tin tức chinh sử mặc dường như xem thấu đường hạo tâm tư trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ từ tốn nói lúc trước không ít văn thần muốn cho ngươi lưu tại dân sự chi vị mà lần này đại chiến hẳn là ngươi chết ta sống chi tranh bệ hạ dường như còn chưa cân nhắc chu toàn liên quan tới ngươi an bài nghe ra phụ tướng sẽ muốn ban đêm sau khi nghe xong đường hạo trong mắt tránh qua một tia ảm đạm lần này đại chiến đối với mình mà nói không thể nghi ngờ là một lần ngàn năm một thờ cơ hội tốt lần này tất nhiên sẽ không giống lần trước như thế nhất định là một trận núi lở đất nước đại chiến nếu là có thể bắt lấy lần này chiến sự lại lập đại công bây giờ tại văn thần bên trong chỗ tạo thế liền có thể hoàn toàn lợi dụng bên trên đến lúc đó mình có thể hoàn toàn tiến thêm một bước chui từ dưới đất lên phong hầu không nói chơi nếu là mình đúng như đường vương sở thiết muốn như vậy đi văn võ đồng tiến tri đạo cái kia xác thực còn không biết cái này đại lý tự chính mình còn muốn ngồi bao lâu chương hai trăm hai mươi hai xuất trinh c h à o từ biệt chương hai trăm hai mươi hai xuất trinh c h à o từ biệt đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm hai người cũng t r ầ mặc vô thanh vô tức rót lấy mới cất rượu chiến sự khó liệu nhất là lần này Hết、lợi khả hạn nhất định là ông có đến mà không có về quyết tâm hai cái cùng trên chiến trường chém g i ế t an tết người tuổi trẻ đối mặt lần này sinh tử chi chiến ai cũng không dám c a n đoan nhất định có thể bình an trở về nặng nề g h kiềm chế không khí tràn ngập cái này ốc xá cũng không phải hai vị sợ hai trận này chiến sự mà là lần này khác biệt dĩ vãng hoặc là đại đường vứt bỏ một nửa giang sơn hoặc là đông đột quyết triệt để diệt vong t r ỉ n h sử mặc mánh liệt rót một ngụm l i ệ t cựu cảm thụ được cái kia cũ cay độc bay thẳng trán cảm giác đón đến dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc đương minh lần này ta trước đến mắc cảnh hai ta không cách nào chịu ứng ngươi tại trường an thành gây thù hắn không ít nhất định phải hành sự cẩn thận ngay vậy đường hạo mỉm cười gật gật đầu lần này hồi p h ủ lúc trước quất r o i lý tư văn xem như đắc tội lý tích bất quá vị này lý đại tướng quân coi như giảng chút đạo lý về sau cũng không có tìm chính mình p h i ề n p h ứ c còn nữa tại thi hội bên trên trong lúc vô tình quét lý hiếu công chi tử lý hối danh tiếng xem như cùng vị này quận vương c h i tử có chút khúc mắc cuối cùng tại hoàng trang bên trong c h i t để đắc tội vị này đường vương sùng ánh ngô vương lý khắc đoạn đường này x u n g tới chính mình trong chiều gây thù hắn xác thực không ít luận thân thế bối cảnh một cái so một cái cao Cái như à y vậy thủ hạ không có binh tốt cái này trong thành trường an gây thủ hẳn không ít đối với quang can tư lệnh đường hạ mà nói tràn ngập nguy hiểm tốt tại chính mình lúc trước đã tổ kiến thập bắc kỵ cái này chút lấy một đ ị c h mười lấy một địch trăm tướng sĩ hộ toàn đường hạo an nguy đến không là vấn đề đường hạo nhìn chăm chú cái này chỉnh sử mặc thần sắc nghiêm nghị chậm rãi nói ra ta chỗ này ngươi liền không cần lo lắng lần này đến bắc cảnh ngươi vậy phải cẩn thận nhiều hơn chính ra một phủ người vẫn chờ ngươi khải h o à n trở về trận chiến này không thể coi thường ngươi không cần thiết hành động theo cảm tính cậy mạnh hiếu thắng vì kia cái gì vinh diệu mà thắng vì kia cái gì vinh diệu mà thắng vì kia cái gì vinh diệu mà thắng hai chúng ta đại lao ra bây giờ làm sao giống bản nương đồng dạng đường huynh yên tâm chúng ta xuất sinh nhập tử nhiều lần như vậy ta trình nào đó vậy vẫn có chút bản sự chỉ cần ta không tham công còn không người có thể giữ lại được ta trông thấy trình sử mặc có một chút mất tự nhiên bộ dáng đường hạo cũng biết đây chẳng qua là trình sử mặc không muốn để cho chính mình lo lắng thôi nhưng là chẳng biết tại sao đối mặt trình sử mặc không quan trọng đường hạo trong lòng ngược lại dâng lên một cô bất t h ắ n đến không thể nói nguyên nhân kiểu gì cũng sẽ cảm thấy trong lòng treo lấy một khối đá rất không nỡ gặp đường hạo y nguyên p h o mày trình sử mặc phất phất tay cởi nói lâm chúng ta không trò chuyện cái này chút ngươi tranh thủ thời gian cho ta rót một vỏ một ngày không uống miến răng nhìn xem trình sử mặc hào sảng bộ dáng có thế này trong nháy mắt đường hạo phảng phất lại trở lại cái kia xâm nhập đột q u y ế t nội địa người liên can ổ tại hạp cốc miệng lớn g ầ m thịt lúc c h ẳ n g cảnh lập tức thư giãn lông mày cười nói ngươi đến bắc cảnh ta tại trường ă n sắc thực vậy không giúp đỡ được cái gì nhưng rượu này ngươi cũng không thể tại chiến trường uống nhiều cạn rót hai cái hiểu biết giải rượu nghiện liền có thể trình sử mặc vỗ vô, vô đường hạo bà vái nói vẫn là tự do huynh đệ thân a yên tâm hết thể nghe từ thượng quan an bài cái này một chất rượu một hồi quát đêm kia nhưng hai người cũng không uống nhiều ít chậm d ạ i uống từ tư phẩm đàm luận cái này chiến sự phỏng đoán trao đổi lấy bố trận bố cục lúc đêm khuya t r ì n h sử mặc mang theo hơi say rượu men say mới trả lời lại phủ lúc sáng sớm đường hạo mang theo n ô thông chạy vội tới chính phủ vì chỉnh sử mặc xuất t r ì n h t i ễ n đưa bây giờ t r ì n h sử mặc đứng ở nơi đó nhìn xem đường hạo trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang đường hạo tung người xuống ngựa đi lên trước đến giang hai cánh tay cho t r ì n h sử mặc đến hùng báo huynh đệ bảo trọng hai người lẫn nhau ôm nhau vỗ vỗ phía sau lưng sau đó hai người tách ra chỉnh sử mặc cười gật gật đầu trình sử mặc mẫu thân cùng thê tử đứng ở bên cạnh nhìn trước mắt một màn này đã có vui mừng đây là một trận chỗ sót làm trường bối trong nhà trình sử mặc mẫu thân tự thân vì trình sử mặc xuyên giáp đáy trụ lại là đơn giản một trận uống rượu t r á n g được nghi thức về sau trình sử mặc rời đi chính phủ thẳng đến bắc đại doanh mà đến đưa đi trình sử mặc về sau đường hạo tại lô quốc công trong phủ đợi một trận t r ấ n an một đám nữ quyến về sau vừa mới chạy tới đại lý tự bên trong làm ngày xưa chiến hữu đường hạo thân thể tại t r ư n an chiếu cố tốt trình sử mặc người nhà vậy theo lý thường theo đó chính vào hôm ấy vừa t r ư ớ lúc trên phố tìm hiểu tin tức thập bát k�� Vệ q u ố chương công n lý t lô quốc hai trăm t ì n h s hai mươi ba tây vực thương đội chương hai trăm hai mươi ba tây vực thương đội đại đường chi trần thế võ thần cc t h a tìm có một tin tức vượt quá đường hạo dự kiến lý huyện thanh vệ chính là tại xuất trinh bắc cảnh trong đội ngũ nghe được tin tức này lúc đường hạo trầm mặc hồi lâu Tại chiến hỏa bay tán loạn đại, nhất loạn đại, chiến niên cái hỏa này bay là vậy mà đường hạm nhưng trong lòng nhiều một phần lo nghĩ lý tính xuất trình ngược lại là không có chút nào ngoài ý mớn nhưng giống lý huyện t h à n h cái này so với chính mình quan giai thật thấp bên trên một đoạn nữ lưu hạng người đều đã xuất trình mà chính mình bây giờ nhưng lại không được đến ra làm chứng bất kỳ dấu hiệu gì khó nói lần này đại chiến nhất định không có duyên với chính mình coi như đường hạo lại lo lắng vậy không có bất kỳ chỗ dùng nào chính mình nhiều nhất vậy chẳng qua là một cái dẫn dắt năm ngàn giáp sĩ định viễn tướng quân hết thể điều lệnh vẫn là từ vị tiêu cao cao tại thượng đường vương trường khống v ậ phần đường vương sẽ đem để tại quan văn hoặc là võ tướng hàng ngũ chính mình là không thể chi phối dù sao thanh ý khó giỏ trong lúc nhất thời Đường đưa đến dưới rượu tượng Vườn phiền loạn, không tán tông hứng. mang dụng cùng nữ quản gia mới sắm đưa đến cất rượu công tượng tiến về Hoàng Trang gia hạo chỉ thấy chút thẩm hào khoát hồi phụ, theo chút sao cảm có có tục cái cụ, cất một tâm mới sắm tiếp Dứt trà Trà. vậy kia về ý bây giờ hoàng trang vườn trà đã tại vạn niên huyện bên kia làm lập hồ sơ xem như trở thành đường hạo chính mình tư nhân sản nghiệp đương nhiên hoàng đế ban cho đường hạo tòa này tra trang nhưng cũng không đại biểu đường hạo liền có tòa này trang tử mua bán quyền hạn nhiều nhất là có được quyền sử dụng mà thôi bây giờ trang tử bên kia lớn nhỏ nhân sự đều bị đường hạo đổi đi thông qua bỏ phiếu lựa chọn trực tiếp từ chỗ nào chút bị vương đào áp bách hộ nông dân bên trong sinh ra cái này chút hộ nông dân vốn là từ mặt đất đào tiền đồng một năm xuống tới vốn cũng không có bao nhiêu tiền hình dư đụng tới tật bệnh thai niên vậy đơn giản liền là thai h o ạ ngập đầu chính là bởi vì cái này chút cái này chút hộ nông dân mới không được đã từ vương đảo nơi đó lãnh tiền tệ nhưng vương đảo lại một mực độ n g ý đồ xấu mượn tiền ngày điều chỉnh tại phát tiền công phía trước trả khoản vậy thuận lý thành trương để ở phía trước cứ như vậy lãi mẹ để lãi con không ngừng gấp bội cho dù cái này chút hộ nông dân nhóm lại siêng năng vậy vĩnh viễn không đổi kịp gấp bội tốc độ dù cho mỗi tháng đem tiền công toàn trả tiền y nguyên chống đỡ bất quá mượn tiền số ngạch đông nhiên mà tăng mạnh rồi bây giờ bị đường hạo giải cứu ra mới khiến cho bọn họ lại thấy ánh mặt trời như nhặt được tân sinh không chỉ có đối đường hạo lễ phép có thừa vô cùng cảm kích càng là trung tâm chuyên nhất đợi dàn xếp xong hoàng trang đường hạo lần nữa trở lại phủ bên trong nữ quản gia chủ động anh muốn vì trong phủ mua thêm nô b ộ c dù sao hiện tại hoàng trang cùng phủ đệ đều muốn dùng đến nhân thủ từ người quản gia này xuất thủ đường hạo không chỉ có yên tâm càng là tiết kiệm không ít sự t ì n h đợi hết thệ việc v ậ t giao p h ó xong đã là lúc x â trưa đường hạo mới vội vàng trở về đại lý tự còn chưa ngồi nóng ít biến mất đã lâu tương thưởng đến đây đưa tin bên cạnh còn đi theo một cái người là một cái mang trên mặt mặt sẹo trung niên nam tử tương thường mắt nhìn ngồi cao thính đường đường hạo không người nói gặp qua đại nhân mặt kêu bên trên mang cái này nam tử mặt sẹo vậy không mình hành l ễ nói bất lương x o á y hà phong gặp qua đại nhân bất lương x o á y là một cái kiếp trước g ưa thích lật ra cũng là đường hạo tới nói vẫn là có chút ấn tượng bất lương x o á y cũng là một loại đại đường quan chức chỉ bất quá loại người này chính là có phạm tội trước nhưng lại rất có bản sự cải tà quy chính sau rời rạc tại trường an phố trên phố thu thập tình báo giữ gìn trị ăn xen vào hắc mạch ở giữa không nghĩ tới cái này đại lý tự bên trong lại có như thế đội ngũ tồn tại đường hạo ngồi ở c h ỗ đó nhìn từ trên xuống dưới hà phong thân hình khôi ngô cánh tay hữu lực xem xét liền là có quân doanh lý lịch trên thân loáng thoáng c ó một cỗ nhàn nhả sắc khí khuôn mặt con hậu trên mặt tuy là mang theo mặt sẹo nhưng cũng không có bất luận cái gì giữ tợn cảm giác ngược lại cho người ta một loại rất vững r ấ t cảm giác thật cảm giác đường hạo khẽ gật đầu nhìn xem tương t h ư ờ n g giò hỏi nhưng có diện mạo là đại nhân tương t h ư ờ n g ứng một tiếng nghiêng đầu nhìn xem hà phong đường hạo thuận tương thường ánh mắt đem ánh mắt rơi tại hà phong trên thân đô thị cái này làm việc không ai quản lý địa phương quả phụ người rất khó t h ầ m thấu mà đối với bất lương xoáy mà nói nơi này được cho bọn họ lăn lộn lớn nhất mở địa phương bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng trốn bất quá bọn hắn con mắt nói đến cái này tương thường vậy thực biết chọn lựa đường hạo lúc đó để tương thường đi chọn nhưng chưa từng nghĩ tiểu tử này sớm có dự định đem bất lương xoáy lôi ra đến hà phong ôm quyền nói khởi bầm đại nhân thắng n à y sơ có tay vực đến thương đội đi vào trường an chật giống nhau trường an liền và o ở đông thị bên trong ngay vậy đường hạo lông mày hơi dương hỏi tham chi này thương đội thế nhưng là cùng cái kia huyền không pháp sư có chút liên quan hà phong tiếp tục nói không sai ngày đó trong đêm huyền không đại sư từng lặng lẽ đến qua đô n g thị với lại cùng thương đội người cầm đầu có qua bàn bạc cái này huyền không pháp sư cùng t r ư ớ c thái tử di cô có quan hệ mà vừa tại cái này lúc nơi khác thương đội tới chơi càng là cùng cái này huyền không pháp sư có tiếp xúc xem ra cái này thương đội rất là khả nghi tuy nhiên t r ư ớ c thái tử đã không còn tại thế nhiều năm đường vương vậy ổn thỏa đại đường hoàng vị nhiều năm nhưng năm đó những cái kia thái tử đảng vũ dù sao có cá lập lưới biến mất nhiều năm huyền không pháp sư thời gian qua đi mấy năm đột nhiên hiện thân trường an vừa tại cái này thường có đến một cái thương đội hà thượng này cùng cái này thương đội lại có có tiếp xúc cái này thương đội đến cùng làm mạo xưng làm cái gì nhân vật đâu đường hạo thu hồi suy nghĩ nói nhưng cha g i a chi này thương đội đến cùng có gì mục đích lại cùng chức thái tử có quan hệ gì sau khi nghe xong tương thường khẽ lắc đầu nói trước mắt còn không có bất kỳ cái gì manh mối nhưng có một chút chi này thương đội châu mang theo sự vật để cho người ta có chút hoài nghi manh mối vừa đức nhất thời để đường hạo có chút t ạ m đạo nhưng nửa câu nói sau lại làm giấy lên đường hạo hào hứng nói một chút hà phong liếc mắt một cái tương thưởng trả lời bọn họ từ tây vực đạo t r ư ờ n g a n một đường bun ba lộ trình gian khổ theo lý mà nói hẳn là mang theo tây vực mà đến đặc sản mới là vậy mà chi này thương đội nhưng lại không có mang theo giống trái cây cùng cây cánh kiến trắng một loại tây vực đặc sản chương 224, dị tổ câm mưu chương 224, dị tổ câm mưu đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm nghe được nơi đây đường hạo viện cái cằm không thể phủ nhận gật gật đầu trong tính đường tương thường nhìn chằm chằm đường hạo nói khẽ theo thuộc hạ mấy ngày nay bí mật quan sát cái này chút thương đội mang theo vật phẩm bên trong một bộ phận lớn đều là dầu hỏa dầu hỏa vật này đối với đại đường cũng không phải là vật h y hãn dị phẩm dân gian chiếu sáng dùng nhiều tại ngọn đèn chính là loại này dầu hỏa là từ dầu mỏ dầu thực vật cùng mỡ động vật hỗn hợp mà thành dầu mỏ tỉ trọng rất nhẹ đương nhiên dầu hỏa phiếm chỉ không có thuyết pháp này chính là hậu thế tên bây giờ đại đường cũng không có dầu hỏa cái này cao đoan đồ vật đương nhiên bây giờ vậy có sáp h o n g cùng sáp h o n g dạng này ngọn đến chỉ bất quá cái này thành bản rất đắt phổ thông gia đình là quả quyết dùng không nổi thường thấy nhất chính là tại cưới tăng gà cưới lúc lại dùng đến nhưng quan p ư ơ n g mà nói lại không giống nhau thường thấy nhất chính là thủ thành lúc sử dụng đến cái k i a chút có thể tiêu l ấ t dầu cũng không phải là dầu hỏa mà là lửa mạnh dầu người trường a n trên miệng một triệu trong một năm sinh hoạt chiều sáng chỗ tiêu hao dầu hỏa chính là một cái con số trên trời một cái tây vượt thương đội vận chuyển dầu hỏa đến trường a n buôn bán cũng là không cái gì sự t ì n hiếm h lạ đường hạ hơi cao mày nói bọn họ mang bao nhiêu dầu hỏa nếu là phổ thông thương đội buôn bán dầu hỏa cũng là là thật bình thường nhưng chi này thương đội trực tiếp vào ở trường a n thành hỗn loạn nhất đô thị xe nhẹ đường quen đổng dạng lại cùng chức thái tử có liên quan huyền không hòa thượng quan hệ mất tiết không thể không khiến nhân tâm sinh đề phòng nhất là hiện tại đại đường quốc xá đa số chất gỗ kết cấu hoặc là có tranh dựng rất dễ t h i ê u đốt nếu là cháy thế tất sẽ trở thành liệu nguyên chi thế nếu không cùng lúc cứu hỏa chỉ sợ nếu không một thời ba khác một mảnh láng giềng đều là hóa thành cho t à n hà phong sắc mặt ngưng trọng nói c h ọ n vẹn một trăm h thùng mỗi một thùng theo thuộc hạ đánh giá có bốn năm mươi cân nghe được cái số này thời điểm đường hạ o không khỏi lông mày có chút mẻ lên bốn năm cân dầu hỏa cái này nếu là vậy tại láng giềng ở giữa dễ dàng có thể hủy đi vài miếng p h ư n khu chấm ngâm một lát đường hạ trầm giọng hỏi thăm gần nhất cái này chút thương đội nhưng có dị dạng bọn họ đã một đường buôn ba mà đến nhưng từng buôn bán hà phong thành thành thật thật á p bây giờ mỗi một ngày bên trong đều sẽ có người trước đến mua sắm liền tại những ngày qua bên trong đã bán đi mấy chục thùng như vậy đường hạo ngược lại buồn b ự c nếu là cái k i a thương đội chỉ là trông coi cái k i a một trăm h thùng dầu hỏa cũng không từng buôn bán cái k i a vấn đề là lớn mà nếu nay cái này chút thương đội lại không có gì đặc biệt buôn bán dầu hỏa như vậy dầu hỏa bên trên cũng không có bất cứ vấn đề gì đông nhiên đường hạo nghĩ đến khác một loại khả năng chương an thành bên trong bán dầu hỏa cửa hàng cũng không phải số ít với lại hà phong cùng tương thường hai người đã nhắc lên việc này đại ố i giác là phát giác được chỗ không h đường được ổn nhân minh giám ta cũng là trong lúc vô tình nghe cấp dưới đề một câu vì sao đồng dạng làm dầu hỏa mua bán cái này tây vực thương đội lại so với trường an bản thổ hộ thương nhân quý hiếm thuộc hạ mới lòng có cảm giác âm thầm điều tra mới phát hiện cái này chút mua dầu hỏa người cũng không phải là đường nhân mà là tới từ tây vực tây vực thương đội ngàn dặm buôn ba vận chuyển dầu hỏa đạo trường an để đồng dạng có được tây vực thân phận lại thân thể tại người trường an mua sắm chuyện này đột nhiên trở nên thú vị từ ự a tia đang ra gian hỏa an. gian, hồi sinh hạo hiện lạnh. Hiện nhiên, những hành thời thiêu Tính thời lịch miêu cười người tại cái trong mắt, tả trên mặt một một trận trong, trường toán tức t rằm. nào ngáy án động đường lên này động, bên đến ngày đáp bày lấy âm đó lập xưa đến nay đối người hán tới nói trung thu tiết chính là một cái trọng yếu ngày lễ sẽ tổ chức một hệ liệt hoạt động người người n h náo phá lệ náo nhiệt có lẽ cái này đúng là bọn họ động thủ thời khắc đường hạo từ hắn hai trên thân quét qua nói nhưng có những người khác biết do việc này ngay vậy hai người lắc đầu đường hạo trầm tư một lát nhìn chẳng c h ẳ hà phong nói việc này chớ có lộ ra triệu tập trường an thành bên trong sở hữu bất lương nhân chăm chăm bọn họ bất luận cái gì một cái cùng thương đội có tiếp xúc người đều phải nhớ ghi chép trong danh sách quyết không thể để qua gây chuyện trọng đại như chính như chính mình phỏng đoán như vậy tại trung thu ngày này trường an thành phóng hỏa quan phương duy trì t r ị an kim ngô vệ chạy không thoát vạn niên huyện quan viên vậy có tội trách đương nhiên đại lý tự càng khó thoát hơn tội lỗi giờ này khác này làm bất lương nhân chính là đại lý tự tốt nhất thái mắt nếu để cho huyền không nhóm người này âm mưu đạt được hắn tốt cái này thân là đại lý tự tối cao nắm giữ thực quyền vượt quan tất nhiên sẽ bị phạt n ặ n nhưng nếu là có thể thành công đem nhóm người này một mẻ h ố t gọn cái kia chính là đường hạo tại dân sự một chính sách quan trọng tích đường hạo trầm g i ọ n g nói xâm nhập điều tra thêm những người này kế hoạch động thủ thời gian cần phải đem cái kia chút thần tạng tại trường an thành đồng bọn bắt tới đường hạo đón đến nói tiếp việc này hai người toàn quyền phụ trách gặp được khó khăn trực tiếp báo cáo ta chính là ta chắc chắn ra mặt giải quyết thượng quan ủy quyền ý vị này cấp dưới có cơ hội l ậ p công vậy đầy đủ biểu dương thượng quan đối với mình tuyệt đối tin nhậm chức này làm sao có thể không cho tương thưởng kích động đâu như vậy tương thưởng cứ yên tâm đi đem quyền cước thi triển ra tại đối hai người bàn giao một phen về sau đường hạo vậy ngồi không yên đứng dậy rời đi đại lý tự chuyện này liên quan đến trong thành trường ăn mấy vạn người ăn n g uy đường hạo một lúc cũng không dám một mình làm chủ vẫn là được sớm hồi báo cho đường vương một thân đế vương long bảo đường vương đứng tại trước bàn huy hào bắt mặc mà bây giờ đường vương bên người có một vị lam n h ạ t quần áo cô gái trẻ tuổi chính tại mãi mực một đôi thiên thiên tay trắng vớt khẽ m ự c đầu thành thạo mà cẩn thận nghe nói ngoài điện nhẹ nhàng tiếng bước chân cô gái trẻ tuổi khẽ ngẩng đầu đường hạo ánh mắt rơi tại vị nữ tử này khuôn mặt phía trên không tự chủ được dừng lại một cái một chương dung nhan tuyệt mỹ đập vào mi mắt đẹp giờ này khắc này đường hạo có thể hình dung chỉ có một chữ này đ ư ạ o n à y đẹp cùng trường nhạc công chúa lý u y ệ n thanh hoàn toàn khác biệt mà là một loại khó nói l ờ i kinh tâm động phách tuấn mỹ nhất là cặ p h ả n p h ấ t có thể câu người cho người ta một loại không cách nào kháng cự cảm giác không nghĩ tới cái này cung bên trong lại còn có như thế một vị khuynh quốc khuynh thành nữ tử chỉ là một lát đối mặt về sau đường hạ ổn định tâm thần đem ánh mắt từ trên người cô gái này thu hồi lại vẹn vẹn từ lúc đóng vai đến xem đường hạ suy đoán đây cũng là đường vương tần phi đại lượng hoàng đế nữ tử bản này liền là tối kỵ thú n g chi bây giờ đường vương còn ở bên người nữ tử kia nhìn xem đường hạ đem ánh mắt rời về phía đường vương trên mặt mang theo một vòng nụ cười cặp kia yêu dã con ngươi vẫn như cũ cực kỳ cái này đường hạ đường hạ hoàn toàn không để ý nữ tử kia không người nói gặp qua bệ hạ đường vương lại cũng không n g n g đầu tiếp tục viết lấy chậm rãi nói người tiểu tử này như vậy vội vã tìm chấm thế nhưng là gặp được cái gì khó xử đường hạo ở ngoài điện chậm rãi đứng thẳng người lại cũng không trả lời trước đây thái tử di cô sự tình vốn là đường vương bí mật cho mình truyền đạt nhiệm vụ chính là hoàng thất bí mật không thể gặp ánh sáng tự nhiên không thể tại nữ tử này ở đây lúc nói gặp cửa cũng không động tĩnh đường, đường, đường, đường hạo làm việc luôn luôn chậm ổn sở dĩ không ngôn ngữ tất nhiên có chính hắn nguyên nhân bỗng nhiên đường vương minh ngộ quay đầu nhìn xem bên người nữ tử một chút nữ tử kia cũng là tâm tư thông thấu người h u y ể n chuyển nợ nụ cười không chờ đường vương mở miệng liền hạ thấp người thi lễ thân t h i ế p cáo lui đường vương nhìn xem nữ tử kia khẽ gật đầu nói người trước tạm về tập cung tối nay chấm lại đi qua nữ tử kia vái chào thi lễ liền chậm rãi lui ra đợi đi đến đường hạ o bên cạnh bước chân chậm rãi có chút quay đầu mỉm cười cũng là bởi vì đưa lưng về phía đường vương duyên cớ đối với cái này rất nhỏ cử động đứng tại phía trên cung điện đường vương cũng không phát giác đường hạ ánh mắt xéo qua thoáng nhìn cái tia nụ cười trên mặt không có chút rung động nào trong lòng lại không tự chủ được phanh phanh nhảy loạn hoảng hốt ở giữa cái kia nở nụ cười như như mùa đông mặt trời gây gắt dưới nở rộ mai vàng xinh đẹp vô cùng trong lúc nhất thời đường hạo trong đầu tránh qua một cái tử yêu tinh đường hạo tập trung ý chí khôi phục cái kia phần thanh minh đợi nữ tử đi xa mới âm thầm bông l ò n g một hơi quả nhiên là một cái đáng sợ nữ nhân đường vương uy nghiêm thanh â m chậm rãi chuyển đến và o đi đường hạo chậm rãi tiến lên châm trước một phen vừa mới hé m ù n nói trước mắt tại đông thị xuất hiện một đội tây vực thương đội buôn bán dầu hỏa số lượng kinh người lại nguồn tiêu thụ ngoài dữ liệu tốt theo điều tra cái này chút mua dầu hỏa người cũng là xuất từ tây vực t h ậ n lo lắng những người này sẽ tại mưu đồ bí mật phóng hỏa trường an đương nhiên cái này cũng chỉ là suy đoán bọn họ mưu đồ bí mật kế hoạch cùng nhân viên tham dự còn tiếp tục truy tung bên trong đường hạ vô cùng đơn giản đem sự tình trải qua qua cùng mình suy đoán hồi báo một lần cũng không có thêm mắm thêm gối cũng không có dấu giếm đường vương lẳng lặng đứng ở nơi đó từ đầu tới đôi lẳng lặng lắng nghe trên mặt không có chút nào ba động đợi đường hạ hồi báo xong đường vương rất là tán thường nói lần này ngươi có thể tại nhiều như vậy thời gian bên trong điều tra ra những vật này không sai xem ra chấm đưa ngươi để tại đại lý tự là đối đầu địa phương nghe được đường vương tán dương đường hạ o một trận xấu hổ từ đầu đến cuối chính mình chẳng qua là bắt đầu dùng tương thưởng liền t ĩ n h chờ thường xuyên báo cáo đường hạ o cũng không muốn đem cái này sở hữu công lao nắm vào trên người mình nói vụ án này có thể thuận lợi tiến hành cũng không phải là thần công lao chính là thần cái kia cấp dưới tương thường dụng tâm p h a án đường vương nhìn xem điện hạ đường hạ o trên mặt hiện lên một tia vui mừng giờ này khác này đường vương càng phát ra ưa thích trước mắt người thanh niên này làm việc ổ n thỏa không tiêu không gấp năng lực xuất chúng cùng lúc lại không âu công dạng này thanh niên tại tuấn phóng nhãn cả triều đình rất khó lại tìm ra thứ hai sau một lát, đường vương cười nói rất tốt chỉ d u n g người mình biết không chiếm chức thuộc hạ công lao chấm rất là vui mừng đứng tại điện bên cạnh b ì n h công công nhìn xem đường hạ o trong lòng đùi ngùi mãi thôi cái này trong khoảng thời gian ngắn đường vương hai lần tán dương đường hạ o chỉ một điểm này trong t r i ề u có rất ít người có thể làm cho bệ hạ như thế tán thưởng đương nhiên từ trong đ ấ y lòng mà nói từ từ bệ hạ tại danh sách tăng thêm đường hạ o đến nay vô luận là quan võ vẫn là dân sự đường hạ o nói đi thứ nào lại không bị người xưng tán đâu đường vương nói tiếp vụ án này chấm toàn quyền giao cho ngươi đến xử lý về phần tra như thế nào án xử lý như thế nào chính ngươi định đoạt nếu là gặp được p h i ê n phức ngươi liền trực tiếp tìm c h ấ m chính là ngay vậy đường hạo rốt c u ộ c s ắ t quyết tâm đến không người nói là bệ hạ đường hạo đến báo cáo việc này mục đích không có gì hơn liền hai cái một cái chính là giải nghĩa trong đó lợi hại quan trọng hơn cần phải đạt được đường vương toàn lực dù sao vụ án này quan hệ quá lớn nói không chừng sẽ dính dấp đến cái này thương đội phía sau thực lực nếu là không có đường vương đánh nhịp chỉ dựa vào đại lý tự tất nhiên khó khăn trùng điệp thường nói tây lớn tốt hóng mát có đường vương cho phép vụ án hậu kỳ tiến lên vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng chương hai trăm hai mươi sáu hoàng tất thân tình chương hai trăm hai mươi sáu hoàng thất thân tình đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc tra tìm đợi ra trường sinh điện canh giờ còn sớm đường hạ o vốn định về lội đại lý tự lại đọc qua chút vụ án nhưng m ớ i ra cung liền bị một cái cung nữ ngăn lại cái kia cung nữ không người được xong lễ về sau khách khí nói ra đường huyền tử d ư n g b ước hoàng hậu nương nương có ngay vậy đường hạ o xuất cung suy nghĩ vậy bỏ đi cùng tại tuổi trẻ cung nữ sau lưng trường tôn hoàng hậu tầm cung lập chính điện đến rời cái này mà không tính rất xa ước chừng thời gian một nén nhang liền đến bên ngoài tầm cung mặt mấy cái thái giám cung nữ bận lộn gặp đường hạo đi tới nhao nhao hành lễ đường hạo hơi sửa sang lại quần áo vừa mới chậm rãi đi vào trong điện chập nhập đại điện chỉ gặp lư hương bên trong lượn lờ thuốc lá bốc lên tại phía trên tòa đại điện này tản mạt ra trường tôn hoàng hậu dựa vào tại trên giường n m nhìn qua bên cạnh ngoài cửa sổ l ặ n g lặng ngẩn người đường hạo chậm rãi đi lên trước đến không người vái chào lễ nói gặp qua hoàng hậu nương nương ngay vậy trường tôn hoàng hậu xoay đầu lại mang theo ôn hòa nụ cười hiền hòa nói ra đứng lên đi lập tức liền có cung nữ cầm một cái cái ghế đặt ở đường hạo sau lưng trường tôn hoàng hậu chậm rãi đưa tay, lắc lắc. g i a hiệu đường hạo ngồi xuống đường hạo có chút không người chậm rãi ngồi xuống đến gặp đường hạo vào chỗ trưởng tôn hoàng hậu lui cung nữ bọn thái giám thấy mọi người cắt điện hiền lành xem cái này đường hạo nói xem ngươi hôm nay vội vàng vào cung thế nhưng là cái kia vụ án điều tra có chút diện mạo đường hạo thành thật trả lời xác thực như thế có chút đầu m ớ i mới đối với trưởng tôn hoàng hậu như vậy tinh chuẩn suy đoán đường hạo cũng tịnh không kỳ quái dù sao đoạn này thời gian chính mình thân thể tại đại lý tự chính là vì xử lý vụ án này húng chi đường hương chấp trường thiên h ạ vậy mà vị này hiền hậu lại ở sau lưng yên lặng lấy nếu như nói s o n g đại đường thịnh thế là đường vương một tay sáng lập ra vậy cái này vinh d i ệ u đằng sau vậy nhất định có trưởng tôn hoàng hậu một nửa công lao đường hạo y nguyên đem chính mình biết được tin tức một chữ không kém cho trưởng tôn hoàng hậu lại giảng một lần không hổ là đế hậu tại n g h e s o n g đường hạo giảng thuật về sau trưởng tôn hoàng hậu vậy như đường vương như vậy lộ ra rất bình tĩnh thần sắc không có chút nào gợn sóng đường hạo trong lòng gọi thẳng còn thật không hổ là hai vợ chồng đối tình thế này độ lại biểu hiện như thế rất giống có lẽ tại hai vị này trong mắt trước thái tử di cô chẳng qua là một đoạn chuyện cũ trước kia đi lại có lẽ tại hai vị này cao ngạo trong lòng chỉ bất quá cảm thấy đây chẳng qua là một cái tôn kép n h ạ i nhép thôi đại đường giang sơn vững chắc không ai có thể dung chuyển hai vị này căn cơ vậy không ai có thể cướp đi thuộc về bọn h ắ n tri cao vô thượng vương quyền liền ngay cả trước thái tử di cô cũng không được đây là một loại tự tin một loại xuất phát từ nội tâm lực lượng cường đại trường tôn hoàng hậu trong mắt quang mang lấp lóe nhìn chăm chú đường hạo vẫn như cũ bình thản hỏi thăm như vậy người đón lấy sẽ xử lý như thế nào chuyện này đường hạo hơi chỉnh lý suy nghĩ trả lời điều động nội thành sở hữu bất lương nhân nghiêm mật giám thị hết thệ cùng thương đội tiếp xúc tất cả mọi người bày từ đó thăm dò cái tia chút tẩn nút tại trường an thành b â y cánh cuối cùng đem bọn hắn một mẹ hút gọn trường tôn hoàng hậu sau khi nghe xong vui mừng nợ nụ cười hài lòng gật gật đầu nhìn xem cái này không muốn nhận tổ quy tông đường hạo trường tôn hoàng hậu nửa vui nửa b u ồ n vui là vị thanh niên này t à i tuấn bình tĩnh vững cực kỳ ẩn ẩn siêu qua trường an tam kiệt tại đi qua trình sử mặc tô khánh kiệt trường tôn xung ba người lấy hơn người tài hoa bị trường an phố phường xưng là trường an tam kiệt trước bây giờ xem ra cái này đường hạo cũng có thể hoàn toàn xứng đáng tăng thêm bên trên đến. vậy mà lo là vị này tận ở trước mắt thân thích lại không tại bằng chứng trước cũng không muốn nhận tổ quy tông ý niệm tới đây trưởng tôn hoàng hậu trong mắt tránh qua một vòng tự ái chậm g i i nói không muốn b ệ n mạnh nếu là gặp được phiền phức không muốn chính mình kiêng đường hạo khe gật đầu c u n g k í n h chắp tay một cái xem như đáp ứng trưởng tôn hoàng hậu chậm g i i thu liễm nụ cười lớn lên thở dài thấp giọng nói ra nếu là ngươi thật gặp trước đó thái tử di cô chớ có tổn thương người càng đừng rêu dao bao quát b ệ h ạ n g n g vậy đường hạo cả cá nhân cứng nở hắn vạn vạn không nghĩ đến trưởng tôn hoàng hậu đúng là để một cái dạng này yêu cầu theo lý giảng t r ư ờ n g tôn hoàng hậu hẳn là thuận theo đường vương nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ trước thái tử di cô mới là mà nếu nay xem ra t r ư ờ n g tôn hoàng hậu lại hoàn toàn tương phản lên giữ gìn c h i tâm dường như nhìn ra đường hạo kinh ngạc t r ư ờ n g tôn hoàng hậu ánh mắt trôi hướng ngoài cửa sổ dường như tại tự lẩm bẩm nói dù nói thế nào tóm h lại là người một nhà đã hết thệ đều kết thúc cũng không cần đổi u tận g i ế t t u y ệ t đi sau khi nghe xong đường hạo s ư ơ n g sở nhưng qua trong giây lát đối vị hoàng hậu này có chút nổi lòng tôn kính ở trong đó không chỉ có là chấp trưởng đại đường giang sơn tự tin càng là thể hiện một vòng đến từ hoàng thất kết thân tình t r á c n i ệ m nữ nhân này được x ư n g tụng vĩ đại hai chữ vậy mà cái này vĩ đại phía sau xác thực đem nan để vứt cho đường h ạ o rõ ràng đường vương là muốn đem liên quan tới trước thái tử một mạch triệt để thanh trừ nhưng hiện tại trưởng tôn hoàng hậu lại muốn che chở trước thái tử di cô hai loại hoàn toàn tương phản phương thức xử lý chính mình kết cục nên nghe từ người nào đâu từ lý tính góc độ mà nói đường vương chính là một nước quốc quân thân là thần tử tự nhiên hẳn là muốn đường vương dựa vào dựa theo đường vương ý nguyện làm việc nhưng là từ một cái nhân tình cảm giác mà nói trước đây thái tử cũng là hoàng tất một mạch như chân với tay húng chi đường vương đã ngồi vững vàng giang sơn cho dù là hiện phía trước thái tử tại thế cũng vô pháp ảnh hưởng đến cái này chưa từng có thịnh thế đã như vậy vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt đâu trường tôn hoàng hậu tử t ổ n ó i ngươi như phát hiện cái đứa bé kia chỉ cần đem mang đi ta sẽ phái người trước đi tiếp ứng về phần chuyện khác ngươi lại không chi phí tâm đường hạo trầm tư thật lâu c h ầ m dài đứng lên túi người hành lễ nói nặc rời đi hoàng cung về sau đường hạo cả cá nhân lâm vào trong trầm tư hắn không biết làm như vậy kết cục là đúng hay sai nếu như chuyện này bị đường vương biết do đâu lại sẽ như thế nào một hồi lâu sau đường hạo trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì kết luận đi một bước xem một bước đi chương hai trăm hai mươi bảy hoàng thân tới chơi chương hai trăm hai mươi bảy hoàng thân tới chơi đại đường chi trấn thế võ thần cc t r à t ị m còn chưa hồi phủ đường hạo liền trông thấy nữ quản gia một mặt lo lắng trở tại ngoài cửa phủ gặp đường hạo trở về nữ quản gia lập tức nên tiếp đến nói thức ra trưởng tôn đại nhân đến đối với trưởng tôn vô kỵ đến nhà đường hạo dương dương l ô n g mày cái này chủ đến sẽ không phải là đánh lấy chính mình mới nhượng mỹ tự chủ ý đi chật v ừ vào bắt phòng liền trông thấy trưởng tôn vô kỵ như quen thuộc chạy đến t i u phẩm nếm lấy gặp tình huống như vậy đường hạo con mắt đều muốn thẳng lao thất phu này tin tức thật đúng là linh thông nhanh như vậy liền biết mình mỹ t i u sự tình gặp đường hạo tiến bảo trưởng tôn vô kỵ phất tay kêu gọi tới tới tới hiền chất có bảo bối này làm gì che giấu đường hạo tức giận liếc mắt trưởng tôn vô kỵ cùng bên cạnh trưởng tôn sung tựa hồ hai vị này hoàn toàn đem chính mình xem như thân thích hoàn toàn không để ý đường hạo chính mình có đồng ý hay không bây giờ nhìn đến càng giống là đây là trưởng tôn phủ mà không phải đường hạo từ tức phủ đồng đạo gặp đường hạo vào chỗ trưởng tôn sung c h ế cười cho đường hạo c h â m bên trên một chén lính rượu thuận miệng nói đường hinh nghe nói ngươi tiến cung đường hạo đơn giản đáp là có một số việc phải hướng bệ hạ báo cáo sau đó trưởng tôn hoàng hậu triệu kiến liền đi một chuyến nghiêm điện liên quan tới t r ư ớ c thái tử di cô sự tình đường hạo đương nhiên sẽ không đề cập nhìn xem ngôn ngữ mịn mờ đường hạo cha con nhi tử lòng dạ biết rõ tất nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi trưởng tôn vô kỵ uống miệng rượu thu hồi nụ cười trở nên có chút nghiêm túc lên nói hiền trợt ta ngươi những ngày gần đây gây thù hẳn quá nhiều bây giờ trong tay không tướng mọi thứ cẩn thận mới là tốt bất quá ngươi cũng không cần sợ hãi nếu là có người gây sự chúng ta trưởng tôn một thị sẽ hộ ngươi chu toàn n g u y ê n lai、like、cái này trưởng tôn cha con đến đây đúng là cho mình chỗ dựa bây giờ cái này t r ư ở n g an thành bên trong thân cận người đều đã đến bắc cảnh liền thừa chính mình một cái người cô đơn trưởng tôn vô kỵ lời nói này ngược lại để đường hạo trong lòng nhiều một kia ấm áp từ từ khối kia khăn tay lên trưởng tôn vô kỵ bất luận vào ngày thường bên trong vẫn là trên triều đình luôn luôn hữu ý vô ý che chở chính mình điều này thực để đường hạo có chút không chịu nổi cảm giác mà trưởng tôn vô kỵ tựa hồ vậy rất tuân từ đường hạo trong lòng phần chấp nhập kia ngoại nhân trước mặt đối đường hạo giải quyết việc chung. thử tước phủ bên trong lại phá lệ nhật tình đường hạo cũng biết dù cho chính mình cự tuyệt phần hảo ý này t r ư ờ n g tôn vô kỵ cũng sẽ không thay đổi liền hắn chủ ý dứt khoát gật gật đầu t r ư ờ n g tôn vô kỵ thần sắc nghiêm nghị thản nhiên nói liên quan tới bắc cảnh sự tình bệ hạ thái độ không rõ lao phu đã từng nói bóng nói gió qua đường v ư ơ n g cũng không có đáp lại bây giờ lão phu vậy không rõ bệ hạ kết cục là ý gì bất quá ngươi được sớm chuẩn bị sẵn sàng vô luận là theo văn vẫn là từ võ đường hạo khẽ gật đầu ứng một tiếng trưởng tôn vô kỵ nhìn ra đường hạo trong mắt cái kia bơi h à đạo vui mừng nợ nụ cười nói giải n thích trưởng tôn vô kỵ trong mắt tránh qua một vòng kiên quyết nói nếu có ra trận thời cơ lão phu tất nhiên hết lòng hiến chất sẽ không lãng phí hiển chất một thân võ nghệ trông thấy trưởng tôn vô kỵ như vậy trông nom chính mình đường hạo trong lòng thậm chí sinh ra một tia ấy nay đến chính mình có tài đất gì lại sẽ để cho một cái hoàng thân quốc thích coi trọng như thế nhưng là trưởng tôn vô kỵ câu nói này tuy nhiên câu chuyện một nửa lại vừa v ẫ n xác minh đường hạo mấy ngày nay suy nghĩ lần này đại chiến vệ quốc công lý tính danh xương đại đường quân thần dụng binh như thần nhưng cái kia h i ệ t lợi khả hãn có thể ngồi lên số bộ lạc ngươi thủ lĩnh chi vị cũng tuyệt không phải tầm thường song phương hơn mười vạn binh lực rất khó trong khoảng thời gian ngắn quyết ra thư hùng khó tránh khỏi sẽ lâm vào cục diện bế tắc mà bây giờ đại đường liền vội vàng cần một cái có thể pha của người Mà nhưng lớn trong đáy lỏng đường hạo vẫn là càng hy vọng toàn quân thu hoạch được tấn thăng thời cơ nhưng là nhiều khi những sự tình này lại không là chính hắn có thể quyết định thân thể tại đại đường thời đại này đương nhiên muốn dựa theo đại đường trò chơi quy tắc đến mà đại đường quy tắc chế định giả chính là đường vương trưởng tôn hai cha con cũng không có dừng lại đâu t h ấ n an đường hạo một phen trưởng tôn vô kỵ rót một bầu rượu liền mang theo trưởng tôn s u n g rời đi sau khi nghe xong trưởng tôn vô kỵ một phen đường hạo trong lòng cũng sáng sủa một chút đứng tại bắc viện bên trong chấm tư thật lâu đối ngô thông nói ra triệu hồi một nửa thập bát kỵ binh sĩ đại lượng thu mua tiêu thạch lưu hình đó n đến đường hạo lại bổ sung lúc rảnh rỗi ngươi liền để những minh đệ này để thả lỏng để thả lỏng về phần tìm hiểu tình báo sự tình trước bây giờ đã giao cho bất lương nhân các ngươi vừa vặn nghỉ ngơi một phen giải thích đường hạo ngẩm đầu nhìn cái tia vòng sắp rơi xuống trời chiều lẩm bẩm nói có lẽ nếu không bao lâu liền nên chúng ta ra sân. chương hai trăm hai mươi tám thế gian hai hình dáng chương hai trăm hai mươi tám thế gian hai hình dáng đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc tra t ị m ngày thứ hai đường hạo vừa bước vào cái này đại lý tự liên quan tới trường an đông thị bên kia bất lương nhân lại chuyển tới tin tức hai ngày này đến nay lại có vừa mua chủ xuất hiện bị hà phong bên kia khóa chặt c ố này cùng t r ư ớ c thái tử có quan hệ thế lực ẩn tang rất sâu hành sự cũng rất cẩn thận xem ra ẩn nút trường an đã có không ít thời gian l i ê n t ư ơ n g đoàn hai ba ngày bên trong hà phong cùng tương thường khóa chặt mục tiêu đã cao đến hơn bốn mươi người nhìn xem mục tiêu mới chụp nhật gia tăng đường hạo vậy không rõ ràng cái k i a chút chưa bị phát hiện mục tiêu đến cùng có bao nhiêu trung thu vậy đã không xa nếu là những người này thật dự định tại một ngày này đ ộ c thủ như vậy lưu cho đường hạo thời gian cũng không có bao nhiêu làm tay cầm đại lý tự cao lớn nhất quyền thượng quan đường hạo còn muốn t ỏ a chấn đại lý tự xử lý cái k i a chút tá tông v ề phần cái này điều tra trước thái tử một chuyện liền muốn xem tương thưởng cùng hà phong năng lực như thế bận rộn xuống tới một ngày thời gian trôi qua ngược lại là rất nhanh tiếp xuống hai ngày đường hạo vẫn như cũ đại lý tự tử tất phủ hoàng trang ba cái địa phương bôn ba qua lại lấy hết t h ể cũng là ngay ngắn rõ ràng cái thiết thập bát kỵ hành động vậy cấp tốc tiêu thạch loại này phổ biến tài liệu ngược lại là thu thập không ít v ề phần lưu hình thu thập cũng không có thuận lợi như vậy rất ít chờ ngày thứ ba nô thông lần nữa do thăm đến từ bắc cảnh tin tức sáng sớm liền đường hạ báo cáo Tức ra, bắc cảnh chỉ báo, đột quyết đại quân xâm phạm, hai tòa thám tại trên Thảo nguyên Thường có xung đột, đều có thương Bắc Cảnh chỉ có có ra, hỏa báo, báo binh quân về sau, đại đường phong luân Song phương Nguyên xung phạm, pháo hãm. đại đại đài đều xâm sĩ, nhân số phần lớn chỉ là một hai trăm n g ư ờ i mục đích ở chỗ điều tra đột quyết độc t ĩ n h bây giờ đột quyết đại quân một trăm năm mươi xâm phạm cái này chút dọc theo đường pháo đài thành pháo hôi vậy không có chút nào ngoài ý muốn đường hạo trầm ngâm nói đại đường lưu thủ tại đức dương đường binh một trăm ba mươi ngàn tính cả lần này vệ quốc công mang đến hai mươi ngàn song phương xem như cờ c h ố n g tương đương thế lực ngang nhau đường hạo t kinh mặt i ngạc lên m nhìn qua phương bắc thiên không lẩm bẩm nói nên đến cuối cùng sẽ đến một trăm năm mươi đội quyết đại quân tiếp cận bắc cảnh h i tuy nhiên g n bắc cảnh cục thế trở nên có gắp khẩn trương vậy mà vẫn như cụ không ảnh hưởng tới ở ngoài ngàn dặm trường an giờ này khắp này trường an thành ý nguyên một mảnh tường hòa ca múa thái bình chiến tranh tự a hồ đối với tòa này hoàn g thành tới nói rất xa xôi một dạng lại tự a hồ cùng tòa thành trì này không có bất kỳ cái gì liên quan đồng dạng ngay bình thường đoàn người nên làm cái gì thì làm cái đó hầu như lâu vẫn như cũng một mảnh ăn chơi chắc táng muôn hồng nhìn tía trải qua qua dưới lầu lúc y nguyên có thể nghe được tà âm chuyển đến trên đường phố đông nghịt rộn rộn ràng r ngũ n g hồ tứ hải thương đội xuyên toa trong đó thương b ả y người bán hàng rong nhóm vẫn như cũ ra sức h ế t lớn liệu mạng bán lây chính mình hàng hóa đường hạ vậy bề bộn nhiều việc vội vàng chính mình trà phô vội vàng thu xếp phòng huyền linh cùng đ ộ như hối đưa tặng bốn trà phô trong ố t tại t hiện bây giờ, có 3 vườn bây có à làm lá trà nơi phát ra, ngược lại là lá lại l mắt phát trước ra, nơi ngược không c u cấp vấn đề, lượng tiêu thụ nóng này. Trong đề, tiêu thụ mấy ngày nay đường hạo đến lớn nhất tấp nập chính là cái này hoàng trang vườn trà có núi có nước không nói còn có một chỗ suối nước nóng đ ô n g ấm hẻm á t bây giờ trải qua qua đường hạo cái này thay đổi tạo vật tận kỳ dụng đường hạo mệnh thợ thủ công nhóm chế tạo hai cái thủy xa lợi dụng suối nước nóng chảy ra nước dùng cho tới tiêu nhìn xem cái kia chính tại sửa chữa lại nhà chính đường hạo thở dài đây thật là một mảnh sơn thủy điện viên thế ngoại đào nguyên a liền ở đây lúc nô thông chậm rãi đi tới t r ư ở nghe tôn công, công c cái, cái này n g đ mang theo ngạc nhiên thanh âm đường hạo trong lòng một trận cảm thán có lẽ đây chính là nhân sinh đi cái này chút thâm cư cùng bên trong đạt quan h i ệ n quý sống ăn nhàn sung sướng không cần trải nghiệm đồng ruộng lao động vất vả tự nhiên là không gặp qua loại này nông cụ mà đối với cái kia chút vùng đồng ruộng thiếu niên cơ hồ mỗi ngày cùng cái này chút nông cụ làm bạn ngược lại không có chút nào hiếm lạ cảm giác nhìn trước mắt hai nữ tử đều là hào quang tịch lệ xinh đẹp rung động lòng người tuy là một thân một mạng không thi phấn trang điểm lại như cũ có một loại đẹp mắt đẹp cả tâm hồn đẹp đường hạo chậm rãi tiến lên nhìn xem hai cái hơi có vẻ hứng phấn hai tên nữ tử chắp tay nói công chúa điện h ạ thống cô đ ư ơ n g không biết hai vị hôm nay làm sao có như vậy hào hứng tới này nam sơn dung loạn trường nhạc công chúa cười một tiếng nói khẽ trước kia liền nghe người ta nói cái này nam sơn phong cảnh tú lệ hôm nay vừa lúc gặp phải như、mới. liền cùng nhau đến đây đó n đến trường nhạc công chúa nói bây giờ ngươi không cần thiết cùng phụ vương mẫu hậu đề cập ngay vậy đường hạo xem như minh bạch cái này trường nhạc công chúa sống thâm cung liền ngay cả võ khoa lần kia cũng là hiếm thấy xuất cung mọi người ngạc nhiên hôm nay lần này tự nhiên là con đường vương hoàng hậu vụng trộm chạy ra ngoài tống nhược hạnh vẫn là như vậy đơn tuần h một bức ngây thơ bộ dáng trên mặt ngọc treo điểm t ĩ n h nụ cười vui vẻ nói đường công tử đã lâu không gặp đường hạo đáp lại mịt cười nói đã lâu không gặp ngắn ngủi trao hỏi về sau hai người lại tiếp tục đem ánh mắt đầu nhập vào núi này thủy chi ở giữa c hai i Chi Đại Chi nghịch lân Trưng Long chi nghịch lân、Đại、đường chi chân thế võ thần Cê cê, thế 229, võ cái tiểu nữ nhân dừng chân xem chừng một lát mang theo một chút hiếu kỵ cùng tiểu hưng ơ phấn n h ẹ c ấ t h o a n hô hướng về kia đầu tiểu hà chạy đến đứng tại bờ sông nhìn qua cái kia vận chuyển bên trong t h ủ y xa một ống ống đem nước sông nâng lên án bên cạnh hai người tụ cùng một chỗ chỉ trọ đường hạo chậm rãi hướng về hai người đi đến chưa phát giác một trận buồn cười người lời đều là nói cái này trường ăn tốt mà cái này trường ăn thành bên trong quyền quý thị tộc càng là đọc đủ thứ thi thư nhãn g i i rộng lớn mà tại đường hạo xem ra vậy bất quá là sách xem nhiều chút thôi nhiều chút văn nhân trên thân thư x i n h tức giận thiếu chút thực địa khảo cứu t i ế n tính bờ sông gió mát nhẹ nhẹ nước chảy d ố c rách chảy xuôi ống xe ung dung xoay tròn một thanh trắng nhợt hai đạo bóng hình x i n h đẹp lẳng lặng đứng sừng sững bờ sông gió nhẹ chầm chậm thanh phong quất vào mặt d ơ lên cái kia dai nhân đen nhánh sợi tóc vung lên mỹ nhân kia thanh sơn áo tơ làm nổi bật tại cái kia rộn u vườn bờ rộn dọc ngang ở giữa phảng phất giống như tiên tử lạc phà bụi nhất tính nhất động phảng phất một bức, tuyệt mỹ bức tranh. Trong trang, tốt giao h o a làm nông tại g ã trái cây mùi thơm ngát theo trận này thanh phong từng cơn b a y tới nơi xa ẩn ẩn tiếng c h o s ủ i chuyển vào bên thai cùng đường hạo hành t à u tại trang t ử ở giữa t ô n g ngược hạnh cười nói đường công tử người cái này trang t ử ngược lại để ta nhớ tới đảo huyên minh đảo nguyên du ký bên trong ngăn cách tê hoa ngọn n g u ồ n đến nâng lên đảo hoa nguyên ký đường hạo bên thai chuyển đến trường nhạc công chúa ngọc trai rơi mâm ngọc thanh â m giống như tự nói giống như mì non thụ đ ị a bình bỏ thuốc sáng nghiêm trình có ruộn g tốt đẹp ao tăng trúc chi thuộc vợ rộn dọc ngang giao thông gà chó đều nghe trong đó tới lui loại làm nam nữ ăn mặc thất như ngoại nhân tóc, vàng, tóc trái đảo. cũng vui mừng tự nhạc nghe trường nhạc công chúa vịnh tụng câu thơ đường hạo cũng không nói gì nhưng trong lòng đắng chát nợ nụ cười thiên hạ khó khăn có lẽ cái này chút trường an thành quyền quý thị t ộ c nhóm là vĩnh viễn trải nghiệm không đến cái này hoàng trang vượt trà từng vậy bất quá là ô ương ương một mảnh nơi này hộ nông dân lại làm sao không lúc sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong nếu không có không phải đường vương đem trang tử ban cho hắn nếu không có hắn không b ư ớ c lên đắc tội ngô vương đại giới giải quyết hết trong trang sâu mọn cái này chút hộ nông dân làm sao đến khoan thai tự đắc vui mừng tự n h ạ n g ắ m lại cái kia sinh hoạt tại chiến h ỏ a bay tán loạn bắc cảnh con dân bọn họ lại làm sao không hướng tới loại này h á o cơm không lo sinh hoạt cái này thái bình t h ị n h thế vậy chẳng qua là giàu có người ta thịnh thế thôi phôn hoa trường an xem tốn thời gian vô số người hai mắt càng làm cho vô số dị tộc trong lòng sở hướng hướng thánh đô nhưng tại thôn quê ở giữa đại đường b á c h tính y nguyên tại vùng đồng ruộng vi sái lấy mồ hôi vì nhét đầy cái bao tử một nắng hai x ư ơ n g canh tác bờ sông nghịch nước suối nước nóng tắm rửa lâm viên hái quả trong đình thưởng thức trả hai vị này thế ra lớn nhỏ nhà vui sương có hy vọng một trật trời vậy mà k h o i l ạ thời gian luôn luôn ngắn ngủi trong nháy mắt chính là mặt trời chiều ngã về tây thời gian mắt thấy sắc trời dần dần muộn đường hạo xem ra mắt y nguyên lưu luyến sơn thủy ở giữa trường nhạc công chúa nói ra sắc trời đã tối ta đưa hai vị trở về thành đi tuy là dưới chân thiên tử nhưng dù sao để hai cái cô gái yếu đối u đi đường vẫn là có chút không ổn đường hạo vẫn là phát huy kiếp trước phong độ thân sĩ chủ động hộ vệ hai vị an uy tống nhược hạnh này dưới linh động đẹp mục đích cảm kích nói như thế tự nhiên tốt nhất nghiêm điện đường vương cùng trường tôn hoàng hậu dựa vào tại trên giường em trước người bày biện vừa mới quơ tốt trà mới điện hạ toàn thân áo đen mặt mang người đeo mặt nạ vội vàng nhập điện không người vái c h à o lễ gặp qua bệ hạ hoàng hậu trông thấy người áo đen kia một s á t na đường vương nguyên bản một mặt dễ dàng thân sắc trong nháy mắt tiêu tán trầm giọng nói chấm nhưng chưa triệu ngươi vào cùng ngươi lần này đến đây là có chuyện trọng yếu bẩm báo người áo đen kia y nguyên túi đầu không người nói hồi bẩm bệ hạ ám vệ và o hôm nay thần lúc ở trong tối điệp viên bên trong đào ra một người thám tử thần dùng hình cụ vừa mới đạt được manh mối đường vương chậm rãi rời đi mềm sập ngôi thẳng người sắc mặt không chỉ có dần dần trầm xuống nói giảng người, đen, thấp giọng nói. Như vậy người khai Trước t r o nghe p ủ t h vậy đường nhìn khẽ nhứ mày nói ngươi nhưng cha rõ ràng cái này lữ hiến hiện tại hóa thành người nào người ở chỗ nào người háo đen đáp lại nói cái này lữ hiến ngồi vững phá lệ cẩn thận cái này chút mật thám cùng hắn chính là đan tuyến l i ệ n lạc mỗi lần tuyên bố nhiệm vụ chính là bóng lưng cái này thám tử cũng không gặp qua lữ hiến chân d u n g lại càng không biết lữ hiến người ở chỗ nào đón đến người áo đen vùi đầu được càng sâu tuy rằng mang theo mặt nạ nhìn không thấy thân sắc nhưng có thể rõ ràng cảm thấy trong lòng của hắn cái tia phần mộ phòng hoàng thần căn cứ cái này thám tử khai ra địa phương bắt hắn lại t h ừ a quan nhưng cái người này tính cách rất liệt gặp không đường có thể trốn phục uống thuốc độc tự vận vừa dứt lời đường vương trong mày trong mắt tránh qua vẻ tức giận đến liền tại chân mình dưới trường an thành thế mà lại có loại này người tặc giấu kín nơi này người áo đen châm trước một phen trầm giọng nói t h nghe tử kia cái còn n lộ ra một cái tình báo, cái nói là gần đây bên trong cái kia Lữ hiến động hồn muốn nối. kia là là hoàng công đây đại đám Động tác, tựa hồ muốn đối. Muốn đối hoàng tử coi lưu chứa họ.、Đậu、thủ. sẽ Muốn nối bọn vậy đường vương đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm người áo đen một đôi mắt bên trong hàn quang bắn ra b ộ t phía mà ngồi tại đường vương bên cạnh trường tôn hoàng hậu bưng chân t r à trong lòng hơi kinh hãi sắc mặt lập tức vậy âm chầm xuống đối với hai vị này tới nói bọn họ con nối dõi thế nhưng là nâng ở lòng bàn tay ngậm trong miệng bà bối mà bây giờ lại có người lại đánh bọn hắn con nối dõi chủ ý đây không thể nghi ngờ là chạm đến hai người n g h lân long có nghị lân động vào chắc chắn phải chết chương 230. nguy cơ tới gần chương 230, nguy cơ tới gần đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc tra tìm trên đại điện chết đồng dạng yên lặng đường vương chậm rãi phất tay ra hiệu người áo đen l u i ra người áo đen như c h ú t được gánh nặng không người vai c h à o lễ nhanh chân bước ra cửa điện đợi người áo đen sau khi đi đường vương cố nén trong lòng s ắ c ý trầm giọng nói vinh công công bây giờ hoàng tử đám công chúa bọn họ đều tại cung bên trong vinh công công xê dịch bước chân tới gần đường vương một chút một bên bẹ ngón tay nhớ lại vừa nói nói khởi bẩm bệ hạ thái tử cùng hai vị vương g i a còn tại riêng phần mình phủ bên trong lão nô nửa canh giờ trước mới đến đưa qua quế hoa cao cao dương công chúa xem hết môn cổ lộ thi đấu một canh giờ trước đã trở lại công chúa phủ bên trên dự trương công chúa cùng lâm xuyên công chúa đồng đều trong phủ tu tập thư pháp cũng không xuất cung nói tới chỗ này vinh công công dường như nghĩ đến cái gì sắc mặt đột biến tay v ậ y ẩn ẩn run r à y lên mà đường vương vợ chồng bên kia cũng đều thần sắc khẽ biến trường tôn hoàng hậu quay đầu nhìn chằm chằm vinh công công nghiêm nghị hỏi tham chất nhi đâu vinh công, công trong mắt tránh qua một vòng kinh hãi nhắm mắt nói hôm nay vi thần tại đưa quế hoa cao Lúc, công chúa điện hạ cũng không tại trong phủ liên tục truy vấn dưới công chúa điện hạ thiếp thân thị nữ mới nói m ì n h đi hướng lúc xế trưa công chúa điện hạ hồi cung lúc gặp được tống n ữ quan liền làm bạn đến nam sơn ngay vậy trưởng tôn hoàng hậu cầm chén trà tay run nhẹ nhẹ đem cái t i a ấm áp nước t r à vẩy ra một chút cho dù bình tĩnh vững đường vương giờ này k h ắ p này vậy ngồi không yên đường vương khẽ cắn ngôi chăm chú nắm chặt n ắ m đấm cả giận nói em đẹp các nàng đến nam sơn làm cái gì đối mặt đường vương chất vấn vinh công công không phản bắt được trường nhạc công chúa luôn luôn yêu thích tiến tĩnh sống thâm cùng lần này xuất cung quả thực ngoài ý mớ nhưng đối với cái này tâm tư thiếu nữ hắn lại như thế nào thấy rõ có lẽ là thiên khí tính lãng nắng ấm ấm áp đúng lúc gặp trường nhạc công chúa tâm cảnh sáng sủa ra ngoài du ngoạn đạp thanh đi vinh công công lập tức nghĩ đến nam sơn hoàng trang vườn trà nói bổ sung công chúa điện hạ thiếp thân nha hoàn giảng cái kia cùng tại công chúa người sau lưng tại thân lúc chuyển đến tin tức công chúa điện hạ là đến hoàng trang vườn trà vừa lúc đường huyện tử vậy tại hoàng trang chắc là tại hoàng trang du ngoạn đi nghe được vinh công công đằng sau câu nói này đường hương cái kia kéo căng thần kinh vậy tạm thời trầm tính lại ngồi ở bên cạnh một mặt khẩn trương trưởng tôn hoàng h một lát sau đường vương mở miệng nói ra đường hạo tính cách vững c h ầ m tĩnh nghĩ đến lúc này hẳn là sẽ không để hai nha đầu này đắp đơn độc trở về thành tất nhiên sẽ hộ tống hai vị cùng nhau trở về thành lời này nhìn như là hướng về phía trưởng tôn hoàng hậu cùng v i n h công công nói ngược lại càng giống là đang an ủi mình đồng dạng đường vương mở miệng nói ra bên trong c u â n hiến nghe vậy một thân ảnh từ sau điện bước nhanh đi tới một cái thân hình khôi ngô tuấn l ã n g khuôn mặt thanh trắng n h i ê n thẳng tắp đứng tại trên điện thân mang một thân bộ giáp màu bạc một thân ngân sắc võ tướng áo bảo nhất là cái kia mái đầu bạc trắng phá lệ dễ thấy đường vương nhìn chằm chằm người kia chưa lao phát trước trắng nam ngươi liền có thể ra khỏi thành lấy tốc độ nhanh nhất tiến về nam sơn cần phải đem trường nhạc công chúa an toàn đưa về trong phủ giọng điệu này bên trong mang theo một vòng hoàng thất uy nghiêm càng giống là một đạo quất lệnh không thể kháng cự không được xế vào bên trong quân hiến túi người hành lễ cất cao giọng nói nặc giải thích quay đầu bước nhanh ra đại điện nam sơn đường hạo mang theo n ô thông đi cùng trường nhạc công chúa cùng tống nhược hạnh rời đi hoàng trang vườn trà đường cũ trở về tiến về trường an bởi vì đường hạo đến lúc cỡi chiến mã cũng không có ngồi xe n g a bởi vậy hai vị này g i a nhân cũng không thể không bị khuất một cái các thường một thất chiến mã bởi vì là lần đầu cưỡi ngựa trường nhạc công chúa lộ ra phá lệ h ư n phấn trên đường đi hiếm thấy phá lệ hay nói đồng dạng đương nhiên đường hạo nô thông tống nhược hạnh bây giờ vì chiếu cố đến vị công chúa này cũng không dám phóng ngựa chạy vội nếu là đem vị này đường vương n â n g ở lòng bàn tay bà bối rơi xuống dưới ngựa vậy cái này ba người xem như h n g dưới thiên đại họa cho nên một nhóm bốn người tăng thêm trường nhạc công chúa hai hộ vệ một đường cưỡi ngựa chạy c h ậ m chậm bây giờ chưa phát giác ở giữa đã là mặt trời chiều ngã về tây cái này vùng ngoại ô trên đường đã không nhìn thấy người đi đường trường nhạc công chúa cùng tống nhạc hạnh hai người lộ ra phá lệ vui vẻ. ngồi trên lưng ngựa trò chuyện các loại đề tài mà đường hạo cái kia chút hài hức khôi hài trò cười vậy lúc không lúc trêu đến hai vị bưng bít lấy môi son phát ra như chuông bạc tiếng cười phía trước là một mảnh rừng cây hoàng hôn r ơ i rừng cây chỗ sâu đen x ì một mảnh lộ ra phá lệ yên tĩnh về tổ chim mà lúc không lúc gãy kêu một tiếng càng phần này trong yên tĩnh tăng thêm mấy phần ý lạnh vì làm dịu hai vị nữ tử trong lòng b ấ t a n đường hạo một bên tiếp tục đem lấy các nàng chưa bao giờ nghe thấy chuyện lý thú một bên cảnh giác chú ý rừng cây chỗ sâu rất nhỏ dị đ ộ n tại cái kia vượt xa bình thường mắt người lượt dưới tại cái kia tối tăm trong rừng cây ẩn ẩn có mấy đạo h ắ t ảnh hơi rung nhẹ mấy lần cấp tốc ẩn nấp đi nếu là g i á thú đường hạ cũng là sẽ không để ý mà tại cây kia rừng chỗ sâu đường hạ ẩn ẩn cảm giác được một tia như có như không sát ý cái này chính là một nơi giấu người hy h ư u đến đường nhỏ bên cạnh cũng không có thôn xóm nhỏ bây giờ sắc trời này vậy tất nhiên sẽ không còn có cái gì thôn dân ở đây hoạt động mà hiện bây giờ cái kia yên lặng mà ẩn nấp rừng cây từ đó xuất hiện như thế chút lén, lén lút lút người rất hiển nhiên những người này dù ý khó g i kẻ đến không thiện chương hai trăm ba mươi mốt nửa đường bị tập kích đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm cẩn thận đường hạo hạ giọng đối trường nhạc công chúa một bên khác nô thông nói ra một tiếng nghe được đường hạo ám chỉ nô thông l ặ n g yên không một tiếng động hướng về kia rừng cây quăng tới một chút tay phải l ặ n g yên đỡ tại bội kiếm bên trên Siêu. một tiếng tiếng xe gió đâm rách không khí t i ệ n thân thể rung động âm thanh chuyển đến cẩn thận đường hạo trầm giọng hô quát một tiếng tay bị lưng ngựa thả người nhảy lên nhảy tại trường nhạc công chúa trên chiến mã trường nhạc công chúa còn tại không minh bạch bên trong chén rượu đường hạo hữu lực cánh tay vòng lấy thân eo hướng phía dưới khẽ đảo ba n lan g t nô thông b ộ i kiếm ra khỏi vỏ cùng chiến mã tê minh thanh đan vào một chỗ nương theo lấy cái này hai tiếng một thanh mũi tên vạch phá bầu trời từ trường nhạc công chúa đỉnh đầu nửa thức địa phương bay vụt m ạ qua mấy cây mũi tên trực tiếp bắn trúng đường hạo vừa mới chiến mã một tiếng chiến mã gào ghét ngã vào trong vũng máu trong lúc nhất thời hai nữ t ử tiếng kinh hô chiến mã tê minh thanh hôn tạc cùng một chỗ sự tình phát sinh quá qua đột nhiên đi theo trường nhạc công chúa hai cái hộ vệ còn chưa kịp phản ứng liền bị mũi tên xuyên thấu lồng ngực rơi xuống dưỡ đường hạo bảo vệ trường nhạc công chúa hơi an thuận thế tránh tại cái kia chiến nhìn sau lưng, cái kia mã xem cái kia hai hộ vệ t ra ê tên, n thân trường cung. Từ tốc độ cùng lực đạo đến ẩn ngấp rừng cây người sử dụng đúng là quân dụng trường cung.、Loại、này cung, uy lực lớn, nhưng đối với lực cánh Từ tốc tại t cho cây mũi mày. xem, Lại Loại vi đối lực lực cực đạo là là lực độ sử với y yêu cầu c ũ những g lớn ơ n n Xem ra h người này tuyệt không phải phổ thông thích khách mà là trải qua q u a huấn luyện chọn lựa ra h ả o thủ nô thông vậy ở một bên che t r ở tống nhược hạnh tránh tại tống nhược hạnh ngã xuống mã thất về sau lối đường hạ hô thức ra bà cũng tiến thủ đường hạo đệ thấp thân thể hô nô thông tìm cơ hội giải quyết đến cái kia chút cùng t i ế n thủ ta đến bảo vệ hai vị này nô thông khẽ gật đầu lấy ra trên chiến mã ẩn tàng cung tiễn nhìn chăm chú rừng cây chỗ sâu giờ phút này sử dụng trường cung tuy nhiên thuộc về trong quân quản chế vũ khí nhưng đối với thế gia thị tộc tới nói cũng là bị ngầm đồng ý liền vào ngày thường săn bắn bên trong vậy thường xuyên biết dùng đến tại vòng thứ hai mũi tên rơi xuống về sau nô thông nhìn chằm chằm cây k i a rừng từ đó lắc lư địa phương dương c u n g cái tên、Phúc. một tiếng tiếng xe gió thẳng đến mà đến rừng cây chỗ sâu chuyển đến một tiếng hét thảm đường hạo thăm dò đục lộ hướng về rừng cây xem đến đã thấy bóng người đông đạo mơ hồ trong đó có thể trông thấy cái kia lắc lư hàn nhận mà nhân số vậy có tầm m ộ ư ơ i người đường hạo trong lòng phát lạnh rất rõ ràng những người này chính là đến có chuẩn bị hơn nữa nhìn cái kia thân ảnh mơ hồ khôi nâu cao lớn tuyệt không phải phổ thông giặc cỏ liên tại cái này lúc rừng cây từ đó chuyển đến một trận chiến mã tây minh tiếp lấy ù ù móng ngựa chạy như bay đến n g h e trong đùi cây h ắ t ảnh toán loạn đường hạo trong lòng thầm mắng một câu đường hạo một lòng toàn chú ý tại rừng cây từ đó nhưng lại chưa phát hiện trong ngực dị dạng trường nhạc công chúa đã trước chiếc kinh hoàng t é t lên bên trong dần dần chấn định lại mà vòng lấy chính mình cỗ kia dăn chắc thân thể giống như có thể cho người mang đến vô hạn cảm giác an toàn đồng dạng trường nhạc công chúa cũng không phải loại kia điêu ngoan người biết rõ việc này tình huống nguy cấp hai người như thế tới gần đường hạo cũng là hành động bất đắc dĩ t o i an tính quận mình tại cái này khuỷu t a y dưới hơi thở ở giữa có thể n gửi được đường hạo trên thân cái kia bôi nam tử đặc thù hư vị cũng không khó nghe ngược lại càng thêm an tâm gặp hai người như thế tới gần chưa phát giác ở giữa trường nhạc công chúa trên mặt tường đỏ một mảnh đường hạo bây giờ nào có tâm tình chú ý tới trong n g ư c giai nhân dị dạng nhanh chóng nói ra người hai liền ở lại đây không muốn xa cách đường hạo tự cao võ lực hơn người nhưng trước mắt mà nói chỉ có hắn cùng ngô thông hai người đối mặt tầm m ộ ư ơ i nghiêm chỉnh huấn luyện thích khách vậy không dám k i n h thường lập tức tại trong hệ thống cùng điệu hát tỉnh h hành động lên hai loại vũ hồn cái kia lúc tới thích khách gặp cung tiến thủ không được xính cũng không chậm trễ dứt khoát trực tiếp cưỡi ngựa trùng sát liền thua dịp như thế một cái đứng không hoàn toàn chưa phát giác vũ hồn ra thân ngô thông tận dụng mọi thứ bay lên hai m ũ i tên đem hậu phương c u n g tiến thủ giải quyết triệt đề gần gần đường hạo rốt cục thấy rõ đến người một cái mặt mũi tràn đầy hung tướng cầm trong tay cự phủ tráng hắn một ngựa đi đầu dẫn theo tầm m ư ơ i người chạy thẳng tới một à này mà hàng là cái hoạch cẩn khoác lúc trước cái chút còn chính giáp, người hiện nhiên người kia phải lại, thận, trang nhìn quang, không phải còn lại, chính là đường đầy thấy tầm tỉ mỉ m kế đao. vũ đủ, bị giây sau đường hạo lật bàn tay một cái lóe lên á n h bạc một thanh ngân thương chính là nơi tay đường hạo nhảy lên một cái nhảy qua ngựa chết trùng sát đi qua bây giờ đã mất bất kỳ đường lui nào nếu như là đường hạo một người đường hạo vậy kiên quyết không sợ cái này tầm m ộ ư ơ i người đều có thể chém dụng một người đoạt lấy chiến mã phóng n g ự a mà đến chắc hẳn có nhạc phi vũ hồn tăng thêm vậy tất nhiên sẽ xông ra cánh rừng tây này đem cái tia chút thích khách xa xa bỏ lại đằng sau vậy mà tình huống bây giờ rất khác nhau có trường nhạc ô n g chúa cùng tống nhược hạnh hai vị này đường hạo không thể không nhìn kỵ đến hai vị này an n g uy không chỉ có không thể đem chiến trường dẫn tới cái này trên đường nhỏ đến chỉ có thể tại đạo bên cạnh những cỏ dại này bụi bên trong nhất chiến hơn nữa còn muốn thường xuyên cô kỵ đạo hai vị này không có chút nào năng lực tự vệ cô gái yếu đuối coi như mình có thể đang chém giết lẫn nhau ở giữa chiếm hết ưu thế nếu là hai vị này bị bắt vậy cũng chỉ có ngoan ngoãn đầu hàng phần đầu hàng chỗ mặt đến kết quả đường hạo dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến tất nhiên là không một người sống cái này chút thích khách đã có thể ngay đầu tiên lựa chọn trường cung bắn giết không lưu tình chút nào tất nhiên là ô m diệt khẩu mệnh lệnh mà đến gặp đường hạo một ngựa đi đầu trùng trước đến nô thông ném đi cung tiễn từ trên chiến mã rút ra trường thường quắt lên một tiếng lớn chiến chương hai trăm ba mươi hai huyết tinh chấm dứt chương hai trăm ba mươi hai huyết tinh chấm i ứ t đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc t r à tìm đường hạo tách ra hai chân có chút ép xuống để cho mình đứng vững thân hình chốc lát ở giữa trong cơ thể bá vương lực lượng sôi trào mãnh liệt như ngập trời nước sông đồng dạng tuân hướng trong tay ngân thương trong lúc nhất thời ngân thương như có cảm ứng ngân quang trật hiện, như ra sông giao long hướng ra dao trật về c ầ m trong t a y cựu phụ t r á n g hán c h i ế n mã tâm ậ p Phanh. đến.、Flame. Nột ngạt âm thanh bên trong tráng hán dưới hông chiến mã mơ hồ tê minh một tiếng móng trước dơ lên ngựa về đằng sau đến cái kia cưới tại trên chiến mã tráng hán còn chưa kịp phản ứng theo lật tung chiến mã càng qua đầu ngựa trùng điệp càng xuống đất cầm bữa tráng hán bên cạnh một cái dẫn theo trọng truy thấy thế thay đổi đầu ngựa thay phiên trọng truy hướng về đường hạo đánh tới đường hạo sắc mặt chập xuống trường thương đâm ra cứ thế mà n g ạ n kháng một c á c này trong t r ớ c mắt hai kiện binh khí đụng vào nhau sau một khắc tráng hán nguyên bản n h a răng cởi trên mặt trong nháy mắt trở nên cứng đờ nguyên bản tráng hán này mượn trùng phong lực nói đủ để đem trước mắt cái này cái trẻ tuổi tiểu tử đánh bay ra đến phải biết cái này trọng truy l ự c đạo tăng thêm tuấn mã lao vụ l ự c đạo liền xem như một cái ngồi trên lưng ngựa trung niên võ tướng t r ọ i cứng dưới một k í c h này vậy đủ thụ tên tiểu tử trước mắt này bất quá hai mươi năm tuổi trên thế giới lại đứng dưới ngựa có thể nói hoàn toàn thế yếu bị chính mình như thế nhất kích không tại chỗ thổ hết u y chết bất đắc kỳ tử xem như tốt vậy mà trước mắt tiểu tử này lại cứ thế mà chống đỡ một cách này đáng sợ hơn là thanh niên này đúng là không nhúc nhích tí nào vị này thở nhỏ tập võ. thiên sinh thần lực tráng hán lần thứ nhất như thế kinh hãi thậm chí sen lẫn một tia hoảng sợ cứ như vậy một cái ngây người trong nháy mắt đường hạo lôi cuốn lấy bá vương lực lượng hét to nổ vang tại tráng hán bên hai cúc cho ta xuống tới ngay vậy trên chiến mã tráng hán sắc mặt đột biến bản năng dẫn theo dây cương muốn tránh qua đường hạo cái này quét về phía chiến mã nhất thương nhưng đã quá muộn sáng như bạc trường thương long n â m két đê ở trong trước mắt mũi thương đã tới mang theo vạn quân lực lượng phá không mà đến、Phúc. theo sát kình phong mà đến mũi thương như cắt đậu hũ bổ ra trước mắt tuấn mã thậm chí cái tia thất đại huyện mã đến không kịp kêu gen run dày hai lần liền hướng phía dưới ngược lại đến lưng ngựa bên trên đại hán thấy tình thế không ổn thuận dưới chiến mã rơi l ự c đạo hướng nghiêng người la lộn liền tại chiến mã ầm v a n g ngã xuống đất một khắp này khó khăn lắm rơi xuống đất gặp một màn này đằng sau mấy tên thân mang cẩn trọng bị giáp cầm trong tay đường đao người áo đen băng băng mà tới nhìn xem cái k i a đen nghịt lúc đầu thân ảnh đường hạo hít một hơi thật sâu t quần mình tại đến cùng chiến mã sau lưng hai cặp đẹp mục đích chăm chú nhìn phía trước cái tia đạo lù lù bất động bóng lưng một đôi bàn tay như ngọc trắng chăm chú nắm cùng một ch giờ này khắc này bóng lưng kia bây giờ phảng phất một đạo không thể vượt qua tường cao đem cái kia chút bọn thích khách gắt gao c ả n tại trong rừng tây mà không được tiến đường nhỏ n ử a bước tay kia cầm cự p h ụ h ã n tử mang theo lòng tràn đầy phân nộ gầm thét lên giết cho ta tiểu t ử này đường hạo ngân thương một sẵn nghiêng kéo sau lưng lạnh lùng nhìn xem đánh tới bảy tám người áo đen quát lạnh một tiếng đường hạo chậm rãi bước ra một bước một người giữ hải vạn người không thể qua nhất thương giống như thu được triệu hoán ngân quang càng sâu sen lẫn tiếng nổ đùng đ o n g hóa thành đầy trời t h ư ảnh đâm về trước đến đối diện một người hé hoàn toàn còn không có thấy rõ hư hư thực thực lúc một đạo ngân quang xuyên thủng cái cổ máu tươi văng khắp nơi người áo đen ứng thanh ngã xuống đường hạo trong đôi mắt sát ý đại hiện đ ố n g nhiên rút súng mặc cho cái kia dâng trào máu tươi tung tóe tại chính mình trên mặt mấy chục người áo đen vây kín thành nửa vòng tròn chào đón n ô thông v ậ y chậm rãi rời về phía đường hạo bên này song phương trong nháy mắt lần nữa chém giết cùng một chỗ bọn này người áo đen tại ngắn ngủi đối mặt hao tổn phía sau một người trở nên cẩn thận không tại mù mắt trùng sát mà là giữa lẫn nhau hình thành một loại ăn ý dường như một loại chất pháp lại như một loại kỹ xào chiến đấu liên hợp vây g i ế t đường hạ ổn định trận c ư ớ c cả công lẫn thủ nhưng cũng âm thầm kinh hãi trước mắt những người áo đen này hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện nếu không phải mình cùng ngô thông cũng có vũ hồn tăng thêm sợ là tại những người áo đen này một đợt nối một đợt thế công dưới sẽ chống đỡ không bao lâu đương nhiên liên lụy đường hạ không chỉ là những người áo đen này còn có sau lưng hai vị nữ tử、Phúc. trường thương nhoáng một cái đường hạ đâm trúng một thương cái kia vừa muốn lui về đội ngũ người áo đen lồng ngực tay kia cầm cự phủ hán tử chờ đúng thời cơ nhảy bật lên hai tay cầm phủ hướng phía đường hạ hư lạnh một tiếng trường thương đẩy trời thương ảnh vừa thu lại quét ngang đi qua phanh một tiếng vang thật lớn tráng hăng kia thân thể cứng đờ bị cái kia c ố d u n g chuyển núi đồi lực lượng đ ụ n g liền lùi lại mấy bước tại hán tử kia còn chưa thong thả lại sức lúc đường hạo mánh liệt đ ể một hơi hô to một tiếng phá cái này tiếng quắt to mang theo bá vương lực lượng uy thế cực sung túc như sóng lớn như dòng nước lũ hướng về phía những hắc y nhân kia tịch c u ố n mà đến những hắc y nhân kia một lòng cũng ngưng thần đề phòng ở đây bên trên đường hạo cùng n ô thông trên thân trong chốc lát chỉ cảm thấy một tiếng thiên lôi nổ vang bên hai phảng phất giống như thiên thần tức giận đ ồ n dạng một giọng mà nghĩ n g như muốn bị xé nước một phen khuôn mặt tùy theo bắt đầu và mẹo trong lúc nhất thời tâm thần xáo trộn trên tay thế công làm cứng lại thậm chí một số người mặt lộ ra vẻ sợ hãi trận hình đã toàn l o ạ n thưa n à y trong nháy mắt đường hạo cùng lô thông trong nháy mắt bạo phát giống như rời núi m á n hổ h xông vào người áo đen bầy trắng trận chém giết tránh tại sau lưng trường nhạc công chúa cùng tống nhược tân may mà thân thể cư đường hạo sau lưng nhận cái này hét to trùng kích rất nhỏ trông thấy trước mắt một màn cũng kinh ngạc đ ế ngây người đánh nhau trên sân nhìn như chiếm hết thượng phong người áo đen chậm rãi lui lại mà hai cái sau khi nghe xong thân ảnh như là hai tôn sát thần giơ tay chém xuống ở giữa mang đi từng đầu tươi sống sinh mệnh máu tươi giống như hạt mưa đồng dạng huy sái tại hai người trên quần áo thấm h ồ n g n ử a thân thể trên mặt đất lộn ngang lộn xộn n ằ m người áo đen thi thể cầm trong tay cự phủ hán tử trên mặt kinh hoàng chất vấn người là người phương nào giết người người thanh âm lạnh như băng trung gian kiếm lời ngậm s á c ý không buồn không vui trên khuôn mặt tràn ngập quyết tuyệt đường hạo tiến lên trước một bước lần nữa đầu nhập vào trong cuộc chiến tiếng đều thảm thiết lần nữa tại vùng rừng tùng này bên trong vang lên chương hai trăm ba mươi ba bây giờ thu binh đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm xa xa tiếng chém liết tiếng kêu tham thiết ẩn ẩn chuyển đến mang theo một đôi minh quang khải kỵ binh bên trong quân hiến trong lòng một mảnh kinh ngạc lo lắng cơ trong tay triều tiên quật cái này dưới hông chiến mã nhanh nhanh lên nữa giờ này k h ắ c này bên trong quân hiến trong lòng giống như trên lò lửa con kiến lo nghĩ lo ngại có ẩn ẩn xen lẫn từng tia từng tia lo lắng đi theo bệ hạ nhiều năm bên trong quân hiến so bất luận kẻ nào cũng hiểu biết bệ hạ tâm tư cái này trường nhạc công chúa chính là bệ hạ tâm đầu nục à n g là trưởng tôn hoàng hậu thân quốc n ụ lần này nếu là có sơ xuất tất nhiên sẽ dẫn chó đánh mẹo cùng hắn mà cái này chút đi theo mà đến binh sĩ vậy tất nhiên chạy không thoát về phần cái kêu hoàng trang vườn trà đường hạo lại càng không cần phải nói vô luận hộ tống hay không nếu là công chúa xảy ra chuyện cái này tân tấn quý tộc đường hạo không ngàn đao bầm thây vậy miễn không tiến tử lao ý niệm tới đây bên trong quân hiến trong lòng càng lo lắng cái này chút bên hai tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng rõ ràng vậy càng, ngày càng ít về phần là tình huống như thế nào còn không biết nhưng vẹn vẹn từ thanh âm này để phán đo trên đường đi nghe thuộc hạ giảng công chúa vụ n trộm chạy đi thủ hạ chỉ có hai cái hộ vệ chỉ là hai người như thế nào hộ vệ công chúa an n g uy coi như tăng thêm cái kia hoàng trang vườn t r ả võ khoa võ khôi thế nào lại là cái nào chút phản đảng l ị c h tặc đối thủ chiến mã cấp tốc phi nước đại rất nhanh liền tới đến chém g i ế t sân bãi xa xa nhìn thấy mặt đất cắm múi tên chiến mã đằng sau trốn tránh hai cái nũng nịu n ữ tử một cái chính là trường nhạc công chúa bộ g i n g lúc bên trong quân hiến viên kia không an lòng cuối cùng tính một chút chém rết trên sân đường hạo hai nghe khắp nơi nghe nói đường nhỏ bên cạnh tiếng vó ngựa lúc t r o mày Tâm g i ố nếu g trong nháy mắt bị nâng lên đợi giải như nháy lên mắt y bị đợi q u t hết một người áo đen áo về s a quay đầu xem đến, ánh mắt chiếu đến, xem mắt một mảnh ánh tới, là sáng sĩ giáp. cái minh quang binh đường nhắc lên tầm, một lần nữa chở xuống đến. Nếu tâm, một khải Khi đối với kia thấy hạo lúc, l trở đồng dạng trọng hình khải giáp nếu là người dùng tiền vậy dĩ nhiên có thể mua đến nhưng là cái này quan g minh khải giáp chính là đại đường quân đội đặc thù không phải có tiền lâu chờ lấy tới với lại cái này quan g minh khải không phải tùy tiện một cái binh sĩ cũng có thể mặc mà là đại đường tinh nhuệ bộ đội mới có thể trang bị một tiếng to rõ thanh â m chuyển đến phía trước thế nhưng là đường h u y t ử đường hạo cầm trong tay trưởng thương liên một chút chạy vội gấp rút tiếp viện binh sĩ cất cao giọng nói chính là tại hạ xin hỏi tướng quân người nào tại hạ bên trong quân hiến đặc biệt phụng hoàng mệnh cung nên công chúa bên trong quân hiến cái này như là đường vương bóng dáng ẩn nấp tại đường vương tả hữu người thế mà cũng tới ẩn dấu tại n g ư ờ i chết sau lưng trường nhạc công chúa cùng tống nhược tân nghe được thanh â m này biết rõ viện binh đã đến trong lòng không khỏi thở dài một hơi đối với kỵ binh rất nhanh liền chạy vội mà tới gia nhập trận này chém giết cái kia bốn năm còn sót lại người áo đen trong nháy mắt liền bị d ì n nập liền ngay cả tay kia cầm cự phủ trang hán cũng không có thể may mắn th một trận thảm thiết chém giết rất nhanh liền hết thể đều kết thúc bên trong quân hiến phóng ngựa đi vào đường nhỏ tung người xuống ngựa nói gặp qua công chúa điện hạng nhìn thấy lông tóc không thương trường nhạc công chúa lúc bên trong quân hiến rốt cục thở dài một hơi trường nhạc công chúa nhìn chăm chú lên máu me khắp người đường hạo lại nhìn xem bên trong quân hiến nói khẽ làm p h i ế n lý tướng quân chạy chuyến này bây giờ ngô thông vậy chậm d ã i đi tới còn bất quá mang theo một chút vết thương nhẹ bên trong quân hiến ánh mắt từ ngô thông trên thân hơi qua dừng lại chốc lát cùng là người mang võ nghệ người bên trong quân hiến rõ ràng có thể cảm nhận được nô thông trên thân cái kia c ổ mãnh liệt s á t khí cố sát khí kia so với cái kia chút g i á o h ú hạng người võ quan sợ là còn mạnh hơn bên trên một chút thật sâu xem nô thông một chút bên trong quân hiến đem ánh mắt rơi tại đường hạo trên thân đối mặt m ộ ư ơ i bảy nghiêm chỉnh huấn luyện vũ trang đầy đủ người vây công có thể toàn diện áp chế mà không t h ụ t h ư ơ n g loại này võ lực ít nhiều khiến người có chút khó có thể tin bên trong quân hiến sửa sang lại chấn kinh tâm thần chậm rãi tiến lên nhìn xem đường hạo ô n quyền nói lần này nhờ có đường huyện tử không phải vậy hậu quả khó mà lường được đường hạo thư gian dưới gân cốt ô n quyền đáp lên nói, lý tướng quân có biết cái này chút tặc nhân đường đi gián tiếp giáp trường ăn đường nhỏ đối công chúa hạ tử thủ đối hoàng gia con nối roi hạ tử thủ cái này tại cổ đại nếu như bị điều tra ra nhưng là muốn bị diệt c ử u tộc mà lần này bên trong quân hiến có thể mang binh vội vàng chạy đến hoặc nhiều hoặc ít là biết rõ chút tặc nhân nội tình bên trong quân hiến vậy không g i ấ u g i ế m xích lại gần đường hạo bên cạnh đưa lỗ thai nói ra là trước thái tử người sau khi nghe xong đường hạo có chút k h i ê u mi cái này làm người dám bốc lên bị diệt cựu tộc say mèm không tiếc vì trước thái tử bán mạng cho dù là trước thái tử tạ thế nhiều năm những người này lại trung thành như vậy đã hướng về vì chủ tử nhà mình báo thủ có thể thấy được cái này trước thái tử vẫn là có chỗ hơn người dưới trướng có thể thu ôm nhiều như vậy tử sĩ nói đến cũng chỉ có thể trách sáng lập thịnh thế vị này đường vương không chỉ có tâm tư kỳ náo với lại thủ đoạn tàn nhẫn nếu không cái này đường vương ngai vàng sợ là không có chút nào ngoài ý muốn rơi vào trước thái tử chi thủ chi tiết huyền vũ môn chỉ biến hoàn toàn thay đổi vị này trước thái tử vận mệnh còn triệt để kết vị này trước thái tử tính mạng bên trong quân hiến gặp đường hạo như có điều suy nghĩ trầm giọng nói nơi đây không phải nói chuyện địa phương chúng ta vẫn là mau m chóng hồi cung đi nghe vậy đường hạo gật gật đầu cái này đội bọn kỵ binh cấp tốc thanh lý chiến trường đem hai vị còn sống người áo đen trói lại tay chân tinh cả vị kia bị giao nộp cự phủ tráng hán cùng nhau trói lại áp hướng trường an thành chương hai trăm ba mươi b ố tràn ngập nguy hiểm chương hai trăm ba mươi b ố tràn ngập nguy hiểm đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm về trường an trên đường mỗi một cá nhân nói chuyện phá lệ yên tĩnh hai vị cô gái yếu đuối sợ là hồi tưởng lại vừa mới một màn bây giờ vẫn lòng còn sợ hãi mà vị kia đến đây hộ tống công chúa trở về thành tóc t r ắ n g tướng quân bên trong quân hiến bây giờ cao mày không biết suy nghĩ cái gì đường hạo liếc một chút ba người vậy lâm vào trong trầm tư trong màn đêm trường an thành nhất định có một trận báo tác đem tịch q u â n toàn thành dưới chân thiên tử có người dám can đảm thừa dịp bóng đêm ám sát công chúa phóng nhãn các chiều các đời đều là không thể chịu đựng đường vương lôi đình tức giận phía dưới tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi gió t a n h mưa máu đợi trở lại trường an về sau đường hạo vốn cho là đường vương sẽ chịu kiến mình vậy mà ở ngoài điện chờ đã lâu đổi lấy lại là đường vương một câu nhẹ nhàng lời nói để cho mình hồi phủ nghỉ ngơi một đ sở h ư u có người nhất định không ngủ thành bên trong dối bởi đại lý tự bất lương nhân làm trà trộn hắc bạch ở giữa đội ngũ cũng nhận được đường vương cầu dụ toàn bộ điều động mà xem như quan phương đại biểu giữ gìn trường an t r ị an kim nô vệ mấy ngàn người vậy gia nhập vào hàng ngũ mục đích chỉ có một cái bắt sở h ư u khả nghi nhân viên nội thành hôn loạn tương bừng vậy mà đường hạo trong phủ lại hoàn toàn tương phản r ồ i về quản lý chủ tính trung nữ quản gia đem t ử tức phủ chiếu cấu ngay nắn g rõ ràng cùng h ồ nguyệt lâu bên kia điều động nô tì người làm bộ khuyết phủ bầu trời t i ế u cùng trường tôn trong phủ lá trà giao tiếp vậy khai triển cái này mấy ngày kế tiếp thử tước trong phủ cái kia chống không sổ sách dần dần có chút tiền tài nơi phát ra cái kia thập bát kỵ thu thập đến lưu hình vẫn là không nhiều đường hạo nhìn xem cái kia chút số lượng xem trừng công hãm một thành trì nhỏ đại môn hẳn là dư s à i liền đình chỉ tiếp tục mua dự định hôm sau sáng sớm đường hạo liền tại diễn võ trường luyện lên t r ư ờ n g thương có lời nói ba ngày không bán ngựa tay bụi gai cái này võ nghệ cùng đánh đàn cũng giống như vậy đạo lý hệ thống chẳng qua là cho ngươi một thân bạn sự thời gian dài không cần lại dùng lúc lại phá lệ l ạ nhạt liền tại cái này lúc nô thông vội vàng đi tới đứng tại diễn võ trường một góc nhìn xem đường hạ o múa thương làm đồng một bức muốn nói lại thôi bộ dáng đường hạ o thoáng nhìn nô thông thu hồi trường thương trong tay bôi đe mặt bên trên mồ hôi thuận miệng nói ra tin tức tốt vẫn là tin tức xấu nô thông trên mặt lộ ra một k i a ngưng trọng nói trình tướng quân bị thương bất quá chỉ là chút vết thương nhẹ cũng không lo ngại chật nghe xong đến t r ì n h x ử mặc bị thương tin tức đường hạ o trong lòng không khỏi xếp chặt tuy là cái kia không đến nửa tháng ở chung nhưng loại này đồng sinh cộng tử tình nghĩa tại đường hạ trong lòng chiếm hơn phân nửa tỷ trọng ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vẫn là rất lo lắng chỉnh sử mặc lại nghe đến lúc vết thương nhẹ lúc đường hạ mới thoáng mới ch t r ì n h sử mặc một thân võ nghệ bên người lại có hai ngàn kinh lịch qua sinh tử giáp sĩ hộ vệ theo lý giảng không có khả năng thụ thương đường hạo n h ư mày nhịn không được hỏi thăm phát sinh chuyện gì nô thông đáp lại nói chủ xoáy giao tiếp xong vệ quốc công thay đổi hà g i a n quận vương cách làm phân ra tiểu đội binh mã bắt đầu nghị cách cứu viện cái kia chút phòng thủ biên giới pháo đài trình tướng quân dẫn binh năm ngàn đang giải cứu pháo đài lúc trên đường bất trợt tới gặp đội quyết hai mươi ngàn đại quân song phương chém giết đường à y trình tướng quân vừa mới xuất quân phá vây ra đến trận chiến này trình tướng quân bộ hạ thương vong hơn ba ngàn người Cái kia muốn nghĩ cách cứu viện cho kia viện muốn nghĩ tại à toàn n binh chiến Nghe nơi đường bảo bộ h sĩ vậy toàn bộ chiến tử. Nghe được nơi đây, tử. được o mày nhíu l ạ cái n Nghĩ g chặt. c c cứu h v ệ n thành bị bị vây, tám phục là kia í c mặc h trình phấn h xử k ở phá hành cái vây cũng là hành động bất đắc động là bất Tại dĩ. i k trên thảo nguyên cùng đột quyết đại quân chính diện t a o n ộ trình sử mặc không giống chính mình có vũ hồn tăng thêm muốn chạy thoát cái này cơ bản là không thể nào tuy rằng không tại chiến trường nhưng đường hạo y nguyên có thể nghĩ đến lúc đó trình sử mặc là như vậy bất đắc dĩ càng có thể tưởng tượng đến lúc đó chiến trường là như thế nào t h ă n thiết thảo nguyên chiến trường sợ nhất chính là gặp được mấy lần tự thân binh lực vây công nhìn một cái không sót gì địa thế đem chính mình binh sĩ số lượng bại lộ tại địch quân tầm mắt không có cái gọi là mưu kế chỉ có liều chết chém g i ế t hoặc là phá vây ra đến hoặc là táng thân thảo nguyên l i ê n ngay cả đường hạo lúc đó tại cực nhanh tiến tới âm s u n lúc đều sẽ cố ý tránh cho loại này nhân số hoàn toàn không thành đôi so chiến sự xuất hiện nghĩ tới đây đường hạo trong mắt hiện ra một tia ẩn ẩn lo lắng đến nô thông mắt nhìn sắc mặt ngưng trọng đường hạo đón đến nói tiếp cái này chút pháo đài binh sĩ hy sinh đổi lấy một cái trọng yếu tình báo đột quyết đại quân đã nam hạng nhưng là tại về số lượng cùng lúc trước tình báo có chút sai lệch vừa dứt lời đường hạo chỉ cảm thấy tâm đ ố n g nhiên bị nắm chặt một cái đ ô n g nhiên ngầm đầu đến cơ hội là trong n g a y mắt một cố dự cảm bất tường xông lên đầu nô thông nói tiếp đ ộ t quyết đại quân lần này tập hợp binh sĩ nhân số không phải một trăm năm mươi ngàn mà là dòng giá hai trăm ngàn so lúc trước tình báo nhiều năm mươi ngàn ngay vậy đường hạo s ứ n g sở ngay tại chỗ bây giờ tại đức dương lý tính trong tay binh lực tổng cộng là một trăm năm mươi ngàn tính cả mấy ngày nay vì cứu thân ở tiền tuyến pháo đài trung sĩ tốt t h á n báo binh sĩ tao nội chiến cùng quy mô nhỏ chiến sự hao tổn gần vào nhân so sánh dưới trừ đột quyết trước phái ra quét pháo đài hao tổn binh sĩ bây giờ đột quyết binh lực so đại đường đức dương phương diện binh lực bao gần sáu mươi ngàn đột quyết binh sĩ cùng t â y vực binh sĩ khác biệt bọn họ cái này c h ú t tại lưng nhựa bên trên lớn lên binh sĩ tinh thông kỹ thuật tiêu dũng thiện chiến đại đường ỉ vào trang bị tính xảo mới có thể cùng bọn hắn chống lại mà bây giờ đột quyết binh lực so đại đường binh lực nhiều dòng ra sáu mươi ngàn ý vị này tại đức dương phương diện đại đường binh tốt đã gặp phải tuyệt đối thế yếu đức dương tràn ngập nguy hiểm chương hai trăm ba mươi lăm nội ưu ngoại hoạn đại đường chi trấn thế võ t h u n cc tra tìm đối mặt bắc cảnh thế cục như vậy đường hạo trầm mặc nô thông nhìn xem đường hạo càng ngưng trọng khuôn mặt trầm giọng nói như vậy đ ộ t quyết binh sĩ một khi đến biên giới vệ quốc công tất nhiên lâm vào tình cảnh l ư ỡ n g nan ngay vậy đường hạo trầm mặc như trước điều này trong lòng suy nghĩ và tiên lý tính tuy là đại đường quân t h ầ n n h ư u lực vô song nhưng này h i ệ t lợi khả hãn cũng không phải là mãng phu càng không phải là kẻ ngu đồng dạng cũng là một cái tinh thông binh già chi đạo người đâu liền tính húng trước mắt đến xem hiện lợi khả hãn vô luận là tập trung binh lực công hãn đất dương hoặc là chia binh hai đường tiến công đại đồng nếu như cũ có ưu thế tuyệt đối chỉ cần không đáng sai lầm trí mạng đại đường phương diện rất khó có phần thắng đường hạo nhìn chăm chú nô thông trầm giọng nói ngươi cảm thấy trận này chiến sự nên như thế nào đánh nô thông trầm tư một lát nói theo ý kiến của thuộc hạng đức dương chính là quốc môn đồng dạng tồn tại đức dương ném một cái tương đương ném đại đường một nửa giang sơn lý tướng quân tất nhiên sẽ t ử thủ đức dương mà trước mặt c ụ c thế binh lực sai k é m chừng ba vạn đến là có thể nhất chiến bây giờ t r ê n lệch sáu mươi ngàn quá qua cách xa cứng đôi cứng tất nhiên không có bao nhiêu chiến thắng thời cơ thuộc hạ suy đoán bệ hạ sẽ tăng phái binh lực gấp rút tiếp viện vệ quốc công mà bây giờ đại đường tứ phương đều có hổ lang nhìn c h ă m c h ă m có thể đ i ề u binh lực khả năng cũng chỉ có cách trường an thành không xa quan trung khu vực n g h e n ô thông phân tích đường hạo một trận vui mừng n ô thông không hổ là chính mình từ cái này thập bát kỵ trung môn sau chọn lựa r a tinh anh đối với thế cục xem rất ấu quan đ i ể m cùng mình ngược lại tính nhất trí đường hạo khẽ lắc đầu trong lòng một mảnh c ư ờ i khổ chậm rãi nói đại đường là thật sáng lập một cái cường đại vương triều nhưng tứ diện giai địch chỉ có sáu trăm ngàn tướng sĩ lại còn thiếu rất nhiều Quan Trung một đêm qua trường an thành trắng trận lục xuất thành nhưng có tin tức nô thông chi tiết đáp lại nói trong vòng một đêm nội thành hơn ngàn doanh nhân lang đang vào tù một phần trong đó vì bất lương nhân trước kia để mắt tới cái kia chút mà đổi thành tình huống không rõ đường hạo đại khái cởi xuống tình huống sử dụng hết đồ ăn sáng về sau liền chạy tới đại lý tự chờ lấy tương thưởng đến báo cáo còn lại manh mối vậy mà liền tại đường hạo chờ đợi tương thưởng lúc trong cung đại thái giám vinh công công lại lấy ra một đạo thánh chỉ. mà cái này trong thánh chỉ cho quả thực để đường hạo có chút không nghĩ ra trong thánh chỉ, nâng lên đường hạo tại đại lý tự chức vụ tận tâm tận trách phá án có công rất được dân tâm cuối cùng ban thưởng kim ngân đồ bằng ngọc nhưng không có thăng quan biết rõ kết quả thánh trị đ ư ờ như g ạ o vẫn c h a hay b i ế thế gì, k ô n g b i t chính á i này đường vương đến cùng là ý gì. ý t á i điện. Làm đường vương biết được từ bắc cảnh lần đến tin tức về sau, triệu kiến chiến cực được bắc cảnh tức hạch cốt, bắc cảnh cục. đường đến vương lần lượn truyền thành bên trong hạch tâm nồng cốt, thương nghị Làm Lý tâm về từ t sau, c chậm h dãi đ ứ g ra, trên đi đến trên điện, chậm giọng nói. Như thế chiến cục h i ế n c làm tăng thêm một vị đại tướng đắc lực trước đến t r ợ giúp vệ quốc công dù sao song tương phản cách quá lớn nếu không có như thế cái này bắc cảnh sợ là sẽ phải thối nát lời này nói nghe dễ dàng phái binh điều tướng những người này lại nên từ chỗ nào mà đến chầm tư một lát trình chi tiết s ở lên cảm chậm rãi nói ra trước mắt đến xem tây đột quyết bên kia r ụ c dịch như có cùng đồng đội quyết hô ứng lẫn nhau dấu hiệu c h ấ n thủ tây vượt đại quân kiên quyết không thể điều động gần nhất thổ phiên vậy sao động bất an c h ấ n n h i ế p thổ phiên đại quân cũng không thể thư giãn trước mắt có thể điều động binh lực cũng chỉ có quan trung một đời sau khi nghe xong phòng huyền linh làm quan văn đệ nhất nhảy sắp xuất hiện đến phản đối chất vấn nếu là thật sự điều quan trung binh lực cái này trường an chú quân xem như xuống đến lịch sử điểm thấp nhất một khi trường an có biến nên làm thế nào cho phải đối mặt phòng huyền linh chất vấn cả thái cực điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh làm đại đường đô thành trường an thành tầm quan trọng đương nhiên không cần nói cũng biết một quốc gia đô thành cuối cùng một đạo phòng ngự dây nếu là không có hai trăm ngàn trọng binh trấn giữ đây là không bình thường vậy mà trường an xảy ra vấn đề cái này sẽ có khả năng dẫn đến đại đường chính quyền gặp phải toàn diện sụp đổ đạo lý này đường vương minh bạch đứng trong điện đám văn võ đại thần tự nhiên vậy minh bạch đạo lý này đường vương ngồi tại phía trên cung điện sắc mặt tâm trầm một đôi mắt bên trong ánh mắt phá lệ sắc bén quét mắt phía dưới cái này chút xương cánh tay đại thần cuối cùng ánh mắt rơi tại cao sĩ liêm chiến thân trầm giọng nói thân quốc công quan trung trong quân doanh còn có thể điều bao nhiều bình l ư ợ đến nghe vậy cao sĩ liêm chậm rãi đi đến điện bên trong chậm tư chốc lất nói nhiều nhất nhưng điều hai mươi cái này đã là cực hạ n lời này vừa nói ra thái cực điện đám người yên lặng không nói cả trên đại điện lần nữa lâm vào một mảnh trong yên lặng hai mươi đức dương tiền tuyến cho dù là có hai mươi binh tốt t r ư ớ c đến viện trợ y nguyên cùng đồng đội quyết tại nhân số bên trên có không đ à o ngũ cách thay lời khác đến tướng cái này hai mươi binh sĩ coi như trợ giúp đi qua lý tính phương diện áp lực y nguyên không thấy chậm lại có cái này hai mươi binh sĩ gia nhập cũng không có cái này hai mươi vị quân khác biệt không lớn chương hai trăm ba mươi sáu không có sai biệt đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm đối mặt nội y ê u ngoại hoạn trong đại điện mỗi một thần tử định đầu phản phất treo lấy một cái thiên kim cự thạch phá lệ k i ể m chế tất cả mọi người chân mày nhũ c h ặ t chấm tư liên tại cái này lúc tô định vương chậm rãi trong đám người đi ra không người vái chào lễ nói vậy hạ thần có một lời không biết có nên nói hay không lời này vừa nói ra đám người ánh mắt đồng loạt nhìn qua từ lần trước t r i n h phạt đột quỵ lúc đột nhiên bị bệnh lao tướng đường vương cân nhắc đến nó tình trạng cơ thể cũng không lần này trong chinh chiến sai phái ra đến bây giờ hơi có vẻ tiểu tụy tô định vương đứng ở trên điện trở lấy đường vương đ á p lời ngồi tại trên long ủy đường vương nhìn c h ầ m c h ầ m tô định vương hơi nhấc nhấc tay nói giảng tô định vương nhìn chung quanh đám người một chút chậm rãi mở miệng nói lập tức tình huống kỳ thực cùng lần trước t r i n h phạt đột q u y ế t binh sĩ lúc không có sai biệt chúng ta không ngại bắt t r ư ớ c lần trước như vậy phái ra kỵ binh nhất chiến trên đại điện trúng thần nhìn xem tô định vương nghe hắn đề nghị lần nữa lâm vào trong trầm tư lúc trước trận chiến kia hà giang quận vương lý hiếu cung thủ hạ binh tốt số lượng xác thực ít hơn so với đột quét binh sĩ ba mươi ngàn vậy ở thế yếu nhưng cuối cùng cái kia đột quyết đại quân không thể không nhìn toàn đại cục hốt hoàng bắt trốn đường quân chủ lực không động một binh một tốt lại tại trận kia giao đấu bên trong đại hoạch toàn thắng đột quyết hao tổn hơn một vạn tên tinh nhuệ sĩ tốt đột quyết hoàng thất chú quân càng là được c h ế t sát hơn phân n ữ a đột quyết hoàng tử đến nay vẫn giam giữ tại trong địa lao mà hết thẻ này tất cả đều là bởi vì đường hạo binh hành hiểm c h i ê u đi nhầm đường xâm nhập thảo nguyên nội địa tập kích bất ngờ âm sơn lúc trước tại nâng lên kế sách này lúc đường vương cùng lý hiếu công ty g i n g biểu dương đồng ý kế sách này nhưng tự mình bên trong lại lưu đến chuẩn bị ở sau lấy cái này tập kích bất ngờ âm sơn đến mê hoặc h i ệ truy lợi khả đối chiến khả hãn t ậ n phán đoán. v khiến cứu h o m nguyên nhân không phải nói đại đường kỵ binh mạnh bao nhiêu mà là cái này ba ngàn giáp sĩ chủ tướng đang lưu túc trí bình tĩnh tỉnh táo giờ này khắc này đường vương ngồi cao đại điện đứng đầu nâng lên cái cảm chân trước trước đây lần này độc tập được sưng tụng là một cái kỳ tích vậy mà kỳ tích không có khả năng một lần lại hai ba lần xuất hiện có ban thưởng thê thảm đau đớn kinh nghiệm giáo huấn hiện lợi khả hãn tất nhiên sẽ đối tay tuyến nghiêm phòng t ử thủ cho dù là hiện tại phái kỵ binh trừ phi có kỳ tích xuất hiện không phải vậy tất nhiên phá không nổi đạo phòng tuyến phá không nổi đạo phòng tuyến nói gì xâm nhập tấm sơn nói gì kim trướng vương đ ỉ n h húng chi hiện bây giờ liền ngay cả cái kia thanh niên kiệt xuất trình s ử mặc vậy hiểm chút trên chiến trường mất mạng bây giờ lại phái một vị thanh niên tướng tài đi làm như vậy mạo hiểm sự tỉnh đường vương đánh trong đáy lòng có chút không đành lòng dù sao đại đường trong quân doanh người kế nhiệm bên trong cái này đường hạo thế nhưng là không thể thiếu nhân tuyển đỗ như hối nhìn một chút tô định sơn trầm giọng nói ra sai lầm giống nhau sẽ không liền phạm hai lần đi cái k i ê u hiện lợi khả hãn cũng không phải kẻ ngu dốt hắn sẽ không tăng ra đề phòng p h o n g huyền linh vậy phụ hòa nói liên đ ể cho đường hạo lại xuất lĩnh ba kỵ binh binh từ tây tuyến bắc thượng hắn cũng sẽ không như là lần trước bình thường đến sáng tạo ra kỳ tích đến trên đại điện rất nhiều người bắt đầu tán thành cái này hai văn thần quan điểm liền ngay cả võ tướng bên trong cũng không ít võ tướng vậy phụ họa trường tôn vô kỵ vốn là có tâm đề cử đường hạo bước nhanh đến phía trước lạnh lùng nhìn xem đám người chậm rãi nói nếu là lần này không phải ba ngàn giáp sĩ mà là hai mươi ngàn đâu ngay vậy trong lòng mọi người có chút rối loạn tưng bừng không nghĩ tới trưởng tôn vô kỵ sẽ đứng ra lực rất đường hạo xuất trình nhưng bây giờ chiến sự l ử a xém l ô n g m à y không phải văn võ có khác cá nhân lập trường thời điểm mà là liên quan đến đại đường an nguy quốc sự đám người cũng suy nghĩ nhiều cẩn thận suy nghĩ trưởng tôn vô kỵ lời nói đến chầm tư một lát đỗ như hối lắc lắc đầu nói không nói đến cái này tập kích bất ngờ kế sách là lao hoàng lịch liền vẹn đường huyện tử bản thân mà nói tuy rằng thân là định viện tướng quân nhưng lánh binh năm ngàn nhưng cũng không dẫn binh tham gia cùng hơn vạn người đoàn chiến kinh nghiệm có lẽ hắn là có thể mang binh ba ngàn đ ộ tập nhưng chưa hẳn có thể mang theo hai mươi ngàn kỵ binh có chỗ thành tích đứng tại võ tướng hàng trước nhất cao sĩ liêm chậm dãi nói chưa hẳn bất luận là tập kích bất ngờ tương thành vẫn là chữ đội quyết hậu phương quanh co diệt địch vẫn là trốn chỗ mười mấy vạn đại quân vòng đây vô luận một bước nào chủ tướng quản chi là hơi hơi do dự hơi có sai lầm chi kỵ binh này đều sẽ vạn kiếp bất p h ụ vậy mà chi đội ngũ này lại có thể tại thay đổi trong nháy mắt bên trong an toàn trởi hoàn vẹn vẹn điều này liền không thể so với ở đây các lao tướng kém bao nhiêu nói tới chỗ này cao sĩ liêm ánh mắt từ các lao tướng trên mặt từng cái quét qua cái kia chút các lao tướng tuy nhiên trong lòng k h ô n g phục nhưng cũng không thể không thừa nhận có chút gật gật đầu chính chi tiết trên mặt tránh qua vẻ bất nhẫn nhữ mày không chỉ có bật thốt lên nói ra bậy hạ bây giờ đại đường xoáy tài xuất phát từ không người kế tục lúc ta đứa con kia may mắn nhặt về một mạng bây giờ lại để cho đường huyện tử đến mạo hiểm cái này chính chi tiết nói lời nói này có thể nói tình chân ý thiết cũng không phải nói hắn sợ hãi chiến sự nếu là dạng này lấy nước khác công thân phận rất không cần phải đem nhi t ử đưa đến t h a g quân chỉ là liên tưởng tới cái này độc tập tất nhiên so con trai mình nghĩ cách cứu viện muốn nguy hiểm hơn trăm lần như đường hạo thật có bất chắc đối đ ạ i đường mà nói tổn thất thế nhưng là một vị c h á c tuyệt xoáy tải tổn thất này là hoàn toàn không cách nào để b ủ lời ấy sai rồi t r ư ờ n g tôn vô kỵ ớn ngực lẫm như nói đường hạo có thể chư vị rõ như ban ngày hoàn toàn lại chính là đại chiến như vậy đến ma luyện như một mực ngốc tại lao tướng tre trở trò kiến công sau này lại có có tài đức gì đến xuất lãnh đại quân chinh chiến tư phương lời nói này tuy nhiên nhìn như có chút tàn nhẫn nhưng cũng là sự thật trong lúc nhất thời trình chi tiết không phản b ắ t được nhưng trong lòng cái k i a cố lo lắng vẫn là vung chi không đi nhìn xem cao sĩ liêm cùng trưởng tôn vô kỵ trong lòng một trận phiền não chương hai trăm ba mươi bảy mặc giáp ra trận chương hai trăm ba mươi bảy mặc giáp ra trận đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm đường vương ngồi ở c h ỗ đó trên mặt tâm t ì n h bất định châm trước thật lâu vung tay lên nói truyền đường hạo vào cung một thân g i a lệnh vài con khói o mã từ hoàng cung v ọ o ra chỉ hướng đại lý tự mà đến khi nhìn thấy đến truyền đường vương khẩu dụ thái giám lúc đường hạo trong lòng đã có chỗ suy đoán Chính như trưởng tôn bây giờ đường t hạo đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng đường hạo không có nhiều trì hoãn trực tiếp đi theo đến thái giám vội vàng chạy về thái cực điện đợi bước vào cái này thái cực điện cảm nhận được cái này chút văn võ các trọng thần ánh mắt đường hạo trên mặt mỉm cười thần s á c lạnh nhạt sải bước đi về phía trước đến nhìn xem long ngồi lên ngồi cao đường vương đường hạo túi người hành lễ nói thần gặp qua bệ hạ đường vương trên mặt ngươi bên trong giảm xuống mấy phần ngữ khí hiền lành nói miễn nghe vậy đường hạo chậm rãi đứng thẳng người ánh mắt sáng ngời nhìn qua đường vương đường vương xem đường hạo một chút nói ra hôm qua ngươi làm rất tốt có thể hộ toàn trường nhạc công chúa an nguy chấm rất vui mừng liên quan tới t ô i hôm qua sự tình ở đây chúng thần nhóm không có một cái không rõ ràng chân tướng dù sao tối hôm qua mấy ngàn người xuất động động tinh tuyệt không nhỏ bất quá cái này chút lao thần nhờ tới vẫn là phía sau lưng phát lệnh một trận hoảng sợ đối thua thiệt đường hạo cùng hắn thuộc hạ tử chiến đem cái kia một đám tập nhân chém giết hơn phân nửa vừa mới bảo vệ trường nhạc công chúa an toàn bây giờ gặp lại đường hạo lúc vô luận là quan văn vẫn là võ tướng trong lòng đều là cảm khái không tôi đối mặt mười mấy nghiêm chỉnh huấn luyện xuất thủ tàn nhẫn thích khách có thể làm đến lấy hai địch mấy chủ, hơn nữa còn có thể sắp nổi lên chèm giết mà phe mình nhưng cũng không có bất luận cái gì thương vong như vậy võ lực phóng nhãn đại đường chỉ sợ là cái kia chút lao tướng cũng chưa chắc có thể giành được qua hán võ lực siêu quẩn thiện dụng binh pháp can đảm hơn người h ư u dung h ư u n g i u người trẻ tuổi này tự hồ chính là vì chiến tranh mà sinh đồng dạng đường hạo không người vái chào lễ không buồn không vui không kiêu ngạo không tự ti từ tốn ó i bảo hộ công chú an nguy chính là làm một cái thần tử phải làm nhìn xem cử chỉ vừa vặn không chút nào tham công đường hạo đường vương vui mừng nợ đủ cười ngược lại ở giữa đường vương chậm rãi thu hồi đủ cười trên mặt dần dần nghiêm túc lên trầm giọng nói chư tướng đề nghị để ngươi mang binh sĩ như lúc trước như vậy vây quanh bắc thượng xâm nhập đột quyết phía sau tùy thời tập kích quay dối đột quyết đại quân hậu phương phòng tuyến ngươi cảm thấy có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ này nghe vậy đường hạo cười thầm trong lòng xem ra lần này đường vương đến trả thật là làm cho chính mình cho là đúng đường hạo cuối cùng vẫn là bắt đầu dùng lúc trước kỵ binh kế sách mà xem như đột tập chủ soái vẫn là từ đường vương khâm niệm chính mình giờ này khắc này đường hạo có thể cảm thấy đường vương trong mắt lõe lên một cái rồi biến mất chờ mong thậm chí cái này chờ mong không chỉ có đến từ đường vương còn đến từ tại đứng trong điện chúng thần đương nhiên cái này chút chờ mong ánh mắt bên trong còn xen lẫn cái này nghi vấn do dự cùng lo lắng đường hạo trong mắt tinh quang t h i ể m hiện nhìn qua đường vương nói xin hỏi bệ hạ có thể cho thần bao nhiêu binh mã sau khi nghe xong cao sĩ liêm trưởng tôn vô kỵ cùng một đám đại thần bao quát đường vương cũng nhịn không được bật cười tựa hồ tiểu tử này sớm đã đôi trên triều đình những sự tình này như lòng bàn tay thậm chí biết rõ có người sẽ đề kỵ binh kế sách đồng dạng tiểu tử ngươi ngược lại là có thể bắt lấy yếu hại đường v ư ơ n g trên mặt cái kia cố vẻ mặt ngưng trọng tiêu tán không thấy ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem đường hạo nói vậy ngươi đón o xem chấm sẽ cho ngươi điều khiển bao nhiêu binh mã ngay vậy đám người ánh mắt cũng nhao nhao rơi xuống đường hạo trên thân cũng đang chờ hắn tiếp xuống trả lời quan hệ này đến đường hạo đối với đại đường trước mắt thực lực nhận biết cùng lúc vậy liên quan đến đại đường giao đấu các phương thực lực lớn cục đường hạo chậm rãi mà nói trước mắt đại đường tứ phía thù địch đông đột quyết lần thứ hai xâm phạm cái tia chút tây đ v t quyết thụ phiên thậm chí cao cú lệ tất nhiên r ụ c dịch mà bây giờ c h ấ n thủ cái này gạt ra địa vực binh lực được cho miễn cưỡng đầy đủ cái này mấy chỗ quan hệ đến đại đường biên cảnh yên ổn tất nhiên không thể điều động duy nhất có thể điều động chính là quan trung một đời chú quân nói tới chỗ này ở đây chúng thần nhóm cũng mỉm cười hài lòng gật gật đầu đường hạ nói tiếp quan trung danh sưng một trăm năm mươi ngàn chú quân nhưng thủ vệ đại đường đô thành an nguy không thể sai sót dựa theo chú quân vị trí thần phỏng đoán cực hạn để tính nhiều nhất có thể điều khiển khoảng hai vạn người đương nhiên cái số này đường hạo chính là căn cứ đường vương cho lý t ĩ n h phân phối nhân số mà châm trước đi ra Tốt, tốt, tốt. Cao sĩ liêm trong mắt toát Cao được tích cười, có đắc ra liêm làm lao đại, đối hài đôi một mảnh một ánh sáng đến, nhìn không được vỗ tay tán thưởng.、Rõ、ràng, vị này làm võ quan bên trong lao đại. Đối đường hạo phân tích phá lệ hài lòng. hạo phá định nhìn phía hạo, phản phất thấy thế h tay vậy quay đầu lệ kiện về rất mặt văng lên cười. Trái tim vậy có một tiểu nếu là ngươi xuất lĩnh lấy hai mươi binh sĩ có thể hiểu biết cái này cục diện bế tắc nghe đường vương hỏi thăm đường hạo lòng tin tràn đầy chắp tay nói biết đánh nhau hay không phá đông đ ộ t quyết thần không dám hứa chắc nhưng tuyệt sẽ không để đông đ ộ t quyết nhúng c h à m đại đường giang sơn nửa bước vậy tất nhiên sẽ không để cho bọn họ t ố t qua có đường hạo như vậy cam đoan đường vương cười gật gật đầu ngươi nhưng có yêu cầu gì nghe vậy đường hạo chậm rãi thu liễm nụ cười ngược lại một mặt nghiêm túc lâm nhiên nói ra lần này bắc thượng chạy thật nhanh một đoạn đường dài trong lúc đó biến số phức tạp thần xuất lĩnh quân nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo ta chỉ lệnh hành quân chấm ò n mong bệ ạ cho t ộ theo ý ngươi ban cho ngươi vương mệnh kim bài gặp này kim bài như quân thân đến chém trước tâu sau hoàn g quyền đặt cách chương hai trăm ba mươi tám nhìn lại trường an chương hai trăm ba mươi tám nhìn lại trường an đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra tìm sắp trời dần tối triều đình nghị sự vừa mới kết thúc cho dù là đường hạo có chỗ chuẩn bị tâm lý làm đây hết thể xác định được lúc vẫn là kích động không thôi Cái kia mình, chính thức cái chút chi Cái chút chính kia binh, giữ trường an, thân mang quang minh khải tinh binh. Liên tại kiến tinh binh tinh nhuệ, chính là một người phân phối hai đối kỵ kỵ kỵ kỵ an, mang quang qua, qua manh ngựa, trang bị đóng trường thân nhuệ đường này nhuệ dũng này nhuệ, phân tính hôm hạo thế. là là đã một m xảo sĩ, mà bây giờ liền có như thế uy phong lấm liệt đánh đâu thắng đó đội ngũ liền tại chính mình dưới trướng dựa vào đã có tiếp đó cũng đang chờ mình tại đại đường trong lịch sử làm sao viết có thể hay không m ư ợ n nhờ lần này đại chiến nhảy lên thăng thiên liền xem chính mình tạo hóa ngày dăm đêm trước trường an thành mặt trăng rất trọn vậy rất sáng trong hoàng thành đám người vậy tại răng đèn kết hoa xong về sau ngủ say sưa tràn đầy vui sướng trở lấy ngày mai lễ mừng hoạt động mà đường hạo lạng yên không một tiếng động mang theo hai mươi tạ t ê u vệ kỵ binh rời đi trường an thành đêm đã khuya không ai biết do cái đội ngũ này đã lạng yên rời đi dưới bóng đêm lớn lên lớn lên bó đuốc tạo thành đội ngũ ra huyền vũ môn vô thanh vô tức hướng về bắc m ã đến trên chiến mã đường hạo quay đầu nhìn ra xa hùng vĩ thành trì cao ngất trên tường thành tại mặt trăng làm nổi bật ở dưới mơ hồ có thể thấy được trên tường thành có một chút bóng người tại những bóng người này bên trong một đoàn người l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên chi đội ngũ này chính là trong chiều cái k i a chút quốc công nhóm đường vương đứng chắc tay đứng tại hàng trước nhất cân nhắc đến chi này sách báo tính bí mật đường hạo xuất trình tin tức bị chặt chẽ phong tỏa biết rõ chỉ có cái này chút trong chiều trọng thần cho dù là hoàng tử đám công chúa bọn họ cũng không hề hay biết đường vương đứng lặng đầu tường nhìn chăm chú cái này lớn lên lớn lên bó đ u ố c đội ngũ thật lâu trường tôn vô kỵ chậm rãi tiến lên một bước nhẹ giọng nói ra vậy hạ đêm đã khuya về đến nghỉ ngơi đi đường vương lại cũng không có đáp lại chỉ là nhìn xem phương bắc chậm rãi nói ra các ngươi nói tiểu tử này có thể hay không lại cho chấm mang đến cái này chút kinh hỷ nghe được đường vương hỏi thăm trung quốc công nhóm đầu tiên là xứ sở trong nháy mắt cũng trầm mặc có lần trước thê thảm đau đớn giao hấn lần này người đột quyết thế tất sẽ tại tây tuyến tăng phái trọng binh trấn giữ đường hạo muốn lạng yên không một tiếng động đường vòng đột quyết hậu phương nhất định phải trải qua qua cái này trọng binh trấn giữ giao tiếp thật là khó khăn vô cùng cao sĩ liêm chậm rãi tiến lên ánh mắt liếc về phía phương bắc lẩm bẩm nói Sẽ. Trường tôn vô kỵ, ngâm một lát, ngâm nói. vô kỵ, chậm dù là không thể giống như lần trước x u ấ t kỳ tích đ ả o loạn cả thảo nguyên xáo trộn hiệt lợi khả hãn kế hoạch khả năng hấp dẫn binh lực cũng xem là tốt chỉ cần hiệt lợi khả hãn có thể phân binh lực đi ra xa như vậy tại đức dương vệ quốc công cũng có thể giảm bớt một phần áp lực tăng hơn mấy phần phần thắng sau khi nghe xong đứng tại đầu tường quốc công nhóm cũng đồng ý gật gật đầu liên quan tới lại sáng tạo kỳ tích lời nói trong lòng mọi người không dám suy nghĩ cùng một cái kê sách liên tục áp dụng hai lần bản này liền là đương nhiên đối với đây hết thảy đường hạo cũng không biết quay đầu nhìn một chút cái kia phồn hoa đô thành đường hạo trong lòng cảm khái không thôi nay đến bắc địa núi cao đường xa lại là không biết lại trở lại tòa thành thị này đã là lúc nào lúc một lát đường hạo ghìm lại ô truy quay đầu ngựa lại hướng về phương bắc phi nước đại mà đến sau lưng t h ậ bắt kỳ áo đen hát giáp trên mặt mũ đen chỉ dò dỉ ra một đôi mắt tại cái này dưới bóng đêm càng lộ vẻ thần bí như ả n h tử đi sát đằng sau lấy đường hạo liên quan tới lần này bắc thượng đường hạo nhớ tới binh sĩ tính bí mật cải biến tuyến đường hành quân không tại đi đông độ hoàng hà thẳng vào đại đồng đầu này đường xưa mà là trực tiếp từ trường an bắc thượng tại du lâm tiến hành tiếp tế về sau trực tiếp từ du lâm đông bắc phương hướng xuyên thẳng đại đồng phủ cái này hành trình tuy là cam đoan cái đội ngũ này bí ẩn tính nhưng tại du lâm thông hướng đại đồng đoạn đường này bên trong đường khó đi nếu là gặp gỡ mưa to lời nói đừng sợ là muốn chỉ hoãn hành trình vậy mà bây giờ dương hiện lợi khả hãn đã tại thành trì bên ngoài tập kết xong chiến sự tùy thời đều có thể bạo phát thời gian cấp bách bây giờ đường hạo chỉ có thể cầu nguyện trong những ngày sau bên trong một đường mặt trời gây gắt cao chiếu không muốn gặp được ngày mưa rầm trường a n đến du lâm hơn một ngàn dặm đường nếu là đặt tại công cụ giao thông phát đạt kết trước điểm ấy lộ trình cũng chính là mấy cái giờ sự t ì n h vậy mà ở thời đại này bên trong liền xem như ngồi cưới khoái mã cũng cần mấy ngày thời gian bây giờ đức dương trung quân trong đại trướng lý tính nhìn xem từ trường a n truyền đến dùng bồ câu đưa tin t r o n à y một bức tâm sự nặng nề bộ dáng vẹn vẹn một tờ giấy đúng là xem một lần lại một lần cũng không phải còn lại mà là cái này trên tờ giấy rõ ràng viết đường hạo sẽ xuất hai mươi ngàn kỵ binh lao thẳng tới đột quyết hậu phương lại hồ khai thác giống như lần trước phương thức cái này không chỉ có để lý tĩnh vũ có chút ngồi không yên không nói đến cái k i a hiệt lợi thẻ mồ hôi ngã một lần khôn hơn một chút có chỗ để phòng liền cái này hai mươi ngàn kỵ binh hành động động tĩnh nhưng một điểm mà cũng không nhỏ làm việc lớn như vậy đừng nói tập kích bất ngờ âm sơn liền lạc qua cái k i a đột quyết cùng đường nhân biên giới bạch đạo thành nói không chừng liền sẽ bị đột quyết binh sĩ phát hiện nhưng dùng bồ câu đưa tin bên trên lại nói rất rõ ràng đường hạo chi hành thế nhưng là mang theo bệ hạ vương mệnh k i đừng nói đường hạo dưới trướng cấp dưới liền xem như đường hạo thượng quan cũng muốn kiên kỵ bà phẩn chương hai trăm ba mươi chín đại đường quân doanh chương hai trăm ba mươi chín đại đường quân doanh đại đường chi trân thế võ thần cc tra t ị m đại soái trên thư nói như thế nào trên cánh tay c u ố n lấy băng gạc đầu trình s ử mặc gặp lý t ĩ n h sắc mặt â m tình bất định hỏi thăm một câu ngay vậy lý t ĩ n h cầm trong tay tờ giấy đưa cho trình s ử mặc nói chính n g ư ơ i xem đi trình s ử mặc xem lượt tờ giấy cả cá nhân cũng sửng sốt ngồi ở bên cạnh lý huyền thành bây giờ một thân quân phục coi trọng đến phá lệ tư thế hiên ngang một đôi đẹp mục đích trông thấy phụ thân khác thường lại nhìn xem đứng chết chân tại chỗ trình sử mặc không khỏi đối tờ giấy bên trên t i n t ứ c mọi loại hiếu kỳ trình sử mặc đông nhiên đứng lên trong mày t h ở phì phì nói ra đây không phải h ồ n h á o sao lần trước đã điều động qua đường h u y n h đảm nhiệm đột tập chủ soái lần này vậy mà dùng đồng dạng phương thức cái này là đạo lý gì sau khi n g h e xong ngồi ở chỗ đó lý huyện thanh chấn động trong lòng bỗng nhiên nghiêng đầu lại trình sử mặc trong miệng đường hình cái tiết ấ t nhiên là đường hạo bây giờ lại có đồng dạng phương thức đi quay dối đột quét binh sĩ lại như trước kia lần kia c trong bị n đại trướng ba người tình cảnh đều là so sánh xấu hổ lý tính là đường hạo nhạc phụ lý huyện thanh là đường hạo n ư n g tử mà trình sử mặt lại là đường hạo huynh đệ sinh tử được cho người một nhà nhưng là bởi vì đường chuyển ra lý phủ và ở tử tức phủ một chuyện liền đ ệ t r ì n h sử mặc cùng lý ra hai người quan hệ trở nên phá lệ xấu hổ t r ì n h sử mặc thủ hạ phó tướng nói đến hiện bây giờ đường tướng quân xuất hai mươi ngàn đại quân bắc thượng tất nhiên sẽ cho tiền tuyến hai trăm ngàn đột quyết binh sĩ tạo thành uy hiếp không nhỏ nhất là đột quyết binh sĩ trông thấy cái kia bạch bảo tướng quân giáp bạc chắc hẳn trên tâm lý vậy có cực lớn bóng m ở đi trong đó mấy vị tại trong t r ư ớ n g tướng quân nghe được lời nói này vậy âm thầm gật đầu lần trước trận kia đột tập bên trong đường hạ mang theo ba ngàn binh sĩ một đường đánh đầu thằng đó xâm nhập đột quyết nội địa về sau càng lặn h ư vào chỗ không người không chỉ có đem cái kia bao vây ch đánh Đông không Nam Càng mỏ ra đông nam Tây Bắc. lần à hoàng trực chỉ âm sơn, bắt sống đột quyết hoàng tử, để đột quyết trăm nhất chỉ binh xỉ âm năm sơn, sống sĩ kín lớn bị để đủ. qua l này đường hạo xuất lĩnh không phải ba nghìn kỵ binh binh mà là hai mươi ngàn kỵ binh nếu là tin tức này chuyển đến đột quyết đại quân bên trong cái k i a đột quyết đại quân còn không vỡ tổ chính là h i ệ t lợi khả hãn nơi đó liền sẽ ngồi không yên tô khánh tiết mở miệng nói ra lần trước đường huyện tử đại phá âm sơn còn bắt đi đột quyết hoàng tử hai i ệ t l k mươi ngàn kỵ binh hành tung là rất khó ẩn tảng còn muốn bọn họ bước vào thảo nguyên tất nhiên sau gây nên những cái kia chút thảm báo binh sĩ chú ý đến lúc đó hiệt lợi khả hãn sẽ trước tiên biết rõ nói tới chỗ này lý t ĩ n h đón đến nói trước lúc này các bộ binh mã giữ nghiêm doanh trại không được chủ động khiêu khích đột q u y ế t đại quân phòng ngừa người đột q u y ế t phát động chủ công hôm qua bạch đạo thất thủ ta đoán cái kia đột quỵ hai mươi ngàn kỵ binh mục tiêu kế tiếp liền là tương thành bây giờ tương thành chính là đại đường cùng đột q u y ế t biên giới huyện nhi người d ẫ n theo ba ngàn binh sĩ lập tức xuất phát tự thủ tương thành cần phải để đường hạo thuận lợi trải qua qua tương thành lý h u y ề n thanh chấp tay nói nặc trình sử mặc tuy nhiên trong lòng nổi nóng nhưng cũng biết việc đã đến nước này đã mất bất luận cái gì nhưng khả năng cứu vãn giờ phút này cũng chỉ có cầu trong lòng n thể ở bây n n giờ du lâm thủ tướng đã chờ đã lâu nội thành thủ quân tại tiếp vào dùng bồ câu đưa tin một khắc kia trở đi cả thủ quân tại bóng đêm vông xuống lúc đã giữ vững đường đi thực hành nghiêm ngặt cấm đi lại ban đêm đen sì trên đường phố trừ thủ vệ tại đường đi các nơi thủ quân bên ngoài lại cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào chống giông trên đường phố đánh liên tục cả người đều nhìn không thấy đóng giữ thành chỉ thủ tướng hồ nguyệt tông đem hai vạn nhân mã đã đến dưới thành vội vàng dưới đầu tường trước đi nên đón đen nhanh chẳng hán thân mang hát sắc á o giáp nhanh chân chào đón ôm quyền không người nói mặt tướng hồ nguyệt tông gặp qua đường tướng quân nhưng hiện bây giờ thân thể tại trong cuộc chiến đường hạo đã là hai mươi ngàn tinh binh nơi tay vương mệnh kim bài nắm chắc thân phận siêu nhiên cái này mang binh số lượng không nói trước liền là cái kia vương mệnh kim bài cũng đủ để cho dọc theo con đường này văn thần võ tướng nhóm tâm kinh đ ả m hàn đường hạo tung người xuống ngựa cũng không có tự cao tự đại đem cái này h ồ n g u y ệ t tông chậm dai đỡ dậy ngựa khí hiền lành nói ra hồ tướng quân k h á c h khí h ồ n g u y ệ t tông đem đường hạo vẻ mệt mỏi để ở trong mắt thân thủ bày một cái thủ thế nói chắc hẳn đường tướng quân bây giờ đã là khốn đốn v ạ n phần bụng đói t ê u vang ta đã tại thành bên trong trong phủ dọn xong t h ị ệ hạt rượu đường tướng quân chương hai trăm bốn mươi quý tộc vận mệnh chương hai trăm bốn mươi quý tộc vận mệnh đại đường chi trấn thế võ thần cc tra tìm gặp h ầ nguyện tông được mời đường hạo một chút phất tay Từ tốn n cùng cùng liên hồ t ư g quân tục ba ngày buôn ba tất cả mọi người đã đạt tới cơ thể người cực hạn cho dù là đường hạo vậy tinh bị lực tấn đơn giản ăn uống xong đường hạo trèo lên một cái tắm nước nóng liền tại chính mình trong quân chướng ngủ ngủ ước chừng hơn ba cái giờ đường hạo đứng dậy mặc áo giáp ra quân chướng tại trời còn trưa sáng trước đó đường hạo sát bên dưới chướng hai mươi ngàn kỵ binh đã lúc ặ sáng sớm thái tử lý thừa càn cùng trường nhạc công chúa xuất hiện tại tử tức cửa phủ cửa tử hộ vệ gia đình trông thấy hai vị vội vàng hành lệ đối với cái này thái tử lý phủ người cũng không xa lạ gì dù sao lý thừa càn không phải lần đầu tiên đến gặp qua thái tử lý thừa càn một chút p h á t tay hướng trong phủ lướt qua hai mắt thuận miệng hỏi thăm nhà ngươi tức ra đâu bây giờ hẳn là đứng lên đi sau khi nghe xong hộ vệ kiên một trận rất nhanh liền kịp phản ứng nói hồi bẩm thái tử điện hạ nhà ta tớ ra đêm qua cũng không hồi phủ ngay vậy lý thừa càn lộ ra vẻ ngờ vực đương nhiên cũng không phải là thái tử hoài nghi hộ vệ lời nói mà là đoán không được đường hạo đến cùng đang làm cái gì chính mình liên tục ba ngày mà đến lại đều chưa trông thấy đường hạo cũng không biết tiểu tử này kết cục tại bận rộn cái gì lý thừa càn hỏi thăm ngươi có biết hắn đến phương nào thủ vệ như thế nào trả lời thuộc hạ cũng không biết trực đạo tức ra mà ra khỏi thành thái tử lý thừa c à n nói nếu như thế cô liền không tại quái dày nói xong quay người xem trường nhạc công chúa một chút nói vương m g ụ i xem ra đêm nay ngươi là báo không phần ân tình này nghe cái này lý thừa c à n t r e o g ẹ o lời nói trường nhạc công chúa cười một tiếng lại hướng phía trong phủ liếc bên trên một chút tại trường nhạc công chúa trong ấn tượng hắn tốt còn chưa xuất hiện qua không trong phủ qua đêm tình huống húng chi ba ngày chưa về phủ nhìn xem thần sắc có chút cảm đạm trường nhạc công chúa lý thừa c à n vừa cười vừa nói bây giờ thanh tước tại đông thành bên trong cử hành môn hỗ lộ thi đấu toàn thành thanh niên tài tuấn đều muốn trước đến không bằng chúng ta vậy đến đến một chút náo nhiệt trường nhạc công chúa hơi suy nghĩ một chút sảng khoái hồi đáp cũng tốt sau đó hai người kết bạn đến mà đi tại một loại cung nữ nha hoàn chen chúc giới cưới ngựa hướng về ngụy vương phủ đi đến làm chủ nhà lý thái chính mình sớm đã ở đây bên trên trường nhạc công chúa phóng nhãn xem đến lần này tới thế gia đệ tử thật đúng là không í t giống trưởng tôn x u ố n g à phòng di ái phu thê trình sử lượng phu thê lý tư văn trở một chút đám người gặp khách quen công chúa cùng lý thừa càn đến đây n h o nhau không mình hành lễ gặp qua công chúa gặp qua thái tử trường nhạc công chúa một đôi đẹp mục đích liếc nhìn một vòng cũng không phát hiện đường hạo thân ảnh hỏi lý thái nói thanh tước ca ca ngươi không có mời đường hạo mà lý thái bung ô tay nói mấy ngày trước đây ta liền mời người đến đưa tiếp nhưng từ cỗ trong phủ người lại nói đường hạo có chuyện trọng yếu muốn làm ta cũng chỉ có thể coi như thôi sau khi nghe xong trường nhạc công chúa cùng lý thừa cản trong lòng nghi ngờ hơn nhưng cũng không có hỏi nhiều chậm rãi ngồi xuống đợi đám người ngồi xuống về sau chỉnh sử lượng mở miệng hỏi bác cảnh tin tức chư vị nhưng từng nghe nói phòng di ái trầm giọng nói bây giờ đột quyết đại quân tiếp cận bên ta chính diện chiến trường nhân số hoàn toàn xuất phát từ thế yếu đại đường binh sĩ、si、chiếm hết thế yếu không biết lần này đường vương muốn thế nào quyết đoán lần này trong lời nói tràn đầy vẻ lo lắng lý tư văn miễu môi khinh thường mắt nhìn cất cao giọng nói như thế nào quyết đoán chính mình là phái binh tiếp viện ta đại đường sáu trăm ngàn binh tốt còn biết sợ hắn đột quyết man gì. n g ồ i tại đối l y hối dùng loại kia lại hổ xem ngu ngốc một thanh ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lý tư văn lại không ngôn ngữ lý thái trầm rãi đi tới trầm ngâm nói bây giờ trên triều đình tự nhiên là cần tăng binh chỉ bất quá lại là không biết cái này bệ hạ lại phái người nào trước đến lanh binh cũng không biết rằng có thể điều bao nhiêu binh sĩ trước đến trợ giúp ngay vậy lý hối nói gia phụ chưa tiếp vào điều nhậm chức ý c h ỉ bây giờ đến xem ngạc quốc công bị điều động thời cơ dường như càng lớn chỉ là điều binh hơn phân nửa cũng chỉ sợ sẽ chỉ triệu tập ba bốn vạn đương kim trường an có thể dùng đại tướng sợ cũng chỉ còn anh quốc công lý tích cùng ngạc quốc công ý chỉ kính đức về phần còn lại hoặc là tuổi tác đã cao hoặc là thân thể ốm nặng không thể xuất trình tại trong mắt những người này trẻ tuổi một đời nhân tài k ế t xuất sợ chỉ là chỉ có trình sử mặc có thể chịu được lớn nhậm chức dù sao trình sử mặc thủ biên giới nhiều năm có chút đoàn chiến kinh nghiệm đã bị sai khiến đến xa trường mà tô khánh tiết lại một mực cùng ở nhà cha sau lưng cũng chưa lịch qua mưa to gió lớn đường hạo c à n g không cần nói tuy rằng lập qua kỳ công nhưng vậy bất quá là tiểu đà tiểu n h á o thôi trường nhạc công chúa chắp tay trước ngực nhẹ giọng nói ra chỉ mong tiên h hữu đại đường có thể a bạch bất quyết bình định bắc cảnh vĩnh viễn bình an những người khác vậy thần sắc trang nghiêm chậm dạy đứng lên nói thiên hữu đại đường thiên hữu đại đường Lý chương hai trăm bốn mươi mốt cảng khái vô hạn chương hai trăm bốn mươi mốt cảng khái vô hạn đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm nhân sinh liền là kỳ diệu như vậy đồng dạng tuổi tác đồng dạng quý tộc có người tại ca múa thái bình bên trong vui vẻ ra mặt mà có ít người nhưng lại không thể không ngày đêm kiêm trình gánh vác lấy đại đường vận mệnh một đường buôn ba đại đồng thành dần dần xuất hiện ở cuối chân trời bên trên liên tục ba ngày buôn ba đường hạ o xuất l í n h hai mươi ngàn kỵ binh lần nữa tinh bị lợi tẫn đã đến cực hạn biên giới cưới tại trên chiến mã đường hạ o vô vô cứng ngắc khuôn mặt cố nén đổi u đi vẻ mệt mỏi b u i đất c u ồ n c u ộ n tiếng chân đủ hai mươi ngàn tinh nhuệ sĩ tốt chăm chú cùng đường hạ o sau lưng bốn mươi ngàn con chiến mã bị kẹp tại lao vụ tuấn m ã ở giữa một đường hướng về đại đồng phủ mà đến bóng đêm vẫn như cũ giang hạ quận vương lý đạo tông mang theo hơn trăm tên giáp sĩ chờ tại đại đồng phủ bên ngoài hai ngày trước đến từ hoàng thành tin tức đ sẽ đường tắt đại đồng tiến hành tiếp tế tu c h ì n h về phần tin tức khác tờ giấy bên trong cũng không đề cập giờ này khắc này lý đạo tông còn không biết chi kỵ binh này đến cùng ra sao sứ mệnh càng không rõ ràng dẫn dắt chi kỵ binh này tướng lãnh kết cục là người phương nào thương quân bọn họ đến phó tướng nhắc nhở một tiếng theo thanh âm này lý đạo tông tính phương xa nhìn ra xa mà đến liền tại cái kia trong bóng tối trên đường chân trời một loạt h ắ t ảnh hỏa tốc hướng về bên này mà đến ủ tiếng vó ngựa từ xa đến gần tảng sáng bên trong lý đạo tông nhìn chăm chú trước nhất phái bóng người kia trong hoảng hốt lý đạo tông lờ mờ trông thấy cái thân ảnh kia tựa hồ cảm thấy ở nơi đó gặp qua đồng dạng đợi đi tới gần lý đạo tông thấy rõ tấm bụng kia tuổi trẻ khuôn mặt lúc cũng s ừ n g sốt đường hạo lại là đường hạo đường hạo đi tới gần ghìm chặt ngựa thớt tung người xuống ngựa chắp tay ô quyển nói mặt tướng gặp qua giang hạ của vương trong thanh â m này sen lẫn tràn đầy khốn đốn cùng giá rời theo đường hạo xuống ngựa sau lưng hai mươi ngàn kỵ binh vậy ngừng bước chân dừng lại trong cả sân hoàn toàn yên tĩnh cho tới giờ khác này lý đạo tông mới dám khẳng định vị này tuổi còn trẻ thiếu niên chính là cái này hai vạn con tinh nhuệ kỵ nhìn trước mắt phong trần mệnh mọi thanh niên lý đạo tông trong mắt không khỏi là vô hạn kinh ngạc cùng khen ngợi thì là cảm khái vô hạn phân biệt không nhiều thời gian bây giờ gặp lại đường hạo lúc đã trở thành hai mươi ngàn tinh nhuệ chủ soái so sánh lên cái kia trong thành trường an tuổi tác tương tự tướng môn đám t ử đệ thành tựu tối cao vậy bất quá mới vừa vào tướng quân một nhóm thôi, với lại mới quân nhóm lại vừa vào được người này chính là trình sử mặc có thể nói là được đường hạo tin mừng mới có thành tựu như thế lý đạo tông đi lên trước đến tràn đầy thổn thức nói thế chất ta ngày đó từ biệt đến nay một tháng có thừa nhưng chưa từng nghĩ đến người ta lại tại cái này đại đồng gặp mặt đường hạo lại thần sắc bình thản an nói có ý tứ nói lần này lại phải quay dày giang hạ quận vương còn thứ lỗi hiện bây giờ binh sĩ mã thất đều đã mệt mỏi mong rằng giang hạ quận vương có thể tìm được một chỗ tiếp tế địa phương thời gian cấp bách đường hạo vô ý cùng lý đạo tông ra việc nhà thân là xa trường lao tướng lý đạo tông ngược lại là không có bởi vì đường hạo hiện hiện đi ra lạnh lùng má tức giận ngược lại cảm thấy đường hạo bây giờ ổn trọng hơn đường hạo người này biết rõ chính hắn mục tiêu với lại có thể thời, thời khắc khắc nhớ kỹ chính mình mục tiêu để bất lợi cho mục tiêu về vặt tan thành mây khói đây là chuyện tốt lý đạo tông vậy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra cỏ khô cùng lượng thức ăn đều đã phối hợp tốt các tướng s i đồ ăn đã đều chuẩn bị tốt chúng ta liền có thể vào thành đi đại đông phủ chính là một cái trạm trung chuyển đằng sau mới là khắp lớn lên cực nhanh tiến tới bắt đầu đường hạo cùng cái này chút các tướng sĩ cần là ngựa không dừng vó nghỉ ngơi đến nhanh chóng hồi phục thể lực miệng lớn ăn xong cái nào một chút thì ăn nhét đầy cái bao tử về sau đường hạo liền một đầu châm tại trong lều vải nằm ngáy ho ho to lớn trong quân doanh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trừ cái kia một tháng toàn quân trong trướng chuyển tới tiếng ngáy bên ngoài đã nghe không được thanh em khác đại đồng thành cửa lần n ữ a q u a n bế tạ tiêu vệ đến lúc nghỉ ngơi doanh địa bị lý đạo tông phái ra hơn ngàn tên giáp sĩ đóng giữ lấy lý đạo tông đứng thế nào trên khán đài mật thiết chú ý trong doanh địa bên ngoài nhất cử nhất động bên cạnh phó tướng nhịn không được hỏi thăm vương ra xem bọn hắn bộ d á n g nhất định là mấy ngày hành quân g ấ p bọn họ vội vàng như vậy đến cùng là vì cái gì lý đạo tông vẫn là tiếp tục chú ý doanh địa trầm giọng nói có một số việc không nên hỏi cũng không nên hỏi ngữ có lẽ những người khác xem không hiểu chi kỵ binh này ý đồ mà lý đạo tông trông thấy đường hạo một khắc này liền triệt để minh bạch tập kích bất ngờ chi đạo lần này lại như lần trước như vậy được tập kích bất ngờ kế sách đi tây tuyến tiến thảo nguyên thẳng vào đột quyết hậu phương lớn chỉ bất quá lần này cùng lần trước ba ngàn người tiểu đả tiểu nháo khác biệt lần này chính là hai vạn người tinh duệ bộ đội nhưng là tập kích bất ngờ kế sách quan trọng ngay tại ở suất kỳ bất ý người đột quyết có lần trước thê thảm đau đớn kinh lịch coi là thật còn biết để lần này tập kích bất ngờ thành công sao lý đạo tông thâm biểu hoài nghi cái kia tương thành đã được thu phục lý huyện thanh ba ngàn giáp sĩ cũng vừa mới vừa vào thành coi như có năm ngàn binh s xem ngoài h h ư p ò n thủ kiên cố. t ngàn t h h tới dặm đất quyết t dương chiến tranh vẫn là không có dấu hiệu nào đánh đương nhiên cũng không phải là đại đường quân sĩ khiêu khích mà là đột quyết đại quân một lần dò xét như mưa rơi mũi tên ném bắn mà xuống vậy xuống tại đại đường quân doanh các nơi đường quân nghiêm phòng tử thủ ngựa nhờ công sự phòng ngự ra tiến đánh trả cũng không ra doanh cùng đột quyết binh sĩ chém giết đây là lý tịnh giới tử mệnh lệnh nếu không lời nói sao có thể vây được đại đường cái này chút nhiệt huyết nam nhi vậy mà quân lệnh như sơn cho dù là đại đường quân sĩ nẹ n đầy bụng t ứ c giận vậy không người nào dám chống lại quân lệnh càng không có người dám xông ra doanh đ ị ệ chương hai trăm bốn mươi hai tương thành d ị biến chương hai trăm bốn mươi hai tương thành d ị biến đại đường chi trần thế võ thần cc c h a tịm đức dương trung quân đại trướng lý t ị n h chắp tay sau lưng đứng tại chỗ đổ trước nhìn xem trên bản đồ bị hồng sắt đánh dấu hai cái địa phương lâm vào trong trầm tư tương thành cùng mạnh đạo làm lý đạo tông đang suy nghĩ đường hạo lần trước là như thế nào ỵ vào ba ngàn giáp sĩ chỉ dùng nửa ngày liền công phá tương thành lúc xa tại ở ngoài ngàn g i ặ m lý tính vậy đang suy tư đồng dạng vấn đề t r i n h sử mặc cũng chỉ là nâng lên đường hạo dùng mấy cái bình liền đem cái kia kiên cố được sao phá vỡ đây quả thật là để lý tính trăm mối vẫn không có c á c h giải thực đang suy nghĩ không ra ở trong đó huyền bí mà bây giờ bạch đạo thành bởi vì đột q u y ế t binh sĩ tại chiếm lĩnh sau trước tiên bên trong liền đem đóng giữ nhân số đột nhiên lên tới tám ngàn người một qua tương thành đường hạo liền gặp phải tòa này đột quất vùng cực nam tòa thành trì này không thể nghi ngờ đây là một tòa đóng giữ nhân số đông đảo. đại kiên, cố dị cái thường thành luận thành nếu quân cố chú dị trì. Bất một tòa gì là trì, soái khó nói chúng ta cứ như vậy rằng có sao nói tới chỗ này lý tính phó tướng dừng một cái vẫn là nói ra chính mình lo lắng nói trong q u â n t u y là tuân theo ngươi quân lệnh nhưng khó tránh đoán thanh nổi lên bốn phía lâu dài rồi đến sợ là sẽ phải quân tâm bất ổn t r ì n h sử mặc phó tướng vậy thần sắc lo nghĩ nói đại soái hiện bây giờ chúng ta không thể đem hy vọng ký thác đến lúc nào cũng có thể sẽ bị đột quyết đại quân phát hiện kỵ binh trên thân t h ú n g chi cái này hai mươi ngàn kỵ binh có thể hay không đột phá bạch đạo thành cũng còn chưa biết chớ nói chi là chui vào thảo nguyên nhiều loạn đột quyết đại quân kế hoạch vì chúng ta phân binh nghe vậy lại có người phụ hỏa nói đúng vậy à đại soái hiện bây giờ bạch đạo thành cũng không chỉ cái kia đóng giữ tám ngàn binh sĩ liền ngay cả dưới thành cũng bị rơi xuống một mươi đột q u y ế t binh sĩ không có gì bất ngờ xảy ra lời nói đường tướng quân tri đội ngũ này là công không dưới bạch đạo thành từ đầu đến cuối t r ì n h sử mặc sắc mặt nghiêm trọng n g ồ i ở chỗ đó không nói một lời v ề phần trong t r i ề u lão thần cùng bệ hạ như thế nào chế định cái này đột tập kế sách t r ì n h sử mặc không còn lòng dạ quan tâm nhưng đối với kế sách này t r ì n h sử mặc bản thân liền là phản đối giống như vậy đột tập chiến trọng yếu nhất chính là đột xuất tập kích bất ngờ s á c lược bây giờ kế sách này đã được dùng qua một lần lập tức lại dùng đi ra đã không có loại kia hiệu quả người đột quyết làm sao lại tại cùng một trong hầm té ngã hai lần đâu lý tính chậm rãi xoay người lại sắc mặt cực kỳ khó coi bây giờ chính diện chiến trường binh lực cùng đột quyết t r ê n l ệ n h hơn bốn vạn người phần thắng cực nhỏ húng chi nếu là thật sự muốn khai chiến đường hạo chi này còn tại đại đường cảnh nội kỵ binh kế hoạch đánh bất ngờ liền hoàn toàn hết hiệu lực ý niệm tới đây lý tính chậm rãi nâng tay phải lên ra hiệu đại gia yên lặng chậm rãi nói lại chờ chờ trong đại trướng lần nữa lâm vào yên tĩnh trên mặt tất cả mọi người cũng mặt đủ mày trau vào đêm tương thành cấp báo người chưa đến cái này âm thanh gấp rút tiếng gọi ở mỹ liền để lý huyện thanh trong lòng hơi chấn động một chút chưa phát giác ở giữa lý huyện thanh liễu mi dựng lên trong lòng nổi lên một cố dự cảm không tốt trong trước mắt một binh sĩ đã chạy vội vào nhà thần s ắ c bối rối nói lý gia quý ngoài thành xuất hiện số lớn đột q u ế t binh sĩ chạy thẳng tới ngay vậy lý huyện thanh ngọc diện hàn sương khét t h e một tiếng lên đầu thành giải thích vội vã ra khỏi phong bỏ thẳng đến bắc môn mà đến lý u y ệ n thanh biết rõ đột quét tại công hãm bạch đạo thành về sau tất nhiên sẽ không dừng lại xâm lấn bước chân mục tiêu kế tiếp tất nhiên là cái này tương thành chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy đợi leo lên đầu thành lý huyện thanh nâng mục đích trông về phía xa chỉ gặp cái k i a đen xì đồng rộng phía trên ẩn ẩn tiếng vó ngựa chuyển đến chính hướng phía tương thành chạy như bay đến lý huyện thanh nhìn chăm chú cái này những hát ảnh kia thô sơ giản lược đánh giá dưới cái này đội kỵ binh số lượng đại khái hơn vàng người trong lòng tạm thời yên lòng bây giờ tòa này có được cùng năm ngàn binh sĩ đóng giữ thành trì chỉ, chỉ dựa vào lấy mười ngàn kỵ binh là rất khó công hãm húng chi cái này đột quyết binh sĩ hơn phân nửa vì kỵ binh muốn công phá cái này thành trì không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó lý huyện thanh trầm rãi nâng tay phải lên trên mặt hiện lên một k i a cười lạnh quát lên cùng tiến thủ chuẩn bị ra lệnh một tiếng đầu tường đóng giữ binh sĩ nhao nhao dương cung c ả i tên băng lanh sắc bén mũi tên trực chỉ cái kia chút chạy như bay đến binh sĩ sau lưng nhóm thứ hai binh sĩ vậy đã xem mũi tên dựng tại trên cùng trở lấy triển khai nhóm thứ hai thế công hơn mười nghìn tên đột q u y ế t binh sĩ trong chốc lát liền chạy như bay đến tương thành dưới thành hai trăm gạo một trăm gạo đợi không đủ trăm mét chỗ lúc lý huyện thanh một tiếng quát trói h a i để xoát xoát xoát đẩy trời mưa tên thẳng đến dưới thành cái kia chút chạy vội bên trong cơ hội là trong nháy mắt đột q u y ế t binh sĩ tiếng kêu gen liên hồi vậy trong nháy mắt này đột q u y ế t binh sĩ m ư a tên bắn về phía đầu tường đóng giữ đầu tường binh sĩ không ngừng có người trúng tên đứng ở phía sau binh sĩ không ngừng có người tiến lên đền bù t r ố n g chỗ cái k i a trùng sắt đột q u y ế t binh sĩ cũng không tốt đến nơi đó đến liền tại cái k i a từng đoàn năm mươi gạo bên trong liền có hơn ngàn binh sĩ phơi thây tại chỗ cẳng có binh sĩ ngã xuống mặt đất ô m g trúng tên bộ vị kêu g ê n không chỉ liền tại đột q u y ế t binh sĩ dần dần tới gần thành mỗi lúc s o phương còn tại đối xả lấy liền tại cái này lúc đột quét binh sĩ bên trong đống nhiên s những ngôi sao kia châm chút lửa q u a n g thẳng đến đầu tường mà đến trong chốc lát đầu tường một cái biển lửa chương hai trăm bốn mươi ba hỏa công chi thuật chương hai trăm bốn mươi ba hỏa công chi thuật đại đường chi chân thế võ thần cc tra tìm nhìn xem tại trong lửa lăn lộn binh sĩ n g h e trong không khí gây mùi khí tức lý huyện thanh sắc mặt đại biến lửa m ạ n h dầu cái này chút bay tới hỏa tiễn mũi tên thế mà mang theo lửa m ạ n h dầu loại này dùng nhiều tại chiếu sáng nhiên liệu lại bị đột quét binh sĩ dùng để công thành bây giờ thấy một lần uy lực quả thật không thể khinh thường nhất là cái này lửa mạch dầu hỏa thế mạnh liệt dùng thủy diễn hỏa sẽ chỉ dùng hỏa thế càng lớn quả thực để cho người ta đau đầu nghĩ không ra cái này đội q u y ế t binh sĩ bên trong lại có lớn như vậy lượng lửa mạnh dầu độ lượng t r o n g thấy liên tục không ngừng hỏa tiến bay vụt đầu tường càng là trong lúc vô tình nhóm lửa cái kia chút sắp rội về đội q u y ế t binh sĩ lăng l ă n dầu đầu tường trong nháy mắt bao phụ tại trong một mảnh b i ể n lửa đại đường binh sĩ tức muốn tránh né cái này lưu hỏa lại phải tránh né mũi tên trong mơ hồ có chút loạn lòng người thế công cũng theo đó cứng lại thừa dịp thời cơ này đội quét binh sĩ đã lân đến gần bắc môn và anh từng tiếng đụng gỗ va chạm thành môn thanh em không dứt lọt vào t a i thành môn, thành môn muốn phá. dưới thành một tiếng mang theo một chút thanh â m kinh hoàng truyền đến càng làm cho trên đầu thành lý huyện thanh l ệ n h cả tim hét lớn một tiếng giữ vững thành môn để cồn thạch tiếng ra lệnh này phía dưới cho cái kia chút hơi có vẻ bối rối đại đường binh sĩ lại dấy lên một cỗ mới hy vọng nhao n h a u đem mã tại thành t ư ờ n g cồn thạch lui ra rầm rầm rầm từng tiếng tiếng vang bên trong đem cái kia chút xô cửa đ ộ t quyết binh sĩ trong nháy mắt bao phụ tại hòn đá bên trong tiếng kêu rên vang lên lần nữa cái kia va chạm thành môn tình thế vậy dần dần ngưng xuống lý huyện thanh nhìn xem dưới thành trải rộng đội quyết binh sĩ thế không khỏi âm thầm kinh hãi, nếu là như vậy hao tổn rồi đến. kết quả cuối cùng cũng chỉ có thành phá đại đường bên này đau khổ trèo trống mà đột q u y ế t bên kia lại làm sao không kinh hãi đột q u y ế t thủ lĩnh nhìn xem tương thành trước trồng chất như núi đột q u y ế t binh sĩ thi thể không khỏi nhịu nhữ mày lần này lớn như thế tổn thương ngược lại là nằm trong dự liệu của hắn nhưng cái này đại đường thủ tướng ngoan cường như vậy chống cự ngược lại để hắn cảm thấy ngoài ý muốn đột q u y ế t thủ lĩnh bên cạnh phó tướng nhìn xem những thi thể này lòng có không đành lòng nói đại tướng không bằng chúng ta hôm nay liền đến nơi này đi đợi ngày mai khi giới công thành đưa đến như thế chẳng phải là dễ như trở bàn tay nhưng trước mắt cái này tương thành đã đánh hạ một nữa giống như này từ b ngược lại là có chút đáng tiếc nhưng nếu là một mực dựa vào cái này chút binh tốt cường công vậy đúng là không khôn ngoan tiến hành đột q u y ế t tướng lanh trầm ngâm một lát rút ra loan lao quắt rút lui theo một tiếng du dương tiếng kẻn chính tại công thành đột q u y ế t binh sĩ bỗng nhiên dừng lại lập tức cấp tốc biến mất tại một mảnh trong bóng đêm rút lui lý huyện thanh trong lòng cảm thấy rất ngờ vực không biết đối với phần này kinh hỷ đến cùng là vui vẫn là lo lập tức bàn tay như ngọc trắng vung lên nói trình quân đề phòng dưới bóng đêm đường hạ xuất lĩnh lấy hai mươi ngàn kỵ binh lao tới tại cái này đồng rộng phía trên lần này sắp lao tới tương thành Cái kia t ừ chính chính tương tương ngay l vậy đường hạ hơi xứng sở theo lý giảng đ ộ t quyết đại quân bây giờ vẫn tại đức dương một đường lại cũng không bắt đầu toàn diện khai chiến vì sao rời xa đức dương tương thành giờ phút này lại bạo phát chiến sự nô thông lông mày hơi dương trầm ngâm nói tức ra cái này tương thành cùng đức dương cách xa nhau rất xa coi như công chiếm xong đến nhưng cũng sẽ không đối đại chiến bắt đầu đến bao nhiêu tác dụng h ú n g chi tương thành bây giờ đóng giữ năm ngàn binh sĩ muốn tấn công xong đến nói nghe thì dễ cái này đột quyết đại quân đến cùng là ý gì đồ vượt tại ô truy bên trên lao vùng vụ t ố c giá đường hạo hơi suy nghĩ một chút miết miệng lên một vòng cười lạnh nói nghĩ không ra cái này h i ệ t lợi khả hãn cũng là sẽ suy một da ba chủ ngươi không cảm thấy h i ệ t lợi khả hãn cử động lần này cùng ta cực nhanh tiến tới âm sơn có chút tương tự trải qua đường hạo như vậy nhắc nhở nô thông thuận đường hạo ý tứ đối đầu so đống nhiên minh ngộ hiện bây giờ tuy nhiên đột quyết đại quân số lượng chiếm cư ưu thế nhưng muốn nhất cử công phá mười mấy vạn đường quân tất nhiên không dễ nếu là đột tập tương thành phá thành đường vòng đại đường hậu phương s á c thực xuất kỳ bất ý đến lúc đó đại đường đại quân bất luận là phân không chia đều sẽ cho đại đường đại quân không nhỏ áp lực thay lời k h á c giảng coi như công không phá được tương thành cái này tương thành bên trong đóng giữ tình huống cũng sẽ truyền đạt đạo đột quyết đại quân bên trong nếu là chính diện chiến trường bên trên rằng co không dưới hiện lợi khả hãn chưa chắc không thể chuyển di chính diện chiến trường tấn công tương thành phá đại đồng trực tiếp trưởng an như vậy tương thành nhất chiến là cho hiện lợi khả hãn nhiều một đầu được ra nô thông cười lạnh một tiếng nói chỉ bằng cho mượn cái này hơn một mươi binh sĩ cũng muốn công phá vô địch nhậm chức đóng giữ tương thành thúng chi tất cả đều là kỵ binh chẳng phải là tại nói chuyện v i ệ n v ô n g ngay vậy đường hạo trong lòng lại là chấn động theo lý mà nói tương thành trải qua qua một tháng có thừa tu sửa phòng thủ kiên cố khỏi phải nói là hơn một mươi tên liền xem như ba vạn người tấn công vậy không dễ thúng chi là toàn kỵ binh tình hùng dưới liền ngay cả chính mình lúc trước tấn công tương thành lúc cũng là dựa vào chưa xuất thế hòa dược mới có kỳ hiệu hiện lợi khả hãn trinh chiến cả đời Tất nhưng i nếu ố c đ là y hơn quan h tốt đi phương u chết. hỏa. giao dịch vậy thì không phải là dầu hỏa ở giữa đơn giản giao dịch mà là lửa mạnh dầu giao dịch cái này dầu xăng liền là dầu mỏ nguyên liệu bây giờ sản lượng nhỏ rất ít khi dùng đến công thành hỏa công án lệ tại đường chi trước còn chưa thấy nhiều biết rộng mà tại về sau ngũ đại thập quốc cùng tống triều lúc cực kỳ rộng khắp lần này hiện lợi khả hãng có thể nói dốc hết toàn bộ rơi lực lượng dùng tới loại này xa xỉ đồ vật vậy không ngạc nhiên chút nào nếu thật như thế đối mặt loại này chưa có mặt ba trên chiến trường đồ vật cái kia m năm ngàn binh sĩ thật đúng là không nhất định có thể giữ vững tương thành ý niệm tới đây đường hạo biến sắc quắt ngựa không dừng vó chạy tới tương thành chương hai trăm bốn mươi bốn g ư ờ i người cảm thấy bật an chương hai trăm bốn mươi bốn g ư ờ i người cảm thấy b ấ t an đại đường chi trần thế võ thần cc tra tịm hôm sau Tương thành. trong ư ơ n Thành. g t đêm phấn chiến đại đường quân sĩ không để ý tới mọi mệnh trắng trận tu sửa thành n à y tường đường chân trời đầu kia chính là đột q u y ế t đại doanh chỗ tại lý huyền thanh đứng tại đầu tường ngắm nhìn đông phương ngân bạch sắc lại quay đầu nhìn xem cái kia một cái thương binh từng t o a bị lưu hỏa thiêu đốt hầu như không c ò n đốt xá trong lòng không khỏi một trận ảm đạm đêm qua đột q u y ế t binh sĩ giả thờ tuy là thương vong thảm trọng nhưng lý huyền thanh trong lòng minh mạch nếu là đột q u y ế t cường công tương thành tất nhiên khó giữ được mà bây giờ đại đường quân đội vậy cũng không khá hơn chút nào nguyên bản năm ngàn binh sĩ liền trong một đêm hao tổn hơn phân nửa Bây g i ờ có thể t h a m chiến vậy b lý huyện á thanh, niên thanh âm nam tử. Ngay vậy, lý thành nguyên bản lánh băng trên mặt ngọc lại lạnh mấy phần không khỏi quay đầu đến đập vào mắt chỗ tương thành bách tính không biết lúc nào đã tụ lại đứng ở dưới thành một cái thai to mặt lớn nam tử thần sắc kinh hoàng mang theo cầu xin ánh mắt nhìn về phía mình lý huyện thanh nhận ra người này chính là tương thành bên trong thủ phủ lần trước người này chu du danh xuyên đại sơn vừa lúc tránh qua chiến hỏa lần này lại tham luyện cái k i a một mùa thu hoạch q u á n h i u tại chiến sự bên trong đại nạn lâm đầu r i ê n g phần mình bay người này s á c thực đem điểm ấy biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn nhưng vậy không gì đáng trách dù sao cái này chút chính là dân chúng trong thành đại nạn đ ế n đến có bọn họ lựa chọn tự do lý h u y ề n thanh nghiên mắt nhìn người này một chút nghiêm mặt nói các vị hương thân phụ lão bây giờ đội quyết binh sĩ đang ở trước mắt tương thành có thể giữ vững bao lâu còn có thể không biết muốn đi ta không ngăn cản các vị tự tiện đi nam tử kia nghe thấy lời này như được đại xá túi đầu không lưng liên tục có quyền hèn nhát một tiếng k i n h thường thanh â m từ trong đám người chuyên r a một cái gầy gò thanh niên chứng hai mươi chậm rãi trong đám người đi ra xem thường mắt nhìn nam tử kia về sau quay đầu nhìn về phía lý huyền thanh ôm quyền nói lý g i á o huý thường nói thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách ta trần mẫu nguyện theo lý g i á o huý cùng một chỗ thể sống chết bảo vệ chúng ta c ố hương theo cái này âm thanh gióng g i c lời nói trong n g á y mắt liền có không ít người hưởng ứng đúng chúng ta nguyện cùng lý gia huý một dạng bảo vệ đại đường lãnh thổ thể sống chết thủ vệ tương thành coi như thành phá vậy tuyệt không đầu hàng cùng đội quyết man di liều trong lúc nhất thời còn tình xúc động đại đường nam mà hào hùng tại thời khắc này trong nháy mắt bị nhen lửa không ít người phụ h o ạ n vị tiêu thủ phụ gặp sự tình không đúng s á m x ị n từ trong đám người chuẩn ra đến giờ này khắc này chẳng biết tại sao lý h u y ề n thanh khoe mắt ướt g á t đại nạn vào đầu cái này chút dân chúng trong thành có thể cùng chính mình đứng tại một đường cộng đồng ngăn địch là làm một cái thủ thành tướng lãnh kiêu ngạo nhưng thay lời k h á c giảng những người dân này không có chút nào chiến đấu kinh nghiệm bây giờ càng là không có tiện tay vũ khí trên chiến trường vậy chẳng qua là mặc người chém giết thôi lý huyện thanh trong mắt chứa nước mắt hơi có vẻ kích động nói ra các phụ lao hương thân các người tâm ý ta lĩnh nhưng thủ biên giới vệ quốc chính là quân nhân bản chức các ngươi không cần làm hy sinh vô vị nói tới chỗ này lý huyện thanh thần sắc cảm đạm đón đến chậm rãi thở dài nói nói thật một trận chiến này giữ nhiều len ít còn các vị nghĩ lại có thể rút lui vẫn là sớm chút rút lui đi lời nói này tựa hồ hao phí cự đại thể lực sau khi nói xong lý huyện thanh hai tay chống tại trên tường thành trên mặt hiện hiện v ẻ bị thương lẳng lặng mà nhìn xem dưới thành đám người dưới thành hoàn toàn yên tĩnh ở đây sống chết trước mắt người người cảm thấy bất an đông nhiên một cái lao giả chậm rãi ngầm đầu dung dậy đi lên trước ung dung nói ra lý do vi noi không sai nhưng lẫn mất qua lần đầu tiên tránh bất quá mười lăm đột quyết bất d i ệ t chúng ta này biên cảnh tiểu thành sao là hòa bình nói chuyện như thế khẩn yếu con đầu đại gia sao không t ề tâm hiệp lực vì chính chúng ta nhà vì cái này nước làm điểm có ý nghĩa sự tình lời vừa nói ra lập tức đạt được đám người hưởng ứng ta đến giúp đỡ lý giáo húy tu sửa thành trì ta là t h ợ m ộ c có thể tu sửa thành lâu nhìn xem cái này chút tương thành bách tính nhao nhao lấy ra trong nhà vật mang đất khối khiênh gạch đá lý huyện thanh ngăn không được trong mắt nước mắt nghiêm nghị hôn đến ta lý huyện thanh đại biểu đại đường quân sĩ hướng tương thành con dân gửi lời chào giải thích lý h u y ề n thanh đứng lặng trên đầu thành hướng về phía dưới bận rộn dân chúng sâu không người bái thật sâu giờ k h ắ c này sau lưng cái kia chút thủ thành binh sĩ vậy nao nao h nghiêm nghị đứng thẳng hướng về những dân chúng này túi đầu vái chào lễ trong chốc lát nguyên bản bịt kín một tầng cho tàn tương thành lần nữa n á o nhịt lên có cái này chút tương thành bách tính gia nhập tu h sửa thành tường gửi vận chuyển người chết thi thể thu thập mưa tên công tác ngược lại là tiến triển khá cấp tốc vậy mà ngoài dự liệu thẳng đến hoàng hôn không biết là duyên cớ nào xa như vậy chỗ đột q u y ế t binh sĩ đúng là hoàn toàn không có phát động công kích đối với tin tức này dân chúng trong thành không hiểu đại đa số binh lính không hiểu vậy mà lý huyện thanh nhưng trong lòng thì có ít lý huyện thanh biết rõ đây không phải người đột q u y ế t cho bọn hắn một cái nghỉ ngơi dưỡng sức thời cơ mà là người đột q u y ế t tại chờ một thời cơ một cái nhất cử cầm xuống tương thành cơ hội có lẽ liền vào ngày mai một trận càng mãnh liệt hơn chiến sự liền đem tại cái này tương thành bạo phát chương hai trăm bốn mươi năm nước xa lửa gần chương hai trăm bốn mươi năm nước xa lửa gần đại đường chi trân thế võ thần cc tra tìm trải qua qua một ngày một đêm cực nhanh tiến tới đang lúc hoàng hôn đường hạo xuất lĩnh hai mươi ngàn binh sĩ ngay tại chỗ hạ trại nơi đây theo tương thành đã chỉ có một ngày hành trình binh pháp có nói ngày đi ba trăm dặm tất quyết thượng tướng quân v ậ y đối mặt đã khai chiến tương thành đường hạo vậy không dám k i n h thường lại không dám như là mấy ngày trước đây như vậy mang theo một đám mọi mệnh quân tiếp cận tương thành bây giờ đường hạo trong lòng cầu nguyện năm ngàn binh sĩ có thể giữ v ơ n g tương thành bây giờ mà nói không có thám báo từ tương thành truyền đến tin tức chính là tốt nhất tin tức dù sao không có tin tức truyền đến liền mang ý nghĩa tương thành chí ít trước mắt còn không có bị công phá vậy mà không như mong muốn Liên đ ạ i qua â n v ừ n g hơn ỉ n g i ử a canh lúc, giờ một thất mươi ã chạy h n b tên n đội quyết binh sĩ hỏa công tương thành tốt tại lý giao ý phấn khởi chống cự ngăn trở thế công bảo trụ tương thành tương thành chưa phá đường hạo trong lòng chậm dài trầm tính lại lý huyện thanh luôn luôn tính cách thật mạnh có nàng đóng giữ đường hạo ngược lại là nhiều một phần an tâm nhưng trong nháy mắt lại là rất lo lắng đau nhức đối với hỏa công mà nói lúc trước vẫn là rất ít chắc hẳn trận này chiến sự khá thảm thiết liên quan tới lý huyện thanh cùng đường hạo hôn sự đại đường không người không hiểu đối với đối với tân hôn yến các n g ư ờ i hiện bây giờ tương thành nguy cơ sớm tối đường hạo phu nhân còn tại giữ gìn tương thành trong lúc nhất thời mấy cái tướng q u a n cũng nhìn qua đường hạo chờ lấy hắn quyết định xuất phát quân lệnh đường hạo khẽ n g n g đầu nhìn qua cái kia chút tha thiết ánh mắt trầm ngâm một lát nói toàn quân chỉnh đốn một nén nhang sau xuất phát giải cứu tương thành đức dương trung quân đại t ư ớ n g lý t ĩ n h đứng tại chỗ đổ trước đang cùng mấy cái phó tướng phân tích chiến cục bỗng nhiên q u â n t r ư ớ n g xong truyền đến một tiếng thám báo thanh â m thanh â m này nghe mọi mệnh không chịu nổi thậm chí có chút trung khí không đủ cảm giác nghe vậy trong q u â n t r ư ớ n g chỗ có người thần sắc khẽ biến quay đầu nhìn chăm chú doanh t r ư ớ n g cửa trong chốc lát tiến vào đến một cái thám báo thân ả n h chật nhìn cái kia thám báo cách đắn m ặ c trong q u â n t r ư ớ n g tất cả mọi người đều sắc mặt đột biến bây giờ cái kia thám báo đầu mâu đã nghiêng lệ một bên trên thân khải giáp tàn phá không chịu nổi thậm chí có nhiều chỗ có chút đốt cháy khét vết tích mấy cái bôi cháy đen chiếu tại đầy vị này chính là kinh lịch qua đêm qua đại chiến đợi chiến sự một rừng liền ngựa không dừng vó chạy như bay đến tương thành thám báo thám báo chợt vừa vào trướng dường như đứng không vững bị giảm xuống đất t h ở không ra hơi nói ra đại đại soái tương thành nguy cơ hơn một mươi tên đột quyết binh sĩ hỏa công tương thành thành tuy rằng giữ vững nhưng đột quyết binh sĩ vẫn tại ngoài một ư ơ i dặm hạ trại toàn thành binh sĩ bách tính nguy cơ sớm tối trông thấy cái k i a thám báo bộ g á n g lý tính quá sợ hãi giật mình từ ghế dựa đứng lên làm nghe xong cái tia thám báo cấp báo lý tính sắc mặt đột biến nghĩ không ra trong một đêm tương thành lại kinh lịch thảm liệt như vậy chiến sự một lát sau lý t ĩ n h có chút phắt tay liền để quân t r ư ớ n g miệng hộ vệ đem cái này thám báo đợi d ư ớ i đến nghỉ ngơi giờ này k h ắ c này chân kinh lo lắng lo lắng mọi loại tình cảm sông lên đầu t r ì n h sử mặc sắc mặt vậy cùng lý t ĩ n h một dạng trở nên dị thường khó coi tuy nhiên hắn luôn luôn vì đường hạo cái này người ở rễ con rễ b ê n vực kẻ yếu vậy mà lý h u y ề n thanh dù sao cũng là chính mình hảo hữu đường hạo kết tóc thế tử như thế rơi vào hiền cảnh cũng là hắn chỗ không muốn gặp phải h ú n chi cái này lý huyện thanh chính là lý tính độc nữ nếu như có sơ xuất cái này lý phủ xem như vô hậu nhìn thấy đi qua đi lại lý t í n h t r ì n h sử mặc thử dò hỏi đại soái không bằng t r ư ớ c phái ra hai mươi ngàn binh sĩ đội ngũ trước đến nghị cách cứu viện lý gia t h y chí ít cũng có thể làm dịu tương thành nguy hiểm lời này vừa nói ra khỏi miệng t r ì n h sử mặc liền có chút hối hận cũng không phải bởi vì muốn đến nghị cách cứu viện vị này nữ tướng mà là bởi vì tương thành cùng đức dương cách xa nhau ngàn dặm cái này thám báo hai ngựa đội thừa không có chút nào nghỉ ngơi vậy gần tốn hao một ngày thời gian bây giờ coi như đ ứ c dương có ý gấp rút tiếp viện sợ là đã tới không nổi nghe vậy lý tính chậm rãi d ư n g ước trong mắt tránh qua một vòng bất lực thở dài bây giờ tăng viện bất quá là phí công thôi lý tính phó tướng trong lòng không đành lòng tiến tới một bước nửa q u ỳ trên mặt đất ô m quyền nói đại soái đây chính là người duy nhất độc nữ a mặt tướng nguyện xuất đội ngũ tự mình tiến về mặc dù tương thành đã phá mặt tướng vậy tất nhiên đem lý giáo lý nghĩ cách cứu viện đi ra trải qua không hổ là một đời quân thần thủ hạ binh sĩ trung tâm chuyên nhất cái này phó tướng dẫn đầu lập tức có ba phó tướng lần lượt đứng ra quỷ xuống đất nguyện vậy nguyện tự mình tiến về nghĩ cách cứu viện lý h u y n thanh gặp tình hình này lý tính trong lòng vui mừng một chút nhưng là đại chiến sắp đến làm tam quân chủ soái bất luận cái gì một cái quyết định đều sẽ ảnh hưởng đến cái này mười mấy vạn nhân tính mạng lý t ĩ n h khoát tay một cái nói bây giờ đại chiến sắp đến hai quân rằng co đại đường binh sĩ về số lượng vốn là chiếm cứ thế yếu nhất cử nhất động sinh tử du quan có thể nào tha cho các ngươi như vậy hành động theo cảm tính tùy ý điều binh ta niệm cùng cái kia hiệt lợi khả h ã n tấn công tương thành nhất định là dùng đường hạ bộ kia muốn cho chúng ta phân binh cho tiền tuyến sáng tạo càng lớn ưu thế lời này vừa nói ra trong đại trướng lâm vào một mảnh yên lặng nguyên bản thế yếu tiền tuyến nếu không phải là lý tính uy danh chân nhất sợ là tại hôm qua thăm dò về sau đ ộ t quyết đại quân sớm đã triển khai thế công nếu là bây giờ lại phân binh ra đến coi như lý t ĩ n h tại có thể hay không c h ấ n trụ đ ộ t quyết đại quân thật đúng là khó mà nói chưa lý t ĩ n h nắm chặt nằm đấm khẽ cắn môi quan mắt đỏ trầm giọng nói chiến trường không cha con khó tránh khỏi sẽ có hy sinh là ta lý t ĩ n h nữ nhi nàng nên minh bạch đạo lý này giữ vững tương thành chính là nàng sứ mệnh hết thể phó thác cho trời đi giải thích lý t ĩ n h chậm rãi xoay người đến lần nữa đưa ánh mắt về phía tấm bản đồ kia bên trên t r ì n h sử mặc nhìn qua tấm lưng kia trông thấy cái kia một đầu tóc hoa dâm tựa hồ trong nháy mắt cảm thấy vị này đại đường quân thần lại thương lão mấy phần đối mặt cái này gian nan quyết định bất luận là chỉnh sử mặc vẫn là các vị đang ngồi phó tướng trong lúc nhất thời đối vị này đại đường quân thần lại kính trọng mấy phần chương hai trăm bốn mươi sáu nguy cơ sớm tối chương hai trăm bốn mươi sáu nguy cơ sớm tối đại đường chi c h â n thế võ thần cc t r à t ị m sáng sớm hôm sau vài dặm xa đột quyết doanh chướng đột quyết thủ lĩnh g a doanh chướng nhìn tương thành đầu thưởng chỉ gặp bóng người đông đảo nghi ngờ nói bọn này người hán thật đúng là vô chi đúng là muốn l i ề u chết chống c ự sao bên cạnh cái kia phó tướng một bức b ó c mị t i ế u cho nghiên g mắt nhìn mắt tương thành phương hướng khinh thường nói tướng quân bây giờ chúng ta có đại hán viện trợ khí giới công thành đã đều vật đến còn có vạn nhân bổ sung cái này nơi chật hẹp nhỏ bé đưa tay có thể phá giải thích túi đầu không lưng nói ra đương nhiên cái này cũng chỉ chờ tướng quân một câu cái kia đột quyết thủ lĩnh trong lỗ mụi phát ra hừ lạnh một tiếng trong mắt tránh qua một vòng ngạo sắc khoát tay nói chỉnh quân sau nửa canh giờ công thành làm lần này tấn công hướng tương thành chủ lực không phải người khác chính là thuộc về đông đột quyết cường hạn dân tộc du mục t ừ n g tại h i ệ t lợi khả hãn thống trị các bộ lạc lúc lập xuống công lao han mã đây là h i ệ t lợi khả hãn bộ hạ chính công tinh nhuệ mà bây giờ dựa theo người này cùng h i ệ t lợi khả hãn lúc trước l ư u kế bắt trước đường hạ âm sơn đột tập kế sách từ vị này đột quyết tướng lanh đem người hơn vạn người phá tương thành quân đại đồng trực tiếp binh lực chống d ô n g trường an bởi vậy vừa đến cái này đức dương mặc dù mười mấy vạn trượng binh t r ấn giữ vậy y nguyên không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao hiện lợi khả hãn mười mấy vạn chính ở ngoài thành cách đó không xa nhìn chầm chầm nghĩ đến chính mình sẽ lại sáng tạo huy hoàng vị thủ lĩnh này không khỏi trên mặt lộ ra mấy phần n g ạ o n g h ễ bây giờ tựa hồ liền đã có thể nhìn thấy trường an thành gà bay cho chạy loạn thành một bầy tràng cảnh đội quyết tướng lanh xài bước về doanh chở mình lên ngựa sau lưng từng dây sắp hàng chỉnh tề đột quyết binh sĩ hai bên mấy chục chiếc trùng xa công thành xe theo thứ tự sắp xếp tại cuối cùng thì là cái k i a chút khiêng thang mây đột quyết binh sĩ cả trang diện coi trọng đến phá lệ hùng vĩ đột quyết tướng lanh thần sắc nghiêm nghị phóng ngựa đi tại một đám binh sĩ hàng đầu cất cao giọng nói mấy tháng trước một vị đường tướng phá tương thành nhập thảo nguyên bắt nói đến đây đột quyết thủ lĩnh l ờ i nói xoay chuyển trong mắt tránh qua một khoa hung lệ c h i sắc nói bây giờ tương thành trường an thành ngay ở phía trước ta các dũng sĩ các ngươi nói nên làm như thế nào đón mặt trời mới mọc dương ánh sáng cái này chút t h u cùng trên mặt tràn ngập báo thù hai chữ liền ngay cả trong ánh mắt kia vậy mang theo một chút mùi huyết tinh giết người hán nhập t r ư ờ n g an cứu hoàng tử giết người hán nhập t r ư ờ n g an cứu hoàng tử giết người hán nhập t r ư ờ n g an cứu hoàng tử từng tiếng tiếng gọi ẩm ĩ tại cái này m ê n ngông đồng rộng bên trong phá lệ văn rồi dung khắp khắp nơi đột quyết tướng lanh hải lòng nhìn xem từng t r ư ơ n g sát ý l ệ n h thấu xương khuôn mặt rút ra lơ nào đao phong trực chỉ tương thành h é t lớn một tiếng xuất phát công thành theo đ ộ t quyết thủ lĩnh ra lệnh một tiếng năm sáu cường tráng đột quyết binh sĩ liền đẩy lên khí giới công thành t h a n h â m chưa phát giác lọt vào hai theo đuôi đột quyết kỵ binh binh sĩ hướng về tương thành xuất phát đối mặt với to lớn trận thế xa tại tương thành binh sĩ sớm đã phát giác chỉ cảm thấy tại cái kia phương bắc đột quyết trong doanh địa bụi mù nổi lên một phía liền biết rõ đại quân đột kích cung í t gõ cây thành bên trong cảnh cái chiêng la lớn Địch tập. một tiếng đi tập chỉ để đem nguyên bản yên tĩnh tương thành tỉnh lại tới dân chúng trong thành nhóm n h a u n h a u t u ô n ra ra môn mang lên tự mình thái đao s á i đao đổ sát phun lên đường đi lý huyện thanh ba bước cũng làm hai bước nhanh chóng leo lên thành lâu nâng lên cặp kia một đêm chưa từng nhắm con mắt lại hướng v ề phương bắt nhìn đến đập vào mắt chỗ đen nghịt đột q u y ế t binh sĩ bừng tỉnh giống như đại dương xếp thành một đường hướng về tương thành chạy như bay đến thô sơ giản lược tính ra một chút lần này tấn công tương thành chỉ có tăng lên chứ không giảm đi trung pi là đối chi bộ đội này tăng minh giờ này khác này lý huyện thanh cũng không lo được suy nghĩ nhiều đôi mi thanh tú dựng lên quắt to c u n bởi ễ n thủ h c vậy bây giờ cung tiễn thủ vậy so thường ngày dày đặc một nửa tốt tại có những dân chúng này gia nhập nhân thủ cũng là đầy đủ đầu tường vậy chuẩn bị đất cát dùng cho đơn giản dập tắt cái kia chút lưu hỏa lan tràn đợi đến gần thấy rõ chi này đẻ xuống đột q u t đội ngũ lúc cái kia chút khí giới công thành chính là tại mục đích lý huyện thanh không khỏi trong lòng phát lệnh theo đ ộ t quyết tướng lãnh ra lệnh một tiếng hơn mười nghìn tên đột quyết binh sĩ đối tương thành khởi xướng lần thứ nhất tấn công cái này ù ù tiếng vó ngựa vang vọng ốc dã vậy giống đạp tại mỗi một đóng giữ tương thành trái tim song phương mưa tên một trận tiếp lấy một trận đầu tường không ngừng có người chúng tên ngã xuống dưới thành cũng không ngừng có người xuống ngựa đầu tường dưới thành têu trên không chỉ trăm m tám mươi gạo năm mươi gạo vậy mà cái tia chút hung hãn không sợ chết đột quyết binh sĩ vẫn là đột phá đến năm mươi gạo trong phạm vi mang hỏa tiễn mũi tên lại một lần nữa tại lấm ta lâm tấm trong ngọn lửa nối thành một mảnh biển、lửa. lần này đại đường binh sĩ không có lui ra phía sau nửa bước sau lưng bách tính đem cái kia chút sớm chuẩn bị tốt đất c ắ t tản mát tại lưu hỏa địa phương địch nhiều ta ít đạo thứ nhất phòng tuyến cuối cùng bị đột phá đột quyết thủ lĩnh gặp quân tiên phong đã đến sông hộ thành gầm thép lên thượng vân bậc thang s ô n g lên xe ra lệnh một tiếng đột quyết đạo thứ hai thế công lại lần nữa khởi xướng tại đột quyết cung tiến thủ hiểm hộ dưới từng đạo thang mây bị dựng tại cao ba t r ư ợ n g trên t ư ờ n g thành cái kia chút ngang ngược đột quyết binh sĩ tay thao lần n o thuận thang mây thừa thế mà lên nên đón cái này chút đột quyết binh sĩ là một cái cự thạch trốn trá cái kia chút bị cự thạch lan đến gần đột q u y ế t binh sĩ vậy túi cái này tay cụt tàn chân trên mặt đất quần q u ậ n lấy kêu thảm người đột q u y ế tổn t thương không nhỏ nhưng đại đường bên này cũng không tốt đến nơi đó đến liền cái này thời gian một nén nhang bên trong đại đường chú quân trợt giảm đến một nửa lý huyện thanh thô sơ giản lược liếc mắt đầu tường bây giờ hòn đá đã còn thừa không nhiều mũi tên cũng ít đáng thương đầu tường sợ là thủ không được chương hai trăm bốn mươi bảy kim chấp thủ thành chương hai trăm bốn mươi bảy kim chấp thủ thành đại đường chi trấn thế võ thần cc tra tìm giờ này khắc này lý huyện thanh hét lớn một tiếng phó tướng ở đâu theo lý huyện thanh một tiếng kêu gọi một cái to rõ thanh â m từ đầu tường vang lên mặt tướng tại đang khi nói chuyện một cái khôi r i á p bên trên tràn đầy bụi đất cùng đốt cháy khét vết tích cao chạy như bay đến lý huyện thanh trước mặt lý huyện thanh nhìn xem phó tướng trên mặt đen nhánh cho tàn nhữ mày nói còn lại bao nhiêu thủ thành vật tư cao phó tướng ôm cử nói n lý gia Húy, trước mắt mũi tên không đến ba trăm chi lôi mục cùng thạch đầu đã t h ấ y đáy không có bao nhiêu còn thừa giải thích cao phó tướng nghiêng mắt nhìn mắt lý huyện thanh trần trờ một lát cẩn thận từng ly từng tí nói ra lý gia quý bây giờ đầu tường sợ là đã thủ không được chúng ta c h ú nhìn g ta t nên làm ế nết đến nào cho phải. Ngay Huyền Thanh môi son, cao mày, quát lên. Thanh này bên trong những quan hệ đến mấy vạn bách tính tính mạng, thủ không được cũng Huyền Thanh nhất truyền. n mày, cho cao bách được thích, mục đích phải. hệ thủ phải thủ. h đẹp Giải môi vậy, mấy Lý Lý quát chăm chăm phó tướng nói hôm qua để cho các ngươi chuẩn bị vằn g l ò n g nhưng từng chuẩn bị tốt phó tướng đáp lại nói mặt tướng đã khác thêm đỏ hồng đã chuẩn bị tốt chính tại vận chuyển về đầu tường cái gọi là đỏ hồng chính là cổ lúc một loại phổ biến độc dược nguồn gốc từ hồng thạch tín một loại thiên nhiên có vật hơi da công chính là thạch tín tích độc vô cùng đáng khi nói chuyện một trận hôi thối không có chút nào phòng bị đánh tới lý huyện thanh chỉ cảm thấy đầu váng m ắ t hoa dịch vị đào lưu như muốn nôn mửa ra quay đầu ở giữa chỉ gặp năm cường tráng binh sĩ che m i ệ n g mũi nhũ mày giơ lên một ngụm n h i ệ t khí chưng nhảy bắt ô tô cẩn thận từng ly từng tí lên đầu thành chỗ đi qua dân chúng trong thành binh sĩ không không tránh đi đến cái k i a mùi thối ngút trời khí t ứ c thật lâu không tiêu tan để cho người ta buồn nôn buồn nôn nói dễ nghe một chút cái này gọi v à n lỏng kỳ thực liền là phân và nước tiểu phân và nước tiểu dơ bẩn sau khi ở giữa còn sen lẫn các loại vi khuẩn là tại cổ lúc thủ thành một loại thường dùng thủ đoạn nhất là loại này trải qua qua làm nóng vàng lỏng ở bên trong tăng thêm đ ộ n vật nếu là bị hắt vây đến hoặc là bị tung tỏa đến không chỉ có mùi vị khó ngửi liền khôi g ắ p cũng khó khăn ngăn trở càng chỗ đáng sợ ở chỗ bị bị phỏng về sau tuy không có lập tức đến chết nhưng rất khó chữa trị húng chi tại cổ lúc y thuật cũng không cao minh như vậy hai ba ngày bên trong liền sẽ nghiêm trọng cảm nhiễm không sống mấy ngày lý h u y ề n thanh gặp cái kia chút vàng lỏng bị chậm dãi v ậ n đến đầu tường một lúc ngừng thở quát lên rơi vãi vàng lỏng ngăn cản cái này chút man di leo lên đầu thành ra lệnh một tiếng sống chết trước mắt tính mạng quan trọng Cái kia chút binh sĩ cũng kia binh không sĩ lo đột ư như mưa ợ c nhiều không nhiều mưa tên hiểm h tại vậy, q u y ế t đại trướng hiện tại tương thành đầu tường tình huống như thế nào cha hỏi chính là đột q u y ế t lần này tấn công tương thành đột q u y ế t đại tướng đồ khổ nhĩ ngay vậy đột q u y ế t bên cạnh phó tướng cho đồ khổ nhĩ đưa lên một cái rượu túi cười nói vừa rồi mà tướng đã điều tra qua tương thành thủ thành binh sĩ mũi tên đã không nhiều thủ thành binh sĩ sợ là đã hao tổn một nửa trước mắt mà nói cái kia thủ thành binh sĩ đại khái hơn hai ngàn người giải thích cái kia đột quỵ phó tướng bóp mị nợ nụ cười chắp tay nói quả thật như tướng quân sở liệu đức dương phương diện cũng không phát b i n h như thế xem ra tương thành đã là tứ cố vô thân ngay vậy đồ khố nhĩ cười đáp ý cầm qua rượu túi uống thả cửa hai cái cười lên ha h a thua thiệt hắn lý tính danh sưng một đời quân thần vậy không gì hơn cái này thôi lần này hắn bị đại hãng đại quân liên lụy không giành phân thân xem ra cái này tương thành chỉ có thể tự s a n h tự d i ệ t nguyên lai、like、cái này h i ệ t lợi khả hãng kinh trên lần nhất chiến đã minh sát chú trọng tây cánh phòng tuyến dứt khoát chia binh hai đường một đường dựa vào nhân số bên trên ưu thế đối kháng đại đường mấy chục vạn đại quân mà đổi thành một đường thì điều động tiểu đội xuất phát phản thủ làm công chủ động chiếm lĩnh tiên cơ bởi vậy mới có đồ khố nhĩ đi vòng đột quyết đại quân phía sau phân binh tấn công tương thành kế sách mà cái này hơn vạn người chính là một câu đường hạo dạ hành tiến hành che đậy người thai mục đích cũng không để đại đường quân đội biết được tin tức này như vậy đột tập ở ngoài ngàn dặm tương thành bây giờ chiến sự khẩn trương dẫn đến đại đường đã tới không nổi gấp rút tiếp viện cái kia đột quyết phó tướng mắt nhìn đột quyết thủ lĩnh tiếp qua đồ khố nhĩ đưa tới rượu túi treo tại bên hông trên mặt bóp mị thần sắc càng tăng lên không người nói chúc mừng tướng quân a tương thành dễ như trở bàn tay vừa dứt lời đồ khố nhĩ tâm tình thật tốt thô trên mặt hồng quang đầy mặt、nói. Tốt, tốt, tốt. hồng cùng quang nói. đầy ba gọi tốt về sau thờ họ u g s kho vũ phó tướng bạ vai quắt chuyên lệnh rời đến tăng tốc thế công nhanh chóng cầm xuống tương thành tối nay chúng ta liền tại cái này tương thành bên trong khao thưởng tướng sĩ ngoại miếng thịt lớn uống chén rượu lớn ngay vậy cái kia đột quyết phó tướng trong mắt tinh quang l ó i lên nói tuân lệnh giải thích quay người định rời đi c o n t r ư ớ n g liền ở đây lúc đột quyết tướng lanh chợt nhớ tới cái gì thu lại mặt cười gió hỏi、Chật. nhưng có cái kia bạch bào tiểu tướng tin tức bạch bào tiểu tướng s ư n g hô thế này là đột quyết binh sĩ、si、đối đường hạo truy cứu nguyên nhân là bởi vì tại lần trước đại chiến bên trong từ đầu đến cuối sở hữu đột quyết binh sĩ、si、chỉ biết là là một cái ngân giáp bạch bảo đường tướng xuất lĩnh bộ hạ tập kích bất ngờ tương thành chém giết dư à, đột tập đột quyết hoàng thất chu quân bắt sống đột quyết hoàng tử vậy mà không ai biết rõ cái này đường tướng tên nhưng bạch bảo tiểu tướng cái này hình tượng lại sâu sâu lạc ấ n tại mỗi một đột quyết binh sĩ、si、trong lòng đối với cái này để cho người ta hận t ấ u xương lại kiên kỵ ba phần chữ liền ngay cả cái kia đột quyết tướng lãnh đồ khố nhĩ bây giờ vậy không thể coi thường vô luận là đột quyết cùng đại đường đ đến đây lúc tập kích bất ngờ tương thành từ đầu đến cuối tựa hồ cái này đã từng danh chấn một lúc tiểu tướng biến mất đồng dạng cái này không chỉ có để đồ khố nhị trong lòng dâng lên một tiêu nghi hoặc thuận miệng hỏi ra chương hai trăm bốn mươi tám thế công đình trệ chương hai trăm bốn mươi tám thế công đình trệ đại đường chi c h ầ n thế võ t h ầ n cc c h a tìm cái kia sắp khoản chi đột quyết phó tướng nghe được bạch bảo tiểu tướng lúc thân hình dừng lại l ạ g yên ở giữa nhũ m ả y nhớ lại một lát đột quyết phó tướng chậm rãi nói ra nói cũng kỳ quái mấy ngày nay đến cũng không liên quan tới người này tin tức tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng Đột q kinh đồ i co đề cập h đột quỵt phó tướng trong mắt dần dần dấy lên một vòng báo thủ sáng còn đến trước đây đường hạo đánh vỡ tương thành đem thành bên trong đột q u y ế t binh sĩ đều rết sạch không chừa mảnh giáp cái này một cách làm không thể nghi ngờ là đột q u y ế t binh sĩ trong lòng một khối bôi không đi đau xót dưới mắt phá thành sắp đến một thật to tốt báo thủ thời cơ liền bày ở trước mắt ý niệm tới đây đột q u y ế t phó tướng trong mắt lộ ra một cỗ hung lệ c h i sắc chăm chú nắm chặt nắm đấm vị này đột q u y ế t phó tướng có thể nghĩ đến làm đột q u y ế t chủ tướng đồ khố nhĩ làm sao có thể nghĩ không ra chỉ gặp đồ khố nhĩ sắc mặt âm chầm xuống một đôi mắt trong chữ sáng tối chập trờn khẽ cắn môi quan trầm giọng nói giết hàng tốt đồ thành nhất định phải để đại đường nợ máu trả bằng máu liền ở đây lúc máy động quyết thám báo vội vàng nhập sổ mang theo một chút hoảng loạn nói. đại tướng quân không tốt cái k i a có chút lớn đường binh sĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đánh lui chúng ta tiến công ngay vậy phó tướng sắc mặt b ộ t biến không khỏi thốt ra cái gì liền ngay cả ngồi ngay ngắn trong trướng đồ khố nhĩ vậy ngồi không yên siêu, một cái đứng lên đối mặt dễ như t r ở bàn tay nằm chắc thắng lợi trong tay tương thành bây giờ đã phát sinh lớn như thế thay đổi sao lệnh vị này đột quyết tướng lanh không giận đồ khố nhị nhất cước đạp lằn q u ỷ trên mặt đất thảm báo quát o phế phẩm giải thích đột quyết tướng lanh bước nhanh đi ra c ô n trướng chở mình lên ngựa đi vào tiền tuyến tên tia phó tướng gặp đồ khố nhĩ bộ mặt tức giận không dám thở mạnh một đi sát đằng sau tại sau l ư n g đợi đi vào tiền tuyến đồ khố nhị cách thật xa liền nghe đến cái k i a tương thành chuyển ra hôi thối không khỏi những mảy phóng nhan hướng về tương thành xem đến giờ này khắc này mỗi lúc có đột quyết binh sĩ sắp leo lên đầu thành lúc tương thành đầu tưởng từng thùng nóng hổi nước xối tại trèo lên thang lây đột quyết binh sĩ trên thân nhất thời cái k i a chút binh sĩ không lo được leo lên thang lây l ệ c h cạch cưới trên thân bị xối bộ vị tiêu thảm ngã xuống đem đằng sau trèo lên thang lây binh sĩ vậy cùng nhau đánh rơi rời đến trang diện cực kỳ thảm thiết đột quyết đại tướng tập trung nhìn vào cái tia chút bị bị, binh sĩ, đầu đầy vợ, bị bị phòng địa phương cấp tốc xứng đỏ liền tại cái kia tương thành dưới thành quần c u ậ t lấy tiêu thảm nguyên bản trèo lên thành trạng thái cũng theo đó trì trệ cái kia chút dưới thành muốn trèo lên thành binh sĩ lúc này thấy phía trước binh sĩ thảm trạng trong lòng hoảng sợ không thôi một lúc không còn dám hướng về phía trước chạy đến gặp tình hình này đột quyết đại tướng đồ khố nhĩ hổ mục đích nhìn hướng cái kia đầu tường số lượng không bao lớn đường thủ thành tướng sĩ gầm hết lên đường binh còn thừa không có mấy lên a giết những người hàng kia bức bách tại vị tướng quân này vì thế trong lúc nhất thời mấy đám đột quyết binh sĩ kiên trì lần nữa bỏ lên trên thang mây vậy mà chờ đợi bọn họ vẫn là đồng dạng kết quả trong t u nháy i vàng mắt liền biết rõ cái này vàng lòng lợi hại trong lúc nhất thời mặc kệ cái tia đồ khố nhị như thế nào bức bách vậy rốt cuộc không người dám tùy tiện leo lên thang lây mắt thấy bây giờ tương thành dưới cái kia chút binh sĩ bó tay bó chân không dám lên trước thậm chí đột quyết binh sĩ bắt đầu e ngại bắt đầu chạy tư tán không muốn lại x u n g phong đ ổ khố nhĩ triệt để giận thủ thành binh sĩ y nguyên thưa thất sáng sủa không có bao nhiêu người rất tốt phá thành thời cơ đang ở trước mắt mà dưới mắt chính mình binh sĩ lại e ngại cái kia nóng hổi nước không dám ở trên trước một bước như thế rằng co rời đến quân tâm đại loạn sẽ rất khó lại tổ chức lên đợt tiếp theo thế công với lại vàng lòng nước sôi thu hoạch quá q u a dễ dàng nếu là kéo xuống đến sẽ có vàng lòng nước sôi vận đến đầu tường đến lúc đó coi như mình ỉ vào nhiều người đánh hạ tương thành tổn thất cũng là cự đại ý niệm tới đây đồ khố nhĩ vượt lập tức bên trên rút ra loan đao trong tay lớn tiếng gầm thét lên nếu có lâm trận hội đào giả lúc này chém đầu đang khi nói chuyện phóng ngựa tiến lên một đao ném lăn rơi một cái chạy tán loạn đột quết y binh sĩ lấy giết lập bi ra lệnh một tiếng đột quết y tướng lãnh nao h nhau rút ra lần đ a o nằm trong tay kẻ đào ngũ bị giết ngay một k h ắ c này cái kia chút chạy tán loạn binh sĩ thân hình cứng lại dừng bước chân rốt cuộc không người dám về phía sau thoát đi nhưng vậy rốt cuộc không ai dám đến tùy tiện thử nghiệm vàng lòng uy lực giờ này k h ắ c này tại đại đường biên cảnh tương thành mảnh này úp giã bên trên lâm vào một mảnh cục diện quỷ dị đột quết binh sĩ hơn và người mấy ngàn đột quết binh sĩ thi thể xếp dưới thành mau chạy thành sông thây ng có chửa bên trên cắm mũi tên hơn phân nửa là công thành lúc bị loạn tiên bắn giết có đầu đu đầu sức chán h o c băng liệt một chỗ hơn phân nửa là bị lôi một cùng tự thạch đập chúng mà còn có khuôn mặt văn mẹo trên mặt hiện hiện quỷ dị màu đỏ sâm đáng sợ cùng cực mà cái kia có chút lớn đường binh sĩ cầm trong tay thùng gỗ kinh ngạc nhìn qua dưới thành đột q u y ế t binh sĩ nhất cử nhất động chương hai trăm bốn mươi chín đầu t ư ờ n g khó giữ được chương hai trăm bốn mươi chín đầu t ư ờ n g khó giữ được đại đường chi chân thế võ thần cc tra t ị m một trận thủ thanh chiến liền ở đây lúc đình trệ xuống tới đại đường thủ thành chú quân nhóm nhìn xem ở phía dưới tại t ù y ý gào thét đột q u y ế t tướng lanh thuốc g ụ c dưới không có chút nào động tác đột q u y ế t binh sĩ lúc trong lòng vậy từ không tên khẩn trương đến dần dần minh lãng phản phất nhìn thấy một đường dương chiếu sáng t i ế n cái này trời u ám tương thành đồng dạng không biết xem chừng bao lâu người đ ộ t quyết dừng lại chúng ta giữ vững một tiếng hưng phấn tiếng gọi ở m ỹ từ đầu tường v ă n g lên yên lặng một lát tương thành đầu tường lại lần nữa nháo đẳng cái kia chút binh sĩ cùng dân chúng cũng không lo được một thân vàng lòng nghế dịch tại thân ôm nhau cùng một chỗ vui đến phát khóc tiếng hoan hô liên tiếp chúng ta thắng giữ vững tương thành được cứu từng khuôn mặt bên trên tràn ngập vui sướng phản phất sống sót sau hai nạn đồng dạng thậm chí tuổi xế chiều lão nhân nước mắt t u ô n đầy mặt chậm rãi quỳ xuống đất n ỡ vọng thương thiên c à n tạ trời cao ban cho phần này thắng lợi vậy mà tại một mảnh hoan nhảy bên trong có một người lại khác biệt quá nhiều người này chính là lý huyền thanh lý huyền thanh đứng lặng đầu t ư ờ n g nhìn xem cái kia chút sợ thủ không tiến người đột quyết trong lòng chập trùng bất định nàng biết rõ người đột quyết lần này cũng không khả năng không công mà lui trước mắt đây chẳng qua là t r ư ớ c bao tác p i ế t tĩnh người đột quyết có thể cứ thế mà chờ thêm một ngày lại đến tấn công tương thành tất nhiên là đang chờ một cái vạn vô nhất thất thời cơ phóng nhãn nhìn đến cái kia đột quyết đại quân phía sau một loạt quái vật khổng lồ đang theo dương chiếu dọi xuống chậm dại hướng về tương dương thành xuất phát bỗng nhiên lý huyền thanh lông mày mày lên một cố dự cảm bất tường xuất hiện trong lòng sau một khắc lý huyền thanh đột nhiên q u a n người đang muốn hò hét đã thấy trên thành giới thành một đám bách tính quỷ ở trước mặt mình một vị lao giả run dậy nói ra lý gia o u y một giới quyền quý thế gia thiên kim thân thể lại thề sống chết thủ vệ chúng ta thảo dân cố hương phần ân tình này chúng ta cả đời đều khó mà quên được còn lý gia o u y thụ chúng ta cúi đầu đa tạ lý gia o u y ân cứu mạng đa tạ lý gia o u y ân cứu mạng nhìn trước mắt cái này chút cảm động đến rơi nước mắt dập đầu nói cảm ơn dân chúng lý h u y ề n thanh một lúc trong lòng bách vị đan sen vậy mà chính thức đại chiến sắp đến, đến lý huyện thanh cũng không nói hoài tới kéo nhiều người như vậy thì tay kéo một cái cách gần đó bách tính l đi. nhưng u trong lúc nhất thời đám người còn không có từ trong vui sướng lấy lại tinh thần nghe thấy lý huyện thanh lợi nói này không khỏi xứng sở thấy mọi người thợ ơ lý huyện thanh triệt để gấp cung ít kéo cái kia chút ngây người bên trong mách tính xô đẩy là hãy nói mau dậy đi mau trốn trốn được càng xa càng tốt liên tại cái này lúc đầu tường đóng giữ một cái đại đường binh sĩ đột nhiên thoáng nhìn cái k i a đột quyết đại quân sau l ư n g chính là đứng sừng sững lấy một loạt máy ném đá không khỏi hoảng sợ nói địch tập đông một tiếng vang trầm truyền đến bụi đất tung bay gạch đá nát chưa sen lẫn thủ thành binh sĩ tản trì bày tư tung x o á t đầu tường một khối thạch xây tường đồng ứng thanh sụp đổ đám người chỉ cảm thấy dưới chân thành tường chấn động phảng phất thiên băng địa liệt thanh thế to lớn nhất thời đứng cưỡng vững ngã nhào xuống đất lý huyện thanh mất thăng bằng ngã ngồi tại đầu tường nhìn xem cái tia chút thất kinh m á c tính q u ắ to tránh lẽ cái kia đầu nguyên bản nhìn kiên cố vô cùng thành tưởng tại thời khắc này bị đụng phân mảnh chập chân không chỉ đừng nói cái kia chút chưa nhập quân kinh lịch chiến hòa máy tính liền ngay cả cái kia đầu tường binh sĩ cũng không khỏi sợ hai vạn phần thủ thành đại đường binh sĩ ném đi binh khí trong lúc bối rối hướng về dưới thành trốn đến tận thế bông xuống Người người n g trong, trong, trong chốc lát một vị còn đang khổ cực thủ thành phó tướng vung xuống cuối cùng một cái mũi tên lung lay đi vào lý huyện thanh trước người lý huyện thanh nhìn xem cái kia phó tướng đẩy người trúng tên giơ cao trong tay đường nào hét lớn một tiếng truyền lệnh rơi đến tự tiện sen lẫn bách tính hàng ngũ tháo chạy người ngay tại chỗ chém giết phó tướng hùng hồn thanh nhâm vang vọng đầu tường gia úy có lệnh lâm trận bỏ chạy người giết quả nhiên cái kia chút bối rối binh sĩ tại câu này quân lệnh bên trong cũng không dám lại vọng động n ử a bước lý huyền thanh nhìn xem cái kia đầy trời bay tán loạn cự thạch trầm giọng nói nhưng có đức dương phương diện tin tức tuy là t r a hỏi nhưng lý huyền thanh trong lòng minh bạch này đến đức dương ngàn dặm xa liền xem như vệ binh sợ đã là đến không kịp trong lòng cái kia cũ manh liệt cầu sinh dục điều khiển lý huyền thanh vẫn là hỏi ra ngay vậy đầu tường cái kia chút binh sĩ ảm đạm trong mắt lại nổi lên một tia sàng đến không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia phó tướng nhưng không như mong muốn cái kia phó tướng chậm rãi cúi đầu nhẹ nhàng lung lay không viện binh cái này không thể nghi ngờ là tuyết thượng ra x ư ơ n g để tương thành trên đỉnh đầu cái kia bôi tử vong khí tức càng dày đặc hơn mấy phần cự thạch vẫn từng khối l ậ p tới cái kia tàn phá không chịu nổi trên đầu thành chân cụt tay đ ứ t khắp nơi có thể thấy được cái kia một cái bị đập trúng biến hình thân thể coi trọng đến phá lệ đáng sợ đỏ thấm máu tươi tại đầu tường tùy ý chạy ngang địa ngục nhân gian nói chung như thế đi đứng thẳng tại cái này lay động bất định tuy là đều sẽ đổ sụp đầu tưởng lý huyện thanh phóng nhan buôn p í a cái kia có chút lớn đường binh sĩ tuy nhiên e ngại quân lệnh không chút nào an dưới đầu tường nhưng một cái tay nắm đường a o mà s á m như cho thậm chí binh sĩ vứt bỏ binh khí ngã ngồi đầu tường nhìn qua cái kia từ ra hương bên trong mang ra bình an p h ụ kinh ngạc m ầ n người giờ này k h ắ c này đại đường thủ quân đã đấu trí hoàn toàn không có chương hai trăm năm mươi thử vong mù mịt chương hai trăm năm mươi thử vong mù mịt đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm báo cấp báo một tiếng hơi có vẻ lo lắng thanh em từ con đường phía trước chuyển đến nghe nói thanh em này đường hạo trong lòng căng thẳng Biết rõ là cái kia ế rõ là đ ngay t ư ơ n Thành thảm t báo vậy Trong trước mắt, một tuấn thảm báo đối diện cái cơi c đối h đường hạo nhúng mày nói lúc nào khai chiến cái kia thám báo chi tiết nói hôm nay t h ậ i lúc đ ộ t quyết binh sĩ lại lần nữa đối tương thành phát động tiến công theo thuộc hạ thô sơ giản lược đ o á n g trừng lần này đột quyết binh sĩ như có tăng viện nhân số nhiều không chỉ một lần gấp đôi ngay vậy đường hạo trong lòng kinh hãi chỉ bất quá một ngày canh giờ đ ộ t quyết binh sĩ lại tăng viện gấp đôi tiếp cận hai mươi ngàn binh lực tấn công tương thành vậy mà nếu là đ ộ t quyết thật muốn cầm xuống tương thành hoàn toàn dùng hỏa công là được dù sao lửa mạnh dầu công thành ở thời đại này bên trong thế nhưng là rất ít gặp lấy có chuẩn bị mà đến xuất kỳ bất ý tấn công tương thành tuy nhiên tổn thương nghiêm trọng chút nhưng hoàn t o à n có thể dựa vào hỏa công cầm xuống nhưng đột quyết tướng lanh nhưng lại chưa làm như vậy mà là khổ chờ một ngày đem trước đánh hạ một nửa ưu thế vứt bỏ trong này chẳng lẽ còn có cái gì chuyện ẩn ở bên trong đột nhiên đường hạo trong lòng tránh qua một cái không tốt suy nghĩ đột quyết sở dĩ sẽ các loại nhất định là đang chờ đợi một cái vạn vô nhất thất thời cơ mà cái này chút nhiều xuất hiện mười ngàn người hoàn toàn có thể vận chuyển một nhóm khí giới công thành đến để bù kỵ binh công thành không đủ nếu là dựa vào cái k i a chút phụ trợ khí giới công thành như là thang lây công thành xe lời nói tất nhiên không cần thiết chờ thêm một ngày nhưng là nếu là vân đưa tới chính là xe bán đá lựa mạnh dầu chúng xa lời nói cái kia tương thành liền sẽ là một cái đợi làm thịt cứu non như vậy coi như tòa này phòng thủ kiên cố thành trì cho dù có năm ngàn người đóng giữ muốn đánh hạ đến chẳng qua là vấn đề thời gian thôi ý niệm tới đây đường hạo sắc mặt âm trầm tới cực điểm chỉ sợ giờ này k h ắ c này mặc dù lý huyện thanh thủ đoạn dùng hết cũng vô pháp ngăn cản cái này s ó n g thế công dưới tình thế cấp bách đường hạo roi ngựa dâng lên quắp toàn quân đội thừa một k h ắ c không được nghỉ ngơi thẳng đến tương thành đường hạo biết rõ như thế bôn ba chính là binh g a tối kỵ chỉ sợ đến tương thành Các tương thành vậy n tại t lý huyện thanh truyền đạt bách tính trốn đi mệnh lệnh sau những năm tia tuổi hơi cao láo giả kêu khóc thu thập tế nhuyễn chuẩn bị rời cái kia mở rộng nam ngôn miệng không thường có chút run rẩy láo nhân cùng chính mình nhị nữ tiễn biệt t h à n cảnh về phần những k i a tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đại đường con dần cuối cùng quyết định tại đại đường quân sĩ cùng một chỗ đứng chung một chỗ thủ vững đến một khắc cuối cùng tại một phen cự thạch công kích mạnh liệt dưới thành tường tràn ngập nguy hiểm coi trọng đến lung lay sắp đổ lúc nào cũng có thể đổ sụt nguy hiểm lý huyền thanh thừa dịp cự thạch công kích thỉnh thoảng liếc mắt đột quyết đại quân chỉ gặp hơn mười nghìn tên đột quyết binh sĩ cách bờ sông mà đứng một hàng kia hàng cao nất g máy ném đá vậy dần ngừng lại thế công theo cự thạch thế công đình chỉ cái kia chút còn thừa không nhiều hơn năm trăm tên đại đường binh sĩ vậy hướng phía dưới thành nhìn đến minh mông đột quyết đại quân sau lưng bụi mù nổi lên bốn phía từng chiếc công thành xe bị bốn các đột quyết t r ẳ n g hán két két két két đẩy ra đột quyết đại quân lần này công kích mục đích rất rõ ràng thành m ô n tòa thành trì này duy nhất bình t r ư ớ n g cứ như vậy rộng thoáng tại đột quyết đại quân trước mắt nhìn xem tòa này lộn xộn không chịu nổi thành t ư ờ n g cùng khắp nơi trên đất tàn khuyết không đầy đủ thi thể lý huyện thanh trong lòng minh bạch bây giờ đầu tường không một có thể dùng thủ thành chi vật đầu tường tất nhiên không thể lại ở lại lý huyện thanh miễn cưỡng lên tinh thần đến hướng về phía cái kia chút mở mịt bất lực binh sĩ quắc theo ta ra khỏ thành nên chiến đ mấy lời nói ở giữa vẫn gặp cái kia chút binh sĩ p h ả n v p ấ t giống như cái sắc không hồn không có chút nào đại đường nhiệt huyết nam nhi sức mạnh lý h u y ề n thanh ý niệm tới đây tất cao giọng nói các ngươi chỗ đứng thành trì chính là đại đường lãnh thổ các ngươi phía sau chính là gia viên của mình chính là vợ con con cháu dựa vào địa phương sinh tồn nếu như các ngươi hôm nay như vậy vẫn từ thành này phá như vậy ngày mai bọn này man di đổ sắt liền không phải cái này tương thành m á h tính mà là nhà các ngươi bên trong vợ con con cháu một ngày trước các ngươi từng ở chỗ này lời thề thành tại người tại thành phá người vòng bây giờ lời thề ở đâu cùng tùy ý giết hại sao không cầm lấy binh k h í đến tại một khắc cuối cùng tại vây quanh gia viên của mình một lần đối mặt với nhất định bại cục cái này có chút lớn đường binh sĩ thoáng như chết lạng đồng dạng tựa hồ t h a n h phá bi thảm giết hại liền là bọn họ kết cục đồng dạng nhưng nhân tâm cuối cùng tự tư làm liên lụy đến tự thân lo lắng lúc cái này chút chết lặng mọi người cái kia phiến quan bế tâm cửa sổ cuối cùng xuyên qua đến ánh dạng đông người nào lại muốn cho chính mình vợ con trở thành tù nhân bên dưới trong lúc nhất thời cái kia chút nguyên bản hoảng hốt tướng sĩ bên trong có người đứng lên hưởng ứng lý huyện thanh hiệu triệu dù sao đều là vợ chết làm lại đường nam vì sao muốn như vậy bất tước ch Ta nguyện một Lý giây á sau một mặt nghiêm túc chính nghĩa lâm nhiên nạo khí vạn phân quát phạm là nơi nào ánh sáng mặt trời chiều đến núi sông nhìn thấy đều là đường thổ giải thích lý huyện thanh trọng. dơ cao trong tay đường nao gàn từng chữ một phạm ta đại đường tiên đi người sa đâu cũng giết pham ta đại đường con dân người tuy rằng xa tất cứu chương 251, vùng vây dãy chết chương 251, vùng vây dãy chết đại đường chi trần thế võ thần cc tra t ị m giờ khác này đại đường nam mà lần nữa đứng thẳng tại mảnh này đại đường thị trấn nhỏ nơi biên giới bên trên lý huyện thanh trở mình lên ngựa nâng tay lên bên trong đường đ à o nói các tướng sĩ trận chiến này chắc chắn ghi tên sử sách vì đại đường Giết. sau lưng năm trăm binh sĩ đều lên ngựa trong mắt lại lần nữa nổi lên cái tia cố g ư ờ n g như như vệ kiên định ánh mắt đến vì đại đường zê bành bành bành t đầu đầu h sau sau bác, bác, bác môn cuối cùng tại một khắc cuối cùng chống đỡ không nổi m vang phá thoái ra cái kia từng trương mang theo một chút hưng phấn người đội quyết khuôn mặt giật mình thu vào lý huyện thanh tầm mắt lý huyện thanh ngọc diện hàng xương một đôi mắt bên trong bắn ra hai cỗ bức người sát ý đến hàng quang loại lên thẳng hướng đột quyết binh sĩ cái cổ mà đến phốc phốc phốc lợi nhận cắt chém ra thị thanh t âm không dứt lọt vào thai vị tia đ ộ t quyết binh sĩ còn chưa từ phá thành trong hư vấn kịp phản ứng lúc chỉ cảm thấy cái cổ mắt lạnh máu tươi phun ra mang theo một chút chấn kinh ẩm văng ngã xuống đất không chỉ là vị này đ ộ t quyết binh sĩ tính cả cái kia công thành sau xe ba vị binh sĩ tại phá thành một sát na kia chỉ cảm thấy trước mắt thân ảnh đoán một cái h à n quan g l ó e lên liền vô thanh vô tức về phía sau ngược lại đến trong chốc lát lý huyện thanh sau lưng cái kia năm trăm binh sĩ chen trúc mà tới liền tại cái này tương thành bắc hôm trước cùng cái này trút công thành đội quyết binh sĩ chém giết thành một mảnh chỉ là năm trăm người lại giống như suất lồng m á n h hổ duệ không thể làm tịch c u ố n cả tương thành phía dưới đột quyết công thành đội ngũ những nơi đi qua đột quyết binh sĩ huyết nhục văng tung tóe têu thảm không dứt máu tơi ư trong nháy mắt liền d i ả i đầy đầu cầu chỉ là trói mắt công phu liền có ba bốn thực tên đột quyết binh sĩ đầu một nơi thân một nghèo hồn đoạn dưới thành t hơi dựa vào sau đột quyết công thành binh sĩ thấy thế cũng b i ế t rút ra lo nao vội vàng ứng chiến dù sao cái này chút đột quyết binh sĩ cũng không phải mặc người chém giết hạng người chính là đột quyết đại quân bên trong tinh nhuệ càng là đồ khố bộ tộc tinh anh tại lúc đầu chấn kinh sau khi trong nháy mắt tiện ý biết đến đây chẳng qua là đại đường quân sĩ thành phá sau l i ề u mạng một lần thôi nghĩ đến đây cái kia chút đội quyết binh sĩ dần dần khôi phục xưa nay bên trong hung á c chi khí ổn định c h r t cước ra sức chống cự nguyên bản thế yếu cục diện vậy từng bước một ổn định lại nương tựa theo liên tục không ngừng tuân hướng mặt cầu binh lực cứ thế mà ngăn cản được đại đường binh sĩ cái này s ó n g thế công cũng trong mơ hồ chiếm tự phong dưới c ử a thành lý huyện thanh trong lòng cũng thâm giật mình nghĩ không ra cái này chút đội quyết binh sĩ đúng là như vậy dũng mãnh tại lúc đầu dưới tình thế xấu quả thực là đem chính mình tinh duệ bộ đội áp xúc tại thành không được đến gần cầu kia mặt nữa bước đối mặt với bước đi liên tục khó khăn cục diện kỵ binh tấn công ưu thế sớm đã không còn sót lại chút gì lý huyện thanh một tiếng quát trói thai nói xuống ngựa nên chiến lời còn chưa dứt lý huyện thanh d ư ớ i hông chiến mã một tiếng thống khổ tê minh hướng phía dưới nga đến lý huyện thanh cũng là không hoảng hốt túi người ở giữa thoáng nhìn cái kia đỏ mắt máu tươi từ đ u ổ i ngựa chỗ tuân ra biết rõ là cái này chút đột quyết binh tốt thương đùi ngựa dứt khoát thừa dịp mã thất hướng phía dưới khuynh đảo chi thế bay vọt dưới ngựa gia nhập chiến trường sau lưng cái kia chút binh sĩ thấy thế biết lại lần nữa cùng người đột q u y ế t chiến làm một đ o ạ n càng qua cái kia đao quan kiếm ảnh lý huyện thanh thoáng nhìn sông hộ thành một chỗ khác cái kia khoan thai tự đắc đứng lặng lập tức đột q u y ế tướng t lãnh trong lòng tránh qua một vòng bất lực cùng bị thương giờ này khác này giữ vương tương thành đã là vô vọng dù cho chính mình thân là đại đường nữ anh hùng vậy bất lực chiến bại chẳng qua là vấn đề thời gian thôi hôn l o ạ n bên trong đồ khố nhĩ một mặt đắc ý nhìn xem cái kia chút vùng vây dây chết đại đường tướng sĩ mang theo một vòng nghiền ngẫm nụ cười nói đường nhen nhóm không cần tại làm vô vị dãy rủa bỏ binh khí xuống bảo đảm các ngươi toàn thây giải thích cái k i a đồ khố nhĩ phản g p h ấ t thưởng thức một trận c h ó cùng rất dậu cười lạnh vài tiếng nghe vậy đồ khố nhĩ thủ hạ phó tướng vậy cố làm ra v ẻ quát nghe không các ngươi cái này chút không biết chết sống đường nhân tướng quân nhà ta đã nói trước ngoan ngoãn hàng phục người nhưng lưu toàn thây nếu không các ngươi cái này chút đáng chết đường nhân tính cả cái k i a chút thành bên trong bọn tịa dần cùng một chỗ vì chết đi thảo nguyên dũng sĩ nhóm trôn cùng đi vừa dứt lời lý h u y ề n thanh miệng lớn thở hào hẹn mãnh liệt để một hơi cả giận nói các ngươi cái này chút chưa khai hóa man di tri tộc cũng xứng bước vào tương thành trước qua ta cái này liên quan lại nói l ờ i tuy như thế nhưng lý huyện thanh nhưng trong lòng không ngừng tia khổ giờ này khắp này cái tia một tầng lại một tầng trong thi thể máu tươi sớm đã hội tụ thành tia nước nhỏ thuận mặt cầu tụ hợp vào sông hộ thành băng lanh sông hộ thành sớm đã nhuộm thành huyết hồng phiêu đãng vô số thi thể không biết lúc nào lý huyện thanh máu me khắp người cái tia khải giáp sớm đã tàn phá không chịu nổi lộ ra mang theo đỏ thấm vết đao ra thịt đến ở trước mặt nàng không biết ngã xuống bao nhiêu đột quyết binh sĩ hai tay đã sớm bị đột quyết loan đao chấn động đến run lên chỉ bằng cuối cùng một tia chất n i ệ m ra sức nắm đường đao từng đao chém thẳng lấy mặc cho cái k i a máu tươi tung tóe tại trên mặt ngọc không hề hay biết thoáng nhìn bên cạnh một cái lại một cái đại đường binh sĩ ngã vào trong vũng máu lý h u y ề n thanh biết rõ đây là một trận nhất định thất bại thủ thành ngày xưa từng màn hiện hiện trong lòng mười ba tuổi năm đó trời mùa hè nàng dứt khoát bỏ văn theo võ nhập quân doanh ngày ấy mẫu thân lôi kéo tay mình anh anh khóc nước nở m n g mình không giống nữ nhi ra mười lăm tuổi mùa xuân nàng linh thăng thiệu vũ gia ú ý mặc giáp đái chủ lý tỉnh bưng lấy cái k i a binh phủ vui cười nửa ngày mười lăm tuổi cái tia trời đông g i rét nàng xuất lĩnh kinh kỵ tại khe núi ở giữa phục kích đột quyết chủ lực đại ho lần kia khải hoàn hồi chiều bệ hạ long nhan cực kỳ vui mừng khen n à n g vì đại đường nữ anh hùng liền tại cái này ngây người một lúc ở giữa một thanh loan đao đón đầu mà đến thẳng đến chán lý huyện thanh tâm thần đều giật mình đẹp mục đích trở lên nhìn qua cái kia h à n quang bức người mũi nhọn một thanh âm bỗng nhiên hiện hiện n á o h ả i cứ như vậy kết thúc sau chương hai trăm năm mươi hai tuyệt sử phùng sinh chương hai trăm năm mươi hai tuyệt sử phùng sinh đại đường chi trần thế võ thần cc cha tìm tranh một thanh mũi tên vạch phá bầu trời đem hướng về lý huyện thanh chán loan đao đạc về man di tri tộc đừng tàn rỡ quắt to một tiếng từ tương thành bên trong chuyền đến cọc cọc móng ngựa theo nhau mà tới còn chưa đám người quay đầu thời khắc một tiếng như kinh lôi nổ vàng to gió cao vút giọng nam lần nữa chuyển đến đại đường binh sĩ phân lập hai bên đợi ta chờ thu thập cái này chút hà binh lâu l a thanh âm này mang theo một cỗ vô hình u y áp trong nháy mắt một thế xét đánh lôi đ ỉ n h tịch c u ố n cả tương thành bắc môn cái kia chút còn tại giao chiến đội quyết binh sĩ làm s ư n g sở cùng cái kia có chút lớn đường binh sĩ cùng một chỗ thuận thành môn hướng vào phía trong xem đến trong tầm mắt một đám thân cao mã đại người áo đen cưỡi ngựa dơ roi cầm trong tay các thức binh khí như một đoàn lao mười tám người chưa đến cái kia cố lâm nhiên sát khí đã đập vào mặt thù ở ngoài thành đại đường binh sĩ không tự chủ được nhường ra một con đường đến cái kia chút đột quyết binh sĩ chỉ gặp cái k i a mười tám người toàn thân áo đen cách đắn mặc một đầu khăn mặt màu đen c h e khuất k h u ô n mặt mà cái k i a trần trụi bên ngoài con mắt lại lộ ra một c ố để cho người ta không rét mà run sát khí đến nhất thời chỉ cảm thấy phía sau lương phát lạnh như có một thanh dựng tại phần cổ đồng dạng trong chớp mắt thập bát kỵ liền chạy vội tới ngoài thành giơ tay chém xuống ở giữa ngoài thành còn tại ngây người đột quyết binh sĩ đầu người phóng lên tận trời ấm áp máu tươi như đầy trời huy sái do mưa nhau nhau rơi m ộ ư ơ i tám người cùng nhau xuống ngựa giữa lẫn nhau xen vào nhau tinh tế vô cùng ăn ý nhất tiến nhất thôi ở giữa liền có đột quyết binh sĩ kêu thảm ngã xuống đất cái kia chút nguyên bản ngao ngao kêu gào người l ậ t quyết mới có thể tại những người áo đen này trong tay phản g phất cắt r a u h ẹ đồng loạt ngã xuống không chịu nổi một kích thời gian qua một lát liền đem cái kia ngoài cửa thành thanh lý không còn cái kia hung hãn chơi liều liền ngay cả cái kia chút đột quyết binh sĩ vậy nhìn theo bóng lưng trong lúc nhất thời không ít đột quyết binh sĩ lui đến phủ kiểu trung ương cầm lo a chậm chạp không dám phía trước tiến nửa bước cái này mười tám che mặt đột mười tám người như là tuất lệnh phân loại đầu cầu hai bên duy trì cảnh giới tư thế không phía trước tiến mảy may đem cái kia có chút lớn đường binh sĩ một mực hộ tại sau lưng trên trời rơi xuống thần binh giờ này k h ắ c này cái kia chút lý huyện thanh thủ hạ đại đường binh sĩ chấn kinh tột đình liền nói vừa mới cái kia trong chốc lát sát phạt liền ngay cả cái này có chút lớn đường tinh nhuệ vậy âm thầm tắc l ư ớ i đao đao trí mạng thẳng đến yếu hại không có mảy may dây dưa dài dòng loại không có mảy may dây dưa dài dòng sắp hàng trình tề không nói một lời mà cái kia m ộ ư ơ i tám người thủ lĩnh người áo đen cầm trong tay phát lệnh thiết thương đứng yên đầu cầu thoáng như có vạn phu không địch lại chi dũng yên lặng d o xét cái này m ộ ư ơ i tám người vài lần lý huyền thanh thấy m ộ ư ơ i tám người cũng không có tiếp tục sát phạt chi ý ngược lại đang chờ người nào liền như thế l ặ n g lặng nhìn c h ầ m c h ầ m phù k i ể u bên trên cái kia chút đột quyết binh sĩ liền tại lý huyền thanh đang muốn mở miệng sau khi bên kia đột quyết đại tướng kinh nghi chưa định phẫn nộ quát các ngươi chính là người nào dám ở đây giả thần giả quỷ tĩnh chết đồng dạng yên lặng tất cả mọi người ngừng thở chờ lấy bọn này người áo đen trả、lời. vậy mà chờ đến trả lời lại là trầm mặc chậm đợi một lát đột quyết tướng lãnh đổ khố n h ị hơi không kiên nhẫn chỉ vào ngô thông nói đã kể đến không thiện vậy ta liền đem bọn ngươi cùng cái này đường nhân cùng một chỗ đ ổ liền ở đây lúc ngô thông chậm rãi ngầm đầu trong tay hàn thiết thương một sắn thương hoa nghiêng kéo sau lưng trong tích tắc nồng đậm sát ý tử ngô thông trên thân bóng nhiên phát ra cách gần đó đột quyết binh sĩ chỉ cảm thấy một cỗ xuyên thấu phế phủ hàn khí bức người chạm mặt tới không khỏi đánh dùng mình một cái liền ngay cả cái tia đồ khố nhĩ tọa kỵ vậy bất an thấp giọng tê minh một tiếng chậm rãi truyền đến Cần ngại, gì lo đồ s thật bọn ngươi mang n gì, ư là heo chó đồng dạng. Giải h thương, t ra ự tự c chỉ chó cổ, có khối như nhiên nhà đồ đầu nói. Ngươi gửi trên tạm t sẽ tức tới ra lý ấ y h u y ể n thanh trong lòng giật mình bây giờ trong thành trường an danh tiếng vang nhất tức ra không ai qua được đường hạo khó nói cái này thật bát kỵ đúng là đường hạo phù binh t r ấ n kinh mừng rỡ cảm động trong lúc nhất thời bách vị đàn sen trong lòng kho tờ ho gươm thoáng chân an dưới hông toạ kỵ cố nén trong lòng nổi lên một tia bật an nổi giận mắng khẩu suất của nôn không biết chết sống đồ vật đang khi nói chuyện chỉ nghe tương thành bên trong gù ủ ủ tiếng vó ngựa đại tác phẩm tựa như muốn đem cái này nho nhỏ tương thành người nát lấy xét đánh chi thế từ nam môn quần quận mà đến cái kia tương thành bắc môn nô thông tay phải vung lên thập b á t kỵ đột nhiên ở giữa phân loại hai bên cung kính cùng cực nô thông hùng hậu tiếng nói vang lên lần nữa thức ra đã đến lời này vừa nói ra bất luận là đại đường tướng sĩ vẫn là đột quế y t binh sĩ đều đúng vị này thần bí ra sân tức ra sinh lòng hiếu kỳ không khỏi thuận mở rộng bắc môn hướng về hướng nội thành xem đến lý huyền thanh mang theo một tia không tên khẩn trương cùng mừng rỡ vậy cùng đám người một dạng nhìn về phía cái kia nam môn cuối cùng. cuộn cuộn trong nháy mắt m một cỗ hư thoát không còn chút sức lực nào nồng đậm cơn buồn ngủ phun lên trái tim lý huyện thanh giật mình về phía sau ngược lại đến trong nông lung cái tia thân ảnh quen thuộc nhìn chăm chú chính mình một chút đã đến bắc môn chương hai trăm năm mươi ba đại phá bạch đạo chương hai trăm năm mươi ba đại phá bạch đạo đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc tra tìm nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay đội quyết tướng lanh thấy rõ người đến về sau lộ ra một tia cởi lạnh nhất cử luôn ao quắp chưa từng nghĩ ngươi cái này q u ấ y nhiễu thảo nguyên đường tướng cũng dám hiện thân còn mang như thế một đám giả thần giả quỷ đồ vật các dũng sĩ theo ta trước đến chém giết cái k i a bạch b à o tiểu tướng ra lệnh một tiếng cái k i a c h ú t hơi có vẻ trấn kinh đội quyết binh sĩ trong nháy mắt liền khôi phục trước đó hưng hãn thậm chí như đánh máu gà phun lên phụ kiều hướng về đối với ngân giáp áo trắng đường quân tấn công mà đến. một tháng trước đó đường hạo từng tại tương thành bên trong đồ s á t đột q u y ế t binh sĩ lại tại thảo nguyên đồ s á t đột q u y ế t bộ lạc bây giờ gặp nhau có thể nói c ử u nhân gặp mặt hết sức b ỏ mắt vậy mà đường hạo đã xưa đ â u bằng nay thủ hạ binh sĩ so cái k i a ba ngàn giáp sĩ cường đại không í t trận này chiến sự vẹn vẹn tại hai đôi nhân mã tiếp xúc một s á t na ạ kia liền nhất định là một trận đơn phương đổ sát thập bát kỵ như là trên chiến trường gào thét mà qua gió núi đi đến cái nào mà đều là một mảnh gió tanh huyết tàn chi bay từ tung máu tươi văng khắp nơi tại giữa trưa mặt trời gây gắt chiếu xuống cái tia tương thành bên ngoài sắt chết khắp n chim ưng ở trên không xoay quanh thoáng như tu la địa ngục không có quá nhiều lời nói đường hạo giết hại xong cái kia hơn một mươi tên đột quyết binh sĩ về sau xuất lĩnh hai mươi binh sĩ tiến tương thành tại hạ lệnh các binh sĩ tu trình xong đường hạo xem xét lý luyện thành thương thế trên thân nhiều chỗ v ế t đ a u mất máu hơi nhiều tăng thêm thất lực tài trí hôn mê đến cũng không lo ngại làm đơn giản băng bó cầm máu về sau đường hạo nhìn xem tấm kia tái nhợt hai gò má lẩm bẩm nói ta chắc chắn để bọn hắn nợ máu trả bằng máu bây giờ đại chiến sắp đến còn không phải nhi nữ tỉnh trường thời điểm bàn giao cái kia cận vệ vài câu đường hạo liền rời đi ốc xá thời gian cực nhanh ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau đường hạo liền xuất l í n h hai mươi ngàn giáp sĩ lần nữa ra khỏi thành v â anh dưới bóng đêm bạch đạo thành tại ngô thông thập bát k ỵ xe hơi con đường quen thuộc bố trí hỏa rực r ư ớ i theo cái kia một tiếng r i ư ờ n g như sấm sét tiếng vang thiên băng địa liệt thanh thế to lớn thoáng như ngày tận thế đồng dạng nguyên bản yên tĩnh bạch đạo thành trong n g á y mắt trở nên náo nhiệt t h a n h t r í bên trong nguyên bản buồn ngủ binh sĩ giật mình bừng tỉnh trong lúc bối rối chạy hướng đầu tường muốn nhìn một chút kết cục là chuyện gì xảy ra cái kia kiên cố nam thành thành môn bây giờ đã hoàn toàn thay đổi sụp đổ xuống tới đường hạ o rút ra bên hông thanh công kiếm đao phong trực chỉ bạch đạo thành vì đại đường giết sau lưng hai mươi thiết kỵ sắp hàng chỉnh tề lấy đối câu này hét to chiến mã ngóc đầu lên chạy vội hướng bạch đạo thành sở hữu kỵ binh nhao nhao rút ra đường đao bốn mươi chiến mã tê minh thanh bên trong tại cái này trên đường chân trời hướng về bạch đạo thành tấn công giờ khắp này đường hạ o mở ra nhạc phi vũ hồn bên cạnh cái kia thập bát kỵ vũ hồn vậy tại đường hạ điều động dưới lạng yên mở ra trong bất chi bất giác chiến mã xông vào tốc độ lại nhanh bên trên hai điểm tại cái kia ủ tiếng vó ngựa bên trong, khắp nơi đều đang rốt cục cái kia nam môn trên tường thành bị c h ấ n choáng binh sĩ đứng lên nhìn xem mênh mông thiết kỵ như hải dương vọt tới lúc trong lúc nhất thời cũng ngây người một lát sau kinh hoàng hô địch tập bén nhọn tiếng chiêng tại đầu tường gấp văng lên liền tại cái này lúc giật mình tỉnh n ộ đến đội quyết tướng lãnh vạn phần hoảng sợ hô thành m ô n thành m ô n vì sao phá nhanh giữ vững thành m ô n ố du dương tiếng kẻn lập tức văng lên lấy nàn g mà tính đội quyết binh sĩ cầm trong tay loan đao cùng các loại vũ khí điên cùng hướng phía mở rộng nam môn tôn g a đến thành n ô n bên ngoài đậu khẩu mười tám tên thân mang áo đen mang trên mặt mặt nạ cầm trong tay các loại hình dạng binh khí người áo đen xuất hiện ở đâu mà cổ quái binh khí chặt chẽ không có khe hở phối hợp trong nháy mắt liền đem cái kia chút trước hết sông ra thành môn động khẩu đột q u y ế t binh sĩ chém giết trên mặt đất cái này mười tám người thoáng như một tòa di động tháo đài kiên không thể phá chậm rãi đẩy về phía trước tiến chỗ đi qua rất nhiều đột q u y ế t binh sĩ nhao nhao ngã xuống máu tươi trong nháy mắt liền đem thành này cổng tỏ vào miệng đồn đỏ mặc cho cái này chút đột quỵt binh sĩ như thế nào tấn công vậy căn bản là không có cách ngăn chở mười tám người bước chân trong nháy mắt phản mười tám người liền là địa ngục bên trong lấy mạng lại như tử thần buông xuống nhân gian một dạng tiếp lấy cùng phong bạo vũ trong nháy mắt tịch quân cả bạch đạo thành đường hạo mang theo cái kia hai mươi ngàn tinh nhuệ trong nháy mắt liền vọt tới dưới cửa thành cái kia đầu tường đột quyết binh sĩ điên còn g dùng cung t i ệ n hướng dưới thành bắn tên ý đồ vãn hồi cục diện nhưng đã quá m u ộ n căn bản là không có cách ngăn cản đường quân tiến lên bước chân phía trước cái kia thật b á t kỵ vẫn như cũ tại điên còn g đẩy về phía trước tiến lấy cái kia vây quanh mấy trăm đột quyết binh sĩ vẹn vẹn kiên trì một chút thời gian liền biến thành từng cỗ ấm áp thi thể nhìn xem cái kia chút điên cuồng thu hoạch nhân mạng người áo đen đ ộ t quyết binh sĩ đều sợ hai vạt phần liền ngay cả đường hạo sau lưng hai mươi ngàn tinh nhuệ trông thấy trước mắt huyết nhục văng tung tóe một màn cũng là trong lòng run run y cái kia một cái cản mười tám h ảnh trước đ ộ t quyết binh sĩ bị vô tình c h é m giết phàm là bọn họ trải qua qua địa phương tất nhiên máu chạy thành sông thi thể vô số nhiệt huyết vậy hải cốt trải đường sắc khí đằng, đằng đại ằ n g đ đường binh sĩ tại đường hạo dẫn đầu dưới t h u ậ n cái kia thập bát kỵ mở ra đường như ông vỡ tổ rết vào nội thành toa này vừa bị đội quyết binh sĩ thu phục thành trì vẹn vẹn tại đột quyết trong tay tổn lư giờ phút này không ngờ bị đường hạo công phá hai mươi đại đường kỵ binh tinh nhuệ xông vào nội thành lấy doanh làm đơn vị làm năm tiểu đoàn thể bốn phía cực nhanh tiến tới rất nhanh cả thành trì liền giấy lên lửa lớn rừng rực phóng lên tận trời h ỏ a quang đem trọn vương bắc hắc cám thiên không vỡ ra đến giờ khắc này cái kia chút thức hiếp đại đường con dân đ ộ i quyết binh sĩ tại thời khắc này bị vô tình đổ sát máu tươi t i ê u trên thành tòa thành trì này d ọ n g chính bạch đạo thành lại một lần nữa tại đường hạo dưới chân dun lầy bẫy chương hai trăm năm mươi b ố thảo nguyên song hùng chương hai trăm năm mươi b ố thảo nguyên song hùng đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra tìm có lẽ không có cái kia thập bát kỵ sớm liều lĩnh đường hạo thẳng tiến bạch đạo thành tốc độ không có nhanh như vậy với lại cường công xuống đến tất nhiên thương vòng không nhỏ hoặc là nói không có đường hạo tại từ tức phủ lúc chuẩn bị hòa dược lần này tiến trình cũng sẽ không thuận lợi như vậy hoặc là nói cái này bốn mươi ngàn con chiến mã không có trang bị chính mình nghiên cứu chế tạo móng ngựa sắt cũng sẽ không có ngày đi ba trăm dặm câu chuyện cũng sẽ không nhanh chóng như vậy đến nơi đây vậy mà không có vậy mà bạch đạo thành cuối cùng phá tại đội quyết binh sĩ căn bản không kịp phản ứng lúc liền đã bị công hãm thành môn hai mươi ngàn trang bị tĩnh xảo đường b n h tàn phá bừa bãi lấy cả bạch đạo thành quản tri là cuối cùng kịp phản ứng đột q u y ế t binh sĩ điên cùng chống cự cũng vô pháp xin nhờ bị tàn sát vận mệnh đường hạo cầm ô truy toàn thân mướn máu đứng trong thành băng lánh nhìn chăm chú lên tàn phá không chịu nổi thành lâu thập bát kỵ đi sát đằng sau tại đường hạo bên cạnh thân như hình với bóng đường hạo chậm dại xuống ngựa tay cầm thanh công kiếm chậm dại đi hướng trước đến cái t i a chút đột quyết binh sĩ thả người nhảy lên muốn làm cuối cùng giấy giụa ngao ngao thét lên lấy nào lên cái t i a t h ậ p b á t k ỵ vô thanh vô tức lướt lên trước đến dẫn theo các t h ứ c vũ khí thả người nên tiếp phốc phốc phốc lợi nhận cắt vỡ ra thịt thanh â m bên trong sen lẫn trận này rú thảm không dứt lọt vào ai cái này mấy cái đột quyết binh sĩ vẹn vẹn tại trong một nhịp hít thở liền đã đầu một nơi thân một nghèo phơi thây tại chỗ như vậy trong sân rộng còn sót lại cái kia đột quyết tướng lãnh lẹ loi trơ trọi đứng trong sân mang theo một tia không tên hoảng sợ đột quyết tướng lãnh dọn xong phòng ngự tư thái trầm giọng hỏi th đường hạo cầm thanh công kiếm đứng tại chỗ nhìn xem cái này đột quyết tướng lanh khuôn mặt giật mình cảm giác có chút quen thuộc dường như gặp qua đồng dạng nhưng lại nhớ không ra nghe nói cái kia đột quyết tướng lanh tra hỏi đường hạo băng lanh đáp đại đường định viên tướng quân đường hạo cái kia đột quyết tướng lanh nghe được đường hạo chỗ báo danh đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu đến trong mắt rõ ràng tràn ngập nồng đ ầ m hận ý đến trên trán nổi gân xanh bực tức nói người cái này trên thân dính đầy vết mỏ áp ma trường sinh thiên sẽ không tha thứ người, người cuối cùng rồi sẽ rơi vào địa ngục đường hạo biết rõ cái này trường sinh thiên chính là cái này chút có du mục danh tộc trong lòng thương thiên đối với lần này đ ộ t quyết thủ lĩnh m g u n l i rủa đường hạo cũng là không để ý không quan trọng cười cười đường hạo nhìn xem cái này hơi có vẻ hoảng sợ mà dị thường phẫn nộ đột quyết thủ lĩnh lạnh nhạt nói ngươi lại là người nào n g h e vậy cái kia đột quyết tướng lãnh lại thái độ khắc thường thanh âm vang dội đáp ta chính là h i ệ t lợi khả hạn dưới trướng đại tướng đồ khấu tháp p h ả n phất đang nói ra đại hãn một từ lúc vị này đ ộ t quyết tướng lãnh trong nháy mắt không sợ một dạng nghe nói cái tên này lúc đường hạo bên người tùy quân tư mã hai mắt tỏa sáng lộ ra vẻ kinh ngạc tùy quân tư mã tiến tới góp mặt hơi có vẻ hưng phấn nhỏ giọng nói ra tướng quân người này là h i ệ t lợi khả hạn g i ớ i trướng lục đại dũng sĩ bên trong hắn còn có như hình với bóng đệ đệ gọi là đồ khố nhĩ t ị n h s ư n g thảo nguyên song hùng chính là đồ khố bộ thủ lĩnh tại đông đột quyết bên trong địa vị cực cao nghe được tùy quân tư mã một phen giới thiệu đường hạo không khỏi nhìn nhiều vị này đột quyết tướng lánh một chút ngược lại là làm hắn vạn vạn không nghĩ đến cái này một cái nho nhỏ bạch đạo thành lại sẽ có như thế một đại nhân vật tồn tại liền ngay cả cái kia tấn công tương thành cũng là dạng này đại tướng xem ra từ lần trước đột tập sau khi thành công hiện lợi khả hãn trở nên càng thêm cẩn thận nhất là đối với cái này tây tuyến phòng ngự phá lệ coi trọng thậm chí giữ vững cả hai cái tiểu thành trì vậy không tiếc phái ra chính mình dưới trướng đại tướng đến bây giờ chỉ gặp cái này đồ khố tháp một người nhưng lại không thấy cái kia đồ khố nhĩ đường hạo trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc do hỏi đệ đệ ngươi đâu ngay vậy đột q u y ế t tướng lanh nắm loan đao tay đống nhiên dùng lực khớp xương cũng ẩn ẩn trắng bệnh cắn răng mỗi chữ mỗi câu nói ra liền là lúc trước công chiếm tương dương đại tướng lời này vừa nói ra đường hạo trong nháy mắt minh bạch lúc đó chuyện đột nhiên xảy ra tương thành tàn ph chính mình mới bất đắc dĩ vội vàng kết thúc chiến sự giàn xếp mách tính trợ cấp tướng sĩ hồi tương lại ngược lại là trên chiến trường giết qua một vị thân cao mã đại lực to như ngưu đột quyết tướng lanh đến xem ra cái kia tương thành bên ngoài bi thảm chính mình c h é m giết chính là trước mắt vị này đột quyết thủ lĩnh đệ đệ khó trách tại lúc đầu nhìn thấy đường hạ o lúc sẽ tức giận như thế đường hạ o hừ lạnh một tiếng nói vậy thì thật là đáng tiếc đang khi nói chuyện đường hạ hừ lạnh một tiếng ngựa khí vậy dần dần trở nên băng lãnh đón đến nói hắn loạn quân bụi bên trong đầu một nơi thân một nghèo không được chọn nhưng ngơi cùng hắn không giống nhau ta cho phép người lựa chọn một cái thể diện kiểu chết vừa dứt lời cái t i a t h ậ t b á t kỵ vô thanh vô tức lui đến đường hạ o sau lưng đồ khố tháp tràn đầy cửu hận phẫn nộ gào thét một tiếng cầm trong tay hai lưới búa q u á c to chỉ bằng ngươi cái này suy n h ư ợ c đường nhân v u ợ n cười mang theo một vòng cười lạnh đồ khố tháp dậm chân một cái gầm thét hướng về đường hạ o đánh tới giờ này khắc này đường hạ o một người l ặ n g lặng đứng tại cái này thịt đôn cự hán trước mặt cự đại thân cao cách xa cùng kém xa thể trạng so sánh quả thực để cho người ta nhìn xem hoảng sợ tùy quân tư mã cùng hai vị tạ kiêu vệ tướng quân trong lòng không khỏi dâng lên một nhưng cũng không tốt tiến lên ngăn cản liền ngay cả cái kia chút vây ở phía xa xem chừng ngân giáp binh sĩ bây giờ vậy không tự giác hơi cao mày không nói đến bị cặp kia b ú a đục vải liền là cái kia trùng phong lực đạo vậy đủ để đem người đụng bay ra đến cái kia chút các tướng sĩ trong lòng âm thầm vì đường hạo mướt mồ hôi chương 255. cam i ế t ra bán công khai thủ chương 255. cam i ế t ra bán công khai thủ đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm đồ khố tháp dẫm lên trùng điệp tốc độ như một đầu phẫn nộ ra tượng một bước chấn động hướng phía đường hạo chạy tới đường hạo lẳng đứng lặng tại chỗ sắc mặt bình tĩnh một tiếng cự đại kim loại tiếng va chạm tứ tán ra sen lẫn rất nhỏ lưới dịu băng liệt thanh nhâm đồ khố tháp cái kia nhào về trước thân hình trì trệ như là tiểu sơn đồng dạng thân hình theo cự đại lực va đập bay ngược ra đến trái lại đường hạo vẫn như cũ đứng lặng tại chỗ kéo lên một cái kiếm hoa lù lù bất động thấy cảnh này hai vị tiêu tả tiêu vệ tướng quân cùng tùy quân tư mã không khỏi hít sâu một hơi cái này đường hạo đơn giản như là quái vật đồng dạng tồn tại tuy rằng trước đây tại trường an thành bên trong tầng nghe nói qua vị tướng quân trẻ tuổi này võ lực phi phạm thần lực kinh người nhưng không ngờ hôm nay gặp mặt nhưng không ngờ cái này đường hạo võ lực đúng là mạnh mẽ như thế quả thực để ba vị này rất là chấn kinh đồ khố nhĩ liên tục lui ra phía sau bốn năm bước vừa mới ổn định thân hình liền tại cái này lúc đường hạo động trong nháy mắt đường hạo liền rời đi vị trí cũ thân hình như quỷ mị mang theo một vòng tàn ảnh trong khoảng điện quan hỏa thạch liền tới gần đến đồ khố tháp trước người vừa mới ổn định bước chân đồ khố nhĩ chỉ cảm thấy trước mắt thân ảnh nhoáng một cái đường hạo đã trước người một em m ở chỗ không khỏi sắc mặt đột biến bản năng vung lên hai lơi búa hướng phía đường hạo chém thẳng đi qua gặp búa phong hướng phía đỉnh đầu rơi xuống đường hạo không kinh hoàng chút nào n u thân thể lóe lên dễ dàng linh x ả o tránh né đi qua chốc lát ở giữa hàn mang lóe lên mà thu ở lại thân hình lúc đường hạo đã tại đồ khố tháp sau lưng t h a n h công vào vỏ đường hạo chậm dài xoay người lại trải qua qua trước đây một tháng có thừa lắng động đường hạo đã triệt để đem triệu vân thương pháp thông hiệu đạo lý cái tia linh xào tinh diệu thương pháp đã nhớ kỹ trong lòng bây giờ suy một gia ba. dùng đến cái này bội kiếm phía trên l i ê n tại đường hạo quay người thời khắc đồ khố nhị tay cầm hai lưới bữa cứng ngắc tại chỗ chậm rãi ở ngực thấm ra một đường đỏ thấm dần dần phun ra đồ khố nhị cặp mắt kia có chút liếc về phía ở ngực một giây sau cặp con mắt kia chừng được như là n g ê u nhãn đồng dạng lớn khắp khuôn mặt là thống khổ cùng không căm lòng không nương theo lấy một tiếng tuyệt vọng c h u lên cái t kết như là đồi núi nhỏ đồng dạng thân hình ẩm vang đổ sụp đập ầm ầm hướng mặt đất trong sân chết đồng dạng y l ặ n tất cả mọi người chừng to mắt kinh ngạc nhìn xem ngã trên mặt đất thi thể và chậm tất cả mọi người nhìn về phía đường hạo ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh cùng vô hạn kính sợ đường hạo thần sắc lạnh nhạt nhìn không trước mắt vừa đi vừa nói chuyên lệnh các bộ nhanh chóng thanh lý thành bên trong đột quyết còn xuất lại ngay tại chỗ tu trình sáng mai xuất phát giải thích đường hạo chậm rãi dừng chân lại tương thành phân mảnh hình ảnh lần nữa thoáng hiện não hải đến chấm ngâm một lát đường hạo thổn thức đi về phía trước đến đem g á i này đồ khố tháp thủ cấp chặt xuống cùng thi thể cùng một chỗ treo ở đầu tường bây giờ bạch đạo thành đã là đại đường cùng đột quyết tâm giao giới khu vực bạch đạo thành treo thủ hiện lợi khả hãn tất nhiên sẽ biết rõ hai vị t ạ tiêu vệ tướng qu dáng người càng thêm cung kính cất cao giọng nói nặng gần một canh giờ đổ sát tòa này biên cảnh t i ể u thành lại lần nữa từ từng cơn rú thảm bên trong bình tĩnh trở lại ánh lửa n g ú t trời khói báo động cuồn cuộn bạch đạo thành tám ngàn đội quyết binh sĩ tinh nhuệ liên quan bọn họ chủ tướng bên ngoài không một để lọt lưới đều để ề tội mà từ phá thành đến đây lúc triệt để kết thúc vẹn vẹn dùng hai canh giờ mà thôi nhìn xem cái tia đổ s ụ p thành môn cùng thiêu đốt thành trì t ạ tiêu vệ rất nhiều binh sĩ cũng vẫn như cũ có chút khó có thể tin đơn giản cùng nằm mơ đồng dạng liền rơi đi đại đồng phụ lúc cái này có chút lớn đường tinh nhuệ còn tại phải chăng có thể lần thứ hai đột phá rơi đột quyết đại quân tây t u y ế n phòng ngự phải chăng có thể công hám trọng binh c h ấ n giữ bạch đạo thành thậm chí có ít người b ị quan cho rằng nếu là tương thành phá liền sợ vị tướng quân trẻ tuổi này sẽ tại đoạt lấy tương thành lúc sẽ tổn binh hao tướng cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về hiện thực lại thường thường xuất kỳ bất ý tương thành bảo trụ liền tại nửa ngày tu chỉnh về sau liền cái này bạch đạo thành vậy cùng nhau bị công hãm mà cái này xét đánh chi thế hai trận chiến diện địch hơn mười nghìn chính bình vương này chẳng qua là tổn thương thiên nhân mà thôi vị này đã từng sáng tạo huy hoàng tuổi trẻ tướng lãnh như kỳ tích lại sáng tạo một cái càng một cái để cho người ta sợ hai thán phục trận điển hình ý niệm tới đây lúc trước cái kia chút toán thầm các binh sĩ đều nổi lòng tôn kính đánh ấ y lòng khâm phục vị tướng quân trẻ tuổi này đến bóng đêm dần dần d à i bây giờ cái này mới thêm nhập đại đường bản đồ biên giới tiểu thành lần nữa yên tĩnh lại chỉ có cái kia như c ũ dâng lên khói báo động tuyên cáo nơi này bên trong phát sinh qua một trận đại chiến tảng sáng thời gian t o a này yên tĩnh tiểu thành lại lần nữa xuống tới t ạ tiêu vệ các binh sĩ cấp tốc nhóm lửa nấu cơm đơn giản sử dụng hết đồ ăn sáng nhét đầy cái bao tử về sau chi này hổ lang chi s cấp tốc rời đi bạch đạo thành hướng về bắc phương thảo nguyên mà đến cuối cùng chi này hai vạn người đội ngũ tại đường hạo dẫn đầu dưới hoàn toàn biến mất tại mảnh này rộng lớn trên thảo nguyên như giao long vào biển từ đó trời cao phổ biến chương 256, n g h i hoặc và thiên chương 256, n g h i hoặc và thiên đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc tra tìm làm tả tiêu vệ hai mươi ngàn binh sĩ rời đi bạch đạo thành sau đó không lâu mấy canh giờ sau trước sau hai nhóm nhân mã tuần tự đến tương thành đến nơi trước tiên là đến từ đại đồng phủ thám báo làm cái này chút thám báo đến đã hóa thành một vùng phế tích tương thành lúc nhìn xem cái kia khắp nơi trên đất thi thể lúc cũng mắt t r ò n tròn tốt tại lưu tại tương thành bên trong đại đường binh sĩ thông báo cho bọn hắn hết thảy cũng đề cập đến có đường hạ o suất l ĩ n h đại quân đã tiến về bạch đạo thành cái kia chút thám báo nghe xong tương thành kinh tâm động phách tương thành chi chiến hậu hỏa tốc tiến về bạch đạo thành xem xét chiến sự chạy vội tại mảnh này đồng rộng phía trên trừ cái kia xa xôi khói báo động lại cũng không nhìn thấy bất cứ một tên đại đường binh sĩ b ỏ n dáng bên hai trừ tiếng gió vun vút lại cũng không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh chờ tuyên cao chiến sự kết thúc ăn cửa sau kinh hồn bạt vía vào cửa thành trước mắt một màn triệt để đ ể bọn hắn tâm thần đều giật mình toàn thành trừ đ ộ t quyết binh sĩ từng đống thi cốt không còn có người dấu vết máu tươi rót thành như tiểu hà tùy ý chạy ngang nhìn như thành trì kỳ thực là một tòa phơi thây vô số nhân gian luyện ngục tại lúc đầu c h ấ n kinh về sau một cái thám báo sắc mặt trắng bệnh mang theo một chút mừng rỡ nói ra gỡ xuống thủ cấp nhanh đến báo cáo vương g i a bạch đạo thành đã phá sau lưng mấy tên thám báo chậm một lát vừa mới gỡ xuống thủ cấp mấy người chở mình lên ngựa hướng về đại đồng phủ lao v ù n vụt mà đến làm cái này có chút lớn đường thám báo sau khi đi không đến bao lâu người đột quyết thám báo vậy vội vàng đổi tới nhìn thấy cái kia tương thành dưới tường thành trồng chất như núi đồng bào thi thể lúc cái này chút đột quyết binh sĩ trở nên cảnh giác lên lén lén lút lút túi ở ngoài thành quan sát thật lâu thằng đến cái kia không đến hơn trăm người đại đường binh sĩ đi ra tương thành về sau cái này chút đột quyết binh sĩ đều tâm thần đại chấn đợi cái này có chút lớn đường binh sĩ đi xa vậy cổ núi đến tương thành bên trong điều tra vội vàng chạy về phía cái kia không xa bạch đạo thành bạch đạo thành đầu treo cao cái này một bộ không đầu thi thể lấy một thân quen thuộc áo ra thu xam lẻ loi trơ trọi theo gi một màn này chỉ để để cái kia chút đột quyết binh sĩ xem mắt trở tròn ngắn ngủi sau khi khiếp sợ đ ố i rối gỡ xuống thi thể một trận khóc giống về sau mang theo cái kia không đầu thi thể hướng về đột quyết đại doanh phi nước đại mà đến đại đồng phủ lý đạo tông trông thấy viên kia đặt v ả i thô bên trên viên kia đổ khố tháp đầu lâu lúc vẹn vẹn ngừng chân ngơ ngác ngây người một nén nhang canh giờ một tháng trước chính là vị này hiện lợi khả han dưới trướng danh tướng xuất lĩnh đột quyết binh sĩ đánh lén hắn bộ h ạ liền trong đêm đó ở giữa lý đạo tông thảm bại chạy trốn tới đại đồng không nghĩ tới thời gian qua đi một tháng lần nữa nhìn thấy đồ khố nhí lúc đúng là lấy loại phương thức này không nghĩ tới ngày đó cái kia uy phong bắt diện sắt khi đằng đằng đ ổ khổ tháp bây giờ đúng là đầu một nơi t h â n một n ẻ o cặp kia chưa khép kín mắt to như trông đồng bên trong tràn đầy sợ hãi hoảng sợ nhìn xem cái kia địch tướng đầu lâu lý đạo tông có một loại cảm giác không chân thật cảm giác loại cảm giác này phản phất đang nằm mơ đồng dạng lý đạo tông bên cạnh cái kia phó tướng nhìn chằm chằm đầu lâu kia liên tục xác nhận một lát sau mang theo một chút khản giọng cùng gian nan nói cái này cái này sao có thể trong vòng một đêm liền phá cái này bạch đạo thành thậm chí thậm chí tự tay mình d i ế t đồ k h ổ tháp cái t i a dâng lên đồ khố nhi trên cổ đầu người t h a m báo trong mắt cũng là một mảnh vẻ m ở mịt lẩm bẩm nói chúng ta vừa tới đặt bạch đạo lúc liền gặp đầu người này cùng thi thể treo cao thành môn phía trên chắc là dùng để chấn n h i ế t đột q u y ế t man gì. nhưng là nội thành còn có đại quân nhóm lửa nấu cơm dư bụi nhưng này cho tàn y nguyên giết lạnh chắc hẳn đại quân sớm đã rời đi lý đạo tông sau khi nghe xong tự lẩm bẩm như thế tính ra cái này đại quân công hãm bạch đạo thành bất quá hai ba cái canh giờ nói đến đây lý đạo tông mày nhữ lại càng chặt h o a n h o a n trong phòng bước đi thong thả cất bước đến tay vớt sợi dâu, không đến hai tháng thời gian bên trong hai lần liên phá giao giới khu vực thành trì độ nhanh của tốc độ đúng là hiếm thấy giải thích lý đạo tông khẽ n g n g đầu một mặt h ồ nghi nhìn qua phó tướng nói coi như cái này chút đột quyết binh sĩ như heo chó ngu xuẩn không chịu nổi ỉ vào tường kia cao thành cố co đầu rút cổ thành bên trong vậy chí ít có thể ngăn cản chi kỵ binh này một hai ngày đi cái kia phó tướng gãi đầu một cái sắc mặt cổ cái nói húng chi cái này chút binh sĩ cũng không phải là như vậy ngu xuẩn chính là đ ồ k h ố u bộ nhất tộc chính là đột quyết đại quân bên trong tiếng tăm lừng lây bộ lạc hồ n h cái kia thủ thành tướng lãnh đ ồ khấu t h á c cũng là hiện lợi khả hạn giới trướng danh chấn thảo nguyên lục đại dũng sĩ bên trong lý đạo tông khẽ gật đầu trầm ngâm nói như vậy thật đúng là nghĩ mãi mà không rõ cái này đường hạo chẳng lẽ có thông thiên nhập địa bản sự để cái này có chút lớn đường tướng sĩ trong nháy mắt liền có thể xuất hiện tại bạch đạo thành bên trong giờ này khắc này đại đồng phủ bên trong mấy cái cá nhân mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát cóc vậy làm không rõ ràng đường hạo đến cùng là như thế nào dựa vào hai mươi ngàn kỵ binh công thành đối với tất cả mọi người mà nói cái này tựa hồ là một cái không cách nào giải đáp câu đố đồng dạng không biết qua bao lâu lại ý đ phất phất tại ô n đêm qua đại phá bạch đạo thành bạch đạo thành thủ tướng đồ khố tháp tính cả thủ thành tám ngàn đột quyết binh sĩ toàn bộ bị chết giết không nhiều lúc hai cái chim bồ câu từ đại đồng cất cánh phân biệt hướng về hai cái địa phương bay đến xem phương hướng kia một cái chính là xa tại ngàn giám đốc dương mà đổi thành một cái thì là bay hướng hoàng thành trường an chương hai trăm năm mươi bảy triều đình mây đen chương hai trăm năm mươi bảy triều đình mây đen đại đường chi trấn thế võ thần cc t r à t ị m trương an thành thái cực điện đường vương nhìn xem điện hạ trưởng tôn vô kỵ nói đường hạo hiện bây giờ hành quân đến nơi nào mấy ngày nay tuy vẫn một ngày chuyện xưa tại t ả o triều bên trên xử lý vệ v ạ t nhưng đối với văn võ đại thần tới nói tâm tư sớm đã không tại trên triều đình bây giờ bắc cảnh chiến sự mù mịt ý nguyên quanh quẩn mỗi cá nhân tâm ở giữa nhất là hai ngày trước tương thành c á o nguy xa tại đức dương đại quân đã liệu không nổi điệu binh lực trợ giút trận chiến này liên quan đến đại đường bên cạnh nguy càng liên quan đến đại đường khí vận trường tôn vô kỵ đáp lại khởi bẩm bệ hạ đường huyện tử đã rời đi đại đồng chắc hẳn hiện bây giờ đã đến tương thành đi đại điện bên trong lâm vào một mảnh yên lặng thời gian qua đi một ngày đường hạo cuối cùng đến tương thành ba ngày hành trình cứ thế mà áp xúc đạo hai ngày ra mặt có phần này thần tốc đã rất n h u vậy mà tương thành tại truyền về một phần giữ vững người đột q u y ế t dạ tập cấp báo về sau liền rốt cuộc bặt vô âm tín nếu là tương thành trận đầu cáo phá cái kia đây không thể nghi ngờ là một kiện chấn động triều đình đại sự chờ đợi đường hạo là đột quỵ chiếm lĩnh tương thành khóa chặt thanh môn vẫn là chính tại ác chiến song ư ơ n g đắm người không từ biết được cuối cùng Có tuy nhiên n chóng như h vậy t đây là một câu hỏi thăm chúng thần lời nói nhưng kỳ thực cũng là đường vương đang hỏi chính mình tại đường vương trong lòng bây giờ cũng vô pháp xác định bây giờ tương thành phải chăng còn tại đại đường thủ tướng trong tay đại chiến sắp đến chính diện đại quân chỉ bất quá thăm dò một hai vậy mà h i ệ t lợi khả hạn tấn công tương thành tuyệt sẽ không là t h a m dò đơn giản như vậy nhất định là làm bạn toàn chuẩn bị v ề phần đột quyết binh sĩ vì sao đột nhiên đình chỉ tiến công tương thành tuy là không biết duyên c ớ nhưng đường vương liệu định người đột quyết đối với tương thành không biết cái này bỏ mặc không quan tâm t r ư ờ n g tôn vô kỵ chậm rãi đứng ra cau mày c h ậ m trước chốc lát nói thần có câu nói không biết nên giảng không nên giảng đường vương nhìn xem sắc mặt ngưng trọng t r ư ờ n g tôn vô kỵ chậm rãi nói ra giảng trưởng tôn vô kỵ chậm rãi k h ậ n g người vái cháo lễ hơi chỉnh lý n g ô tử nói bây giờ cách tương thành truy tương thành cũng không một phong cấp báo truyền đến ra nói đến đây trưởng tôn vô kỵ khẽ ngầm đầu nhìn xem đường vương một chút tiếp lấy trầm giọng nói ra bây giờ đường huyện tử đến tương thành khó không bảo thủ thành tướng sĩ đã đổi lời nói này nói rất hàm xúc đội thủ tướng cũng liền mang ý nghĩa tại trưởng tôn vô kỵ trong mắt sợ là tương thành đã được công phá ngay vậy đường vương sắc mặt triệt để âm c h ầ m xuống nắm thật chặt long tọa lan g can một đôi tròng mắt bên trong bắn ra hai đạo kiếp người hàn còn đến tuy là phẫn nộ cùng cực nhưng đường vương trong lòng cũng minh bạch trưởng tôn vô kỵ nói một kiện đám người muốn nói nhưng không dám nói sự tình với lại chuyện này phát sinh tỷ lệ cực lớn coi như đường hạo thần dũng vô cùng nhưng nếu là đổi không tại đột quyết phá thành tới trước cũng là phí công tuy rằng ngoài điện ánh nắng tươi sáng vậy mà trong đại điện lại là mây đen bao phủ một cố vô hình uy áp bao phủ cả trong điện phản phất trong nháy mắt không khí trở nên sền sệt vô cùng chúng thần chỉ cảm thấy hô hấp tựa hồ trở nên phá lệ gian nan trên đại điện yên tĩnh và phần liền ngay cả luôn luôn đức cao vọng trọng cao sĩ liêm bây giờ vậy sắc mặt nghiêm trọng ngồi ngay ngắn nơi đó im miệng không nói không nói đường vương ngồi tại trên l a nghỉ cấm chế lựa giận trong lòng chậm g ã i nói vậy ngươi cảm thấy đường hạo lần này còn có thể đánh hạ tương thành sao cái này trường tôn vô kỵ bị hỏi có chút tất đúng không biết trả lời như thế nào giảng đường vương một tiếng mệnh lệnh trường tôn vô kỵ lần nữa không người vai trào lễ nuốt n g ụ m nước bọt cẩn thận từng ly từng tí nói ra theo thám báo đ ế n báo cái kia tương thành trước bạch đạo thành đóng giữ tám tinh binh có thể thấy được lần này hiệt lợi khả hạn đối với tây tuyến phòng ngự mười phần coi trọng nếu là đột quyết đã nhập tương thành dù cho tổn thất nặng nề cũng sẽ cấp tốc điều bạch đạo binh lực tiến hành trợ giút tương thành sẽ là một khối khó gặm xương cốt ngôn ngữ tìm từ cực kỳ cẩn thận vậy rất mịp sở dĩ như vậy m ậ m ở chính là không muốn chạm đến đường vương rủi ro dù sao trận đầu thất bại đây đối với chưa toàn diện khai chiến đại đường quân đội mà nói đối với đại quân c h ỉ n h thể khí thế ảnh hưởng cự đại mà cái kia tương thành chính là đại đường cùng đột q u y ế t đại môn binh ra tất tranh chi điện dạng này thành t r í mất đi không thể nghi ngờ là là đem đại đường bại lộ tại đột q u y ế t nhanh vớt phía dưới sau khi nghe xong trưởng tôn vô kỵ ngôn ngữ đường vương sắc mặt tái xanh chậm rãi quay đầu nhìn về phía cao sĩ liêm nói thân quốc công ngươi thấy thế nào nghe thấy đường vương trác hỏi cao sĩ liêm đón ra đầu đi vào điện bên trong chấm tư một lát ô n quyền nói ra triệu quốc công nói thật có mấy phần đạo lý đường hạo trước đây đã tập kích bất ngờ qua tương thành một lần lần này người đột quyết vào thành sau tất nhiên đ ể phòng xâm nghiêm lại đến tấn công độ khó khăn tất nhiên không nhỏ nhưng đường hạo dù sao có lúc trước tập kích bất ngờ kinh nghiệm chắc là sẽ tìm ra phương pháp phá giải đến cao sĩ liêm vậy không muốn chạm đến đường vương rủi ro trong lời nói cũng không nói rõ nhưng ý tứ đã rõ rành rành giải thích cao sĩ liêm chậm rãi lui ra tuy rằng đường vương cũng không đem tức giận phát tiết ra ngoài nhưng điện bên trong chúng thần sớm đã câm như hến không dám thở mạnh một ngụm trên đại điện vẫn như cũng là một mảnh yên lặng khẩn trương bất an quanh quẩn tại mỗi một cá nhân tâm đầu phản phất trái tim ép một khối cự thạch ngàn cân đồng dạng đông nhiên đại điện bên ngoài một cái vang r ộ i mà du lớn lên âm thanh vang lên đến đại đồng cấp báo chương hai trăm năm mươi tám nhấc tay thêm l ạ c h chương hai trăm năm mươi tám nhấc tay thêm l ạ c h đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm thanh em này tạ i yên tĩnh trên đại điện quanh quần không thôi trong đại điện đường v ư ơ n g cùng một đám lao thần đồng loạt hướng phía cửa đại điện xem đến ngoài cửa kim n ô vệ giáo h ú tay nâng một trường mặt hàm bước nhanh chạy vào đến cái này kim n ô vệ giáo h ú bước nhanh đi vào trên điện t ù một chân trên đất hai tay đem cái kia mật hàm c a o cao nâng lên gặp qua bệ hạ l ờ i còn chưa dứt trên long ỉ đường vương đã lên tiếng trình lên đứng tại đường vương bên cạnh bình công công bước nhanh đi xuống đến lấy mật hàm quay người trở lại trên điện giao cho đường vương đường vương tiếp mật thiết văn kiện nhìn một chút lấy ra bên trong tờ giấy nhỏ khi thấy cái k i a tờ giấy bên trên nội dung lúc trên mặt cứng lại cả cá nhân sững sờ một cái điện bên trong cái k i a chút các lao thần nhìn xem đường vương thần s á c liếc mắt nhìn nhau trong lòng càng là kinh hại không thôi khó nói đại đồng vậy thất thủ cái này không phải là đại đường hơn nửa giang sơn đã rơi vào hài lòng tri thủ cao sĩ liêm nhìn xem sửng sốt đường vương trên mặt hiện lên một vòng lo lắng thử dò xét nói vậy hạ thế nhưng là thế nhưng là đại đồng bên kia r a ra biến cố gì trong thanh em này chưa phát giác ở giữa sen lẫn một chút thanh em rung động nghe tới đến d ư ờ n g như mang theo một tia sợ hãi ngay lúc này đường vương chậm rãi ngầm đầu liếc nhìn một chút quần thần một lát sau liền tại cái này một đám lao thần nhìn soi mói đường vương ngửa mặt lên trời c ư ờ i to vui vẻ cùng cực nghe cái k i a cởi mở tiếng c ư ờ i quanh quần trên đại điện chúng thần một lúc không nghĩ ra đôi cái tia mật hàm nội dung càng hiếu kỳ hơn thiếu nghiêng đường vương thu liễm nụ cười nhưng trên mặt y nguyên không che giấu được vui sướng trong lòng đem tờ giấy giao cho bên cạnh v i n h công công cất cao giọng nói nghiệm cho chư vị quốc công quận vương nghe một chút để bọn hắn cũng vui vẻ vui mừng vinh công công hai tay tiếp qua tờ giấy cẩn thận từng ly từng tí nâng ở lòng bàn tay cao giọng đọc thần lý đạo tông cho bẩm ngày một ư ơ i bảy tháng tám định viện tướng quân đường hạo xuất tạc tiêu vệ hai vạn nhân mã ra đại đồng cách một ngày giải cứu tương thành diện địch hơn một mươi vào đêm phá bạch đạo thành thủ thành đại tướng đồ k ố tháp cùng với bộ hạ hơn tám người toàn bộ bị chạm đồ k ố tháp thủ cấp hiện đặt đại đồng phủ giờ khắc này cả thái cực điện lại lần nữa lâm vào một mảnh trong yên lặng tin tức này quá mức ra ngoài ý định cho tới chúng thần chừng lớn mắt đứng chết chân tại chỗ một lát sau chúng thần hai mặt nhìn nhau đều là hít sâu một hơi cực kỳ chấn động mỗi một cá nhân trên mặt tràn ngập khó có thể tin thậm chí có chút khó mà tin được cho dù là luôn luôn vững cao sĩ liêm giờ này khắc này cũng là có chút há muộn mặt lộ vẻ rung động cuối cùng là một cái như thế nào nhân vật tại trong ngày giải cứu song tương thành vẹn vẹn nửa ngày ở giữa lại tại trong đêm đột tập trọng binh chấn giữ bạch đạo thành trong vòng một ngày đúng là đem bắc cảnh thế yếu hoàn toàn thay đổi cũng bị thương nặng đột q u y ế t tinh nhuệ chú thần bộ hạ đường vương long nhan cực kỳ vui mừng từ trên long ỉ chậm dại đứng lên cười nói hào tiểu tử quả nhiên không có để chấm thất vọng chấm liền biết hắn có thể làm điện bên trong trận k i a mây đen vậy trong nháy mắt tiêu tán vô ảnh b ô t u n g nhìn xem vui vẻ ra mặt đường vương chúng thần trong lòng cũng trợt cảm thấy dễ dàng không ít lộ ra thắng lợi vui sướng đến đ ộ t như hối cảm k h á i nói ra roi thúc ngựa giải cứu tương thành lại n g ự không dừng vó đại phá bạch đạo thành tổng cộng diệt địch có hai mươi ngàn có thừa đi loại này công tích chính là quán quân hầu tại thế vậy không gì hơn cái này đi đối với độ cao như thế, biểu dương, trong c h i ề u chúng thần không có một cái phản đối đồng đều chậm rãi gật đầu lấy đó đồng ý ấy lời ấy sai rồi cái này t h u cổ họng lớn r ộ n g trong đại điện lộ ra phá lệ ở một tại mọi người nhìn soi mói u ý chỉ kính đức đầy mặt nụ cười đi đến điện bên trong rát vang r ộ i tiếng nói nói ra quán quân hầu dụng binh như thần uy danh tứ hải chính là mọi người đều biết nói đến đây u ý chỉ kính đức đứng ngạo nghệ tại chỗ thần khí mười phần lời nói xoay chuyển nói xin hỏi vị này quán q u â n hầu chưa từng tại từng đoàn nửa ngày bên trong diện địch hơn vài người lại thừa dịp lúc ban đêm sắp tập kích bất ngờ một tòa trọng binh chấn giữ thành trì loại này quân、công. sợ là quán quân hầu tại thế cũng chưa chắc có thể làm được đi ý chí kính đức vốn là tính tình hào sảng ngay thẳng lời nói này nói vậy rất thẳng thắn câu này trêu chọc nhất thời đem trên triều đ ỉ n h vui mừng không khí nâng lên một đoạn trong lúc nhất thời trêu đến đám người cười lên ha h a l i ê n ngay cả cùng đường hạo có chút khúc m ắ t lý tích bây giờ cũng không khỏi không b ộ i phục lên cái này đường hạo đến nghĩ không ra tiểu tử này lại có như vậy năng lực cái tiêu độc quyết đại tướng đồ khố thấp nhưng không phải hạ người bình thường võ lực phi phạm lại thông hiệu bình pháp nói đến người này vẫn là ta trên chiến trường kinh địch nghĩ không ra đúng là vừa thấy mặt ở giữa lại cắm tại tiểu tử này trong tay thật sự là không thể tưởng tượng p h o n g huyền linh vậy cười nhẹ nhàng nói ra xem ra trước đó chúng ta là lo ngại lúc trước cảm thấy đột tập kế sách chính là lao hoàng lịch bây giờ xem ra tiểu tử này không chỉ có thể sáng tạo kỳ tích còn có thể một lần lại một lần sáng tạo kỳ tích thực tại ngoài dự liệu ngồi tại trên l o n g h y đường vương nghe phía dưới đại điện một đám lao thần tán dương nụ cười trên mặt cáng phát ra rực rỡ nhất chiến cứu tương thành tái chiến phá bạch đạo loại này công lao chấm nhớ kỹ mang ngươi khải h o à này chấm tuyệt sẽ không bạc đái tiểu tử này liên tại cái này thái cực điện bên trên còn đắm chìm tại nồng đậm trong vui s ư ớ n g lúc đường hạo xuất lĩnh lấy tạ tiêu vệ phi nhanh tại trên thảo nguyên chương hai trăm năm mươi chín phía sau âm u chương hai trăm năm mươi chín phía sau âm u đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra t ị m thảo nguyên đồng rộng tạ tiêu vệ thám báo đều vẩy ra bên trong phương viên mười dặm hết t h ể gió thổi cỏ lay toàn bộ trường khống dựa theo ngày đó tại thái cực điện lúc kế sách bây giờ đường hạo tại đột phá một bên giao giới về sau một đường bắc thượng trực đảo đột quyết âm sơn kim trướng vương đỉnh vậy mà lần này đường hạo cũng không có noi theo con đường phía trước mà là chú trọng g ỡ dọc theo đường an toàn đến hai mươi ngàn kỵ binh tại đường hạ xuất l í n h dưới thảm thức tiến lên tốc độ vậy hạ không ít cái kia h i ệ t lợi khả hãn dù sao không phải người ngu sẽ không y nguyên để nhậm chức chính mình trực đảo hoàng long c h ỉ ít cái kia âm sơn dưới kim trướng vương đình sẽ không giống lần trước như vậy tùy tiện đột phá bắc thượng có lẽ sẽ khó khăn trung điệp lại có lẽ cái kia kim trướng vương đình sớm đã không có mùa hay nếu là muốn triệt để tiêu diệt hết đông nội quyết không giải quyết rơi nội quyết chủ lực tất nhiên là không được nếu như chính mình đi vòng nội quyết đại quân sau lưng xuất kỳ bất ý bên trong cùng đức dương đại quân hình thành vây k trong lúc nhất thời một cái ý nghĩ tung ra não hải đường hạo trầm tư hồi lâu cảm thấy như thế một cái khác đầu kế sách nhưng đối với trước mắt mà nói bảo đảm tây tuyến cũng không du tán đột quyết kỵ binh can đoàn chi này đại đường binh sĩ bí ẩn tính mới là việc cấp bách chi này đại đường tinh nhuệ kỵ binh vẫn như cũ tại mảnh này bao la trên thảo nguyên lục lọi đột quyết đại quân quân doanh hiện lợi khả hãn nắm lấy một đầu đùi dê gặm ăn một đôi hổ mục đích chăm chú nhìn địa đồ nghe nói sau lưng rất nhỏ tiếng bước chân hiện lợi khả hãn cũng không quay đầu lại hỏi thăm nhưng có tương thành bên kia tin tức đại hãn không cần lo ngại đáp lời chính là hiện lợi khả hãn phó tướng, đang khi nói chuyện. cái kêu phó tướng gỡ xuống bên hông rượu túi hai tay đưa lên đến cười nói thuộc hạ đã nghiêm mật giám thị đại đường đại quân cái này trong vòng một ngày chưa hề điều khiển một binh một tốt xem ra là muốn từ bỏ tương thành hiện lợi khả hãn tiếp qua rượu túi m ạ n h liệt rót một vùng nói lần này ta thảo nguyên dũng sĩ hơn hai mươi vạn đại đường binh sĩ tất nhiên không dám từ đức dương rút đi một binh một tốt cứ như vậy chúng ta t ừ tương thành đánh vào trung nguyên ở trong tầm tay phó tướng bóp mị nợ nụ cười chắp tay nói đại quân làm ngồi nhử tiểu cổ kỵ binh đường vòng đột tập đại đường dạng này rượu kế cũng chỉ có đại hã ngại có thể nghĩ ra được c đại hãn thật sự không hổ chúng ta thảo nguyên trăm ngàn năm qua đệ nhất trí giả dụng binh như thần a nghe cái này hưởng thụ tán dương đại hãn một vòng sợi dâu đưa rượu lên nước động cười lên ha h a đây là nhờ có cái kia bạch b à o đường tướng nếu không có thụ hắn đột tập âm sơn một nhóm gợi mở cái này cứng đ ố i cứng đánh xuống coi như thắng chúng ta thương vong vậy không k h ô nhỏ g n a nghe vậy cái kia phó tướng a một tiếng nói đại hãn cái này bạch b à o tiểu tướng gian trá vô cùng âm chiêu không ngừng mà nếu nay chiến sự liên tục thuộc h ạ n h ư n g lại chưa bao giờ trông thấy hắn thân ảnh a sau khi nghe xong hiện lợi khả hãn khinh thường hư lệnh một tiếng nói lúc trước nhất chiến chính là đại đường danh tướng lý hiếu cung chủ soái n à y nhân sinh tính lòng nghi ngờ rất nặng nhưng lại cẩn thận vặt h ầ n h ư vinh cùng cực chắc hẳn b ứ c chúng ta rút quân công lao này sớm bị người này đùa nghịch một ít thủ đoạn ôn quân công về phần cái kêu bạch b à o tiểu tướng theo ta thấy bây giờ đã bị gạt ra khỏi cục hiện lợi khả hãn lần này suy đoán cũng không phải không hề có đạo lý lý hiếu cung là cao quý hoàng thất quân vương thân phận cực kỳ hiển hách lại cao hơn quan chức đã mất quá tác dụng lớn chỗ nhưng lý hiếu cung không chỉ có là một vị hoàng thân quốc thích càng là một vị kinh nghiệm sa trường lao tương đối với hắn mà nói bảo trụ chính mình lúc tuổi già danh dự thường một đời mỹ danh đương nhiên so cái kia chút quan chức ban t h ư ở n g phải tốt hơn nhiều tự nhiên sẽ suy nghĩ nghĩ cách đem lần trước quân công nắm vào trên đầu mình còn biết thu hoạch được một cái càng già càng dẻo dai mưu trí vô song thanh danh tốt đẹp mà đường hạo đương nhiên thành lý hiếu cung thanh danh tốt đẹp bên trên bàn đạp đối với đường hạo loại này chỉ có thể xuất linh ba ngàn binh sĩ tiểu nhân vật không có giá trị lợi dụng về sau mai một trong quân vậy không phải là không được cái kia phó tướng trên mặt thoáng hiện một vòng tiếp hận với lại s e n lẫn p ẫ n nộ nói xem như tiện n h i tiểu t ử kia chúng ta thủ là không có cách nào báo nâng lên báo thủ hiện lợi khả h ã n thu hồi trên mặt ý cười ánh mắt vậy dần dần liền b ă n g lãnh cái này bạch bảo tiểu tướng đừng để ta trông thấy nếu không ta nhất định phải đem hắn tháo thành thắng khối đột nhiên cái tiêu phó tướng trong lòng hơi đ ộ n g chùi chùi cái cảm c h m ngâm nói đại hãn cái này đường tướng sẽ không lại ra kỵ binh kế sẽ đi ngay vậy hiện lợi khả hãn đầu tiên là khẽ giật mình ngược lại ở giữa cười lạnh một tiếng nói ta còn chính đừng sợ hắn nhất định sẽ đến đâu bây giờ đồ khối n h ĩ tại ta tăng thêm đã m u ộ n công thành dũng sĩ về sau thế tất cầm xuống tương thành hơi chút chỉnh đốn sau liền sẽ tiến vào đại đường đây coi như là ngăn cản đại đường kỵ binh đạo thứ nhất phòng tuyến cái kia bạch đạo thành từ đồ khố tháp x u ấ t linh tám ngàn tinh nhuệ c h ấ n d ữ chiến lược đã không giống với một tháng trước tương thành đây là ta đạo thứ hai phòng tuyến đạo thứ ba phòng tuyến chính là ta chuẩn bị ở sau tại tây tuyến sớm đã bố trí tốt mười lăm ngàn, ngàn tên thảo nguyên du kỵ phòng ngừa đường quân tiểu cổ binh sĩ thầm thấu bạch bao tiểu tướng coi như có thiên đại bản sự vậy không có khả năng liên tục đột phá ba đạo phòng tuyến hoa anh vừa dứt cái kia đột quyết phó tướng liên tục vô tay khen khả han tâm tư kín đáo như vậy coi là thật để thuộc hạ khâm phục và phần tại tây tuyến bố trí xuống như thế một trương thiên la địa võng chỉ sợ cái này đường tướng có đến mà không có hiện lợi khả hạn xem xem chính tại trong quân trường ước mơ tiền cánh lúc hoàn toàn không biết không lâu liền sẽ có một cái cự đại tin giữ chuyển đến mà đổi thành một bên đường hạo trên mặt đất trải thảm bên trong cuối cùng có kết quả một thám báo chạy như bay đến nói tướng quân phía trước phát hiện đột quyết kỵ binh chính hướng bên này chạy như bay đến đường hạo chậm rãi thả c h ậ m mã tốc gió hỏi bao nhiêu nhân mã thám báo đáp lại nói thô sơ giản lược tính ra có trên và người nghe vậy đường hạo trong con ngươi sáng quan g l ó a lên trong lòng cũng âm thầm may mắn may mắn mình không có l ô mãng một đường đông hành không phải vậy tương thành bạch đạo thành sự t ì n h bại lộ không chừng sẽ ở đâu mà phục kích chính mình đâu bây giờ chi này ám lôi bị chính mình phát hiện xem như một chuyện may lớn đường hạo cất cao giọng nói chuyên lệnh các bộ t cùng này cùng h lúc mấy vạn đột quyết binh sĩ như một đầu đan lộn gọn sóng dẫm lên một tấm thảm toàn hoa cỏ xanh tươi quần quận mà đến hai c h i đội ngũ cứ như vậy tại cái này trên thảo nguyên không hẹn mà gặp đường hạo rút ra thanh công kiếm chỉ hướng cái kia c h ú t mang làm gì quát o vì đại đường giết van g dội thanh âm tại mảnh này mênh mông thảo nguyên trên vang vọng ra ô đại đường du dương tiếng kẻn vang lên theo hai mươi ngàn kỵ binh thoáng như một cỗ t r i ề u dân g tại đường hạo dẫn đầu dưới anh dũng như trước giờ k h ắ c này vũ hồn t ầ m vang ra thân cái kia hai mươi ngàn tên đột quyết binh sĩ tốc độ chưa phát giác ở giữa lại để bạt mấy phần mỗi một binh sĩ như là đánh máu gà ngao ngao thét lên lấy chiến ý nông đậm dưới ánh mặt trời áo giáp hiện ra ngân quang mỗi một chiếc đường đao bên trên h à n quang lăn tăn đủ, đủ tiếng vó ngựa vang vọng thiên địa ngao ngao tiếng chém g i ế t đinh t h á i nhức góc phía trước đột quyết trong đội ngũ cũng tương tự vang lên bén nhọn tiếng kèn cái kia chút hung man người đột quyết giống r a t h u đồng dạng gào thét vung vẩy tay này cong lên nao ngự lấy chiến mã hướng về đường quân nào tới l i ê n tại cái này mênh mông thảo nguyên hai cái hung hãn không sợ chết đội kỵ binh ngũ hung ác đụng vào nhau k e n k e n k e n kim loại tiếng va chạm vang vọng thảo nguyên huyết tinh chém rết lần này khắc triển khai đường hạo tính cả thập bát kị một ngựa đi đầu xông vào người đột quyết đ nương theo lấy mạnh mẽ lựa đạo trong nháy mắt liền đem một cái đột q u y ế t binh sĩ xuyên thủng máu tươi phun ra ngoài giờ này khắc này đường hạo cùng thập bát kỵ như là một bộ cỗ máy giết chóc vô luận đi đến nơi nào đều sẽ nhấc lên một mảnh gió tanh m ư a máu huyết vụ đầy trời bay lên tiếng chém giết tiếng hét thảm cùng chiến mã đau đớn t â m ì n h xen lẫn thành một bài âm thanh chấn động khắp nơi chém giết hành khúc hai nhánh quân đội hơn ba vạn người triệt để hôn tạp cùng một chỗ đao ảnh thức thà kiếm kích xen lẫn tại vũ hồn quan hoàn ảnh ở dưới đại đường binh tốt tốc độ cùng thể lực bên trên quân đạt được một ch trận này trên thảo nguyên đại chiến nhất định ngay từ đầu lên liền đã trở nên không công bằng thắng lợi thiên bình theo thời gian chuyển rời dần dần nghiêng hướng đại đường phương này đường hạo cùng thập bát kỵ lẽ qua tại toàn bộ chiến trường phía trên càng đánh càng hăng duệ không thể làm cái kia ngân thương cùng c á c thức vũ khí hóa thân thành tử thần trong tay sắc bén liêm đao thu gặt lấy một cái đột q u y ế t binh sĩ sinh mệnh tại chi tiểu đội này tấn công dưới đột q u y ế t kỵ binh bị vô tình đ ụ c xuyên vì đại đường giết vì đại đường giết van dội tiếng hô khẩu hiệu dần dần áp chế người đột quết tiếng gầm g ừ tràn ngập tại chiến trường mỗi khắp m á ngách quanh chữ quân kỳ đứng lặng trong quân tùy ý phi vũ chiến kỳ không ngã chém giết không chỉ lúc trước thời điểm đại đường tinh nhuệ tại đối mặt đột quyết binh sĩ lúc tại trang bị tính xảo tình hình dưới mới khó khăn lắm nhưng cùng cái này chút ngang ngược đội quyết binh sĩ nhất chiến giờ này k h ắ c này đã hoàn toàn khác biệt hai mươi ngàn trang bị tính xảo binh sĩ tại không hề hay biết vũ hồn ảnh hưởng dưới chiến lược cao hơn một bậc thang như vậy võ lực cách xa đã vô thanh vô tức để đại đường binh sĩ chiếm cứ ưu thế tại một đối một tình hô giới thậm chí có thể dễ dàng để ép đột quyết kỵ binh đánh sau nửa cách giờ cái k i a chút hung hãn đột quyết binh sĩ rõ ràng giảm mạnh không ít vậy dần dần xuất hiện vẻ mệt mỏi trái lại đại đường một phương lại như có vô tận tinh lực chém giết tình thế không giảm một điểm nữa không có theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều đột quyết binh sĩ rơi xuống dưới ngựa mệnh tăng hoàn g tuyển hồn về quê cũ chém giết dần dần nghỉ từ về bình tĩnh mặt trời chiều ngã về tây thiên không một mảnh g á n g chiều phản phất là bị cái này ốc g i ã bên trên máu tươi nhuộm đỏ đồng dạng trên thảo nguyên cái t i ê có thơm đệm đệm cũng tận số bị máu tươi nhiễm đỏ phóng nhãn nhìn đến khắp nơi đều có sát chết từng đống chiến mã thân thể đường hạo nghiêng kéo ngân thương hành tàu tại cái này núi thây biển m á u bên trong dẫm đạp tại phá toái binh khí áo giáp bên trên tuyên cao trận này thảm thiết chiến sự kết thúc hai mươi ngàn kỵ binh toàn diện chi này đột quyết kỵ binh cái kia chút tự ngạo thảo nguyên vô địch đột quyết binh sĩ không có một cái người bỏ chạy đều chiến tử tại trên thảo nguyên tướng quân bê n ta binh sĩ hao tổn hơn ba ngàn người vết thương nhẹ hơn ngàn một vị tả tiêu vệ tướng quân lập tức cho đường hạo làm báo cáo ba ngàn đối với cái này hao tổn số mục đích đường hạo còn có thể tiếp nhận dù sao đối diện thế nhưng là hơn một tại r giải quyết hết chi này đột quỵt y kỵ binh về sau đường hạo xem như không có nỗi lo về sau bây giờ trước mặt có hai con đường có thể chọn chương hai trăm sáu mươi mốt tương thành tin chiến thắng chương hai trăm sáu mươi mốt tương thành tin chiến thắng đại đường chi trần thế võ thuần cc tra tịm đức dương trung quân đại trướng làm lý t ĩ n h n i ệ m xong vậy đến tự đại cùng phụ truyền đến dùng bộ câu đưa tin lúc cả trong đại trướng hoàn toàn yên tĩnh đám người không khỏi hít sâu một hơi cho dù là danh s ư n g đại đường quân thần lý tĩnh vị này luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo lao tướng bây giờ vậy chừng lớn mắt từng câu từng chữ từng lần một nhìn xem cái kia tin chiến thắng phản phất cái kia tin chiến thắng là giả lý t ĩ n h liền như vậy nhìn xem tựa hồ muốn tại cái này phong tin chiến thắng bên trong tìm ra một đường làm bộ dấu vết để lại đến đồng dạng ngàn dặm cực nhanh tiến tới giải cứu tương thành nửa ngày chỉnh đốn đại phá bạch đạo thành tin tức này quá mức rung động đối với chém giết vị kia đột quyết đại tướng đồ khố tháp lý tính lại rõ ràng bất quá đây là trên thảo nguyên số lượng không nhiều làm hắn cũng khâm phục đại tướng đa mưu tốc trí cũng là một vị thường thắng tướng quân tại trên thảo nguyên tên tuổi có thể cùng đại đường bên trên lang yên các võ tướng sánh vai húng chi cái này đồ khố tháp lớn cao mã đại một thân võ nghệ siêu quẩn chính cống một vị tọa chấn một phương đại tướng nhưng là sự thật lại là vị này danh chấn thảo nguyên đại tướng đang tọa chấn bạch đạo thành lại bị đường hạo chém giết tại lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần về sau lý tính nhận định cái này tin chiến thắng lại là không có bất cứ vấn đề gì mới chậm rãi đem tờ giấy b trong đại trướng đám người trợn mắt hốc mồm trong lúc nhất thời còn chưa từ sẽ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần thật lâu chờ mặc phó tướng phụ một cái lấy lại tinh thần mặt mũi tràn đầy kích động nói đại soái hiện tại ngươi có thể ngủ lấy ăn giấc lý gia o u y hẳn là trên đường trở về ngay vậy lý tính cái kia vằn vẹn k i a máu trong đôi mắt chưa phát giác ở giữa ướt át khô khốc trong cổ họng lẩm bẩm nói hạo nhi ngươi cái này không chỉ là cứu lại đường ngươi đây là cứu lý gia lý gia thiếu ngươi một cái mạng a chỉnh sử mặc ngu ngơ một lát miếng nợ nụ cười nói ta liền biết đường huynh nhất định sẽ có biện pháp phá cái này cục diện bế tắc một vị khác đại tướng cũng đầy đỏ mặt ánh sáng cất cao giọng nói đường tướng quân đơn giản như trên trời rơi xuống thần bình như thế lần này xem như đoạn hiệt lợi khả hãn g chia binh hai đường âm mưu thực tại thật đáng mừng n a trong lúc nhất thời đông đảo tướng lanh thoải mái liên tục phụ họa cười ha h a giờ khác này lên mấy ngày qua quanh q u ầ n tại trung quân đại trướng mây đen tan thành mây khói cái này một tin chiến thắng phản phất một vòng đông thăng mặt trời mới mọc chậm rãi chiếu vào chúng quân đại t ư ớ n g chiếu trong lòng mọi người hủ ấm lý tính xoa xoa mắt trong lòng đè ép cảm thấy thiên kim cự thạch ẩm vang rơi xuống đất trong lúc nhất thời khoan khoái vô cùng nhìn xem cái k i a mặt d ã n ra cười to trừ tướng lý tính cất cao giọng nói trận đấu đại thắng chuyện như thế d ấ u vết quả thật đáng mừng giải thích vung tay lên nói người tới đem tờ giấy này chuyến khắp tăng quân đã chấn động q u â n tâm ra lệnh một tiếng ngoài trướng liền có vệ binh x à i bước đến đây kích động cầm cái kia tờ giấy ra doanh trướng vui về vui nhưng chiến sự còn chưa kết thúc lý tính tại hoan hỉ sau khi cao giọng nói ra chư vị đại chiến chưa kết thúc đường hạo trận đầu l ậ công Phá cục diện bế tắc, tiếp phơn chiến sự, chư vị thấy thế Trình kình dư ôn còn tại, hồng nhuận phớt như chút cái cục tắc, mặc cố còn cũ có cười diện dỡ dư kia tại, nói. xuống nào. mừng ôn trên vẫn hưng phấn, bế mặt sự, sự vị đại soái như thế mạo hiểm cục diện bế tắc bị đường huynh tùy tiện phá giải vậy chúng ta liền thuận thắng trước n h u kế hành sự thôi nâng lên lần trước tập kích bất ngờ âm sơn n h u kế cái kia chút lúc trước còn đang chất vấn đường hạo phải chăng có thể sáng tạo kỳ tích hiện tại trong lòng vậy triệt để không có bất kỳ cái gì hoài nghi nơi này lần đường hạo lại lần nữa tập kích bất ngờ âm sơn đám người đối đường hạo xuất lĩnh hai mươi ngàn kỵ binh cũng nhiều mấy phần lòng tin lúc này thấy trình sử mặc đề cập cái này mưu kế không ít người liên tục đồng ý lý tính dần dần thu hồi đủ cười kéo lấy cái c ằ m nghiêm túc suy nghĩ lên chiến c ụ c đến t r ầ m tư thật lâu lý tính trầm giọng hỏi thăm c h ư vị hiện bây giờ tình thế cùng một tháng trước đó có chỗ khác biệt tây tuyến phòng ngự trung điệp tuy bị đường hạ phá nhưng y nguyên có thể nhìn ra hiện lợi khả hạn bố trí tỉ mỉ cẩn thận hiện tại tuy nhiên đột quyết đại quân phân binh tây tuyến nhưng tại nhân số bên trên y nguyên chiếm lĩnh ưu thế cự lớn tình thế so với lần trước nghiêm trọng không ít nếu như các ngươi là đường hạo các ngươi sẽ làm thế nào sau khi nghe xong lý tính hỏi tham trình sử mặc bên cạnh tuổi trẻ phó tướng. không cần nghĩ ngợi trả lời đương nhiên là xuất quân bắc thượng một đường tây thứ thẳng đến kim trướng vương đình vị này phó tướng lần trước tập kích bất ngờ âm sơn kinh lịch người tuy là một đường mạo hiểm vô cùng nhưng này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly châm giết cùng lượng lớn quân công làm hắn cả đời đều khó mà quên được lần này lại lý t ĩ n h đề cập vị này phó tướng liền đệ nhất đứng ra đáp lại lý t ĩ n h phó tướng phân tích nói tất nhiên như thế hiện lợi khả hãng tại tây tuyến như thế bố trí phòng vệ nhất định là muốn đem đột tập tiểu đội ngăn cản tại đại đường bản đồ bên trên không cho đường h u n h x u t vào thảo nguyên thời cơ bây giờ cùng đức dương giao đấu tiền tuyến có mười chín vạn binh tốt lại thêm tây tuyến binh tốt cái này binh sĩ số lượng xem như đạt tới lịch sử đình phong thuộc hạ khẳng định cái này h i ệ t lợi khả hãn lần này nhất định là dốc hết toàn lực cái kêu kim trướng vương đình vô cùng có khả năng không có m ư a hai l i ê n ngay cả vừa rút quân về doanh tô k h á n h kiệt vậy có chút kích động nói ra như vậy đường huynh đột phá hai đạo phòng tuyến đại phá kim trướng vương đình hành trình liền sẽ vô cùng thuận lợi đến lúc đó sợ là hiệt lợi khả hãn vừa tiếp xúc với đến tin tức liền phải lập tức khải hoàn hồi triều thừa dịp đội quyết binh sĩ vội vàng rút lui quân tâm tan giá tri cực chúng ta đại quân xuất động nhất định có thể toàn thắng nói lời nói này lúc tô khánh tiết sắc mặt hồng nhuận phất p h ớ t phân trần sụp sôi âm vang hữu lực n g h e lần này cực kỳ sức cuốn hút lời nói ở đây một đám võ tướng không khỏi tim đập thình thịch cảm xúc bành trướng từ nơi sâu xa phản phất cái kêu phản công thắng lợi đang ở trước mắt lượng lớn quân công có thể đụng tay đến chương hai trăm sáu mươi hai cực lớn m ầ m họa chương hai trăm sáu mươi hai cực lớn mâm họa đại đường chi trần thế võ thần cc tra tịm trung quân đại t ư ớ n g lại lần nữa dối loạt lên vừa mới là bởi vì cái kia một phần tin chiến thắng đám người đắm chìm ở trong vui sướng mà lần này thì là trông thấy thắng lợi ánh dạng đông trông thấy lượng lớn quân công tại xa sang góc lý tính nhìn xem trên mặt mọi người lại lần nữa hiện hiện cuồng hỉ thần sắc ánh mắt ngưng tụ lạnh lùng nói chỉ sợ chưa hẳn cái kia chút cao hứng bừng bừng đám người nghe câu nói này trong nháy mắt nổi lên nghi ngờ trong đại trướng sở hữu võ tướng đồng loạt nhìn về phía lý tính lý tính sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên liếc nhìn toàn trường một chút trầm giọng nói nếu là đường hạo đột tập tâm sơn mà hiện lợi khả hãn từ bỏ kim trướng vương đình đình chúng võ tướng nụ cười trên mặt n g ư ớ n g kết ngược lại một mặt kinh ngạc trung quân đại trướng lại một lần nữa lâm vào trong trầm mặc sẽ không phải đi đồng dạng nghi vấn không chỉ có xuất hiện tại đức dương trung quân đại trướng liền ngay cả bây giờ thái cực điện bên trên vậy phát ra đồng dạng nghi vấn mà phát ra này nghi hoặc chính là một mực xưng thân thể ốm nặng không ra cửa phủ tật bình làm đường hạo tin chiến thắng t r u y ề n đến hoàng thành lúc chúng thần cũng đều đông lỏng cùng lúc cũng đúng bắc cảnh tình hình chiến đấu xem phá lệ lạc quan thậm chí tại đại thần trong lòng cũng ngầm thừa nhận đường hạo nhất định sẽ một đường bắc thượng trực đảo hoàng long nói theo cũ đường để đột quyết đại quân lâm vào bị động nhưng mặc cho ai cũng không có muốn qua vấn đề này nếu như h i ệ t lợi khả hãn cắn r ă n g một cái từ bỏ kim trướng vương đ ỉ n h quả quyết công thành đối đường hạo chi này đường bình kỳ binh không quan tâm lại sẽ là như thế nào một cái kết quả đâu nếu là đức dương đại chiến bạo phát h i ệ t lợi khả hãn cường thế công thành đường hạo xuất l í n h hai mươi ngàn kỵ binh thế nhưng là không có chút nào công dụng húng chi cái kia đột quyết đại quân nhân số chiến cục ưu thế tuyệt đối đại đường quả quyết không dám chính diện khởi xướng quyết chiến coi như lý tính có thể bằng vào thành trị kiên cố thủ hạ đức dương hiện lợi khả hãn hoàn toàn có thể từ bỏ đại quân chiếm cứ đất dương ngược lại công chiến binh lực đơn bạc đại đồng phủ nếu là đại đồng l u ô n hãm cái kia đại đường một nửa giang sơn xem như chắp tay n h ư ờ n g cho càng đáng sợ là nếu là hiện lợi khả h ã n chó cùng rất dậu trực tiếp năm hạn cái kia nguy cấp thế nhưng là đại đường đô thành trường an như vậy đường hạo cùng lúc đem kim trướng vương đình dẫm nát nhừ trận đại chiến này vẫn là bại càng cùng rất người đại đường gặp mặt gặp văn quốc trong lúc nhất thời cả thái cực điện lạng ngắt như tờ cái kia tiêu tan không lâu mây đen lại lần nữa tràn ngập cả đại điện trường tôn vô kỵ chậm rãi trong đại điện câu mày chần chờ thật lâu chậm rãi nói ra đường huyện tử chính là băng tuyết thông minh người thần cảm thấy hắn tất nhiên sẽ nghĩ đến tầng này. tuy là đối chúng thần nói lại làm sao cũng không phải trưởng tôn vô kỵ một tuần lễ trông mong ý chỉ kính đức lãnh đạo mày dậm nhũ chặt thở dài nói ai lao phu cứ việc nói thẳng người sống một đời không có gì hơn tiền quyền hai chữ đường huyện tử tuổi tắc còn trẻ con lũ lập kỳ công đơn giản cũng là vì cái này hai chữ thôi cực nhanh tiến tới âm sơn đại phá kim trướng vương đình chính là đường huyện tử lần này sứ mệnh càng là một cái khoáng thế kỳ công đối với loại này quân công các vị để tay lên ngực tự vấn lỏng cái kia không tâm động lời này tuy nhiên rõ ràng lại là tình lý chỗ tại lần này đại chiến chủ xoái chính là lý tĩnh thắng bại là, là lý à l tính trách nhiệm mà đường hạo k ỳ m i n h đưa cho mục tiêu chính là đột tập kim trướng vương đình về phần đại chiến thắng bại vốn cũng không từ đường hạo chủ đạo húng chi đối với đường hạo mà nói thẳng đến kim trướng vương đình cũng là lựa chọn tốt nhất được lợi lớn nhất lựa chọn lý tích hít sâu một hơi c h ầ m rãi nói bệ hạ h i ệ t lợi khả hãn bỏ mạng đánh c ợ c một lần chính là một loại giả thiết đối với h i ệ t lợi khả hãn mà nói kim trướng vương đình chính là căn bản chỗ tại nghĩ đến hắn hẳn là sẽ gấp rút tiếp viện âm sơn chỉ là như vậy lý do dường như không có ít nói đến mức nào phục lực không ít lao thần vẫn như c ũ mặt buồn rời r k h ô nếu g n như y m ộ chân đạo lúc này hắn vậy nhất định hiểu được đường ra duy nhất chính là đánh bại lý tính một trăm bốn mươi ngàn đại quân Kim c、so、đường vương hạo hiện tại ở nơi nào trường tôn vô kỵ một trận cười khổ nói đường hạo bây giờ đã tại thảo nguyên nội địa thảo nguyên minh mông nếu muốn tìm đến hắn không thể nghi ngờ làm mò kim đáy biển liên lạc với đường hạo một tia hy vọng cuối cùng cũng tận số bị bắtắt trên triều đình lại lần nữa bị bắc cảnh chiến sự phiến mây đen bạc phủ cao sĩ liêm trong lòng cũng nôn nóng và phần vẻ mặt buồn t hiệu trong điện vừa đi vừa về bước đi thong thả cất bước đến yên tính trên đại điện trừ cái này từng trận tiếng bước chân lại cũng không nghe thấy thanh nhâm khác một lát sau cao sĩ liêm ở lại bước chân thở dài nói bây giờ xem ra chỉ có cầu nguyện cái kia hiện lợi khả hãn sẽ không làm như vậy cực đoan sự t ì n h đến đại đường chi trân thế võ thần cc tra tìm đức dương đột quyết đại doanh hiện lợi khả hãn nhìn xem cái kia mặt đất cứng ngắc thi thể trọn vẹn chầm mặc thời gian một nén nhang sau đó h i ệ t lợi khả hãn đột nhiên đứng dậy rút ra bên hông lần đ à o đem trước người cái bản hung hăng chém thành hai khúc h ã n cơ hồ điên cuồng phát tiết trong lòng phẫn nộ lại là cái này bạch bảo tiểu tướng lại là hắn đường hạo bổn vương nhớ kỹ tên ngươi bổn vương nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh cái thiêu tiếng gầm gừ tức giận vang vọng thật lâu tại đột q u y ế t doanh địa tại một phút phát tiết về sau phẫn nộ h i ệ t lợi khả hãn dần dần tỉnh táo lại bên cạnh quân sư nhìn xem dần dần tỉnh táo lại hiện lợi khả hãn có chút tỉnh táo nói ra khả hãn bây giờ không phải là tức giận thời điểm hiện bây giờ mà nói chúng ta chia binh hai đường nhất định là không làm được ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ chúng ta tiếp x u ố n g nên làm như thế nào hiện lợi khả hãng trong mắt xạ ra một cỗ khiếp người h ẳ n quan chăm chú cắn chặt răng nói cái kia đang chết đường hạo như có cùng thiên nhất bản sự càng đem hai ta đạo phòng tuyến tùy tiện công phá xuất quân nhân số cũng không ít vô cùng có khả năng bổn vương tại trên thảo nguyên bố trí mười ngàn năm nghìn kỵ binh cũng bị hắn tiêu d i ệ t bây giờ thủ đoạn hắn cùng một tháng trước không có sai biệt nhất định là chạy kim trướng vương đỉnh đến cái này nên giết tiểu tử âm chiêu thật sự là không ngừng quả thực để cho người ta đau đầu quân sư k h a n nhữ mày nói cái này lòng bàn chân bôi dầu tiểu tử s á t thực giảo hoạt cùng cực như vậy hành quân tốc độ chỉ sợ là viễn siêu chúng ta dũng sĩ đại quân sợ là rất khó đội kịp hiện lợi khả hãn nói kim trướng vương đình chính là căn cơ sở tại b u ồ n vương tự nhiên muốn chỉnh đốn đại quân trở về kim trướng vương đình trên đường đi nhất định muốn đem tiểu tử này chặn ở giết tiểu tử kiếp như cái này thảo nguyên tựa như tiến nhà mình hai tháng bên trong tại b u ồ n vương trên địa bàn tùy ý làm vậy như vậy hành động b u ồ n vương như thế nào tha cho hắn như thế làm càn quân sư nhìn xem hiện lợi khả hãn vẫn như cũ đối đường hạo căm hận cùng cực cũng không từ trong cựu hận đi tới sắc mặt một mặt khả hãn ngài không thể bị cái này đường hạo choáng váng đầu góc muốn thả mắt cả đại chiến chiến cục bên trên cái k i a đường hạo xuất lĩnh binh sĩ số lượng còn không rõ nếu thật là chút ít binh sĩ chúng ta cái này chẳng phải là giết kích dùng mổ c h â u đao lần này nghĩ cách cứu viện kim trướng vương đình không nói đến về thời gian đã tới không nổi coi như hiện tại chính quân rút lui sợ là đối diện cái k i a đại quân vậy sẽ không đồng ý dù sao lần này mang binh chính là lý tĩnh mà không phải cái k i a nơm nớp lo sợ lý hiếu cùng chúng ta tại lý tĩnh không coi vào đâu dòng chống khí ô chiên rút lui tất nhiên là không được nghe được quân sư nhắc nhở hiện lợi khả hãn trầm mặc xuống t lảng lạng suy tư hiện lợi khả hãn tuy rằng sinh lớn lên tại trên thảo nguyên thô cái quen nhưng hắn có thể trở thành thảo nguyên thủ lĩnh dù sao không phải một giới mãn phu tại dần dần thanh tỉnh xuống tới về sau hắn tư duy cũng biến thành dị thường sinh động trong nháy mắt liền minh bạch những đạo lý này cũng biết như vậy bị động sẽ đối với cả chiến sự đại cục bất lợi vậy rõ ràng làm thảo nguyên c h i chủ chính mình một lời sẽ chủ đạo toàn bộ chiến trường đi hướng bây giờ thật vất vả lần thứ hai thuyết phục chư vị thảo nguyên bộ lạc thủ lĩnh nếu như lần này thật bởi vì kim trướng vương đình gặp nạn liền hội vàng thu binh như vậy cái này sợ rằng sẽ là mình trong cuộc đời này một lần cuối cùng t r i n h phạt đại đường một lát sau hiện lợi khả hãn nhìn qua quân sư nhữ mày nói nếu là từ bỏ kim trướng vương đ ỉ n h cùng đường quân tác chiến lý tính la hồ ly kia co đầu rút cổ thành bên trong cố thủ thành trì bùn vương vậy không có biện pháp à? quân sư cười thần bí nói khả hãn cần gì cố thủ một chỗ đâu nghe đến đó hiện lợi khả hãn chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng nói quân sư ý là chúng ta có thể đường vòng mà lên đánh chiếm đại đồng lời vừa ra khỏi miệng hiện lợi khả hãn cái kia thô cồn khuôn mặt có vạt ba trầm giọng nói như vậy mạo hiểm rất lớn đại đồng dịch công mà dù sao là đại đường bản đồ lý tính đại quân cũng sẽ tùy thời trợ giúp đến chúng ta xem như một mình xâm nhập rất có thể sẽ toàn quân bị d i ệ t ngay vậy quân sư lại cười nhẹ nhàng nói ra nếu là chúng ta đánh hạ đại đồng chẳng khác nào đánh hạ đại đường hơn nửa giang sơn nếu là một đường nam hạ nói không chừng đại đường liền muốn thay đổi triều đại hiện lợi khả hãn lần nữa lâm vào trong trầm mặc mạo hiểm càng cao ích lợi càng lớn binh lực đơn bạc đại đồng vào giờ phút này không thể nghi ngờ là một tảng mỡ dày mà tại cục thịt béo này về sau mang đến báo cáo là rõ ràng công h ã n đại đồng một đường nam hạ huyết tẩy trường an bắt sống hoàng thất dựa đục r ư ớ c đục nghĩ đến cái này chút hiện lợi khả hãn lần lần đọc dung cũng không biết qua quá lâu hiện lợi khả hãn trong mắt tránh qua một vòng chắc chắn t h ầ n sắc đ ô n g nhiên nâng lên đầu đến chuyên mệnh lệnh của ta toàn quân chỉnh đốn c u ố n qua phía trước cái này đại đường đại doanh phát binh đại đồng hiện lợi khả hãn cái kia to rõ thanh â m tại cái này đột q u y ế t doanh địa các ngõ ngách vang lên theo cái này âm thanh ra lệnh đột q u y ế t mươi chín vạn binh sĩ hành động các bộ lạc thủ lĩnh vậy chỉnh đốn lên binh sĩ đến từng dây chờ xuất phát đột quất binh lính đều tập hợp một đỉnh lều vải bị lắp đặt xe ngựa từng một mươi chín vạn nhân tề động thanh thế hạo đại theo đột quyết đại quân giày đặc điều động đối diện đại đường quân doanh vậy xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn chương hai trăm sáu mươi b ố trước giờ đại chiến chương hai trăm sáu mươi b ố trước giờ đại chiến đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm trong đại đường quân trong đại trướng bầu không khí ngưng trọng đối mặt với thay đổi trong nháy mắt của thế đám người chỉ cảm thấy như thái sơn áp đỉnh thở không nổi liền tại cái này lúc nhất giáo hí chạy vội n h ậ p sổ ô n quyền vội la lên đại soái đột quyết doanh địa có động tính ngay vậy trong đại trướng tất cả mọi người trong lòng đột nhiên chầm xuống lý t ĩ n h bước nhanh đi ra trong trướng nhanh chân leo lên nhìn tháp sau lưng một đám võ tướng vẹn vẹn đi theo sau lưng mỗi cái mặt buồn rười rượi thậm chí xen lẫn một vẻ khẩn trương cùng b ấ t an c h ợ t treo lên một lần nhìn lên tháp trước mắt một màn quả thực để lý t ĩ n h người liên can chấn kinh không nhỏ t r i n h sử mặc thủ hạ phó tướng cả kinh nói cái này h i ệ t lợi khả hạn điên sao nhìn xem trạng thái chạy đại đồng phương hướng tô khánh tiết gắt gao nhìn chằm chằm đ ộ t quyết đại doanh tàu mày nói hắn đây là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng chuẩn bị bỏ mạng đánh cược một lần lý kim phó tướng trầm giọng nói s ợ là hắn dự định bức bách chúng ta cùng lý tính sắc mặt tâm trầm nhìn chằm chằm đột quyết trong đại doanh hết thảy chậm rãi nói ra nếu là đường hạo một đường bắc thượng chắc hẳn hiện tại vậy đã tại âm sơn một đ ờ i đi khoảng cách kim trướng vương đình sợ là cũng sẽ không quá xa đi t r ì n h sử mặt đại tướng nhìn xem sắc mặt lũ ám lại tỉnh táo dị thường lý tĩnh tức giận nói ra đại soái hiện tại đến lúc nào rồi ngươi còn đang suy nghĩ lấy đường hạo bắc thượng tập kích bất ngờ kim trướng vương đình sự tỉnh chúng ta bên này đã rất khẩn cấp không sai đang khi nói chuyện lý tính chậm rãi quay người một đôi chồng mắt bên trong hàn ý lâm liệt nhìn qua sau lưng chư vị võ tướng nói một trận chiến này không thể tránh được với lại một trận chiến này chỉ có thể dựa vào chính chúng ta dừng lại một lát lý t ĩ n h ánh mắt từng cái từ đông đảo võ tướng trên mặt quét qua chậm rãi nói đột quyết binh si ý tại đánh chiếm đại đồng như để nhậm chức đột quyết đại quân nam hạ sẽ chỉ làm bắc cảnh cục thế triệt để thối nát thậm chí khả năng vang quốc cái này chịu tội chúng ta ai cũng gánh vác không nổi vô luận như thế nào chúng ta không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn tổ chức người đột quyết nam hạ t r ì n h sử mặc trong lòng hơi kinh hãi nhìn xem lý tĩnh không quá khẳng định nói ra đại soái người ý là hiện bây giờ chúng ta liền muốn cùng đột quyết đại quân triển khai quyết chiến những người khác vậy to mày kinh ngạc nhìn qua lý t ĩ n h chờ lấy hắn một cái khẳng định trả lời lý t ĩ n h tủi hạ phó tướng sắc mặt khó chịu như mày nói hiện bây giờ trước đến đóng giữ tương h thành bạch đạo các ba ngàn binh sĩ tổng cộng xuống tới chúng ta trước mắt binh lực bất quá một trăm ba mươi ngàn một trăm ba mươi ngàn binh lực giao đấu đ ộ t quyết đại quân mười chín vạn binh lực cái này cách xa thực tại quá cách xa chúng ta chúng ta sợ là không có bất kỳ cái gì phần thắng ngay vậy lý t ĩ n h cười lạnh một tiếng nói hiện lợi khả hát mặt ngoài là từ bỏ kim trướng vương đình nhưng là ta tin tưởng hắn tuyệt sẽ không để nhậm chức kim trướng vương đình mặc kệ hắn tất nhiên sẽ phái ra kỵ binh trước đến nghị cách cứu viện với lại chi kỵ binh này binh sĩ số lượng tất nhiên không ít nói ra nơi đây lý t ĩ n h dừng lại một chút một lát tiếp tục nói kim trướng vương đình chính là hắn căn bản chỗ tại hắn sẽ thả nhậm chức đường hạo đến tấn công kim trướng vương đình nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ đường hạo từ kim trướng vương đình bắt đi kim ngân tài bảo tài phú chính là hắn ổn định quân tâm căn bản chỗ tại lý t ĩ n h chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía cái k i a phương bắc thiết không chậm rãi nói ra nếu như không ngoài sở liệu của ta hiện lợi khả hắn lại phái khoảng hai vạn người đội ngũ chân thực mục đích cũng không tại kim trướng vương mà là muốn phục kích rơi đường hạo c h i kỵ binh này như thế đến xem chúng ta đối mặt không phải mười chín vạn đột quyết kỵ binh mà là một trăm bảy mươi ngàn đột quyết kỵ binh báo đại soái lý giáo hí trở về một tiếng gấp rút tiếng gọi ầm ĩ chuyển đến tiếp lấy một cái giáo hí mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn lên tháp nữ nhi nữ nhi trở về trong c h ầ m tư lý tính giật mình bị hai chữ này bừng tỉnh vội vã dưới khán đài sau lưng các lao tướng đi s ắ t đằng sau tại lý tính sau lưng đi nên đón vị này từ thủ tướng thành nữ anh hùng liếp mắt một cái cái tia lý huyện thanh toàn thân vết máu một thân quần áo vết đau dày đặc từ hai cái đức dương thị vệ đ ỡ lấy bước chân phủ phiếm hướng về lý tính đi tới vị này kinh nghiệm sa trường lao tướng trong chốc lát nước mắt tuôn đ ầ y mặt trông thấy lý h u y ề n thanh bộ dáng chật vật trong lòng phảng phất bị k h u é t rơi một miếng thịt toàn tâm đau đớn run dậy kêu lên con ta a mấy bước chạy lên trước đến đau lòng lôi kéo lý h u y ề n thanh cánh tay run dậy nói trở về liền tốt trở về liền tốt giờ này khắc này không có quá nhiều lời nói nhưng mỗi chữ mỗi câu bên trong lại lộ ra nồng đậm p ụ ái lý huyện thanh bất lực cười cười suy yếu nói ra tương thành ta vẫn không thể nào giữ vững nhờ có phu quân cùng lúc đổi tới mong rằng phụ thân có thể đánh tốt trước mắt đại chiến dùng cái kia người đột q u y ế t đầu lâu lễ tế ta đại đường chết đến hơn ngàn tướng sĩ lý tính nhìn xem bẩn t h i u lý h u y ề n thanh trong mắt ngậm lấy nước mắt trọng trọng gật đầu nói phụ thân biết rõ người an tâm dưỡng thương chính là giải thích lý tính chậm rãi ngầm đầu nhìn xem lý h u y ề n thanh sau lưng cái kia chút các binh sĩ một cái áo giáp tàn phá không chịu nổi s ắ c mặt tái n h ậ t tới cực điểm nhưng đôi tròng mắt kia bên trong lại là tràn đầy trờ mong lý tính đột nhiên g ầ m đầu đứng thẳng thân xác nổi lòng tột tính tất cao giọng nói chủ tướng nghe lệnh vì cái này chút thể sống chết bảo vệ tương thành các tướng sĩ ra lệnh một tiếng ở đây sở hữu đức dương thủ tốt nhóm mặt lộ vẻ vẻ sùng kính chậm rãi không người đoàn người này xuất hiện tuy là chật vật không chịu nổi lại tại vô hình ảnh hưởng cái này chút đức dương chủ thành thủ của nhóm từ nơi sâu xa phán phất cho bọn hắn lớn lao ủng hộ lấy sung m ạ n đấu trí đi n ê n h đón sắp đến đại chiến chương hai trăm sáu mươi lăm nửa thành truyền thuyết chương hai trăm sáu mươi lăm nửa thành truyền thuyết đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc tra tìm trường an hôm một lâu liền tại đường hạo d ù huyết phân chiến lấy mạng đổi mãn lúc trường an thành quyền quý thế từ nhóm chính ở chỗ này mở thi hội tâm tình thiên địa uống rượu làm vui tổ chức trận này thi hội chính là phòng huyền linh con thứ phòng di ái về phần tham gia trận này thi hội cũng không nhiều nhưng lại đều là nổi danh trường an thành thế tử nói thí dụ như trưởng tôn phủ đại thế tử trưởng tôn s u n g tại khí danh mãn trường an lý hối lại nói thí dụ như thân quốc công cao sĩ liêm con út cao lý hành còn có chính mình hào hữu chính phủ bên trên trình sử lượng giờ này khác này cái này mỗi một thế tử bên cạnh cũng ngồi một vị khuôn mặt mỹ lệ nữ tử cái này chút thanh lâu sách ngụ nhóm phụ trách bưng trà đồ nước phụ dưỡng cái này những thế tử này nhóm đám người ngồi vây quanh tại trong bình phong ngồi x ế c bằng trước người thấp b é trên bàn trà trưng bày các loại loại rượu rau quả p h o n g di ái bưng lên mát lạnh rượu nướng nhẹ nhàng uống bên trên một ngụm hơi hít mắt rất là hưởng thụ chắc lưới một cái về sau mở miệng nói ra Chư chính Cái chính có chút cay thưởng thơ chính là tiếp theo, tại phòng cái này chính là thanh bình phường nhưng phía, chàn phòng hơn nhiều. Trình sự lượng nhìn xem, vừa Thanh Tịnh thấy đáy mỹ tiểu, cả kinh nói. rượu rượu rượu lượng vị, với vạn vừa lần là là là lại là đầy này đến nằm này bốn đến, uống đến, đây, tuy đáy mời mới, mùi xem Trâm đại gia tiếp tại kiểu. Di độc, tốt rất so sự cái này nhưng là đồ tờ ta mấy ngày nay ta thế nhưng là chèn phá đầu hoa năm trăm văn mới có hạnh mua được một nhỏ vỏ cao lý hành vậy hài lòng uống bên trên một ngụm liếc mắt trên bàn trà bầu rượu c h ậ m dãi nói s ắ c thực như thế liền cái này nho nhỏ một bình liền muốn hai trăm văn tầm thường nhân ra nơi nào u ố n g như vậy giá trên trời đẹp dưỡng lý hối cười nói vật hiếm thì quý loại này rượu ngon vốn là nên chúng ta cái này chút quyền quý đại gia hưởng dụng cái kia chút giếng thành phố tiểu dân nơi đó có tư cách hưởng dụng đâu nghe được lý hối nói đang ngồi mấy người vậy khẽ gật đầu phụ họa phòng di ái phụ họ nói lý công tử nói rất hay nếu là cái kia chút quần áo tả tơi người cũng có thể mua nổi cái kia cũng không tính là cái gì mỹ t i ể u rượu ngon trường tôn sung ngồi ở c h ỗ đó chậm dãi u ố n g rượu m ỉ m c ư ờ i không nói một lời nghe bên thai ca ngợi lời nói trường tôn sung đánh giá tại cái này trong đám người sợ chỉ là hắn chính thức hiểu biết cái này rượu ngon phía sau chế tạo giả là ai p h o n g di ái dường như nhớ tới cái gì a một tiếng do hỏi nghe nói rượu này chính là đường hạo chơi đùa đi ra thế nhưng là thật vừa nhắc tới bây giờ năm đó tuổi nhỏ nhất cao lý hành nhất thời đến hào hứng nhiều hứng thú nói ra ta đã từng nghe nói cái này chính là tự tức phủ mỗi ngày thần thời v ậ n đến thành bên trong bốn phía t i u quán bên trong sợ là việc này không phải giả lý hối lừ l ệ n h một tiếng nói tiểu t ử này còn có tay người này tám thành là lời đồn đại thôi lời tuy như thế nhưng lý hối vậy ẩn ẩn cảm thấy chỉ sợ việc này giả không dù sao đối với loại này lời đồn đại hắn cũng chỉ nghe được cái này một loại thanh â m cũng không có người đề cập những người khác đề cập đến đường hạo hai c h ữ lúc lý hối khẽ nhữu mày vị này đường hạo tại lần trước thi hội bên trên ép chính mình một đầu liền ngay cả sản xuất rượu cũng nhận trường ăn quyền quý truy phủng trong lúc nhất thời trong lòng không thoải mái vậy đột nhiên cảm giác được cửa vào mỹ tiểu dường như không có như vậy dễ uống vào thời khắc này im miệng không nói không nói trưởng tôn sung c h ậ m g ã i nói rượu này lại là xuất từ từ tức phủ chính là đường hạo trong phủ rượu tự cất cao lý hành cực kỳ hâm mộ nói ra hiện bây giờ cái này thanh bình p h ư ờ n g đã dựa vào cái này rượu mới ngồi vững hoàng thành đệ nhất lớn tiểu quán tên tuổi này thiên giá rượu chợt vừa lên thành phố trường an thành bên trong quyền quý thế gia liền cùng nhau tiến lên sợ là cái này một loại rượu trong một năm liền có thể kiếm lời không y ta nghe nói cái này đường hạo còn làm trả mới mua bán xem cái kia quý hiếm mua bán sợ là nếu không mấy năm Cái ngay à y đ ư ờ n hạo cũng được gọi đường n gọi ử thành. n g vậy lý hối cái kia âm tình bất định trên mặt tránh qua một vòng mừng dỡ đến nếu là mình bằng vào chính mình hoàng thất thân phận chính mình trong phủ tài lực đoạn đường hạ o mua bán ngược lại là một kiện điều thú vị bây giờ tử tức phủ còn ở trong tá lót cha mới rượu mới chính là tử tức phủ mạch máu kinh tế chỗ tại nếu là đoạn đường hạ o tài lộ sợ là đường hạ o sẽ liền trong phủ người làm chi tiêu cũng sẽ không đủ sức t r ư ờ n g ăn nơi này nếu là không có tiền muốn ở chỗ này phát triển đó là không đảm muốn đắt thế tài lực thế nhưng là át không thể thiếu vậy mà còn không đợi hắn nghĩ lại trưởng tôn xung một câu trong n g á y mắt liền bỏ đi hắn suy nghĩ trưởng tôn sung vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia thần tình lạnh nhạt uống rượu này dư quang trung đem lý hối thần sắc sáng tối để ở trong mắt t ử tôn nói ngươi vẫn là tốt nhất đừng đánh cái này rượu mới chủ ý thái tử bên kia đối cái này t i ể u phường rất đ ẹ bụng lời này tuy là đối cao lý hành nói nhưng trên thực tế lại là nói cho lý hối nghe được nghe được trưởng tôn sung lời nói lý hối dừng một cái trong lòng không tên r u lên t i ể u phương cùng thái tử có quan hệ mang ý nghĩa thái tử cùng đường hạ vậy có một loại nào đó thiên ti vạn lũ liên quan thái tử lý thừa cằn là người phương nào đây chính là đại đường thái tử nếu là mình tùy tiện đến động rượu này tư ý nghĩ xấu tất nhiên sẽ bị thái tử ghi hận kết quả có thể nghĩ đợi một thời gian nếu là vị này tương lai quốc quân đăng cơ liền xem như trả hắn sợ là cũng không giữ được hắn lý hối có tâm tư vậy mà những người khác lại chỉ bất quá thuận miệng hỏi một chút cũng không để ở trong lòng p h o n g di ái có chút hiếu kỳ nói ra đúng cái này cũng có mấy ngày này không có nghe đến đường huyện tử tin tức cũng không tại trường an thành gặp phải qua chẳng lẽ sinh bệnh t r ì n h sử lượng vậy một mặt hiếu kỳ nói là mấy ngày trước đây gia phụ để cho ta trước đến tử tức phủ một chuyến nói là tìm đường huyện tử thương nghị một việc thích hợp cũng chưa từng gặp được qua đường huyện tử theo mấy ngày đề cập trưởng tôn sung trong lòng cũng một lúc tò mò chính mình mấy ngày nay đến bái phòng tử tức phủ cũng chưa trông thấy đường hạo thân ảnh làm hỏi gia phụ trưởng tôn vô k ỵ lúc trưởng tôn vô kỵ vậy một mặt nghiêm nghị nói là dính đến đại đường bí mật để cho mình không nên hỏi nhiều trong lúc nhất thời hầu n g u y ệ t lâu đám người cũng đúng cái này mai danh nhận tích đường hạo ngờ vực vô căn cứ nhau, nhau. cc tra t ị m lớn tin tức lớn tin tức một tiếng hò hét ở giữa một người mặc võ phục thanh niên xông vào h ồ nguyệt lâu tại lầu một trong đại sành đại hống đại thiếu trong n g a y mắt nguyên bản huyên náo h ồ nguyệt lâu tạm thời an t ĩ n h lại lầu một đám người nhao nhao vây quanh thanh niên hiếu kỳ hỏi thăm ra sao tin tức giờ này khắc này liền ngay cả ngồi tại lầu ba cái này chút quyền quý thế tử nhóm vậy tạm dừng vừa mới đề tài nhưng thay chờ đợi thanh niên lời kế tiếp ngữ thanh niên k i ê u ngạo nghễ lập trong đám người h ư n g phân hô đường huyện tử xuất lĩnh hai mươi binh mã giải cứu tương thành lại tại tầm nửa ngay sau đại phá bạch đạo thành chém giết đột quyết đại tướng cùng với bộ hạ tám ngàn đột quyết binh sĩ trong nháy mắt cả hậu nguyệt lâu an t ĩ n h lại cách làm có chén rượu rơi xuống mặt đất thanh thúy vỡ tan âm thanh thủy theo chuyển đến có người có chút không dám tin tưởng hỏi thăm tin tức này đáng tin không không phải là có người bịa đặt ra đi thanh niên kia cười nói ta chính là vừa từ trên triều đình nghe n g n g đến tuyệt đối nóng hầm hập tin tức nếu không tin các n g ư n i ngược lại là có thể đến hỏi thăm một chút liền ở đây lúc lại một tên nam từ sông vào đến la dắt cổ học nói bắc cảnh chi chiến đường huyện tử trận đầu báo cáo thắng lợi là tại thật đáng mừng đến cho ta lên t r ư ớ c một bình h ả o tử đến hôm nay ta liền muốn ở đây xa chúc đại đường đại quân khuất nhục đ ộ t quyết đại quân theo nhau mà đến hai thì tin tức trong n g á y mắt để h ồ nguyệt lâu cũng không nhịn được nữa h ồ nguyệt lâu trên lầu ba trưởng tôn sung tuấn lãng trên mặt tràn đầy kinh ngạc không chỉ là trưởng tôn sung sở hữu trên lầu ba thế tử nhóm đều là một mảnh kinh ngạc thậm chí có chút khó tin trình sử lượng nuốt một miếng nước bọn gian nan nói ra cái này cái này cũng quá bất khả tư nghị đi p h o n g di ái mặt mũi tràn đầy phức tạp khổ sở nói nói ra thật xấu hổ à cùng là đồng dạng tuổi tác chúng ta ở chỗ này ăn chơi làm điếm nhưng đường huyện tử đã dẫn dắt mấy vạn đại đường quân sĩ mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước cao lý hành c h ậ t chật nói đây quả thực không cách nào so sánh được a trận đầu liền đã chém giết đột quyết đại tướng đây quả thực lại hộ như yêu nhiệt g tồn tại trường tôn s u n g đầy mắt cực kỳ hâm mộ khẽ lắc đầu nói đây rốt cuộc lại như thế nào một vị người a trên thân tựa hồ tìm không ra một điểm thiếu hụt đến ngồi ở chỗ đó li hối cầm trong tay chén rượu cả cá nhân biểu lộ phong phú cùng cực sơ nghe được tin tức lúc trong lúc nhất thời trấn kinh kinh ngạc gây ra như phóng làm nghe được bên người thế tử nhóm đối với đường hạo tán miệng không dứt lúc một cỗ không tên ghen tuông bỏ lên trên trái tim đang nghe đến cái này chút tán d ư ơ n g lúc từng k i a từng k i a hận ý s ô n g lên đầu nhân thế gian lớn nhất bi ai không ai q u a được chính mình còn ở lại chỗ này trên t i ể u lâu tùy ý tiêu xài thanh xuân lãng phi lớn hóa tuổi tắt lúc người cùng thế hệ cũng đã kim qua thiết mã kiến công lập nghiệp cùng mình bậc cha chú cùng đại cạnh tranh ghen ghét chán ghét về sau là một loại manh liệt cảm giác bất lực p h ả n p h ấ t đường hạo chính là đại đường quá độ thanh niên tài tuấn trong đồng lửa không thể vượt qua cao sơn mà chính mình liền đứng tại tòa này dưới núi cao bất lực nhỏ bé không còn chút sức lực nào cảm giác xông lên đầu tự xưng là trường an đệ nhất tài tử lý hối bây giờ vậy có một loại lực bất phòng tâm cảm giác bị thất bại lý hối bỗng nhiên đứng lên s á t mặt tái xanh không có bất kỳ cái gì lời nói hơi cúi đầu trực tiếp hướng về h ồ nguyệt lâu cửa mà đến bất thình lình tự động quả thực đem chính tại đối đường hạo nói chuyện say sưa đám người giật mình nhìn xem đi hướng cửa lý hối phòng di ái vội vàng hỏi lý công tử thi hội chưa kết thúc ngươi cái này là muốn đi đâu lý hối cũng không quay đầu lại phối hợp đi tới trầm giọng nói về nhà mọi người thấy nổi giận đùng đùng lý hối hai mặt nhìn nhau trình sử lượng còn muốn nói gì lại bị trưởng tôn sung ngăn cản không cần nhiều lời để hắn đi thôi t r ì n h sử lượng cánh tay ngừng giữa không trung còn muốn nói tiếp cái gì lại bị trưởng tôn sung ngăn cản ngay vậy t r ì n h sử lượng lại hướng phía cửa nhìn một chút khẽ lắc đầu thở dài một tiếng trưởng tôn sung trong lòng minh bạch sở dĩ lý hối sẽ thất thố như vậy chính là bởi vì lý hối viên kia lòng tự trọng quậy phá càng xác thực tới nói chính là vị này mới quan trường ăn lý hối cái kia cỗ trên thân kiêu ngạo lại một lần nữa bị đường hạ vô tình trà đạc cái này lý hối cùng mình gặp sao yên vậy không giống nhau lý hối luôn luôn tự cho mình siêu phàm một mực là trong mắt mọi người thiên tài rất năm cũ kỳ liền tại con đường làm quan bên trên cũng có không tiểu thành liền vậy mà vẹn vẹn tại trong vòng nửa năm đường hạo dị quân q u ậ t khởi đầu tiên là tại đ ộ t tập tâm sơn bắt sống đột q u y ế t hoàng tử sáng tạo cái này một kỳ tích lệnh đại đường triều đình chấn động tiếp lấy lại tại thi từ bên trên tạo nghệ bất p h à m càng là tại lần trước thi hội bên trong lấy một bài truyền thế thi t ừ lần nữa chiếm được cả sảnh đường lớn tiếng k h e n hay để lên lý hối một đầu bây giờ đường hạo càng là xuất l í n h hai mươi ngàn binh sĩ giải cứu tương thành đại phá bạch đạo thành trận đầu báo cáo thắng lợi loại này bất thế chi công tại quan võ mộ đạo càng là có thể cùng k i ệ quan quân hầu sánh bay cho dù là lần này l ạ i chiến lúc đường hạo lại không tiệm u a n chỗ vậy vẹn vẹn bằng vào điểm này vậy đủ để thanh danh tốt đẹp ra thân nội danh đại đường đợi khải hoàn hồi chiều ngày đường hạo thăng quan tiến tức vậy dĩ nhiên không cần nói lại khi đó lý hối cũng chỉ có ngưỡng vọng đường hạo phần đường hạo cái này mai danh nhận tích đã lâu người tại đại phá bạch đạo thành tin tức chuyển đến lúc hành tung lần nữa bạo lộ ra vậy lại một lần nữa tại trong thành trường a n bị lan truyền xôn xao Trưng 267, một Trưng một đường đường đông hành. Trưng 267, một đường đông 267, 267, làm đường hạo lần nữa trở thành trường an thành bên trong láng giềng ở giữa truyền miệng nhân v ậ t lúc đường hạo y nguyên mang theo hơn một vạn năm ngàn c h ú n g chính tại một chỗ chỗ trúng chỗ tù trình căn cứ tham báo tới báo tin trước mắt mà nói trên thảo nguyên cũng không có ngăn cản đột quyết binh tốt hai vị tạ tiêu vệ tướng quân bây giờ liền đứng tại đường hạo trước mặt trở lấy chỉ thị tiếp theo đường hạo nhìn qua hai vị tạ tiêu vệ tướng quân nói bây giờ tương thành tin tức nhất định phải để đã truyền đến đột quyết đại doanh nhưng lấy trên thảo nguyên nhưng lại chưa phát hiện có số lớn đột quyết binh sĩ thất ảnh đối với trước đây chính c ụ hai người các ngươi thấy thế nào thiên kia gọi lý vũ tạ tiêu vệ tướng quân trầm ngâm một lầ nói cái này sợ là một cái không tốt tín hiệu sợ là chúng ta phân binh kế sách cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì một tên khác gọi là vương phi tướng quân nói tướng quân bây giờ trên thảo nguyên cơ bản cũng không đại quân ngăn cản chính là chúng ta thẳng đến âm sơn thời cơ tốt lần này hiện lợi khả hãn danh s ư n g hai mươi vạn đại quân có thể nói dốc hết toàn lực loại này thời cơ ngàn năm một thờ a bây giờ kim trướng vương đình tất nhiên binh lực chống rỗng đây chính là một cái đợi làm thịt cứu non chúng ta đều có thể nhấc cổ tác khí cầm xuống kim trướng vương đình không chờ đường hạ mở miệng cái kia lý vũ liền nói tiếp lời ấy sai rồi lần này chúng ta lấy xét đánh chi thế cầm xuống bạch đạo thành tiến quân thần tốc thẳng đến â m sơn rất có thể sẽ để cho hiệt lợi khả hãn cho cùng dứt dậu cường thế cùng lý x o á i khai chiến bây giờ tương thành cùng bạch đạo thành cũng cần đóng giữ khó tránh khỏi sẽ chia hết lý x o á i mười ngàn binh mã như vậy một trăm ba mươi ngàn giao đấu mười chín vạn chính diện chiến trường không có phần thắng chút nào coi như chúng ta cực nhanh tiến tới âm sơn vậy không có chút ý nghĩa nào cái này lý vũ nói cũng chính là đường hạo suy nghĩ trong lòng, trong lòng không khỏi đối lý vũ nhiều mấy phần khen ngợi vương phi nói thẳng nói xem ra lý tướng quân đối lý soái vẫn là có chút không tin nhậm t r ư c a một quả để lý soái lại làm sao không biết đương nhiên sẽ không cho h i ệ t lợi khả hãng cơ hội này lại nói trận đại chiến này tuyệt sẽ không trong khoảng thời gian ngắn kết thúc sợ là cái này thành trì tại trong mười ngày cũng sẽ không bị đánh hạ đến nếu là chúng ta hành quân gấp đột tập xong kim trướng vô ư ơ đ ị n h hẳn là sẽ tại thủ thành đại chiến hồi cuối bên trong chạy về đến lúc đó lại cùng lý soái tinh thần vây kín chi thế nhất định có thể tiêu diệt đột quyết chủ lực vương phi cũng là một cái ưa thích bí quá hóa liều người kế sách này chính là đánh một cái c h ê n lệch thời gian bây giờ cái kia đột quyết đại quân nhân số chiếm ưu thế cực lớn coi như chi này mười lăm ngàn thiên nhân đội ngũ trước đến trợ rút hiệu quả sợ cũng là không rõ ràng đường hạo nhìn xem tranh chấp không nghỉ hai người c h ậ m g ã i nói các ngươi nói chính là cũng có lý đường quân chiếm c ư đóng giữ thành trì ưu thế mà đột quyết nhưng lại có nhân số ưu thế nếu là công thành chiến đại đường tất nhiên chiếm ưu theo ta suy đoán hiện lợi khả hãn nhất định sẽ mở rộng chính mình ưu thế mức bách lý xoáy cùng đánh một trận lý vũ trầm tư một lát liền ở t r u n g nguyên nhân trong đó nói ngươi nói là hiện lợi khả hãn sẽ mượn danh nghĩa tấn công đại đồng tên đến mức bách đường quân tại ốc giã bên trên khai chiến ngay vậy đường hạo khẽ gật đầu nói đây chính là ta lo lắng vấn đề dù sao cái kia h i ệ t lợi khả hãn cũng không phải một cái mã phu vương phi vậy khe n h ư mày hiểu rõ trong đó lợi hại chậm rãi nói như vậy lý soái chỉ có thể kiên trì vội vàng nhất chiến nếu như lý soái chiến bại vậy thì đồng nghĩa với đại đường phương bắc quốc môn triệt để mở rộng đường hạo ánh mắt chậm rãi từ hai vị đại tướng trên mặt quét qua nói đây chính là ta lo lắng vấn đề trước đây thụ phiên tây bất quyết thậm chí cao cú lệ chính ở một bên nhìn chằm chằm nếu là đại đường lần này chiến bại cái này chút c ư quốc không thể nghi ngờ sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của khi đó chỉ sợ đại đường sẽ chính thức tứ phía thủ địch n g h e xong đường hạo phân tích hai người đ ố i trước mắt cháy bỏng chiến cục trong nháy mắt liền có một cái hoàn toàn mới nhận biết đột tập tâm sơn đây không thể nghi ngờ là một cái đầy trời công lao loại này quân công đủ để cho đường hạo đi đến phong hầu phong hầu con đường vậy mà ở đây chờ lợi ích dụ hoặc dưới đường hạo thế mà có thể bất vi s ở động y nguyên từ bỏ liền phần này tâm cảnh liền đã vượt xa đông đảo lao tướng đối mặt cái này đối t u ổ i t á c tuy nhỏ lại tâm tư kín đáo đường hạo hai người trong mắt cũng toát ra một cỗ tán thưởng tốt ngạch khâm phục đến đường hạo trầm ngâm liên tục dứt khoát nói ra trình quân sau nửa canh giờ đông hành hai cái đại tướng thần sắc nghiêm nghị chắp tay đáp lại. đường hạo tin tưởng lần này chi đội ngũ này đông hành tất nhiên sẽ để sở hữu người không tưởng tượng được chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng hắn sẽ vứt bỏ cái kia đầy trời công lao chạy tới đức dương đi tham gia trận này đại đường cùng đông đột quyết quyết chiến đường vương cùng một đám đại thần sợ là nghĩ không ra lý tính sợ là cũng không nghĩ ra liền cái kia h i ệ t lợi khả hãn vậy sẽ nghĩ không ra đã tất cả mọi người không tưởng được như vậy nói đúng là tại đại chiến sau khi bắt đầu h i ệ t lợi khả hãn là sẽ không tự động chính mình đại quân hậu phương sẽ có như thế đội ngũ tồn tại như vậy một khi chính mình xuất lính tả k ê u vệ sau khi xuất hiện tất nhiên có thể đánh hiệt lợi khả hãn một cái không ứng phó kịp v i ệ chương cấp c b á c hai c trăm sáu mươi tám hết sức căng thẳng chương hai trăm sáu mươi tám hết sức căng thẳng đại đường chi trần thế võ thuần cc tra tìm đức dương chiến sự hết sức căng thẳng đại đường trung quân đại doanh ô ô du dương tiếng kèn vang vọng khắp nơi đông thùng thùng từng tiếng chống trận sấm vang không ế kết, t kết, kết, kết Đức Dương tại thời khắc này n chậm rãi ra, lại một đạo rộng lớn đường đến. Không nhiều n n g h lúc chiến mã tây minh móng n g ư ờ i ù ù đóng quân tại đức dương ngoài thành mỗi cái đại quân chạy như bay đến đang dần dần gấp rút nhịp chống bên trong đen nghịt đại đường binh sĩ từ nam môn chỉnh tề gấp chạy mà đến đối với đức dương thành mà nói vô luận như thế nào vậy không có khả năng cùng lúc đóng quân không giới cái này m ư ờ mấy vạn đại quân cái này chút chạy như bay đến đại quân chính là đóng quân tại đức dương ngoài thành đại đường binh sĩ giờ phút này chính đón cái k i a du dương tiếng kèn cùng khua t r ô n gõ g mỏ nhịp trống chạy như bay đến giáo trường tập hợp chính quân chuẩn bị chiến đấu một thân hát sắc áo giáp lý tĩnh thần sắc nghiêm nghị đứng lặng tại trên điểm tướng đài nhìn chăm chú trước người mười vạn tướng sĩ sau lưng cựu đại soái kỳ dưới số tay cầm các loại lệnh kỳ truyền lệnh binh ngẩng đầu đất ngực nhìn chăm chăm lý tĩnh thẳng tắp bóng lưng ngưng thần lắng nghe lý tĩnh bất luận cái gì chỉ lệnh không nhiều lúc to như vậy giáo trường đều bị chỉnh tề bảy trận đại đường binh si đứng đầy năm mặt các loại đem kỳ theo gió phiêu đãng cao ngất đem kỳ về sau, từng tại cự đại đường cưới về sau binh tốt nhóm mặt hướng xoáy đài sắp hàng trình thể tùng tùng tùng t a m thông cổ đại xoáy điểm tướng không đến người chạm cả trên giáo trường một mảnh trang nghiêm yên tĩnh xoáy t r ê n đài lý tĩnh b i ế n sắc quắt ngũ tướng ở đâu theo ra lệnh một tiếng sau l ư n g truyền lệnh binh lập tức vung vẩy đối ứng cờ xí mười vạn đại quân bên trong hoàng sắc cờ xí dưới c h ủ tướng đoạn trí huyền phóng ngựa tiến lên cất cao giọng nói báo trung quân hai mươi vệ sĩ chỉnh quân xong theo trung quân đại tướng đoạn trí huyền hồi báo xong thanh đỏ tráng đem các loại cự đại đem han phía dưới phân biệt đi ra các vị chủ tướng này báo cáo báo thiền quân hai mươi ngàn binh sĩ chỉnh quân xong báo thả quân hai mươi ngàn binh mã chỉnh quân xong lý tính có chút túi đầu nhìn xem trước người mười vạn tướng sĩ ánh mặt trời chiếu xuống giáp quang lan tan như là một vùng biển mênh ông tại trên giáo trường này quang ảnh lưu động mười vạn hùng binh chiến ý lẫm nhiên lý tính đứng ngạo nghễ đem n à i quắp tăng quân cấp tướng sĩ chung mười mấy vạn tinh nhuệ chính hướng quỷ môn quan dạo bước tiến lên thân là đại đường tướng sĩ có thể kinh lịch lớn như thế chiến là trời cao ban cho chúng ta vinh hạnh cũng là thượng tiên ban cho chúng ta thời cơ thanh em này hùng hồng hữu lực d õ n g d ạ c quanh q u ầ n tại trong đại doanh vừa dứt lời mười vạn tướng sĩ ra sức la hét hoắc hoắc hoắc cái này hô hô âm thanh như gió núi g à o t hét trong nháy mắt tịch c u ố n cả ốc giã các tướng sĩ đột quyết đại quân liền tại phía trước các ngươi kiến công thời khắp đến để cho địch nhân máu tươi ngâm chúng ta chiến bảo rết rết rết mười vạn đại đường vệ sĩ cùng kêu lên hô to âm thanh chấn động khắp nơi thẳng lên mây xanh nhìn xem cái này chút chiến y chính nồng các tướng sĩ lý tinh rút ra bên hông nội kiếm kiếm chỉ thương khung quắt ra khỏi thành n i n địch ra lệnh một tiếng bắc môn chầm rãi mở rộng tùy theo tiếng c h ố n g trận lôi minh nổi lên bốn phía mười vạn đại quân bên trong tiền quân hai mươi ngàn kỵ binh theo lệnh m à động nương theo lấy p h ấ n chấn nhân tâm nhịp chống â m thanh đỏ thâm đem kỳ một ngựa đi đầu dẫn đầu phóng tới đại quân làm tấn công quân tiên phong chủ yếu lấy kỵ binh làm chủ cái kia nối thành một mảnh hồng sắc tinh kỳ phản phất một mảnh đại dương màu đỏ như dòng nước lũ hướng về bắc môn tuân g a đến móng ngựa ủ m mặt đất chấn động bụi mù nổi lên một phía cái này mấy vạn mã thất như muốn đem cái này đức dương thành trì nghiền nát đồng dạng đại dương màu đỏ trận vừa ra thành. một mặt hoàng sắc đem kỳ theo sát phía sau đem hắn phía dưới đoạn trí huyền hét lớn một tiếng vì đại đường Giết. sau lưng mấy vạn tướng sĩ nhất hô b á c h t ứ n g cao giọng t ề hô vì đại đường Giết. v z đạp i Giết. đường. đ ạ đạp đoạn ạ p đ trí huyền sau lưng khiêng hồng sắc tinh kỳ kỳ binh lện bước đều nhịp tốc độ theo sát đại tướng hướng về bắc môn t r ù n g đến thanh tráng hát tam quân chủ xoáy lần lượt khiêng xoáy kỳ nối đuôi nhau mà ra dưới bầu trời cái kia phòng thủ kiên cố đức dương thành chỉ dưới không ngừng có đại đường binh sĩ tuân ra không nhiều lúc liền phân loại ra năm quân chung chung điệp điệp xếp thành một hàng đứng lặng tại sông hộ thành trước lý tính bây giờ đã đứng lặng đầu tường trên k h á n đ à i toa c h ấ n cả đức dương nhìn chung cả hết sức căng thẳng chiến trường đại đường mười vạn binh tốt động tính không nhỏ cái kia đinh thai nước h góc thanh em sớm đã chuyển khắp đột q u y ế t đại doanh ngồi tại trong quân t r ư ớ n g h i ệ t lợi khả hãn nghe được cái kia gào thét â m thanh trong lòng rất là kinh hỷ bên cạnh quân sư trên mặt dò dỉ ra một vòng đạt được nụ cười nói đại hãn xem ra đại đường cuối cùng quyết định muốn cùng chúng ta chính diện quyết chiến nghe vậy hiện lợi khả hãn ngửa mặt lên trời cười to nói như thế rất tốt hắn lý tính tuy là đại đường quân thần cũng không thể không đánh trận này không có phần thắng chút nào đại chiến a giải thích hiện lợi khả hãn thô giáp tay chân vung lên nói đi mang ta đi chiếu cố hắn đang khi nói chuyện hiện lợi khả hãn đã ra con trướng tay phải tè mi hơi che chắn cái k i a có chút trướng mắt dương quang chỉ gặp bên ngoài một dặm đại đường quân đội tinh kỳ liên miên đã tại đức dương trước thành dọn xong trận thế hiện lợi khả hãn thu hồi đủ cười cái k i a cố t h u cùng giã tính khí thế trong nháy mắt phát ra nhìn xem thân thể vị trí thứ mười mấy bộ lạc thủ lĩnh nghiêm nghị nói trình đốn quân sĩ chuẩn bị chiến đấu Nặng. hai quân đối trọi chương hai trăm sáu mươi chín hai quân đối trọi đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra tìm ô ô du dương hồng hậu tiếng kèn từ đột quyết trong đại doanh vang lên tùy theo c ù n g giá nhịp chống âm thanh đủ đại tác phẩm trong lúc nhất thời đột quyết đại doanh các nơi vang lên các thủ lĩnh khàn i ọ n g tiếng gọi ở mỹ hồ sư các bộ cấp tốc c h ì n h quân tướng sư bộ tộc c h ì n h quân chuẩn bị chiến đấu báo sư bộ lạc nhanh chóng c h ì n h quân chuẩn bị chiến đấu ngay vậy cái kia chút vận chuyển lấy các loại vật tư các binh sĩ tạm thời thả ra trong tay sự vật cấp tốc g ắ t mã thất trong lúc nhất thời mười mấy vạn nhân tề động đột quyết đại quân lộ ra có chút hỗn loạn đột quyết binh sĩ cùng đại đường quân sĩ rõ ràng nhất khác biệt liền ở châu binh chủng bên trên tuyệt đại bộ phận đột quyết binh sĩ chính là kỵ binh đột quyết đại quân vậy lấy kỵ binh làm chủ không nhiều lúc dối loạn đột quyết đại quân dần dần bình tĩnh trở lại ủ hủ tiếng v ó ngựa bên trong x e n lẫn đột quyết binh sĩ giã tính tiếng gào thét cùng nhau hướng phía hiệt lợi khả hãn đại kỳ dưới chạy tới phong thanh hô hô bùi đất tung bay bên trong ba đại trận doanh phân loại đứng vững. Hơn vị trên h u g bộ tộc nhân số tình huống. Trên đại thể ủ lĩnh, đột quyết binh sĩ phân thuộc ba phe cánh chính là h ộ sư ương sư báo sư hồ sư chính là từ mỗi cái trong bộ lạc chọn lựa ra tinh nguyện chỉ có thể t ừ hiệt lợi khả hãn tự mình điều động chủ yếu mục đích ở chỗ bảo hộ đại hàn an nguy bình thường sẽ không tùy tiện xuất chiến đột q u y ế t binh sĩ nhiều lấy bộ lạc làm đơn vị tạo thành một cái tiểu chiến mà những bộ lạc này có lớn có nhỏ có mạnh có yếu tự nhiên là tạo thành về số lượng cao thấp không đều các bộ binh sĩ đến giờ này k h ắ c này hổ sư chính đứng nạo nghễ hiệt lợi khả h ã n đối diện cái kia chút đột q u y ế t các hãn tử mỗi cái tinh thần vô cùng phân chấn đôi mắt thâm thúy bên trong lộ ra một cỗ hung tàn bạo ngựa khí tức hiệt lợi khả hàn rút ra bên hông b ộ đao quay đầu ngựa lại đao phong trực chỉ đức dương Lô Mang chúng ta không công mà lui lần này chúng ta quyết không thể sai qua cơ hội này giết giết giết tham quân cùng t ê u lên đáp lại hiệt lợi khả hãn trên thảo nguyên đặc thù thô cùng tiếng nói sen lẫn một chút cuồng giã gào thét từ thủ tịch q u y ể n bốn giã hiệt lợi khả hãn hài lòng nghe bên thai gào thét mà qua gào thét biến sắc quắp các dũng sĩ vương đình bị nhiễu ấm sơn hút t i ế t cái này bôi xỉ nhục nhất định phải không thể quên chúng ta lần này muốn để những người hán kia nhóm nợ máu trả bằng máu nợ máu trả bằng máu nợ máu trả bằng máu nợ máu trả bằng máu, máu, trả bằng máu. cái này sen lẫn đồng đập báo thủ thanh âm như cùng chiều tứ tán ra bị báo thù nhóm lửa đ ộ t quyết đại quân giống như một cái ẩn núp g i a thú mở ra tinh hồng hai mắt đột quyết tuyên thệ trước khi xuất quân chuẩn bị kết thúc liền ở đây lúc đại doanh trên khán đài đột quyết binh sĩ hô lớn địch tập địch tập hiện lợi khả hạn từ tam quân bên trong rời ánh mắt hướng phía đức dương phương hướng xem đến vô ý thức nắm chặt trong tay trôi đao bây giờ chính là lúc x â trưa ánh nắng tươi sáng trời cùng đất tương liên cuối cùng bạch tuyến kéo dài đại đường quân đội cấp tốc xuất hiện tại đức dương mảnh này đồng rộng bên trên bên ngoài ba d ạ n ngân sát thủy chiều lăn lộn chạy n h ả chính h cự đại xích hồng sắc đem kỳ trong gió theo gió phất p h ố i bay phất p h ố i mười ngàn tên đại đường kỵ binh làm hai cỗ một trái một phải một chữ triển khai móng ngựa đạp qua bãi cỏ bùn đất cũng không có dừng lại ý tứ hiện lợi khả hãn nhìn xem bọn này xâm phạm đại đường kỵ binh ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc nghĩ không ra cái này chút đường quân lại bước đầu tiên tiên phát chế nhân nhìn xem tiến dần đại đường đội kỵ binh ngũ hiện lợi khả hãn quay đầu nhìn xem tăng quân nói người nào đến ứng chiến nuốt vào chi này đường kỵ ra lệnh một tiếng bốn năm người thủ lĩnh ứ n g thanh quát thờ họ uz n h t tộc chín ngàn binh sĩ nguyện vì khả h Ứng sư kho t â y n h ấ t tộc, chỉ cầu nhất c h i ế n t h u ộ c hạ n g u xuống y ệ n hãn công. vì khả hãn lập xuống thủ chờ kỳ thủ lập đột quyết đám n tướng ờ i lãnh i hoại nổ n ư mở đất lên một phóng ngựa ra khỏi hàng theo gọi hàng đột quyết tướng lãnh hoại nổ mở đất phóng ngựa phi nước đại hướng về đại đường quân đội trùng đi qua giống cái này mấy chục vạn đại quân tác chiến bắt đầu quyết chiến lúc song phương không có khả năng đần độn một đầu nao đem sở hữu đại quân cũng điều động ra đến dù sao cái này mười vạn đại quân kéo dài vài dặm nếu là một cái chiến thuật điều động đây không phải là một phút hai phút đồng hồ liền có thể đã tới t là đến toàn thể tấn công hoặc là toàn thể công thành lúc mới có thể để đại quân đều xuất kích mà bây giờ thì là song phương một lần lẫn nhau thăm dò cái kia vọt tới đường kỵ bên trong màu trắng khôi anh g i ớ i b ă n g lanh hai con ngươi đánh giá phía trước chính tại tập kết song đột quyết đại quân cầm thường trôi tay nắm chặt ngân sắc trưởng thường cao cao nâng lên thiên không đem hắn phía dưới phát ra hết lớn một tiếng nói chuẩn bị ao hào hào đại đường binh sĩ trở tay xuất ra trên l ư n g trường cung ngơ tên xiết thật chặt trong tay nam sấp túi tại lưng ngựa bên trên chờ lấy tướng lánh một câu hiệu lệnh chương hai trăm bảy mươi kỵ binh xuất kích chương hai trăm bảy mươi kỵ binh xuất kích đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm theo đột quyết bộ tộc vào tới hai cái đội kỵ binh ngũ ở giữa khoảng cách cấp tốc giảm bớt năm trăm gạo ba trăm gạo gần một trăm gạo lúc để sinh hồng sắc đem hẳn phía dưới quắt to một tiếng xoát xoát xoát phi nhanh tiếng vó ngựa bên trong một tràng tiếng xé gió từ đại đường kỵ binh bên trong b ụ phát ra trong nháy mắt lít nha lít nhít mưa tên phóng lên tận trời phô thiên cái địa che khuất bầu trời hướng phía tật nhanh như sấm xét đột q u y ế t đội kỵ binh ngũ bay đến nhìn xem cái kia đ ầ y trời mưa tên thủ lĩnh bộ tộc hỏa n ổ mở đất q u á t lên tránh né ra lệnh một tiếng trên chiến ma đ ộ t quyết binh sĩ linh x ả o c ứ i người chui xuống ngựa bụng dù là như thế vẫn có r ú thảm chuyển đến cùng mã thất thống khổ t ê y minh cái kia chút thảm xuống dưới ngựa binh sĩ trong nháy mắt liền bị sau l ư n g phi nhanh mã thất đụng bay ra đến vô chủ tri ngựa vẫn hôn tạp tại ủ tiếng vó ngựa bên trong theo đại bộ đội xông về trước nguyên bản hỗn loạn tấn công binh sĩ lại lần nữa từ trong hỗn loạn khôi phục có thứ tự tấn công tư thái chiến mã chạy gấp loan đao chỉ về đằng trước hỏa nổ mở đất ngắn gọn mà tràn ngập kiên quyết chữ gào thét mà ra nuốt mất bọn họ giết từng dây trải rộng ra trên chiến mã đội quyết binh sĩ rút ra loan đao xiết trong tay chiến mã tại r a tốc trong nháy mắt tất cả mọi người cơ hồ tại cùng thời khắc đó la lên mà ra giết phô thiên cái địa tiếng gầm gào thét phản phất cuốn lên thiên vân để không khí cũng vì đó run dày mà đổi thành một bên đại đường kỵ binh thế sông không chút nào yếu bớt đem hắn phía dưới nhìn chằm chằm cái kia dần dần rõ ràng đột q u y ế t gương mặt quát lên một tiếng lớn ra thương xông vào h ào h ào h ào sóc n ả y lưng ngựa bên trên đại đường binh sĩ cấp tốc cầm lấy bên hông ngựa móc nối bên trên trừ thương san sát lay động thương lâm tại đạo thanh e m này bên trong liên miên liên miên bông u xuống phía trước chỉ hướng phía trước t r i n h sử mặc đứng ở hắn trước khuôn mặt cơ hồ dữ tợn dùng lực hô nghiền nát bọn họ dày đặt ra tóc đại đường kỵ binh phương trận thiết thương kẹp tại dưới nách tay phải gắt gao siết chặt cố định từng mảnh từ tất cả mọi người nín hơi ngưng thần trong hai đã nghe không rõ còn lại thanh âm chỉ có chiến mã h oanh kích mặt đất phát ra tiếng oanh minh nắm chặt nắm chặt khoảng cách càng ngày càng gần phụ cận t r u n g quanh không ngừng có âm thanh đang nhắc nhở va chạm trước trong nháy mắt cơ hồ tất cả mọi người thần kinh căng cứng đến cực hạn một cái người hơn trăm người một đám người hai mắt bất mãn tơ máu cắn răng lên tiếng giữ t ậ n kêu ra tiếng a a a t r i n h sử mặc chăm chú nắm chặt mân thương cảm nhận được dạng này đại quy mô kỵ binh đối trùng hoảng sợ cùng bên người sự kích động kia đến r u n dày thậm chí là cuồng loạn giống lên một tiếng sau đó hai bên tốc độ cao trùng kích kỵ binh vọt tới lẫn nhau chiến mã cùng chiến mã rầm rầm rầm đụng vào nhau huyết n ụ c gân cốt ở giữa phát ra làm người ta sợ h ã i tiếng vang không ngừng có chiến mã xương cốt băng liệt rên dị b ộ i nào vào lưng ngựa trên người ảnh kêu thảm nào về phía thiết không sau đó rơi xuống b ị tướng sai mà qua chiến mã điên cuồng trà đạp nghiến ép có máu thịt b ê bét thậm chí hộ vệ thịt băm vô số tàn chi cuốn đang phi nước đại móng ngựa ở giữa thương m â u trước tiên chọc ra đến đều bị b ẹ gãy cường đại trùng kích lực cứ thế mà đem cái kia chút cầm thương binh sĩ đồng dạng mang bạy ra đến trước tiên cùng mười lăm ngàn ngàn tên đột quyết kỵ binh đụng vào nhau phong tuyến hàng thứ nhất là cứ thế mà va chạm song phương thi thể không ngừng bị quăng lên đến song phương hàng thứ hai kỵ binh không ngừng xông lên chính thức lưng ngựa thượng binh khí đọ sức vừa mới bắt đầu bình bình bình loan đao đường đao binh khí đụng vào nhau kim minh giao hưởng lộn xộn một mảnh đối trùng kỵ binh bên trong có trường thường xuyên qua thi thể còn tại lưng ngựa bên trên phi nước đ ạ i một đoạn vừa mới đến rơi xuống có tại va chạm trong n g á y mắt song p ư ơ n g cũng dịch ra lẫn nhau binh khí từ lưng ngựa thượng tướng người đ ọ xuống tại điên cùng chạy móng nhựao gặp cắn chém giết lẫn nhau kéo dài đến đối phương t r ậ n liệt tướng l ã n h cùng tướng l ã n h ở giữa chém giết phanh t r i n h sử mặc tại loạn quân bùi bên trong ngân thương quét ngang khí thế như hồng thuật cái kia mạnh mẽ chiến mã thế sông cứ thế mà dựa vào cái này cự đại t r ù n g kích trường thương như xuất h ả i giao lòng trong nháy mắt đem bên cạnh thân chạy vội đột quyết tuấn mã từ chỗ cổ xuyên qua mà vào t r i n h sử mặc bay về phía trước chạy thân hình chỉ cảm thấy một cỗ cự đại về phía sau xé rách lực từ cánh tay chuyển đến thân thể đột nhiên về phía sau dâng lên cầm trường thương tay phải trong nháy mắt một trận ma sắt nóng bỏng chuyển đến vô ý thức nắm chắc dây cương t r ì n h sử mặc trên mặt nổi g ầ n xanh sắc mặt một trận cứ thế mà lại lần nữa đem trường thương hướng về phía trước đưa ra phốc phốc mũi thương đâm vào da thị thanh t âm truyền đến ở giữa phức tạp lấy bị giáp bị xé nước thanh âm cái kia bên cạnh thân đ ộ t quyết binh sĩ người yêu mang ngựa cùng nhau bị t r ư ờ n g thương xuyên qua cái kia đ ộ t quyết binh sĩ thật không thể tin nhìn qua bụng cực đại huyết động tại trong kinh hai chậm dai hướng phía dưới ngược lại đến t r ì n h sử mặc siêu một cái từ cái kia binh sĩ phía sau lưng rút da che kín chất lỏng sành sạch một nửa thân thương tiếp tục hướng phía trước chạy đến đục xuyên bọ một tiếng k ê u to từ lúc vị này máu me đ ầ y mặt chút ít đem trong miệng gào thét đi ra tiếng nói văng lên trên tay vậy không thấy chút nào đình trệ ngân thương tại hỗn loạn tiếng vó ngựa bên trong thét dài không chỉ trước người một em m đều bị thương ảnh bao trùm từng khỏa mang huyết nhân đầu theo ngân quang t r t hiện phóng lên t ậ n trời máu tươi vẩy ra sau đó trùng điệp rơi trên mặt đất bị móng ngựa đá bay ra đến trong không khí nồng đ ậ m mùi máu tươi càng ngày càng nặng t r ì n h sử m ặ c liền tại cái này gió t a mưa máu bên trong trái bổ phải chặt cc tra tìm đức dương vùng trời này dưới hai chi như đại dương mênh mông đồng dạng đại quân lẫn nhau rằng có lấy hai quân ở giữa song phương tiếp cận ba vạn người đội kỵ binh ngũ rằng có chém giết lấy trên chiến trường chém giết tiếng hò hét kim minh giao kích lâm thanh tụ tập thành một mảnh trừ cái kia rõ ràng khải giáp nhan sắc rốt cuộc không phân rõ địch ta ngã xuống thi thể càng ngày càng nhiều to như vậy hoàng thổ địa mặt phảng phất bị cái này hỗn loạn tiếng vó ngựa chỗ tê liệt thấm ra một vòng đỏ thấm chậm rãi chạy xuôi ánh mắt chiếu tới đều là thảm thiết hình ảnh đứng tại lý tính bên cạnh sài thiệu chậm rãi nói ra ng phải xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ vừa lúc lợi dụng xuất kích ưu thế solo đột q u y ế t kỵ binh tấn công khoảng cách lý tính hai mắt vẫn như cũ nhìn phía xa chiến trường trong giọng nói có loại nói không nên lời lao luyện lao tổ tông có câu nói gọi là chọn nó thiện giả mà từ chi chọn nó bất thiện người mà đổi chi đại đường trọng giáp kỵ binh cố nhiên trang bị t i n h xảo đối với sông trận mà nói xác thực cường h ã n vô địch nhưng đột q u y ế t binh sĩ lại một mực lên đường g ọ c cảng hành động cấp tốc cuộc chiến hôm nay xem như k i n h kỵ tấn công một lần nếm thử chỉnh sử mặc vết thương cũ chưa lành lần này xuất chiến có chỗ thiếu sót nếu có không hay xảy ra cái kia chỉnh phủ sai thiệu quay đầu nhìn xem tấm k i a trầm tính khuôn mặt nhắc nhở một câu gương mặt g i à n mua kia bên trên rốt cục có một k i a ba động há hốc mồm lại dừng lại một lát chậm dãi nói ra đại đường gặp nạn ai cũng không thể chối tử làm tấn công đại tướng tuổi trẻ chút tướng lãnh luôn luôn có chút ưu thế lý h u y ể n thanh kéo lấy suy yếu thân thể dựa vào ở trên thành lầu trên mặt tái nhợt vô cùng nghe được chỉnh sử mặc cái tên này kinh ngạc nhìn qua phương bắc đột nhiên mở miệm dò hỏi phu thân sau trận chiến này hắn hẳn là có thể phong hầu bái tướng đi nghe được lý huyện thanh đột nhiên hỏi thăm lý tính xứng sở một cái rất nhanh hắn liền biết rõ lý huyện thanh cái gọi là h ắ n là ai lý tính trên mặt nhìn không ra vui buồn thuận lý huyện thanh ánh mắt hướng về kia phương bắt xem đến lạnh nhạt nói ra đại chiến bạch liền đã lập xuống bất thế chi công bây giờ chỉ huy bắc thượng đã không có người có thể ngăn cản bước chân hắn lại phá kim trướng vương đình bắt tù binh đội quyết hoàng thất cùng vô tận châu ngựa dạng này công v n đủ để sánh ngang quán quân hầu nói đến đây lý tính trong lòng vô tận vui mừng nhưng trong nháy mắt xác thực vô tận đắm chát có lẽ hắn chưa từng có nghĩ đến qua cái kia bị hắn từ thôn quê trong thôn mang ra người trẻ tuổi sẽ có hôm nay thành cựu quét ngang bắc phương thảo nguyên phong lang tư tư sánh vai quán quân hầu mà như vậy đại đường kỳ tích nhân vật lại bởi vì chính mình một cái sơ sẩy rơi xuống người ở rẻ danh v ậ t lý huyện thanh si ngốc nói ra ta sùng bái nhất người chính là quán quân hầu ta mộng tưởng chính là gà cho một cái như quán quân hầu đồng dạng nam nhân nói tới chỗ này lý huyện thanh than nhẹ một tiếng dường như tự trách chậm rãi nói ra từ đầu đến cuối vẫn là ta thua thiệt hắn rất nhiều lý ra thua thiệt hắn rất nhiều trên thảo nguyên ngân s á c sáng tổ a thành nhất điều trường long cấp tốc lao vụt tại cái này bên m ô n g thảo nguyên phía trên móng ngựa tung bay xoáy lên một mảnh cây cỏ bùn đất ù ù tiếng v õ ngựa bên trong đường hạo túi người túi đầu nắm sấp tại lưng ngựa bên trên cặp tia chưa từng chợp mắt trong con ngươi hiện ra nồng đ ậ m ngủ rũ từ lúc phá bạch đạo thành đến nay c h i đội ngũ này liền cũng không tiếp tục từng nghỉ ngơi qua đột tập song c h i t i a đội kỵ binh ngũ về sau liền nhất lộ hướng đông phi nhanh nếu như không phải là tri đội ngũ này một mực tại kiên trì chỉ sợ sớm đã từ lưng ngựa bên trên rơi xuống khỏi đến nằm trên mặt đất ngủ một tòa chập trùng liên miên gò núi xâm nhập tầm mắt đường hạo tay phải giật mình dơ lên quát lớn tất cả mọi người xuống ngựa ngay tại chỗ nghỉ ngơi chạy vội đám người cũng níu lại dây cương dừng lại rất nhiều người trực tiếp ngay tại chỗ nằm trên mặt đất rất nhanh tất cả mọi người cũng ngủ say sưa đến đường hạo kéo lấy muốn tan ra thành từng mảnh thân thể chậm rãi leo lên núi đ ỉ n h nhọn nâng mục đích nhìn ra xa đạo vương hiện bây giờ hắn vậy không rõ ràng trận này binh lực cách xa đại chiến phải chăng đã khai hỏa nhưng là trong lòng mãnh liệt bất an nói cho hắn biết quyết chiến đã bắt đầu thực ra ngươi vậy nghỉ ngơi đi n g ô thông một mặt m ệ t m ỏ i leo lên núi khâu thấp giọng nói ra đường hạo xoay người đến đối ngô thông cơ sở v ẻ t ư ơ i cười có chút gật gật đầu ngay tại chỗ tại cùng trên đồi núi nằm xuống rất nhanh cả trên thảo nguyên bình tĩnh như lúc ban đầu ở ngoài ngàn dặm trường an cùng thời khắc đó cao ngất huyền vũ môn bên trên đường vương đứng ở nơi đó ngắm nhìn phương bắc tại phía sau hắn một đám lao thần l ặ n g lặng đứng lặng nơi đó đường vương nhìn qua vạn lý bích không chậm rãi thấp giọng nói ra đại chiến đã bắt đầu đi đứng ở phía sau trưởng tôn vô kỵ thì thảo nói ra cũng không có đột quyết đại quân rút quân tin tức truyền về chắc h ẳ n đại chiến h ẳ n là bắt đầu đường v ư ơ n g trong lòng có một tia ba động ngầm đầu nhìn trên hoàng thành mới thương k h u n g n ô n n g ự a thành kính trời cao phù hộ phù hộ ta đại đường sau lưng một cái lao thần thần sắc dần dần nghiêm túc lên đi theo thấp giọng thị t h ầ m thiên hữu đại đường thiên hữu đại đường trong thành trường an vẫn như c ũ một mảnh ca múa thái bình bãi săn bên trong trong thanh lâu tuổi trẻ thế g i a tử đệ nhóm vẫn như cũ thỏa thích phóng thích ra chính mình thanh xuân sức sống thị tập bên trên đến từ các nơi các thương nhân xuyên toa trong đó bận rộn hét lớn trào hàng lấy chính mình thương phẩm không ai chú ý tới bây giờ tại đại đường bắc cảnh bên trên mười vạn đại đường c ô n nhân chính tại vì đế quốc này mà dục huyết phân chiến vậy không ai biết rõ bây giờ tại đức dương có một người tướng lãnh chính tại đối mặt mênh n g ô n g địch trong b i ể n lấy mệnh tướng bác chương hai trăm bảy mươi hai chiến trường bị chuyển chương hai trăm bảy mươi hai chiến trường bị chuyển đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm mũi thương không ngưng kinh phong đã chạm mặt tới hô hô kinh phong cào đến hai gò má đau nhức t r ì n h sử mặc biết rõ cái này nhất mâu như có thiên quân không thể ngày k h á n g tâm niệm đến đây hai chân hơi cong thân thể ngựa ra sau một đôi tròng mắt bên trong phản chiếu ra thiết mâu hàn nhận rét lạnh khí tức từ chót mũi lóe lên mà qua một tiếng tiếng kim loại va chạm chuyển đến chỉnh sử mặc vừa đứng thẳng thân thể chị cảm thấy trên lưng giáp phía l n m một chút hơi lạnh xuyên vào da thịt cự đại lực đạo từ xương sống lưng chuyển đến một giây sau chỉnh sử mặc thuận thế bị đánh bay ra đến giữa không trung c h ỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết quần quận một ngụm máu tươi phun ra ngoài phanh thân thể trùng điệp va chạm tại để đột quết binh sĩ bên h u ơ n g ngựa trực tiếp đem con ngựa kia thất đâm đến liền lùi lại ba bốn bước bụi đất tung bay bên trong trình sử mặc chậm rãi đứng lên run g dậy đang học đứng lên trên lưng toàn tâm đau đớn tuyệt không thấy tiêu tán chậm rãi nhắc động tay phải đường đau theo cái này một động tác càng là khiên động trên lưng bắp thịt lăng chỉ kịch liệt đau nhức lại lần nữa đánh tới thằng đau trình sử mặc mồ hôi lạnh ngứa ra không còn dám đến khiên động nắm đường đau tay phải chậm rãi dương mắt mà đến huyết s á c trong tầm mắt cái kia đột quyết binh sĩ chậm rãi t h ngựa chém rết bên cạnh mấy cái đại đường kỵ binh về sau mười gạo chỗ q a y đầu ngựa lại chậm rãi hôm nay chính là người t ử k ỳ giải thích thúc vào bụng ngựa lại lần nữa cơ thiết mầu xung lại mười gạo tám gạo xong sao t r ì n h sử mặc trong lòng chi tiết nghĩ đến đông nhiên khỏe mắt ánh mắt xéo qua bên trên nhất định bay phất phới báo hình đại kỳ xuất hiện tầm mắt là đột quyết đại tướng đem kỳ kỳ theo đem động bây giờ cờ tướng khoan thai tới chậm đành phải thu hết t r ì n h sử mặc đ á y mắt t r ì n h sử mặc trong lòng hơi động nhấc lên một ngụm tính đến nhảy bật lên dáng nhẹ viên t í hướng phía cái tia đại kỳ chém thẳng đi qua sắp bén đường đao từ cái này nâng lên đột q u t binh sĩ trong cổ vẽ qua một đao chém thẳng tại cờ tướng cán cây gỗ phía trên một tiếng vang giòn chuyển đến hạ xuống t r ì n h sử mặc h u y ế t hồng trong tầm mắt cái kia cự đại cờ tướng chậm rãi từ đường đao vết cắt bẻ gãy ẩm vang rơi xuống dưới đến khiên kỳ đột q u t binh sĩ cái cổ ở giữa một c ố đỏ mắt phun ra như mưa rơi tới tại t r ì n h sử mặc trên mặt cơ hồ cùng một thời gian Phúc. loan đao vào thịt đâm thẳng xương cốt chầm đục chuyển đến chỉnh sử mặc chỉ cảm thấy cánh tay trái ở giữa rét lạnh h ẳ n ý rót vào cốt tủy đứt cổ tay đồng dạng trong đầu một mảnh đen kịt cuối cùng một tia trong ý thức một cái mông lung thanh â m chuyển vào não hải hoa nổ mở đất nạp bạn đi dần dần trong mê ngủ như có một cỗ cự lực kéo lấy vai phải mình đem chính mình cảm thấy thân thể ném lên lưng ngựa tiếp theo trước mắt triệt để đem đèn đến nhìn xem phía trên chiến trường kia chậm rãi rơi xuống báo hình cờ tướng cùng đại đường kỵ binh giao thủ đột q u y ế t binh sĩ thân thể đột nhiên chấn động x í c h hồng sắc đem kỳ tại mấy chục ngân g i á p binh sĩ bảo vệ dưới chậm rãi lui đến kỵ binh hậu phương đợi đi xa chút đem hắn phía dưới lưu hoàng cơm ộ t tiếng quát trói thai hoa nổ mở đất đã chết. bốn phía đại đường binh sĩ cùng kêu lên phụ họa đột q u y ế t đại tướng đã chết Giết a hòa nổ mở đất chết xông lên a đột q u y ế t chủ tướng đã chết Giết riêng này bởi man gì kỳ theo đem động cái này sẽ kỳ chính là một quân hiệu lệnh chỗ tại mỗi binh sĩ đều là một câu đem kỳ tấn công rút lui bây giờ đem kỳ đã ngược lại cái này chút đột q u y ế t binh sĩ trong nháy mắt trở nên dơ chân luôn g u ố n g trong lòng thoải ý tăng nhiều hòa nổ mở đất liều chết tại mấy chục ngân giáp vây công dưới trơ mắt nhìn xem vị lao tướng kia quăng lên tên kia gần chết đường tướng lao v ù n vụt mà đến bên hai chuyển đến đều là đột quyết đại tướng đã chết ngôn、ngữ. không khỏi trong lòng vừa kinh vừa sợ chống đỡ mấy chiêu hỏa nhổ mở đất ghìm lại dây cương bay đầu ngựa lại ánh mắt xéo qua bốn phía rời rạc quả thật đúng là không sai tại cái k i a g i a o chiến nơi xa đột q u y ế t binh sĩ bắt đầu phóng ngựa về phía sau chạy vội chờ đợi bọn họ lại là từng trôi trường mâu thấu độc mà vào đâm thủng ngực mà ra cái k i a đỏ trắng g i a o nhau mũi thương bên trên chất lỏng s ề n sệch ợ p thành một đường h ỏ a nhổ mở đất gấp giọng hô trở về ta còn chưa có chết giết cái này chút gian trá người hán tiếng do dít gạo ngựa hí liên tục xen lẫn kêu thảm gạo thét cái này âm thanh tiếng gầm gừ t càng ngày càng nhiều đột q u y ế t binh sĩ chạy tán loạn càng ngày càng nhiều đồng bào bị đâm xuyên bị đánh rơi dưới ngựa giang có trên chiến trường theo đem kỳ sụp đổ thắng lợi thiên bình bắt đầu muốn đại đường một phương nghiêng đại đường binh sĩ tiếng chém giết lại lần nữa vang dội lên dần dần đường kỵ bên trong m ó n g ngựa tiếng oanh minh lớn như mưa rơi lít nha lít nhít chấn động khắp nơi nộ trao lật t ú t tới hướng phía số lớn tán loạn đột q u y ế t kỵ binh nghiền ép đi qua đuổi theo phía trước hàng đường kỵ nhóm không tải lấy đường đao làm vũ khí, nhao nhao từ phía sau lưng móc ra trường cung mưa tên mưa tên như phi nhanh lưu tinh phá không mà ra k í c h xạ hướng cái kia chút tán loạn đột q u y ế t binh sĩ phốc phốc phốc mưa tên đâm thủng da thú bị giáp thanh â m không dứt l o ạ n vào thai một cái chạy trốn đột q u y ế t binh sĩ bắt đầu trùng điệp rơi xuống dưới ngựa chương hai trăm bảy mươi ba thuận binh phòng ngự chương hai trăm bảy mươi ba thuận binh phòng ngự đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc t r à tìm nhìn xem nguyên bản phía trước kỵ binh tiên phong bây giờ vậy đã bắt đầu chạy tứ tán chiến trường hiện lợi khả hãn mày dậm dưng lên to mọng thô qua cái kia giữa chưa mặt trời gây gác tại bên ngoài một dầm ẩn rút lui đột quất k hòa n ổ mở đất đâu ta đột q u y ế t dũng sĩ đâu chết mang theo một vòng kinh nghi lại sen lẫn mấy phần nộ khí bên cạnh cao lớn và vỡ mặc ra thú mũ mềm thô giáp h ắ n tử neo lại đôi mắt nhỏ nhìn xem lộn xộn không chịu nổi trên trường liếc nhìn một vòng nhưng lại chưa trông thấy cao ngất báo kỳ cả kinh nói không tốt sợ là hòa n ổ mở đất đã được giết đại hãn không thể lại chờ xuất kích đi hiện lợi khả hạn quét nhìn một vòng cả đội kỵ binh ngũ đã giảm người hơn phân nửa đèm kỳ đã ngược lại quan tâm bất ổn chúng tại phía trước chạy tán loạn đột quét kỵ binh đã từ từ bị loạn tiên băn chúng như cắt cỏ đồng dạng cùng nh Tốt tại cái kia chút đ ư ờ người nhân v ậ n tới quyết đ lôi ra đến chặt suất lính tam minh trở về hỏa nhổ mở đất đen kịt trên khuôn mặt run dậy mấy lần sắc mặt đột biến hoảng sợ hô quá nói Cần đại hãn người hán kia rảo hoạt cùng cực thuộc hạ cũng là một lúc lo ngại chém g i ế t không thành tài bị chặt đoạn đem kỳ nói ra cuối cùng h ỏ a nổ mở đất lại hồ cầu khẩn nói thuộc hạ nguyện làm tiếp rút ra luôn đao hiện lợi khả hãn q u á t to một tiếng báo sư xuất đánh g i ế t quang đường kỵ ô ô ô đột q u y ế t trong đại doanh xuất kích kèn lệnh vang lên đông thùng thùng dẫm lên nhịp trống năm mươi n g h n báo sư đột q u y ế t binh sĩ trong nháy mắt ra khỏi hàng tạo thành đợt thứ nhất tấn công rết mặt trời gây gắt tinh quang vẩy ra trong mây đợt thứ n t tấn c ô n ế t móng ngựa l a lộn tóe lên liên miên thảo lục rung động tiếng chém rết tiếng gầm từng cơn hướng về đ hạo trên đại thảo nguyên chạy vội chiến mã kéo dài vài dặm một đường hướng nam n g h i ề n ép đi qua long lanh sắt trời dưới phản phất gió này v ậ y ẩn ẩn mang theo vài phần túc sát chi ý kẹp tại hai quân ở giữa đại đường kỵ binh mắt thấy chân trời một vệt đen như thủy triều đồng dạng vọt tới đỏ thấm đem h ắ n phía dưới chuyển đến một tiếng quát trói thai rút lui người theo kỳ động trên chiến trường còn sót lại bốn ngàn nhân mã thu hồi trường cung quay đầu ngựa lại liều mạng hướng về đại đường quân đội mà đến cơ hội tại cùng thời khắc đó âu đại đường trong quân doanh du dương tiếng kẹt lại lần nữa vang lên đông thùng cao lớn vạm vỡ tay trưởng nh ra sức đánh lấy mặt trống thành lâu xoáy trên đài lý tính nhìn lên trời một bên hát sắt một đường như mê ngông hát sắt dòng nước lũ dùng để đột q u y ế t binh sĩ sắc mặt biến được ngưng t r ọ n g lên hét lớn một tiếng thuận binh n ê n h địch g à o thét ở giữa sau lưng truyền lệnh binh vung vẩy lên các loại cờ sĩ ngũ đ ạ i trong quân doanh truyền lệnh kỵ binh trông thấy đầu tường hiệu lệnh vậy nắm lấy lá cờ dân trào thuận binh n ê n h địch cao vút to rõ từng đạo thanh â m tại đại quân ở giữa truyền lại nhịp chống gấp gáp hàng tại quân doanh hàng trước nhất binh tốt binh sĩ cùng nhau tiến lên xếp số phương trận cầm trong tay trường mâu chậm rãi đ Cự k dầm dầm dầm. sở hữu binh sĩ trong tay đại thuấn vào bùn đất đằng sau một loạt cầm trong tay trường mẫu binh sĩ đuổi theo đến thường trôi trường mẫu như rừng nô ra làm ra phòng ngự tư thái tám trăm linh gạo năm trăm linh gạo ba trăm linh gạo tại tướng l a n gạo thét chuẩn bị cùng lúc hậu phương bảy trận trường cung thủ bắt đầu lên dây cung cơ hội là tại cùng thời khắc đó đối diện đột quỵ đội kỵ binh ngũ bên trong vẫy vang lên đồng dạng chỉ lệnh từng trương cung nỏ dơ lên mũi tên chỉ hướng thiên không dây cung kéo căng thanh â m chi chi rung động để cơ hồ tại cùng thời khắc đó đ ầ y trời mưa tên rời dây cung mà ra, mang theo tiếng ồn ào âm lít nha lít nhít ném bắn về phía t h i ê n không vô số hắc ảnh cao cao bay đến điểm cao nhất cùng đối phương bay thẳng mà đến mũi tên phanh phanh phát sinh va chạm bất lực rơi xuống hoặc giao thoa mà qua dựa theo nguyên bản quy tích hướng phía địa phương chạy vội trận hình bao trùng xuống bộ binh đại tướng phóng ngựa chạy tại trận hình hậu phương cùng cung tiến thủ đứng chung một chỗ nhìn xem trên bầu trời dây đặc từng đạo hắc ảnh bay lên bầu trời lúc họ hét nói cử thuẫn trừ hàng thứ nhất thuẫn thủ bên ngoài kẹp tại tại trư Trường qua binh ở giữa đao thuẫn thuất rơ người binh binh cùng nhau dơ lên bài, ra qua bên người đồng bạn cùng giữa qua qua đao ra bài, ở một chỗ che phía đậy ở phía dưới. n giây à n vạn mưa tên rơi xuống trước hết mưa r ơ xuống xuống, thuẫn. tên phanh một tiếng đinh tại lá sát, đồng bị bao khỏa trên g trước hết một tại sát, mặt Một rơi mưa khỏa bao i lá bị sau bình bình bình giống như mưa to đập nện ba tiêu cọ rửa âm thanh theo nhau mà tới có mũi tên đinh ở trên khiên bị bắn ra ra đến rơi xuống mặt đất trên mặt thuẫn cắm hơn mười mũi tên thì là trực tiếp vào bùn đất bên trong ông long long sao động thanh â m bên trong có người kêu thảm hô to chúng tên thân thể bổ nhào vào trên mặt đất dãy rụa quần quần lấy không ngừng có người bên trên đến đền bù bên trên lỗ hồng vòng thứ nhất mưa tên rơi xuống cũng không tạo thành bao nhiêu lớn diện tích thương tổn mà trái lại lên đường g ọ o cảng một đường chạy vội đột quyết kỵ binh tại vòng thứ nhất mưa tên lên dưới t ó é lên không ít huyết hoa đến vô chủ c h i ngựa bạn tại cái kia ủ hủ tiếng vó ngựa bên trong vẫn là lao về phía trước lấy thậm chí chiến mã kéo lấy treo tại bàn đạp ngựa bên trên thi thể một đường kéo được thấm ra một đạo huyết hồng dấu vết đến trải qua qua một đợt mưa t ê n tẩy lễ cái kia chút hung h á n không sợ chết đột quyết binh sĩ hai mắt dần dần trở nên đỏ như máu ra sức quật lấy dưới hông toạ k � nằm sấp tại lưng ngựa bên trên Nhìn chầm chầm một hàng kia gần tại chương 274. liều chết đ ọ sức chương 274. liều chết đ ọ sức đại đường chi chân thế võ t h ầ n cc tra tìm trước trận ổn định đại đường thuận binh trận doanh bên trong chuyến đến một tiếng cổn l o ạ n hò hét theo đại cổ kỵ binh đánh tới mặt đất chấn động càng phát ra kịch liệt phía trước đột quyết kỵ binh tốc độ đã đang tăng nhanh cái kia giã tính tiếng kêu cũng theo đó dần dần tới gần kỵ binh không ngưng đối diện đè ép mà đến không khí dốc sức tại đại đường binh sĩ hàng phía trước trên mặt từ đáy lòng kình phong đánh tới ẩn thở cảm giác đại đường thuận binh hàng đầu trực diện đột quyết kỵ binh phòng ngự trận o n l i từng dãy cầm thuẫn binh sĩ cắn chặt răng đỏ lên gương mặt phát ra ách ách chấm thấp tiếng gào thét tầm mắt mơ hồ lay động hai chân gắt gao cọ tiến bùn đất bên trong lao vụ chiến mã càng ngày càng rõ ràng cơ hồ đều có thể trông thấy địch nhân khuôn mặt giữ t ậ n một cái trước mắt sau lưng trường mâu thương binh n ó m hai tay chăm chú đem trôi thương kẹp tại dưới nách có người cắn chặt hàm răng đột nhiên đưa tới há hốc miệng phát ra tiếng hò hét đến kỵ binh chiếm đất hình thành va chạm rầm rầm rầm phanh phanh phanh tiếng va đập giống như thủy chiều đập vang trong nháy mắt cái kia toàn bộ tường đồng vách sắt phòng tuyến về phía sau kéo được một bước cả phòng tuyến như l à như sóng biển sóng gió nổi lên t ừ n g đạo tốc độ cao tấn công thân ả n h ẩm vang đụng vào t h u á n bài thương lâm không ngừng hướng người cùng chiến mã đè ép mà đến cự đ ạ i va chạm cứ thế mà xe chiến mã chen lật nhảy ngã xuống đất lập tức kỵ binh cũng bị ném lên trời có cử thuẫn binh sĩ thì là ngay tiếp theo thuẫn bài một khối tạ i đánh c h ú n g vỡ nát thi thể quấn tại từng nhánh phi nước đại gót sát d ư ớ i trong chớp mắt liền biến thành thịt b ă n còn có chút binh sĩ ăn trường mầu trường thương đâm trải qua chiến mã lồng lực bị cứu trước tiên chưa chết đột quỵt binh sĩ điên cùng tiếp tục hướng phía tận cùng bên trong nhất và tiến thanh lý ra một đạo khe hở không gian một vòng giải đầy tinh hồng hết dịch thân ảnh thuận cái kia đạo khe hở phóng lợi nhảy vào đến mang theo hơn một mươi vị thân cao mã đại thân vệ kỵ binh anh dũng bắt đầu chém giết tràn đầy máu tươi thiết mâu xuyên thủng một tên đại đường binh sĩ lồng ngực trực tiếp đem hắn quang bay ra đến không lúc tương nên diện vọt tới đại đường binh sĩ、si、đánh bay đánh chết tơ máu tại người đâu trong thân thể vẩy ra từng đạo đường vòng cung đến ha ha ha đường nhân hôm nay chính là các ngươi t ử k ỳ khoa trương cùng cực ngôn từ từ đại hán này trong miệng phun ra chạy gấp móng ngựa bên trong như sói nhập bầy cựu trong chốc lát liền có tầm mười cỗ thi thể nằm ở đầy chân người dưới cái kia đột quyết tráng h á n giữ tợn trên mặt càng là đ ấ c ý một loại rửa nhục trước n ụ c khoái cảm phun lên trái tim thúc giục hắn điên cuồng tạc kích lấy bên người đại đường binh sĩ hoa nổ mở đất ta đại đường dung sĩ sao lại sợ ngươi một vòng tinh hồng thân ảnh phóng ngựa nhảy lên đoạn chí huyền trong tay nguyện nhạc kích gào thét lên v cái tia cường tráng đại hán chính là hòa nổ mở đất nghe được chấn động sau cái này tiếng quát to trong lúc vội vã thôi động chiến mã dư quang trung đổi sáng trưng ngân kích đâm xuống hòa nổ mở đất trong lúc vội vã gào t h é t một tiếng hoành thương ngăn lại c h a n h cự lại tiếng kim loại tiếng va đập chuyển đến k í c h liệt sắt thép va chạm vang vọng mà nghĩ n một cô cự lực từ đèn kị thương mâu trôi bưng chuyển đến hổ khẩu trong nháy mắt, mắt đỏ hửng tăng vọt xử suất mười hai phần lượt đạo đón đầu lại lần nữa chém thẳng bên c h i n đến、Kết. thương mâu trôi thương b ố lượng ba một tiếng đứt gây ra nguyện nha kích thuận thế xuống mặt trời gây gắt dưới quan g huy dưới hỏa nổ mở đất cái kia đen kịt trên mặt một đạo đỏ thâm phá lệ dễ thấy a a a h ỏ a nổ mở đất một tiếng đau đớn la lên cúng quýt che cặp kia mù mắt trái đỏ thâm máu tươi thuận khe hở chảy ra không dám tiếp tục dừng lại thúc vào bụng ngựa nhảy lên mà đến đại huyện mã gầm t h é t đứng thẳng lên phong thanh phần phận đoạn trí huyền sau lưng cái kia áo choàng c u ấ n lên trải rộng ra bay phất phối đợt thứ nhất đột quyết kỵ binh mục đích ở chỗ triệt để cách ra rơi đại đường trận hình phòng n g hiện bây giờ cái kia chút thất linh bắt lạc thấy thế, thế cái kia chút đột đ cũng không làm quá nhiều dây dưa cưới ngựa hướng về hai cánh di động mà đến bụi mù đại tác phẩm bên trong đột quyết đại quân bên trong tiếng chống gấp gáp như sấm mưa đầy trời tiếng chém g i ế t tiếng gầm một trận tiếp lấy một trận tại cái kia bụi mù về sau chấn động khắp nơi tiếng vó ngựa lại lần nữa chuyền đến đột quyết đại quân chính thức kỵ binh tấn công đến kỵ binh chỗ lợi hại liền ở chỗ trùng kích phụ ra mà đến trùng kích lực chiến mã ngang ngược đập vào lực cực vì cường hạn đối với đột quyết đại quân mà nói tại đợt thứ nhất kỵ binh trùng đạp rơi đợt thứ nhất sau phòng tuyến đợt thứ hai chính là đột quyết kỵ binh nhưng lại không có nhiều như vậy chiến mã làm bổ sung nhất là tại đường hạo chế tạo ra móng ngựa sắt về sau còn chưa chưa toàn diện thông dụng xuống tới mặt khác cái kia hai mươi tinh nhuệ đã được đường hạo mang đến thảo nguyên như vậy đức dương phương diện đại đường kỵ binh liền trở nên đầy đủ chân quý vậy mà đội quyết đại quân lại là thuần một sắc đội kỵ binh ngũ đối với cái này đợt thứ hai kỵ binh lại như là hạ bút thành văn đồng dạng nhìn xem đội quyết đại quân bên kia bụi mù nổi lên b ộ t phía hiện tại thuẫn binh phòng ngự đã rất khó chống đỡ thêm lên đợt thứ hai ngăn cản trên cổng thành đứng yên quan chiến lý tĩnh cũng không nhịn được lông mày có chút dâng lên cái này hai trận đọ sức xem như đại đường có chút chiếm chút ưu thế đối với cái này đợt thứ ba thế công ai thắng ai thua còn có thể không biết chương hai trăm bảy mươi lăm chiến sự đáng lo chương hai trăm bảy mươi lăm chiến sự đáng lo đại đường chi trân thế võ thần cc t r à tìm trên cổng thành lý t ĩ n h nhìn xem chiến trường trong lòng thở dài một tiếng đối với đ ộ t quyết đợt thứ hai tấn công đại đường cũng không phải là không có lực đánh một trận đại đường kỵ binh hạng nặng mạch đao doanh ngược lại là có thể nhất chiến đáng t i ế p chỗ liền ở chỗ kỵ binh hạng nặng số lượng cũng không nhiều lại có mười ngàn người mà thôi mười ngàn mạch đao doanh binh sĩ chính là chính mình một tay bồi dưỡng cái này chút thân mang trong giáp phân phối tên nọ cùng sắc bén nặng nề g h mạch đao binh sĩ xem như chính mình ép dương vậy mà ngày đầu tiên thăm dò liền dùng tới chính mình ép dương đây không thể nghi ngờ là một cái không tốt tín hiệu quả thật đúng là không sai bụi mù nổi lên bốn p h í a bên trong mạch đao doanh kỵ binh hạng nặng xuất trận hai mươi ngàn binh sĩ đối mặt năm mươi ngàn đột q u y ế t binh sĩ tổn thương thảm trọng vậy mà đột q u y ế t bên kia cũng không tốt đến nơi đó đến tà dương chầm chầm rơi xuống một ngày đại chiến hạ màn kết thúc dư huy chiếu xạ tại đức dương mảnh này úc giã bên trên nổn ngang lộn xộ lẫn nhau c u ố n quít lấy nhau thi thể nắm binh khí cắm vào thân thể đối phương cứng ngắc nằm trên mặt đất máu thịt bê bét thi thể t o á t ra rất nhiều thượng vàng hạ cám nội t ặ n g đến thanh đàn quạ đen tại mảnh này quay về yên tĩnh đại địa bên trên mổ lấy thịt nát khắp nơi trên đất thi thể kéo dài vài dặm máu tơi đỏ thấm trên phiến đại địa này lưu lại cự đại pha tạm thậm chí hướng phía càng xa đột quế y t doanh địa mà đến một đội đại đường binh sĩ xuyên toa tại những thi thể này ở giữa từ thi thể kia bên trên rút ra từng cây mui t i n đến càng có nhạc tiễn binh sĩ chịu không được như vậy tàn nhận huyết tinh t r à diện quý trên mặt đ trèo lên thành tường nâng lên tấm kia tiểu tụy một chút gương mặt bên cạnh một thanh â m t r ầ m rãi hỏi t h ă m đại soái tiếp đó chúng ta nên làm cái gì cái kia nét mặt dán mua trên má mỹ mắt nhảy nhót có chút quay đầu nhìn qua sài thiệu đón đến trầm giọng nói ngày mai đột quyết tất nhiên sẽ toàn quân xuất động triển khai đại quyết chiến chưa lý tính t r ầ m rãi n g n g đầu nhìn qua cái kia dần tối sát trời thì thảo nói ra một trận chiến này chúng ta không thể thua a không thể thua đông nhiên sài thiệu trận phát hiện một ngày ở giữa vị này thân kinh bách chiến lao tướng tựa hồ một cái thương lao rất nhiều cái kia thái dương tóc bạt lại nhiều không ít Sai trận h không nhiều chắp nhìn i lời, ệ u đầu cũng đứng ngẩn lên tay, t ờ trời người. i tiếng, nói, bi mọi than một Một tên thương trong t nhẹ chỉ mong trời cao phù hộ. Một cố không phun cao mong dần dần phun lên trong lòng cố r chiến ngày hôm nay tuy là song phương ba m ư ờ i vạn đại quân đều trên chiến trường nhưng trên thực tế chính thức tham gia cùng chém giết cũng liền khoảng m ư ờ i vạn người mà đột quyết đại quân đói đấu pháp vậy rất đơn giản đợt thứ nhất l ạ i hồ đồng tuy vụ tận tư thái trắng trận tiêu hao hết đại đường phòng ngự lực lượng chính thức chém giết binh sĩ hổ sư nhưng lại chưa bao giờ bước vào chiến trường mảy may loại này lại hồ d ự vào biển người chiến thuật tiêu hao đúng đúng đại đường mà nói hoàn toàn không chịu được nổi tuy là lý t ĩ n h điều động có độ mỗi lần đều là lấy ít đánh nhiều còn có thể thoáng chỗ đứng l ưu thế vậy mà cái kia năm sáu vạn binh lực cách xa cuối cùng vẫn là bổ khuyết không lên trận này chiến sự thắng bại đã ở chính giữa vệ lao đem trong lòng minh lãng cự đại mù mịt bao p h ủ tại đầu tường tướng lánh trong lòng sống hay chết là thắng hay thua có lẽ ngày mai liền đã biết về phần trận chiến này phải đánh thế nào tất cả mọi người trong lòng còn không có số lý t ĩ n h tại đầu tường đứng lặng thật lâu phất phất tay nói các ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi chúng v à tướng lại chắp tay ô quyển về sau lục ngao ngoe dưới thành đến sau một lát lý t ĩ n h vậy chậm rãi dưới thành ban đêm quân doanh nhất định không ngủ trên đường đi trong quân doanh truyền ra kêu g ê n không ngừng một cái thương bệnh tản tướng khập khiễng hướng phía chính mình quân trướng đi đến gặp lý t ĩ n h đi tới vội vàng treo lên chào hỏi lý t ĩ n h sắc mặt khó chịu tới cực điểm một bên phất tay ra hiệu bọn họ đường lộn xộn một bên yên lặng ở trong lòng tính toán càng chạy càng là kinh hãi càng chạy càng là không có sức chưa phát giác ở giữa lý tính hốc mắt t ư ớ ác nhìn lên bầu trời bên trong sáng lắp lắp lân nguyện thấp giọng lẩm bẩm nói thương thiên a nhìn xem ngươi thủ hộ đại đường con dân đi đợi trở lại trung quân đại trước lúc lý huyện nhìn xem thần sắc giá rời nữ nhi lý tính than nhẹ một tiếng chậm rãi ngồi xuống đến nói khẽ huyền nhi a ngươi không nên tới dưới anh đến trải qua nhất chiến mặt già bên trên sớm đã không có trước kia uy nghiêm ngược lại càng giống là một vị hòa ái tử ái phụ thân lý h u y ề n thanh tái nhợt trên mặt ngọc chậm rãi cười nói phụ thân không có cái gì có nên hay không vì nước mà chiến chẳng lẽ không phải quân nhân chức trách lý tính cũng biết việc này nói cái này chút không có chút nào có ích chậm m ặ t xuống một lát sau lý tính dò hỏi trình sử mặc thế nào lý huyện thanh nghe nói phụ thân hỏi tham than nhẹ một tiếng nói ai hắn có liều liều chết ế đ ngay chặt cái k đem kỳ, a mà bị vậy lý tính trong lòng lạnh hơn mấy phần trong lúc nhất thời lại ném hai vị đại tướng cuộc chiến này càng là khó đánh lý tính thần sắc dần dần liền nghiêm túc lên mở miệng nói ra nếu là ngày mai chi chiến có bất chắc ngươi liền có thể trở về trường an không nên dừng lại lý huyện thanh chậm rãi đứng người lên đôi mi thanh tú dương lên nói vậy làm sao có thể làm đây không phải tương đương lâm trận bỏ chạy sao hiện tại chính là dùng đem tế nhiều một cái người liền nhiều một phần hy vọng phụ thân ngươi đủ lý tính đột nhiên vỗ trước người trường án quắt đây là con mệnh đây là lý huyện thanh lần thứ nhất gặp phụ thân phát lớn như thế hỏa không khỏi trên mặt một mảnh ngạc nhiên lý tính từ trong lỗ mũi trùng điệp đụng chạm hai cỗ khí tức chậm rãi nhắm mắt lại màn khe thở dài chúng ta những lạo gia hỏa này tội đã cao chinh chiến cả đời c h i ế n tử t xa r ư ờ n g c hai í n h là、Vinh、diệu. trăm bảy mươi sáu khe núi mai phục chương hai trăm bảy mươi sáu khe núi mai phục đại đường chi c h â n thế võ thần cc t r à tìm to lớn đột quyết kỵ binh lấy năm hàng vì độ rộng cũng bờ sông mà đi nơi đây chính là sơn cốc khu vực xuyên qua sơn cốc này lại hướng trước năm mươi dặm một bên đến hiệt lợi khả hãn dự bố trí mai phục đánh khu vực lý tính đoán được không sai hiệt lợi khả hãn s ắ c thực phái hai vạn người kỵ binh lặng yên rời đi đột quyết đại danh o đối với lần thứ hai đột tập âm sơn kim trướng vương đình t i ể u t ử này hiệt lợi khả hãn yên tâm không dưới suy đi nghĩ lại ở giữa phái x ử nghị cái kia đến vương âm sơn sơn cốc một đợi phục kích cái này đội đường kỵ Liên tại hôm nay buổi nay trưa hôm tuần tự mấy lần dò xét sơn cốc này hai lần lại không dị dạng thẳng đến tiếp cận cuối cùng một sợi dư huy biến mất mới chậm dại thông hành t r u n g t r u n g điệp điệp đột quyết kỵ binh dơ bó đuốc tiến lên sử nghĩ cái kia phó tướng vẫn l ỏ n g còn sợ hãi nói tướng quân nơi đ â y địa thế hiểm trở không bằng chúng ta từng nhóm tiến lên cùng phía trước sơn cốc cuối cùng tập hợp để phòng đột biến sử nghĩ cái kia sau khi nghe xong k h o á t khoác tay nói trước đây chúng ta đã chú ý cẩn thận trì hoãn một chút thời gian như tại như vậy trì hoãn để cái kia đường tướng từ ầm sơn sơn cốc chạy đi cái này nếu như bị đại hãn biết rõ hai người chúng ta đầu đi muốn dọn nhà nơi đây tuy là địa thế hiểm trở lại không phải t r ậ t h ẹ p chỗ đối phương coi như mai phục cũng chưa chắc có thể một kích thành công nếu như ngươi nếu là lo lắng nhưng tự hành lĩnh một đội nhân mã trước đến dò xét đường chữ chưa xuất khẩu thế núi dốc thoải phía trên nhỏ vụn cục đ á trượt xuống nghe cái kia nhỏ bé thanh âm sử tư minh nghỉ vào cái kia ánh trăng nhìn về phía đỉnh núi trong lòng ẩ n ẩ n nổi lên một cỗ cảm giác bất an cảm giác đến trên đỉnh núi một khối khô giáo lớn cỡ bàn tay thạch đầu bị cầm lên tại một thanh hàn thiết thương mũi nhọn bên trên ma sát mấy lần phát ra suy suy mạnh toàn thân áo đen đại h á n mang theo một đầu khăn che mặt ngồi xếp bằng trên mặt đất một đôi mắt nhìn chằm chằm dưới chân bó đuốc trường long từ tôn nói đến cá xa xa lay động bên trong mảnh đá không ngừng từ hàn thiết thương nuôi g thương bên trên vầy xuống mặt đất bên hai chuyền đến một trận tiếng vang sau đó hắn quay đầu đến dưới núi bước chân lan tràn tới hai đạo thân ảnh màu đen leo lên tới nói khẽ thủ lĩnh bọn họ đến nô thông cầm trong tay thạch đầu vứt qua một bên vụ vô, vô hai người b ả vai trầm giọng nói t h ị bọn họ lờ mờ thân ảnh nhiều đến hơn ngàn từ khe nham thạch khe hở bên trong chậm rãi nô ra đến đám người đẩy ra cái t Lộ t nghe k ố i đầu l nói trên đỉnh đầu tất tiếng sổ soạn tốt thanh em chuyển đến sử nghị cái kia trong lòng bất an cảm giác bỗng nhiên tăng lên chật quất lên lập tức thông chi tiền quân rút về lập tức quay đầu truyền lệnh binh sĩ gật đầu hất lên roi ngựa định chạy vợ trước đến vây anh rầm rầm rầm lan lộn cự thạch phát ra đinh thai nước góc tiếng vang to to nhỏ nhỏ hòn đá nện lên trên sườn núi thẳng cỏ ngay tiếp theo mảnh bùn lăn lông l ó c xuống đến trong lúc nhất thời cả cái sơn cốc như là núi lở đất nước đồng dạng phần đá rơi khối nện tại dốc núi nô lên địa phương cao cao q u ă n g lên đến ở trên bầu trời vạch ra một đường vòng cung trùng điệp rơi xuống thét lên g à o thét đ ộ t quyết binh sĩ cơi chiến mã tại giữa sơn cốc chen trúc tránh né đông thùng thùng l a n lộn hòn đá trong nháy mắt liền tập kích xuống tới nện tại cái này chút bối rối người thân ngựa bên trên vây anh cự thạch quần quận lấy ngã xuống trên đường đi đem cứng rắn xương cốt nện vỡ nát đỏ tươi hết lục từ khe hở ở giữa biểu b trở nên hình thù kỳ quái cự thạch hai bên còn lại lớn nhỏ hòn đá mang theo gió gào thét âm thanh bay thấp xuống tới đem chạy chiến mã liên quan phía trên đội quyết binh sĩ cùng nhau đẻ xuống đến sên sẽ huyết nhục tràn ra rất xa hoặc là trực tiếp cũng ép thành bánh thịt thiết tại cái kia lăn lộn trên đá lớn đọ s ầ m dịch thể lưu đầy đất đều là phản phất phong tại thời khắc này vậy cầm đoán người kêu trên mẹ tê minh hôn tại cùng một chỗ điên cùng chạy trốn cái này to bằng đầu người hòn đá cái này chút đột quyết binh sĩ phần lớn chỉ mặc ra thu á o ra tốt sẽ mặc vào nửa người bị giáp nhưng mà đối với đầu khơi lại cũng không thèm để ý giờ phút này chính thành bọn họ được cái kia bay thấp xuống tới hòn đá đánh trúng đầu thậm chí liền kêu t h ả m cũng đến không kịp phát ra ố c đã vỡ to ra từng đoàn trong chốc lát mấy trăm người rơi xuống dưới ngựa chết đến trong đội ngũ ở giữa bị mấy khối cự thạch n ệ đức một u tụ hợp nhất định phải dọc theo dòng sông ngược dòng về đến trong kinh hoàng một cái bộ lạc thủ lĩnh đem cái kia chút chấn kinh tán loạn mã thất c h é m g i ế t lớn tiếng quát lớn không nên kinh hoàng phụ tại lưng ngựa bên trên đến ta bên này đến l ờ i còn chưa dứt một khối đá và n h một tiếng nện tại hắn c h ế nóc con mắt nhất thời chạy ra ra hốc mắt thẳng tắp rơi xuống ngựa đến Cái c kia một c lát sau giật dây cương một cái ố truy chậm rãi đi xuống đến đợi đi đến đội quyết binh sĩ hậu phương một đôi mắt đột nhiên mở ra tại mảnh này giữa trời chiều lăng để cho người ta phát lệnh sau lưng ngân giáp ngân y kỵ binh chậm rãi xếp thành hàng liệt đường hạo rút ra thanh công kiếm c h ậ m giọng nói thổi hiệu xuất kích n g ẫ nhiên một tiếng du chu dài sừng tiếng vang lên chiến mã đạp qua mặt đất tiếng sấm hóa thành hai đạo một đông một tây giáp công mà đến phía tây ngô thông cùng lý vũ sóng vai mà đi làm mũi tên mang theo một vạn nhân mã khởi s ư ớ n g khủng bố tấn công lý vũ tấm kia không phân rõ xảo nhẹ khuôn mặt tuấn tú bên trên giữ t ậ n hóa thành ác quỷ cơ một thanh ngân mâu thẳng tắp dết vào tiến bảo a lưới mâu đâm vào đột q u y ế t binh sĩ thân thể biểu ra máu tươi sau đó bộ trực tiếp chọn tới thiên không hát s á c chiến mã ẩm van g c h u y ể n vào trận địa địch nô thông cái kia hàn thiết thương như hắc long l ậ t n g n điên của múa hắn chạy qua một đầu đường tính đường nhỏ tơ máu phiêu tán r ơ i r ụ n g hai bên đột q u y ế t binh sĩ tựa như cụ nát con rối đồng dạng n h a u n h a u rơi xuống dưới ngựa có người ý đồ ngăn cản trực tiếp bị nhất thương treo ở phía trên đẩy về phía trước tiến đột q u y ế t chó nạp bạn đi thi thể từ đầu thương vung ra toàn thân áo đen thoáng như ban đêm u linh đạp nát khắp nơi mà đến một bên khác đường hạo một người đứng ngã ngãi lập tức một tiếng trước người thập bát kỵ nối đuôi nhau mà ra sau lưng ngân giáp ngân y ý binh sĩ lấy không muốn sống tư thái mãnh liệt g i ế t đi qua sau một khắc nhục thể va chạm tiếng vang cực lớn kéo dài ra chỉ có một đầu đường núi địa thế kỵ binh kéo lấy lớn lên hàng dài ngũ s i mon chống đỡ đi qua tựa như hai cái phun tín t ử đại xà đối trung gian con n g ồ i điên cùng xé dết lấy thập bát kỵ tế ra các loại vũ khí xuyên thấu một cái đột q u y ế t binh sĩ đầu lâu mang ra một mảnh nhũ bạch vật thể đến các loại vũ khí trên dưới l á lộn chọn đâm nệ quét binh khí hàn quang thức tha binh khí tiếng va chạm huyết nhục chỗ thủng ngột ng một tiếng n thanh quang sáng lên người kia chỗ cổ phung ra một cô ấm áp dịch thể đến sau đó một cái đầu lâu phóng lên tận trời thẳng đến cỗ kia thi thể không đầu truy xuống dưới ngựa t r u n g quanh tràn ngập sợ hãi người đột quyết hoa hoa kêu to đường hạo mới ý thức tới chính mình giống như giết một tên đột quyết đại nhân vật quan tâm đại đoạn chính là đồ sát thời cơ tốt một giây sau phốc phốc phốc kiếm phong vẽ qua ngửa cái cổ người ở ngực vội vàng không kịp chuẩn bị đột q u y ế t binh sĩ bị sống sờ sờ đánh xuống lưng ngựa vô chủ chiến mã hoảng sợ dẫm đạp tại thi thể kia bên trên sắc trời dần tối chiến trường giống như ép vòng cút ra khỏi khe ránh cái t i a hai mươi đột q u y ế t đội kỵ binh ngũ bị sen lẫn ghé qua hai cố đại đường kỵ binh chém giết hơn phân nửa khắp nơi đều là vô chủ chiến mã mặt đất máu tươi chạy xuôi tiến dòng sông hơn phân nửa mặt sông bị nhiễm đỏ bừng đường hạo nhìn chung quanh một chút chết đi chỉ huy cùng dụng khí đệ sinh không rứt lọt vào sau lưng đại đường ngân giáp các binh sĩ nhao nhao đem cái kia chút quỷ xuống đất cầu xin tha thứ đột quyết binh sĩ trói buộc tay chân xô đẩy tụ tập lại một chỗ đường hạo nhìn xem cái kia một cái quỷ trên mặt đất túi đầu t h ấ p xuống run lẩy bảy binh sĩ từ tôn nói đoạt lại binh khí đem bọn hắn trói lên mặt h ấ t năm ngàn hàng tốt đều bị trói tại bàn đạp ngựa bên trên đường hạo vung tay lên đem cái kia chút hàng tốt đuổi ở phía trước nhất lộ h ư ớ n g đông lần nữa biến mất tại minh mông thảo nguyên bên trên đột quyết đại doanh trong màn đêm đột quyết đại doanh dựng lên lựa trại giống như một đầu phủ phục mặt đất Có m đại, chi đại hãn o cuộc chiến hôm nay chúng ta thảo nguyên dũng sĩ tổn thương không ít ngày mai nếu là công thành tất nhiên tổn thất càng lớn như vậy chúng ta coi như thắng sợ cũng là không có bao nhiêu binh lực đến tấn công trưởng an nhìn như đoàn kết các bộ lạc tư tâm lại đều rất nghiêm trọng binh lực chúng quả trực tiếp một cái nghĩ đến chiến hậu tự thân tại bộ lạc bên trong địa vị bố cục cái kia chút tổn thương nhỏ bé tự nhiên không nguyện ý đi làm cường công thành trì loại này đại phong h i ể m sự t ì n h a đánh trận nào có không chết người một cái vòng đầu báo mắt thủ lĩnh tiếp lời góc dạng khinh thường liếc một chút cái kia thủ lĩnh hào khí nói ra chúng ta tổn thương không nhỏ đường nhân bên kia vậy cũng không khá hơn chút nào theo ta thấy đại đường đã là đem hết toàn lực vậy mà chúng ta còn có bảy mươi ngàn binh sĩ chưa từng chính thức đọc qua chưa từng sợ hắn đúng vậy a sợ cái gì lần này đại đường kiên kỵ tộc ta tấn công đại đồng bất đắc dĩ kiên chỉ đến ứng chiến chúng ta binh lực đông đảo thì sợ gì dần dần đ ộ t quyết bộ lạc thủ lĩnh ở giữa liền có tấn công hay không thành vấn đề huyên nào túi bụi trong đại trướng dần dần ồn ào hiện lợi khả h ã n nhìn mắt dần dần táo bạo đám người có chút phất tay ra hiệu đám người yên lặng cười nói lần này tuy là thăm dò nhưng này đại đường có thể nói chiêu thức dùng hết chúng ta còn có đại quân không động thắng thua trận này đã minh các ngươi cũng không cần tại tranh chấp lý tính cái này xương cốt sớm muộn cũng phải gặm giải thích nhau mắt lại thoáng như một cái rảo h o ạ hồ ly chậm bây giờ đại đường tứ diện gia i đ ị c h tây bắc quyết thổ phiên các nước cũng tại xem chừng nếu là đánh hạ đức dương đến lúc đó đại đường biên cảnh tất loạn làm sao sầu trường an không phá giải thích hiện lợi khả hàn mắt chậm dãi đứng dậy trong mắt quang mang lấp lóe không yên nói chuyện lệnh rời đến ngày mai bắt đầu công thành trong vòng hai ngày cầm xuống đức dương ta muốn gặp được lý tính thủ cấp chương hai trăm bảy mươi tám công thành đại chiến chương hai trăm bảy mươi tám công thành đại chiến đại đường chi trân thế võ t h ầ n cc tra tịm ô ô ô thê lương tiếng kèn vang vọng tại đức dương trên vùng quê k h ả không chiến sự. mở ra vậy mà trời không được đẹp trên đầu thành lý tính nhìn bên ngoài thành đ ù n g vân sương ngủ chưa phát giác ở giữa cao mày chỉ nghe n g h e móng ngựa cũng không gặp đ ộ t quyết binh sĩ bóng dáng đây là không tốt tín hiệu đức dương ngay ở chỗ này mà cái kia đ ộ t quyết binh sĩ lại biến mất tại trong sương ngủ để cho người ta không mỏ ra phương vị quả nhiên tại cái kia mênh mông sương ngủ bên trong tiếng v õ ngựa dần dần nghỉ mơ hồ hiện ra một loạt mông lung thân ả n h đến cái kia lơ lửng không cố định sương ngủ giống như cho cái này chút đột quyết binh sĩ phụ thêm một lần hình áo ngoài siêu siêu mọi người ở đây nhìn quanh lúc trên bầu trời tiếng xé gió nổ vang tránh né mũi tên như châu chấu phô thiên cái địa đón đầu bay tới trên tường thành trong lúc nhất thời không ít bóng người chúng tên ngã xuống đất tiếng kêu thảm thiết liên thành một mảnh kinh hoàng một mảnh sương mù bên trong vẫn là không thấy bóng dáng lý tính q u á to đỉnh thuẫn giữ vững đầu tường uy nghiêm thanh âm dường như có một cố ma lực đồng dạng thoáng chấn an đám người trên đầu thành dần dần hồi phủ bình tĩnh dạng này thế công tiếp tục nửa canh giờ liền mai danh nhật tích ba đợt thế công để vốn cũng không chiếm nhân số ưu thế đại đường càng là tuyết thượng ra xương thàng đến vào lúc giữa trưa sưng mù tán đến không ít đức dương trên đầu thành trong lòng mọi người mù mịt lại càng sâu lại một lần nữa thổi lên mưu giác hào âm thanh bên trong vô số chiến mã đạp trên rầm rầm rầm khủng bố tiếng vó ngựa bao phủ vùng quê cùng trên cổng thành sở h ư u thanh âm khắp nơi bị cái này tiếng vó ngựa rung động cũng động trên vùng quê đẩy khí giới công thành đội quyết binh kêu gạo cùng tại đại cổ kỵ binh sau lưng hướng về đức dương thành trầm trầm tiến lên lớn c á n thật to x o á y kỳ dưới hiện lợi khả hãn ngồi tại bốn chiếc xe ngựa bên trên nhìn trước mắt m ê n mông tấn công đội quyết binh sĩ nói chuyên lệnh rời đến không thể cường công tiêu hao cùng những tường thành kia đường nhân trải qua qua mới vừa buổi sáng tiêu hao đại đường quân sĩ tuy là p h ả n kích nhưng tác dụng nhỏ đáng thương đột q u y ế t binh sĩ tại trong sương mù chính là chỗ tối mà đại đường binh sĩ lại thủ tại đầu tường lại giống như ở ngoài sáng đồng dạng mới vừa buổi sáng ném bắn đủ để đền bù hôn qua đột q u y ế t binh sĩ tổn thất trinh l ệ n h bây giờ chính thức chém giết đã bắt đầu trên đầu thành hát s á c cảnh báo khói báo động trước tiên tại thành tường hai đầu nơi hẻo lánh đốt trùng t ư ợ n g vẫn tiêu do vất qua đầu tường khói đen cải biến phương hướng tràn ngập bên trong rất nhiều bóng người xuyên toa trong đó à, một mũi tên chính giữa người này vai trái không tự chủ được phát ra một tiếng rú thảm lảo đảo lui lại tầm mắt phía trên lít nha lít nhít hắc ảnh bay lên bầu trời che khuất bầu trời bao trùm đầu tường bị thương chạy thân ảnh hô to tránh né một tiếng la lên bên trong mưa tên tùy theo rơi xuống t r u n g quanh tất cả đều là lốp bốt tiếng vang có vào trong thịt tóe lên mò bắn tung t ó é đinh ở trên thiên trên tường thành theo h i ệ t lợi khả hãn mệnh lệnh được đưa ra đột quyết ba mươi ngàn binh sĩ tại thành tường mười triệu bên ngoài tới lui chạy vội dương cung mũi tên t ì n h lình bay lên đầu tường che trở lấy sau lưng chầm chậm cùng lên đến công thành binh h i ệ t lợi khả hãn đứng tại trên chiến xa xa xa quan sát c h i ế n cục khoan hậu trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị đến tự hồ hắn đã thấy thắng lợi ánh sáng đã đang suy nghĩ chính mình mắc h i ệ t lợi khả hãn một trận nhe răng cười nói chuyên lệnh rời đến người nào đệ nhất đứng lên thành này đầu thưởng dê bỏ ngàn thớt phong bách phú trưởng phóng khoáng hùng hồng thanh â m đang vang vọng chuyên lệnh binh cơi khoái mã ghé qua tại quân trận bên trong hô lớn khả hãn có lệnh dẫn đầu leo lên thành lâu người phong quan viên thêm t ư c thưởng dê bỏ n g à thớt cái kia chút đột quyết thủ lĩnh tiếp vào tin tức này bỗng nhiên nhấc nhấc tay bên trong trường Mâu, quá to. Có trọng có cái c h ú tường tuấn cùng rõ tên Tường nhào bội vào. đống đằng sau đại t h u ậ n phía dưới đại đường cung thủ may mắn tránh qua bay tới mũi tên cắn c h ặ t răng từ phía sau lưng bao đựng tên bên trong lật ra một mũi tên trụt tại trên dây hét lớn một tiếng đứng lên n ô ra nửa người hướng phía, phía dưới vọt tới đột quyết binh sĩ liền làm một tiễn chạy gào thét đột q u y ế t binh sĩ còn chưa cầm trong tay cái thang dựng thẳng lên trên cổ liền bị mưa tên phốc một cái vào đến còn mang theo dư lực run dày mơ hồ trong tầm mắt đồng bạn thân ảnh từng đạo từ bên cạnh hắn chạy tới tiếp qua thang mây ra sức hướng lên dựng thẳng lên sau đó người chúng tên người chạy tới tiếp nhận siêu một cây mũi tên phá không mà đến bén nhọn kêu to bên trong thấu qua thuẫn bài khe hở chính giữa cái tia đường binh trên mặt tên tia đường binh thân thể ngã xuống lúc tay chân run dậy g i y r u ộ trong miệm phát ra thê lương rú thảm qua mới hơi vừa mới chết đến dạng này tràng diện không chỉ chỗ này tại cái này kéo dài vài dặm trên tường thành không ngừng tái diễn trải qua qua một đoạn thời gian ác chiến cái tia thang n g â y móc đ ố i rốt cục dựa vào lỗ châu mai a a a gào thét âm thanh theo thang n g â y dần dần trèo lên đầu tường cái thang bên trên xuất hiện một vị đội quyết binh sĩ gào thét vung vẩy loan đao phanh phanh chặt tại cái kia trên tầm t r ắ n sau đó bị một thanh đâm tới trường mâu thống hạ thành tường tên tia đội quyết binh sĩ kêu thảm từ thang n g â y bên cạnh rơi xuống đến vẽ qua từng đạo trong miệng ngậm đao leo lên thân ảnh rơi xuống đất một cái trước mắt tên tia đột quyết binh sĩ tựa hồ trông thấy cái k i a trên đầu thành đã có đồng bạn thân thể nào về phía cái k i a mặt thất bại máu me khắp người điên cuồng cơ